t r ư ơ n g hai trăm ba mươi bốn cựu chỉ thần cái vừa lúc đó phía trước bóng người chất động tiến phi cùng nam ly định thần nhìn lại trực tiếp ngẩn ở tại chỗ lại thấy một già một trẻ hai tên ăn mày chính từ đối diện đường mòn thượng chậm rãi đi một già một trẻ này hai tên ăn mày hóa thành cho nam ly cũng nhận biết chính là ở đó cựu l o n g sơn xuống hai cái chửi thêm một tiếng oan ra hẹp lộ tiến h u y n h lại là hai người bọn họ nam ly nhất thời sắc mặt thay đổi tiến phi cũng cau mày một cái đừng hoảng hốt xem ra tây hoàng sơn là lòng xà hội tụ không không hoảng hốt tiến minh ngươi không phải đã nói hai người này rất có thể tu luyện cái gì âm dương l ị c h c h u y ể n yêu pháp một cái càng ngày càng già một cái càng ngày càng tuổi trẻ bất kỳ một cái nào trong đó trong vòng ba chiêu cũng có thể d i ệ t đoạn t h ủ y lân hôm nay đ ủ ợ phải sợ rằng không có chuyện gì tốt tiến vi nhẹ g i ọ n g nói đến đâu thì hay đến đó thuận theo tự nhiên a h ư ớ n g chi lần này có huyền giáp cùng huyền đinh ở nam ly quay đầu liếc về liếc mắt huyền giáp huyền đinh hán bọn họ h i ể u nghiệm không đang khi nói chuyện lao tiểu khất cái đã đến phụ cận ho khan một cái ho khan tiểu hữu lao khiếu hóa từ ta một đường khổ cực đã ba ngày ba đêm chưa ăn cơm ta láo không có gì thằng nhóc này lại đói t h u ộ không không biết có thể hay không bố thí điểm tiền bạc nam ly lúc này hét lớn một tiếng đừng động đứng vậy sau khi từ biệt ta nói hai người các người nhanh như vậy cũng không nhận ra chúng ta lão khắt c á i đưa mắt nhìn một chút nam ly nghi ngờ nói vị thiệu hiệp kia chúng ta nhận biết nam ly khí bịu môi một cái đấu giả bộ hồ đồ đúng không cựu long sơn xuống lời còn chưa dứt t i ế n phi một tay giơ lên ngừng nam ly lời nói sau một khắc t i ế n phi lấy ra một chút bạc đưa tới lão nhân ra những thứ này đủ chứ lão khắt gái liếc mắt một cái nhất thời mặt đầy vui sướng túi người gật đầu nói cảm ơn đa tạ thiếu hiệp đa tạ thiếu hiệp đã như ít, n vậy cũng không cảm ơn ân nhân. n Tiểu sao tốt lại nói yến phi làm hết sức cách xa hai người cấp đường phải đi lại bị tia lao cất cái ngăn trở đường đi vị tiểu hiệp kia lao khiếu hóa từ ta học qua một ít tướng thuật Lão khất các i ũ người không muốn t r n g cầu ế n Phi tu r tiếp t liên h hành ngươi một c chân khí, quanh sát lượn m yêu pháp a i gò m tây hoàng không sơn, ngươi được. h nhất định là yêu đạo người chồng y theo ta nói tây hoàng sơn các ngươi hay lại là tránh xa một chút được nơi này bây giờ chính đạo hội tụ hạo nhiên chính khí dày đặc cũng đừng không cẩn thận đem các ngươi cho diện tiến phi liếc nam ly li liếc mắt rồi sau đó nhìn về phía lao khất cái trầm g i ọ n g nói tiền bối ta đây nếu là không đi không thể đây cựu long sân xuống tiến phi tuyệt không dám nói những lời này nhưng là bây giờ hãn tự thân tu vi tăng lên không ít lại có thần hoàng liệt diễm gia thân hơn nữa huyền giáp huyền đình cùng tiểu h á c cho dù như cũ không thể thắng tự vệ cũng có thể dù là chiến đấu một đoạn thời gian nhất định đưa tới chính đạo cao thủ mấy hơi sau tiến phi phát hiện lao khất cái khoe mắt thoáng qua vẻ hồng q a n g người đã như thế quật cường lao khiếu hóa t ử kia chỉ có thể trước hết để cho ngươi bị chút bị khuất trong phút chốc yến vi liền biết không tốt lão này muốn động thủ vì vậy hắn lắc người một cái trực tiếp tối lui ra cách xa hơn một t r ư ợ n g chưa từng nghĩ lao khất cái giống như quỷ mị theo s á t tới khâu t r ú c một loại tay hóa thành loang lộ tàn ả n h chạy yến phi tập yến vi trong lòng giật mình vội vàng vận chuyển tu vi thi triển túy mộng thần du thân pháp lúc này mới khó khăn lắm né tránh lao khất cái cũng nho nhỏ cả kinh hào tiểu tử tuất hay thân pháp lao khất cái đột nhiên xuất thủ huyền giáp huyền đinh như thế nào ngồi yên không lý đến hai người đoạn quát một tiếng gọn thẳng đến phụ cận nam ly cũng đã huyện hóa ra xuyên vân kiếm chạy lao khất cái đâm không ngờ nhưng gian lao khất cái khí thế tăng vọt huyền giáp quyền phong cùng huyền đinh một trưởng lại hai quả đấm đều xuất hiện c ú m nay lao khiếu hóa từ trước mặt còn không có các ngươi khoe tài phần ẩm hai quả đấm chống lại một quyền một trưởng chỉ một thoáng kình khí ngăn dọc chiến khí tràn lan ra tiến phi khiếp sợ nhìn thấy huyền giáp cùng huyền đinh lại cùng bị đẩy l u i huyền giáp lui năm bước huyền đinh lui vài chục bước mà kia lao khất cái lại chỉ là lùi nửa bước thật là mạnh thực lực nhưng không đúng lao khất cái bên ngoài cơ thể rúng động chiến khí sao sẽ như thế ngay thẳng hắn chẳng lẽ không đúng yêu tu một đạo trong lúc nhất thời yến phi trong lòng vô cùng n g h i hoặc hắn lại hồi ức lại ban đầu cựu lòng sơn xuống lao tiểu khất cái hai người cũng lộ ra tạ khí nhưng trước mắt này vị trên người vì sao lại có loại hạo nhiên chính khí mê mang luôn luôn tự nhận là thông minh yến phi lần này thật mê mang dưới mắt không có thời gian nghĩ nhiều huyền giáp huyền đ ì n h đã cùng lao khất cái giao thủ yến phi chỉ có thể nhắm mắt lại chỉ mong có thể đưa tới một ít chính đạo cao thủ nếu không hôm nay sợ là nguy hiểm tia tiểu khất cái còn không có đậu thủ bốn đánh một lao khất cái thành thạo nhưng hắn chủ yếu ghi rõ lộ vẻ chính là yến p h đánh, đánh. luôn luôn trầm mặc ít nói huyền giáp kêu lên một tiếng cựu chỉ thần cái n g ư ơ i là cựu chỉ thần cái kia lao khất cái lạnh dê n một tiếng đạo h ừ nếu biết lao k h i ế u hóa t ử danh tiếng còn không mau mau thối lui lao k h i ế u hóa t ử ta chỉ cần t i ể u t ử này một cái cựu chỉ thần cái tiến vi trong lòng run lên c h â n vũ kiếm thánh trong trí nhớ thật có nhân vật như thế ký nhân một cái một thân công lực sâu không lường được tính cách phóng đạn không k ề m chế được nhưng làm người chính phái có thể này cũng kia với kia ạ cựu long sân xuống lao tiểu khất cái suýt chút nữa thì đoạn như yên mệnh là là cứu kia yêu vương phục lạc cựu chỉ thần cái chẳng lẽ cũng với y ê u t u dính l i ễ u quan hệ tiến phi nhìn trộm quét một chút quả nhiên lao khất cái tay trái chỉ có bốn ngón tay nam ly cũng ngậu bởi vì hắn là nghe qua cựu chỉ thần cái cái danh này đây tuyệt đối là nổi tiếng nhân vật số má có thể là trước kia phát sinh chuyện sắp thực chính là hai người kia a mười mấy hơi thở huyền giáp huyền đ i n h tiến phi nam ly bốn đánh một cũng căn không phải là lao khất cái đối thủ nhưng lao khất cái cũng rất là giật mình tiến phi thân pháp khiến cho hắn trong thời gian ngắn cũng bắt không dừng được tiểu tử ngươi tuyệt đối không thể thượng tây hoàng sơn nếu không thiên hạ này đem yêu ma tịnh một bên đánh lao khất cái một bên hét ta nhổ vào người cái này yêu nhân còn nói cái gì yêu ma tình khởi nếu ngươi không đi hôm nay sợ là đi không nam ly giận dữ nói đang lúc này xa xa mấy đạo thân ảnh bay nhanh tới chương hai trăm ba mươi lăm là kiếm môn yêu nhân nghỉ thương kim khuyết các chủ một tiếng giống to tiến phi nhìn trộm nhìn một cái lại kinh ngạc thêm một lần lại là nam cung bác nam cung bác bên người đi theo hơn mười đạo bóng người nửa số hắn cũng không nhận ra nhưng có một cái hắn tuyệt đối gặp qua huyễn ma khâu nhất phong đang khi nói chuyện một đám lao g i vọn tới phụ cận trực tiếp đậu thủ vây công láo khất cái ra ra cẩn thận ta đến giúp n g ư ơ i đang lúc này tiểu khất cái kêu một tiếng lại vọt thẳng vào đám người hiến phi nhân cơ hội này rút người ra đi ra lại nhìn một cái tiểu khất cái tốc độ quả là nhanh đến mắt thường không cách nào bắt nam ly cũng thối lui ra vòng chiến nhìn một chút rốt cuộc cũng không nhịn được động thủ đi âm dương người chuyển t ố t t a yêu pháp mới vừa nói tới chỗ này nam ly c a o mày nhìn về phía hiến phi hiến minh không đúng một gia một trẻ này tại sao ta cảm giác không tới yêu tả khí t ư c hiến p i lòng nói người hỏi ta ta hỏi ai loạn tất cả đều loạn sáo Đây y rốt cuộc c u là h ệ ngay ì Hơn vị tại yến phi minh tư đan lúc đột nhiên nam cung bác hô to một tiếng kim khuyết các chủ cựu chỉ yêu đan xín đã đầu nhập vào yêu đạo đã có mấy cái tông môn gia tộc bị bọn họ tiêu diệt từ chín mươi lao tẩu cho tới ba tuổi ngoan đồng chém tận giết tuyệt ngươi đi mau chúng ta tới nâng bọn họ yến phi người này tuyệt đối là nghĩa khí làm đầu nhưng là với nam cung b á c hắn quả thực nói không ra nghĩa khí hai chữ nam cung b á c lại trọng dụng viễn ma khâu nhất phong hắn liền khẳng định cùng ma đạo cấu kết bây giờ lại giúp mình đối phó hai cái yêu đạo cao thủ còn làm một bộ thay mình ra mặt dám vẻ một cái đầu thật là đạt tới hai cái đại huyền giáp huyền đinh theo ta rút lui nơi đây không thích hợp ở lâu không quản các ngươi là yêu là ma ta cũng không muốn với các ngươi tiếp xúc tiến phi xoay người liền đi huyền giáp huyền đinh rút lui ra khỏi chiến đoàn theo sát tiến phi đi lao kia tiểu khất cái đối mặt hơn mười vị lão giả vây công mặc dù không lộ vẻ bại nhưng là rất khó thoát hơn tiểu tử ngươi nếu thượng tây hoàng sơn là nhất định yêu ma xuất thế huyết đ ổ chúng sinh ngươi tuyệt đối không thể thượng tây hoàng sơn yến vi đã đi xa bên hai như cũng chuyển tới lao khất cái tiếng tê ực một nhóm bốn người một đường bay vùn vụt hơn mười dặm chắc chắn sau khi an toàn mới dừng lại tamôn yến huynh chuyện này quá t à tính chẳng lẽ nói lao kia tiểu khất cái cố ý che giấu mình tu luyện yêu pháp khí t ứ c có khả năng này ta cũng không có thể cảm nhận được huyết ma khâu nhất phong ma tức yến vi trầm trầm đạo nam ly mày kiếm nhũ chặt có thể nhưng ta từ lao kia tiểu khất cái trên người lại cảm giác chính khí ai đừng nói đầu ta đều phải nổ tiến phi lúc trước rất nhiều lúc nhưng mà cảm giác mình thực lực không đủ dùng nhưng là hôm nay hắn cảm giác mình náo lực rất thiếu thốn chẳng biết tại sao lao khất cái lặp đi lặp lại lặp lại lời nói một mực ở trong lòng hắn dạo dựng không thể thượng tây hoàng sơn yêu tả tình khởi huyết đ ổ c h ú n g sinh ta y ế n phi còn có chuyện này ta y ế n phi có thể quyết định loại đại sự này cuối cùng hắn chỉ có thể đem hết thẻ quên đi tây hoàng sơn ta y ế n phi nêu đến khởi h ư u quay đầu rời đi đạo lý ngắm nhìn tây hoàng sơn tiến p i ánh mắt trở nên kiên định lên dần dần đến gần tám mươi một đỉnh tiến p h i phát hiện nhóm lớn tu luyện giả tụ tập ở tám mươi một đỉnh bên ngoài đi qua một p h e n biết mới biết tiên vũ phật ba đạo vì lần này đại hội đều tại t r ú tâm chọn tham chiến nhân thủ tây hoàng kiếm thánh chức tổ chức chân vũ đại hội cũng là vì cái này tiên phật lưỡng đạo như thế mỗi người chọn bốn mươi tuổi dưới đây cường giả tham chiến chỉ một chân vũ đại hội vũ đạo tu luyện người liền chọn lựa hơn ngàn người cuối cùng chạy tới tây hoàng sơn ba đạo cao thủ không tính là đi cùng tới liền chân có mấy ngàn người coi là gia tộc tông môn đi cùng liền tuyệt đối hơn m ư ơ i ngàn tây hoàng sơn bích tiêu kiếm các quyết định sau cùng cựu lấy tám mươi một kiếm phong làm chủ hàn g ra tám mươi một cái phân đấu trường mỗi một đấu trường cuối cùng thắng được năm người lại tiến vào tây hoàng sơn tiến hành cuối cùng tỷ đấu hai huynh đệ nghiên cứu tới nghiên cứu đi tám mươi một đỉnh tám mươi một cái phân đấu trường chọn cái nào ngược lại không có vấn đề vấn đề hay lại là liền tham gia tư cách cũng không có đã như vậy tiến vi dứt khoát trực tiếp mang theo nam ly đi về phía khoảng cách gần đây một tòa tám mươi mốt đỉnh tám mươi mốt kiếm môn một trong là kiếm môn trước sân môn lục tục có người vào núi có tụ ba tụ năm có mấy chục người có mang theo khác nhau sùng thú có mặc kỳ lạ có tiên hữu đạo nhưng có một chút là nhất trí bọn họ cũng chỉnh tương tự thân phận tin tưởng xa xa nhìn một hồi nam ly c a o mày yến huynh ngươi nói chúng ta cứ như vậy tay không đi qua bọn họ có thể để cho lên núi sao yến phi liếc về nam ly một cái nói đi rồi qua đi thử một chút dứt lời yến phi bước liền đi nam ly ngẩn người một chút hô ai thử thử một chút cái này còn dùng thử sao bất đắc dĩ yến phi trong đầu suy nghĩ gì nam ly cho tới bây giờ liền không đón ra một nhóm bốn người tới trước sân môn không ra ngoài dự liệu bị một ông lão ngăn trở sau lưng lão giả đi theo mấy chục người mặc kiếm bảo chẳng hán tinh thần phân chấn nam ly cho d ạ lại không biết tiến phi muốn làm gì dứt khoát lui về phía sau chuyển rời bước chân tiểu hữu sư thừa cần gì phải môn t h â n ở chỗ nào tiến phi tao nhã lễ phép thi lễ cười nói hàn môn môn chủ hiến phi lão giả kia khẽ to a mày hàn hàn môn môn chủ ha ha ha lao phu có thể không từng nghe nói qua lão giả nhìn ra được hiến phi cũng liền chừng hai mươi dáng vẻ chắc hẳn tự biên tự diễn làm cái gì môn còn tự phong một người môn chủ a ừ không bao lâu nữa tiền bối sẽ nghe được lão giả kia cười nhạt gật đầu nói được xin tiểu h ư u đem tin tưởng lấy ra nam ly nhất thời nhìn về phía yến phi hắn xác thực rất muốn biết yến phi nghĩ thế nào nói không ngờ yến phi lại trực tiếp hỏi tiền bối cái này tin tưởng đi rất trọng yếu sao lúc ấy c h â n vũ đại hội v ạ n bối không vượt qua nhưng cũng không thể bởi vì không có tin tưởng liền cho là ta không được đi vạn nhất nếu là vì vậy sai qua một cái có thể cùng tiền phật lưỡng đạo tỷ đấu cao thủ ngươi nói có phải hay không rất gì tức ngay vậy lão giả kia nhất thời sắc mặt thay đổi nam ly còn tưởng rằng yến phi có cái gì cao c i ê u đâu rồi một câu nói khiến cho nam ly thật thất đầu nói nhỏ hiến huynh người người đây không phải là muốn ăn đòn chiếc thế này đây chính là tây hoàng sơn a tiểu hoa hoa ngươi cũng đã biết đây là địa phương nào hiến phi dĩ nhiên không nghĩ vô cớ gây chuyện nhìn một cái l a o giả muốn hỏa hiến phi nhất thời k h o á t k h o á t tay đắc đắc đắc tiền bối đừng tức giận cái này tin tưởng ta có ta có chờ một lát bằng hưu của ta đang ở đưa lão giả thương lông mi vi thiêu lạnh r ê n một tiếng đạo hừ vậy thì mời tiểu hưu ở chỗ này chờ được không có tin tưởng không cho phép bước vào rơi kiếm sơn nửa bước chương hai trăm ba mươi sáu đánh liền n g u y ê miệng lão giả k i n h miệt liếp về h ế n phi liếp mắt khe miệng phát động một tia c ở i lạnh tiến phi cũng không ở ý sau đó lui một khoảng cách đứng ở lạc kiếm môn bên ngoài sơn môn bên đường nam ly lại gần mặt đ ầ y bất đắc dĩ nói tiến huynh ngươi làm việc vẫn luôn rất đáng tin lần này chơi đ ù a đ â y à lao đầu này là tính khí tốt đổi một bạo một cái t t không gạt bay ngươi ngươi nói n h ả m nhiều ta thử một lần cũng là vì người khác lo nghĩ nếu không sợ là muốn có mấy cái kẻ xui xẻo nam ly nhất thời đầu góc mơ hồ ngươi mới vừa rồi với lao a n mày kia giao thủ ngươi có phải hay không bị thương ngươi có phải hay không bên trong yêu pháp t i ế n p h i chừng nam ly một cái nói ngươi lại không thể nói ít mấy câu nói nhảm ta nhất định khiến ngươi lên núi là được bằng cái gì ngươi khắp thiên hạ cựu địch bạn nào cho ngươi đưa tin tưởng tiêu ra hay lại là gia các gia hay lại là nam cung gia lạc phượng c á t t i ế n p h i nói chuyện với nam ly giữa xa xa sáu bảy người mặc trang phục trẻ có giả có vũ giả đang ở đến gần hiển nhiên là chạy thẳng tới lạc kiếm môn s â n môn nam ly nói lại nhải không về không t i ế n p h i thừa dịp hắn vội vàng không kịp chuẩn bị một cước đạp ra ngoài một cước này đem nam ly cho đạp hú lên quái gì liên tiếp đảo lùi lại mấy bước tiểu hát trực tiếp chận tròn con mắt đứng ở hiến phi đầu vai miệng há mở hiện ra hình tròn huyền giáp cùng huyền đình cũng cau mày một cái a yên phi ngươi đạp ta nam ly trận lui trực tiếp chạy mấy cái vũ giả đánh tới mấy cái vũ giả mặt liền biến sắc rồi g i í t lấp mình nam ly đặt mông ngã xuống đất liền ngã tại những v õ giả kia trung tâm đồ khốn ngươi đặc biệt sao mù mắt chó can dỡ tiểu vương bắt đản ngươi có phải hay không chán sống lệnh lại dám ở thiếu ra trước mặt dương a i tới nam ly có chút ngượng ngủ mặt đầy tươi cười đang muốn theo cái không phải là nghe lời này một cái nam ly nhảy lên một cái sắc mặt chầm xuống tú a an phân người a miệng túi như vậy mấy cái vũ giả Tổng một người cái trong h h a n t nhiên, đó bạch diện nam tử giận hỏi vừa dứt lời một cái khát tóc ngắn nam tử mắng dế nhũi nghe cho kỹ lao tử là thần vũ môn trưởng môn cháu ruột hình ngôn hôm nay nếu không phải tây hoàng sơn dưới chân chỉ bằng ngươi mới vừa rồi mạo phạm công tử ngươi bây giờ đã đi gặp diêm vương hiểu không cái thứ ba mặt đen nam tử không nghĩ hạ xuống cồn cồn cồn chẳng lẽ ngươi kinh sợ dạng cũng là đến tham gia ba đạo hội vũ đại điển nam tử nhìn vòng quanh bốn phía một cái sau cười nói há ha ha ha ta minh bạch nghĩ tưởng tới xem một chút náo nhiệt kết quả không có tin tưởng làm cho nhân ra cho đổi giá đúng không ba cái thanh tráng n i ê n ngươi một câu ta một câu nói nam l y nổi trận lôi đ ỉ n h thế nhưng ba vị lao giả lại sắc mặt hơi lộ ra âm t r ầ m bọn họ ánh mắt ở cách đó không xa huyền giáp huyền đính trên người t ạ o tạo mấy hơi sau một người trong đó lao giả ho khan một tiếng đạo ho khan một cái ho khan được chúng ta đi lên núi đi ba cái thanh t r ắ n g niên lúc này mới khinh thường liếc về nam ly liếc mắt kia hình môn còn phu n một cái thật đặc biệt sao xui gặp như vậy cái xui xẻo đồ chơi so với đạp phải cất chó cũng chẳng ghét nam ly đã khí mặt đỏ cổ to hắn hung tợn nhìn yến phi liếc mắt nhìn một cái bên dưới lại thấy yến phi hai tay ôm vào trong ngực chính n h ấ t mặt đắc y ở xem náo nhiệt nam ly một mực ở tâm lý tự nói với mình đừng gây chuyện đừng gây chuyện nơi này cũng không phải là gây chuyện địa phương nhưng là bây giờ nam ly lại trong lòng nói đi mẹ hắm đi hôm nay ta không ít í t í t các người ta còn là một người đàn ông không tô tử đứng lại cho lão nam ly hô to một tiếng kia s á u cái vũ giả nhất thời dừng bước lại ba cái đàn ông cường tráng nhưng xoay người trên mặt đã tràn đầy sắc cơ bạch diện nam tử đại chửi một câu dế nhúi tìm chết tiếng nói rơi xuống đất hắn bước dài vọt tới nam ly phụ cận đối diện chính là một q u y ề n hào hào hào một q u y ề n này treo phong thanh lực đạo hiển nhiên không nhẹ hiển nhiên hắn là hạ sát thủ nam ly cười khẩy lạnh lên một tiếng vẫn không n ú c đ í c h đợi đến q u y ề n phong đến trước mắt trực tiếp nên ra một quyển ẩm nhất thanh một hưởng bạch diện nam tử lại trực tiếp bị nam ly một quyển đẩy lui nhìn lại nam ly vẫn không n ú c ních lúc trước nam ly cùng yến phi làm quen thời điểm coi như kim khuyết kiếm vệ tu vi cũng đã đạt tới vũ sư cảnh với yến phi lăn lộn lâu như vậy thân kinh b ắ t chiến sinh tử một đường tu vi tăng lên cực nhanh bây giờ đã đến gần vũ sư cảnh đ ỉ n h phong phải biết nam ly cũng bất quá so với yến phi khu lớn khu mấy tuổi bị yến phi phách tiêu kỳ dị được xưng tiêu ra tiểu bối bên trong cao thủ cũng bất quá vũ sư cảnh trung hậu kỳ trước mắt bạch diện nam tử tu vi cũng chính là mới vừa vừa bước vào vũ sư cảnh một quyền này nam ly là lưu tỉnh hơn nữa không có kích thích tàng lòng cánh tay nếu không bạch diện nam tử chắc chắn phải chết nam ly ngưỡng ngửa đầu mặt đầy vẻ nạm mạ h ắ n hướng về phía kia bạch diện nam tử ngoắc ngoắc ngón tay tới a tô tử ngươi không phải là ngưu sao lão tử hôm nay đánh liền ngươi miệng bạch diện nam tử khí chạy lên não nhưng trong lòng càng là khiếp sợ ngươi hảo tiểu tử xem ra ngươi là có lòng đối móc lao tử với ngươi hợp lại nổi giận gầm lên một tiếng bạch diện nam tử xông lên nữa lại vừa là một q u y ề n lần này cơ hội dùng tới toàn lực kết quả không nghi ngờ chút nào lần nữa bị chấn lui về hơn nữa cánh tay bị thương đã không ngẩn nổi bạch diện bên người nam tử hai người nhìn nhau lên mắt ánh mắt hơi có chút giật mình mấy hơi sau thậm chí ngay cả cùng bạch diện nam tử cùng sông về nam ly t h n g nhóc ngươi tìm chết lao tử thành toàn cho ngươi dế nhũi cho ngươi biết một chút về ta thần vũ môn phá hướng quyền ba đánh một vẫn là cho không trong ba người tu vi cao nhất cũng bất quá chỉ là kia hình ngôn vũ sư cảnh t r ù n g kỳ tu vi ở nam ly trước mặt ba người bọn hắn hay lại là quá yếu bất luận tu vi vẫn kinh nghiệm cũng không cách nào so với nam ly lấy một đ ị c h ba thành thạo u cứ như vậy mấy lần còn lên tây hoàng sơn trừ một tấm phá miệng các ngươi còn có thể làm gì cho ta cút mấy hơi sau nam ly bạo hống một tiếng c h i ế n khí chẳng hắn ra sau đó liên tiếp ra quyền cơ hồ ở trong trước mắt liền đem ba người toàn bộ vỡ ra trên đất ba người tay che n g ự c miệng nằm trên đất kinh hoàng nhìn nam ly nhưng bọn hắn như cũng không p h ủ n g ư ơ i n g ư ơ i tiểu tử ngươi không muốn sống ngươi đây là khiêu khích ta thần vũ môn nam ly hai tay chống lạnh nổi giận mắng im miệng nhìn một chút các ngươi hùng dạng thượng tây hoàng sơn cũng là bị người c h ụ p hàng sau này nhớ đi bộ dài một chút ánh mắt lần này là không có bị lao tử vào nếu không các ngươi được bồi lao tử tổn thất nam ly lời nói cũng là đem vô lại tận cùng tiến hành nhưng vào lúc này một cổ khí tức cường giả vào tới khiến cho nam ly có chút biến sắc lại thấy kia ba vị lao giả bên trong một cái nổi giận một tiếng lao thẳng tới thượng con nít ngươi ngược lại cũng rất à lao phu sẽ tới l a n h giáo một chút chương hai trăm ba mươi bảy kẻ xui xẻo bốn lần này nam ly không dám k i n h thường đang khi nói chuyện lao giả kia đã phi thân đến phụ cận vẫn là một q u y ề n nhưng là một q u y ề n này lực đạo có thể không đơn giản như vậy quyền còn chưa tới quyền phong đã cạo mặt đau nhức nam ly trầm mặt xuống sắc n h ư c ũ không tránh k h n g đường chỉ khi quán trú cánh tay trái bên trong một quyển đạo ra gạo khóc gạo một tiếng cao vút rồng ngâm vang lên chiếc khí hóa long quấn quanh ở nam ly trên cánh tay trái một quyền này cùng lão giả một quyền đối quanh ở một nơi buộc phát ra một tiếng vang thật lớn ẩm vang lớn đi qua nam ly trực tiếp bị đẩy lui sáu bài bước mà lão giả kia cũng không kém đối diện một quyền lão giả hơi lộ ra giật mình bằng niên kỷ của hắn vũ vương cảnh sơ kỳ tu vi một quyền này lại không có thể chiếm được tiện nghi nam ly đầu tiên là cả kinh sau đó nhìn một chút chính mình tàng l o n g cánh tay lộ ra mấy phần nụ cười hắc hắc tàng lòng cánh tay vi lực càng mạnh hơn một chút uy ta nói lao đầu cảm giác như thế nào hừ xem ra là cố ý khiêu khích đi có chút việc lao phu sẽ tới lãnh giáo một chút ngươi vũ kỹ đang khi nói chuyện lão giả huyên hóa ra một thanh hàn đao lắc mình liền lên trong nháy mắt đánh xuống ba đao đao đao đầm ệ n h theo lão giả xuất thủ trên đất ba vị cũng đứng lên ba người lẫn nhau dùng mắt ra hiệu sau đó cùng huyên hóa ra đao kiếm lại bắt đầu vây công nam ly nam ly cùng lão giả kia thực lực tương phản nhưng bây giờ liền như vậy ba vị khiến cho nam ly có chút bị động tiến phi một mực ở nhìn này tới tây hoàng sơn chính là luyện luyện được thêm kiến thức để cho nam ly rèn luyện một chút không thể tốt hơn nữa nhưng là bây giờ nam ly đã có nhiều chút treo huyền giáp cùng huyền đinh tiến lên một bước yến phi đơn trưởng dơ lên ngừng hai người động tác bốn đánh một nam ly đã càng phát ra bị động đột nhiên lão giả kia bắt một cái cơ hội lưới đao quay về chạy nam ly vai phải l i ề n quét nam ly vừa mới bước lui hai người chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người đánh tới trong lòng nói thầm một tiếng không được lại muốn tránh căn không có thời gian không sai bị lắm ngay một khắc này yến phi thân hình trận lóe đi thẳng đến nam ly bên người bắt lại lão giả kia lưới đao lão giả nhất thời s ứ n g sở hiển nhiên đối với yến phi lại dám tay không bắt hắn lưới đao cảm giác rất giật mình sau một khắc lão giả trong mắt hung quang trận lóe trên lưới đao hàn quang trận nhưng khi hàn quang tan hết lao giả phát hiện mình vẫn là không cách nào rút đau ra cây đau này giống như lớn lên ở yến phi hai chỉ giữa sú tiểu tử ngươi ngươi g i á p g i á p lao giả không ngừng dùng sức r ú t đau nhưng gian nhất thanh thúy hưởng một cái nhân cấp bảo đau lúc này băng đoạn lao giả kia quá dụ n g lực bạo lùi lại mấy bước đặt m ô n g té cái ngựa mặt hướng lên trời tay tổ đưa tay liền biết cao thấp kia ngoài ra hai cái lao giả nhìn lại yến phi ánh mắt đã càng thêm ngưng trọng ta ít ngươi còn biết xuất thủ h nam ly xoa một chút chán mồ hôi oán giận nói nam hình không tệ lắm thực lực tiến bộ không ít nam ly chừng yến phi một cái nói có ý tư ấ y ư ngươi đem ta đã ra đến để cho mấy cái này x ú t sinh chửi mắng một trận ngươi nhưng ở kia xem náo nhiệt ngươi đến cùng bình ăn cái gì t â m t i ế n phi bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói ai ngươi không phải là muốn bằng tin sao dạ đây không phải là tin tưởng sao một câu nói khiến cho nam ly hai mắt tỏa sáng ha ha thì ra là như vậy t i ế n phi a i ế n phi ngươi bây giờ thế nào trở nên càng ngày càng âm hiểm hóa ra ngươi nói kẻ xui xẹo chính là chỗ này mấy cái đang khi nói chuyện ngã xuống đất lão giả đã đứng lên dầu gì hắn tại thần võ môn cũng là một trưởng lão hôm nay ăn bị thua thiệt lớn như vậy đương nhiên sẽ không bỏ qua nhưng hắn vừa định hướng kia ngoài ra hai cái lao giả che ở trước người hắn một người trong đó ngân phát lao giả khóa chặt hai hàng lông mày lạnh lùng nói tiểu hữu ngươi cùng ta thần vũ môn có thể có c ự bán. đ a n này, Nam Ly đột nhiên cả kinh nói, thần, thần、vũ、môn, hình phách thiên, cái đó thần、vũ、môn. g lúc môn môn Ly l cả phách cái Uy, a đột đó vũ vũ oán đầu, c c mấy vị này còn không biết hình phách thiên đã bị yến phi cho diện yến phi liếc nam ly li liếc mắt lòng nói ngươi có bệnh a phí cái gì lời nói mấy hơi sau hắn nhìn về phía lao giả kia nói lúc trước có chút thủ án bây giờ không ngươi cũng cho diện nào còn có thủ án đã như vậy vì sao cố ý tìm chúng ta phiền thoái ngươi hiểu sai tây hoàng sơn hung hiểm dị thường phía trên những thứ k i a vị cũng không cũng giống như ta hiền lành so với đấu làm không tốt các ngươi mệnh sẽ không cho nên tin tưởng lưu lại các ngươi trở về đi thôi yến phi một phen nói hời hợn làm cường đạo còn sắp xếp làm ra một bộ chúa cứu thế tư thái là để cho nam ly rất bất đắc dĩ lao giả kia nhẫn mại đã đạt đến đến cực hạng từ từ muốn tin tưởng ta nếu là không cho đây vậy thì đưa ngươi đi gặp hình p h á c h thiên tiến phi từ trước đến giờ làm việc quyết đoán đến những lời này hắn đều lời nói bất quá sao dù sao cũng là c ư ớ p trắng trợn có thể không động thủ còn chưa động thủ tốt bây giờ thuyết bất đắc tiến phi trực tiếp xuất thủ t y mộng thần du thân pháp vận chuyển ba vị lao giả nhất thời cảm thấy hoa cả mắt ba vị lao giả vũ vương tiền trung hậu kỳ tu vi trên thực tế không tính là yếu đáng tiếc ở yêu n h i ệ t trước mặt bọn họ là thật không đủ đánh b a n xa là kiếm môn sơn môn nơi lão giả kia cũng một mực ở lưu ý hiến phi bên này đậu tính tu luyện giả giữa đánh một chút đấu đấu là chuyện thường cũng không có người chết lại không có ở đây l c kiếm môn bên trong sân môn hắn lười quản nhưng là giờ phút này sắc mặt hắn cũng lộ ra rất nghiêm túc tiểu từ này thốt hay thân pháp lao phu ta lại nhìn không do lắm quái hắn lại không có ý tưởng chẳng lẽ thật giống hắn nói không vượt qua chân vũ đại hội ừ có khả năng này nếu quả thật là như vậy tiểu tử này đào đúng là cái không tệ nhân tài cũng chính là mấy chục hô hấp thời gian đoạn đao lão giả trực tiếp bị yến phi một chân quét ngã xuống đất người kế tiếp bị yến phi đoạt trường kiếm trong tay sau lại bị thuận tay một trường vỡ ra năm sáu cái hô hấp thời gian sau một vị lao giả khác bảo đào cũng đến yến phi trong tay nhân tiện một cước cũng cho đá nằm xuống yến phi chính là nghĩ tưởng cầm ba vị này thực chiến diễn luyện mình một chút vừa mới học được túy mộng tần du cho nên không sử dụng kiếm cũng không kích thích ngũ hành kiếm nguyên ngắn ngủi mấy chục hô hấp hôn chiến lúc đó chấm dứt ba vị lão giả bỏ dậy cùng tiến tới nhìn lại yến phi lúc trên mặt tất cả đều là khiếp sợ và khó tin bọn họ minh bạch nếu như yến phi hạ sát thủ bọn họ đã chết mới vừa ba người kia thanh tráng nghiên cũng hù dọa s á t mặt t r ắ n g bệnh đang lúc này nam ly chậm rãi đi tới còn đứng n g â y ở đó làm gì tin tưởng lấy ra trở về luyện nhiều một chút ngươi nói một chút các ngươi như vậy đi lên làm gì khi thịt đệm làm địa hạ Trưng tay thanh tráng trước rang ra người không hạn Nam nghiên kia có cực vô sỉ, ba Ly ở ba vị lão giả càng là chán nản đừng do dự mới vừa huynh đệ của ta lời nói các ngươi tử mảnh nhỏ suy nghĩ một chút bây giờ đi về có thể bảo vệ tính mạng nếu không lời nói liền ba người các ngươi đi lên khẳng định cũng là xong không nói chết đoạn cái cánh tay thiếu cái chân cũng không đáng ba người còn có chút do do dự dự nam ly trầm mặt xuống sắc hắn bà bà lòng tốt trở thành lư can phế các ngươi coi lão tử không dám phế các ngươi đang lúc này lão giả cầm đầu hô chậm ai học nghệ không tinh tài nghệ không bằng người cũng được tiểu hữu thực lão phu đội phục đem tin tưởng cho bọn hắn nhị trưởng lão chúng ta cho bọn hắn như thế thịnh hội có hạng nhân vật này ở cho dù các ngươi đi lên thì phải làm thế nào đây ba người bất đắc dĩ giao ra tý tưởng nam ly đắc ý từng cái một nhận lấy trong miệng còn ở lẩm bẩm ai cái này thì đúng không sau này ra ngoài nhớ khát động bất động mở miệng liền mắng người ngươi biết ai là thành danh k i ế m thánh ai là đắc đạo cao tiên đi đi đi trở về đi ba vị lão giả thương lông mi khóa chặt nhìn chằm chằm yến phi nhìn thiếu hiệp ta bảo khí yến phi liếc lão giả liếc mắt khoe mắt mang qua vẻ lạnh lẻ lẽo kêu ba vị lão giả cũng không nói nhiều bay đầu rời đi nhìn sáu người từ từ đi xa yến phi ước lượng lấy trong tay tin tưởng lẩm bẩm yến huynh ngươi cũng quá h á c bảo khí cũng không cho người ta ta nói không cho ấy ư chính bọn hắn đi nam ly khinh bị nhìn yến phi một cái nói được ngươi liền tiếp tục như thế ta xem ngày này mày tám bảng khác ngươi không lên nổi ta ma bảng ngươi n ê n nhanh ai nhìn sáu vị thật xa đến ngược lại có chút cô đơn chúng ta là không là có chút quá tà ác yến phi lại thở dài nói ai ngươi cho rằng là ta lời nói kia là nói vậy có lẽ bọn họ mới là lần này ba đạo hội vũ trong đại điện may mắn nhất người chúng ta chính là bọn hắn ân nhân cứu mạng bọn họ n h ặ t c á i mạng nghe vậy nam ly biến sắc ngươi lời này của ngươi ý là t i ế n phi cũng không giải thích lao khất cái lời nói chính là ở trong đầu hắn vây không đi hắn không hy vọng đó là thật nhưng nếu như là thật sáu người này hát chẳng phải là n h ặ t c á i mạng t i ế n phi không hiểu là coi như kia lao khất cái nói là thật với chính mình có quan hệ gì từ xưa chính ta bất lưỡng lập từ cổ trí kim sát hại cũng không ít điều này cùng ta hiến phi có quan hệ gì tay cầm tin tưởng hiến phi bốn người chậm rãi đi về phía lạc kiếm môn trước sơn môn láo giả tiền bối tin tưởng ở chỗ này lão giả kia quan sát t i ế n phi líp mắt cười nói ha ha ha ngươi bằng hữu này nhưng là đưa kịp thời tiền bối chết cười lần này hai người chúng ta tham gia đại điện hai người này theo cùng chúng ta cho nên tin tưởng ngược lại nhiều lão giả trong mắt liền một vệ người n g ấ m lạnh nhạt nói thú vị tiểu tử lần này đại điện tiên vũ phật ba đạo tỷ đấu ý nghĩa trọng đại tiểu hữu thực lực không tệ lao phu cầu chúc ngươi có thể thay võ đạo lập vi đa tạ tiền bối xin mời lão giả ở tin tưởng thượng làm một dấu ấn rồi sau đó đưa trả lại cho h ế n p i tránh ra đường đi đang lúc này một tiếng kêu lên truyền chấm chấm chờ ta một chút tiến phi l ó e lên đi một cái nhìn gương mặt tuổi tắc với chính mình không sai biệt lắm nam tử vội vã chạy qua nói cho đúng là lan qua đàn ông k i a ngũ đoạn thân tài đầu mập hai to thân cao cùng thân rộng cơ hồ không sai biệt lắm gương mặt này thượng tất cả đều là thịt béo ánh mắt bị đè ép chỉ còn lại một cái khe hở không lâu lắm nam tử đi tới gần mặt đây cười đ ù a nói hắc hắc tiểu ca ngươi tin tưởng có phải hay không nhiều hả nam ly nhìn một chút tiểu b ả n tử càng xem càng b u ồ n cười nhưng hắn vẫn nhìn xuống tiến phi lại nhẹ nhàng nhữ mày một cái thầm nghĩ trong lòng tiểu bàn tử nơi nào đi ra hắn nghe được ta cùng với lão giả đối thoại hay lại là nhìn thấy mới vừa m ộ t màn nhưng ta không có chút nào phát hiện ha ha xem ra lần này tây hoàng sơn thật đúng là tàng long hoàng hổ tiến phi gật đầu một cái h ắ n bực nào thông minh tự nhiên cũng biết tiểu ban tử có ý gì không sai chẳng lẽ là nhân huynh ném tiểu ban tử vội vàng tê u dạ dạ dạ không sai không sai chính là ta không cẩn thận vứt bỏ vậy thì vật quy nguyên chủ hai người nói chuyện với nhau thật sự là quá kéo lão giả kia lòng biết rõ bất quá đối với lão giả mà nói không có vấn đề cũng không cần phải chọc cái phiền p á i này ngược lại ngươi có tin tưởng là được đến lúc đó có chuyện liền vào tây hoàng sơn không việc gì dĩ nhiên là đào thải yến phi rất tùy ý đem tin tưởng đưa cho tiểu bàn tử tiểu bàn tử vội vàng nhận lấy cất nhà chuyển đến trước mặt lão giả lão giả kia lạnh rên một tiếng nhận lấy tin tưởng tiểu tử lại là ngươi ngươi ngược lại rất cố chấp bất quá lần này ngươi vận khí ngược lại không tệ h ắ c h ắ c ra ngoài gặp quý nhân lão tiền bối ngài cũng là ta quý nhân a miệng l ư ơ i chân chu bất quá tiểu tử đây chính là ba đạo hội vũ không phải ai ra bày rượu t h ị ngươi nếu chỉ nghĩ tưởng tham gia náo nhiệt nhưng chớ đem bệnh ném đến lúc đó lão phu ta thì chưa chắc là ngươi quý nhân làm xong dấu ấn đem tin tưởng đưa lại tiểu bàn tử vội vàng thu hồi đa tạ đa tạ tên gì ta ta gọi là mười tám ta hỏi ngươi tên họ thật ta gọi mười tám a lao giả bất đắc dĩ lắc đầu một cái làm xong ghi chép sau liền không hỏi thêm nữa giờ phút này hiến phi cùng nam ly đã leo lên nấc thang ai tiến huynh đây thật là l i ề u mạng có loại chim nào cũng có ngươi nói một chút hai chúng ta đủ không biết xấu hổ cướp người tin tưởng trong nơi này lại nô ra một cái so với ngươi còn không biết xấu hổ hai ta g i u gì là tay làm hôm nay vị này lại la hó mặt dạy chiếm tiện nghi nói xong nam ly phát hiện đ i ế n phi nhìn mình ánh mắt bên trong có chút tức giận nam ly nhất thời nuốt v à i ngộ nước miếng h í c không không không ta đây là khen ngươi đừng hiểu lầm không biết xấu hổ có lúc cũng là một loại chuyện đ i ế n phi trầm giọng nói ngàn vạn lần chớ lấy tướng mạo nhìn người tiểu tử này có chút môn đạo có có môn đạo gì h i ệ n nhiên hắn một mực đang âm thầm quan sát hắn biết trong tay chúng ta liền một tấm tí i tưởng nhưng ta không chút nào phát hiện ha ha nam hình ngươi có tin hay không chỉ cần ngươi đến gần ta năm trong vòng mười triệu ta liền có thể biết ngươi tồn tại mấy vị mấy vị ân nhân vân vân chờ ta một chút、hút. đột nhiên phía sau lần nữa truyền tới tiểu bàn t ử thanh âm nam ly quay đầu nhìn lại lần này là thật không nhịn được trực tiếp cười ra ha ha ha ha ha hiến huynh ngươi mau nhìn tiểu t ử này chân bước đi tới với nấc thang một bên cao mười tám xương bắp chân với nấc thang độ cao không sai biệt lắm những thứ này thềm đá nhưng là phải mạng hắn giờ phút này hắn c ơ hội là tay chân cùng sử dụng ở đ u ổ i theo y ế n phi cùng nam ly y ế n phi chậm rãi dừng bước lại cũng chính là ba mươi bốn mươi cái thềm đá mười tám đến phụ cận lúc đã thở h ồ n h ộ ừ ân nhân chờ ta một chút ta chương hai trăm ba mươi chín thập bát lần này hiến phi cố ý dụng thần hồn xem xét một chút cái này tiểu bàn tử q u á i thật là cái quái nhân tu vi của người này chắc chính là vũ tướng cảnh nhưng mới vừa rồi hắn lại có thể tránh thoát ta cảm thấy ta y ế n phi tự nhận năm trong vòng mười t r ư ợ n g cho dù vũ hoàng cảnh cao thủ đến gần ta cũng nên phát d i á p ra trong lúc suy tư nam ly hỏi ta nói ngươi gọi thập bắt đúng không ta nói thập bát tin tưởng cũng cho ngươi ngươi còn phải sao ngươi cũng đã biết kia bằng tin hai huynh đệ chúng ta nhưng là hợp lại tiểu b à n tử khí mới vừa thở gấp đề ta ta biết ngươi biết ngươi một mực tránh trong bóng tối nhìn xem ra ngươi cũng là một cao nhân a không không biết không không phải là cao nhân là bà tử yến phi liếc nam ly li liếc mắt sau đó nói bằng h ư u còn có chuyện gì tiểu bàn tử vỗ ngực một cái đạo ta thờ bát không phải là kia tri ân không báo người thật sự cho nên ta quyết định đi theo các ngươi báo ân cũng không cần kia bằng tin chúng ta giữ lại cũng vô dụng ai ngươi là không biết ta đều ở đây chờ ba ngày suy nghĩ cùng người trôi vào nhiều lần lao đầu kia cũng không để cho nếu không phải ngươi ta liền không cản nổi khó trách lão giả kia nhìn thấy tiểu bàn tử lúc nói lại là ngươi ngươi vì sao nhất định phải tham gia ba đạo hội vũ đại điện ta n g ư ơ i đã nguyện ý đi theo chúng ta dù sao cũng nên báo ra tên thật chứ tiểu ban từ mặt đầy vô tội nói ta ta thật kêu thật bắt ta ta có thể thể nam ly đang muốn nổi giận tiến phi chuyển cái ánh mắt đi qua vậy ngươi tùy ý đi dứt lời tiến phi xoay người liền đi nam ly cũng minh bạch tiến phi ý tứ một nhóm bốn người dọc theo nấc thang đi lên hơn nữa tốc độ hơi tăng nhanh chậm chậm một chút chờ ta một chút lần này nhưng là phải thật bắt bệnh hắn vội vàng túi người xuống hai tay hai chân đều dùng bất đắc dĩ dù vậy bụng còn luôn là đụng vào trên thềm đá nam ly thỉnh thoảng quay đầu liếc mắt nhìn không khỏi tức cười tiểu hắc đứng ở yến phi đầu vai dứt khoát lộn lại nhìn càng ngày càng xa quả cầu thịt mặt đầy u mê bước qua ngàn tầng n ấ p thang một tầng cuối cùng bích tiêu kiếm các tám mươi mốt kiếm môn lạc kiếm môn p h ụ hiện ở trước mắt có người chuyên tiếp dẫn đang lúc này yến phi đột nhiên cau mày một cái hắn liếc mắt nhìn chính mình cánh tay phải nam ly phát hiện yến phi dị t h ư ờ n g t hiếu kỳ hỏi yến minh thế nào mấy hơi sau yến phi ngưng lông mi nhìn hướng về phía đông nam chẳng lẽ là nàng nàng cũng tới ai ai vậy ngươi có phải hay không cảm ứng được cái gì trong lúc nhất thời hiến vi trong lòng không biết là một loại vui sướng còn là cái gì chẳng lẽ lạc phượng các cúng tới tham gia ba đạo hội vũ đại điển lao tiểu khất cải đến tiêu gia đến vạn thánh đan minh nhất định cúng tới nam cung bắc đến huyến ma khâu nhất phòng đến liền lạc phượng các cúng tới dự đoán hướng kia tiết ra cũng sẽ không bỏ qua ba đạo hội vũ đại điển h t Yến thiên cơ h tám trong bảng tuấn kiệt trên bảng nội danh tứ phương ngũ thánh đề danh tiên đạo tam đại đình cấp tông môn đề danh phật đạo hai đại đình cấp phật môn đề danh tứ đại kỳ môn đề danh trừ lần đó ra còn có mấy cái gia tộc cao cấp đây cũng tính là một loại đặc quyền nhưng mà đối mặt loại này đặc quyền không người có bất kỳ dị nghị gì tuy là đặc quyền những gia tộc này thế lực tự trọng thân phận thường thường để danh số người đo cực ít nhưng từng cái tuyệt đối là c ứ n g giả tỷ như tiên đạo cửa thứ nhất t h u ộ c sơn lần này chỉ là phái ba người đệ tử mà thôi tám mươi một trên đỉnh núi mỗi một trên đỉnh núi tham dự đấu võ số người ở trường một trăm n h ư thế tính ra đã gần vạn người nhiều tỷ thí muốn ở ngày thứ hai bắt đầu dưới mắt đôi chiến thứ tự đã quyết định nam ly là thứ m ư ơ i tám tràng tiến phi chính là trăm bốn mươi ba tràng đối thủ là một cái tên là đồng phong người y ế n phi cũng muốn hiểu một chút đối phương đáng tiếc không có cơ hội hắn một mực ở tâm lý nhắc nhở chính mình nhân ngoại hữu nhân không thể khinh thường nhưng lần này liền dưới mắt mà nói cũng không cần quá khẩn trương chứ húng chi pham là có chút danh tiếng cái gì tuấn kiệt trên bảng đều đã trực tiếp tấn cấp bằng vào mình bây giờ thực lực chính là vũ vương cảnh cao thủ đánh m ư ờ i không có vấn đề gì chứ vũ vương cảnh chính là mọi người tộc đại tông môn đệ tử bốn mươi tuổi dưới đây nghĩ tưởng đạt tới vũ vương cảnh tiệ tiêu kỳ dị như thế nào trấn tây vương cháo ruột cũng bất quá chính là vũ sư cảnh trung kỳ năm mươi tuổi sáu mươi tuổi có thể đ ạ tới t thì phải là thiên tài hơn nữa còn được tài nguyên tu luyện đầy đủ ban đêm yến phi cùng nam ly trong phòng tán gẫu một hồi đột nhiên yến phi mi rắc khinh đ ầ u người nào dựa cửa sổ nghe lén không ra ta nhưng là phải xuất thủ vừa dứt lời đột nhiên phòng cửa mở ra một cái quả cầu thịt cúc vào đừng đừng a hai vị c a c a là ta là ta a thập ác nam ly hơi lộ ra giật mình liếc về yến phi liếc mắt lần này yến phi đúng là phát hiện nhưng là tiểu tử này lại nhưng đã ở ngoài cửa thập bác khắp khuôn mặt là nụ cười húng chi hắn tướng mạo tốt đẹp quả thực để cho người không để được tức giận là ngươi vì sao ở bên ngoài lén lén lút lút yến phi lạnh giọng hỏi kia nào có a ta vừa tới liền bị ngươi phát hiện không nghĩ tới cái này thập bắt còn không đem mình làm người ngoài gần đây tìm cái ghế ngồi xuống bằng hữu ngươi đêm khuya viếng thăm có gì muốn làm thập bắt xoa xoa mập một cục gương mặt trả lời ta nói mà báo ơ n a bằng hữu chính là một cái tin tưởng không cần đang lúc này nam ly đơn tay nhẹ gẫy đánh ra một đạo kình khí cái này kình khí là chạy thập bắt cái ghế đi d ụ ý chính là thử một chút tiểu tử này đến cùng lai lịch gì ẩm nhất thanh n g u ộ n hưởng đi qua chỉ nghe một tiếng như rết heo kêu thảm thiết vang lên t h ậ p bắt cái ghế lúc này vỡ vụn t h ậ p bắt đặt mông ngã xuống đất toét miệng kêu thảm thiết a đặc nương là kiếm môn liền cái ghế đều là phá nhờ có tiểu ra cái mông có n h ụ nếu không liền cái chết t h ậ p bắt muốn đứng d ậ y đưa tay không với tới trước mặt hai tay lui về phía sau chống đỡ hay lại là không lên nổi y ế n phi tính toán tiểu tử này thân cao khoảng năm thước một thân thịt béo sợ là có hai trăm cân còn phải ra mặt lần này ké quà thật thành nam ly cho h ế n phi dùng mắt ra hiệu ý là tiểu tử người à y xác thực h k ô n có gì kỳ quái. Yến Phi cảm giác gì g kỳ quái. Phi lại với Yến Ly Nam vặn n vừa ợ c lại. đã giả bộ ngu t a đây liền theo người trang bị đi Mười bác huynh đệ, người mới Nam người nói báo ân, không biết, thế nào cái bác báo báo phá ác. huynh không thế Ly ân, nào đệ, vừa tre hắn lại kéo qua một cái ghế lần này thật tốt kiểm tra một phen mới chầm chậm ngồi xuống thân nhân ta gọi là y ế n vi hắn gọi nam Ly. há y ế n đại ca ngươi ngày mai đối thủ là cái đó đồng phong chứ y ế n vi cười nói ngươi ngược lại rất quan tâm ta này cũng hỏi thăm được ai y ế n đại ca ngày mai ngươi có thể phải cẩn thận một chút kia đồng phong có một ngoại hiệu gọi là quỷ thủ tiểu tử này không chỉ có tay lòng dạ đen tối cung ác bọn họ đồng ra tu là áo thiên thủ còn có ba miếng phượng xí linh vũ ta nói chừng tiểu tử này trong tay ít nhất có một nhánh h ế n đại ca đối phó hắn cũng không khó khăn ngươi có thể nhất định phải xuất thủ trước nam ly lơ đến suy cười một tiếng yến phi lại cao mày một cái ta nói tiếu bát dưới núi thời điểm ngươi không phải là nhìn thấy sao ta yến huynh lực chiến tam đại vũ vương cảnh cao thủ lại không phí nhiều sức thế nào kia đồng phong tu vi đã đạt đến vũ hoàng thậm chí võ đế c h i cảnh lần này thập bát b u môi nam h u n h a nam h u n h giống như ngươi nói đơn giản như vậy vậy còn so cái gì mọi người hướng kia vừa đứng dựa theo tu vi cao thấp xếp hàng một chút không phải hoàn chứ sao một câu nói đem nam ly cho bực bội trở về nam ly nghĩ tưởng cãi lại lại không tử hắn không nghĩ tới cái này quả cầu thịt nói chuyện ngược lại gãi đúng châu nữa ngươi ai ta nói ngươi một cái tiểu quả cầu thịt tử nói thế nào đây tiến phi liếc về nam ly liếc mắt sau đối với thập b á t hỏi ta đây vì sao nhất định phải xuất thủ trước ngươi không ra tay hắn nếu là xuất thủ trước ngươi liền không có cơ hội nam ly nhất thời cả giận nói xú tiểu tử ngươi là tới dọa chúng ta đi kia đồng phong có phải hay không cho ngươi c h ỗ t ố t đang khi nói chuyện nam ly chạy đến thập b á t trước người đem hắn sốc lên đến hơn hai trăm cân nam ly cũng là hợp lại đi đi đi ngươi trở về nói cho kia cái gì đồng phong ngày mai tốt nhất trực tiếp bỏ quyền nếu không hắn sẽ thật mất、mặt. nói xong nam ly trực tiếp đem thập bắt ném ra ngoài đừng đừng à ai u nam h i n h còn ngươi nữa ngươi đối thủ kia chuyên dùng thuật n h ấ t hồn ngươi cũng đừng đến đạo biến không còn biến ta đá chết ngươi nam ly trực tiếp đóng cửa phòng lẩm bẩm đi trở về yến phi bên người tiểu tử này thứ gì à miệng đầy đồ liệt liệt yến h i n h ngươi có thể đừng nghe hắn nói vậy ta đ o á n chừng chính là chỗ này là kiếm môn môn chủ cũng chưa hẳn là đối thủ của ngươi yến phi mãi kiếm nhữu chặt nam h u n h ngươi quá xung động ta ta xung động chẳng lẽ ngươi còn tin hắn lời nói t i nửa nửa mấy hơi sau tiến phi lấy ra một viên đan hoàn đem đưa tới nam ly trước mặt nam hình là một quả định mùn đan cấp bậc không cao vốn lấy phòng ngừa vắn nhất giao thủ trước ngươi trước c ăn vào nam ly cau mày một cái nhìn một chút định mùn đan một bên nhận lấy một bên lẩm bẩm có muốn hay không nghiêm túc như vậy bất quá vật này ngược lại là một bà bối tạ quá nửa đêm tiến phi như cũ cố gắng thử đột phá kiếm ý cảnh kết quả vẫn như cũ một bước ngắn lại thật giống như cách xa vạn giảm sáng sớm hôm sau l ạ c kiếm môn trên một miếng đất trống ba đạo hội vũ đại điện coi như là chính thức kéo ra màn tre hơn một trăm người năm cái vị trí nhìn như tỷ lệ còn có thể nhưng là hơn một trăm người đã đi qua chân vũ đại hội một vòng thi đấu cạnh tranh kịch liệt có thể tưởng tượng được tiến phi cùng nam ly chạy tới thời không địa bốn phía đã vây đầy người roi mắt nhìn một cái ít nhất cũng có một ba lượng ngàn những người này mặc khác nhau thiên vũ phật ba đạo tề tụ còn có chút người mặc rõ ràng không phải là trung thổ người là kiếm môn các đệ tử người người tinh thần phân chấn phụ trách duy trì trật tự hết t h ả đều rất đơn giản trên đất trống có bốn cái đã trước đó xây dựng tốt đ à i lớp mười trượng dài rộng ba trượng có cấm chế gia trì bốn cái góc trên căm có theo kiếm chữ cờ xí đón gió vũ động tiến phi cùng nam ly đứng ở trong đám người chỉ chờ hô đến tên mình lên đài liền có thể không lâu lắm một ông lao bắt đầu tuyên bố quy tắc hơn nữa là một phen gióng giả khuyến khích tiến phi cùng nam ly dứt khoát thừa dịp khoảng thời gian này quan sát bốn phía một cái không nghĩ tới cái đó tiện s i u s i u thanh em lại xuất hiện hắc hắc nhường một chút nh quả cầu thị thập b ắ t xâm nhập đám người đi thẳng tới yến phi cùng nam ly bên người cùng hai người đứng sóng vai độ cao kém sắp tới hai đầu ngươi tại sao lại là ngươi ngươi thật sự cho rằng ta không dám đánh ngươi nam ly nhìn một cái lại là này ra hỏa lúc này tức giận mắng một tiếng đừng đừng a ngày hôm qua ngươi đem t a t h ế cái mông cũng nở hoa cũng không thể đánh lại ta túi đầu nhìn thập bát cái bộ dáng này nam ly cũng thật là không xuống tay được không phải là không nhẫn tâm vấn đề là không biết đánh kia đánh kia đều giống nhau tất cả đều là nhục hi hi hi hai vị ca ca ngày hôm qua ta lời nói các ngươi được nhớ a giờ phút này đã lục tục có người lên này yến phi cùng nam ly đương nhiên sẽ không lại để ý tới thập bát ngoài nghề xem náo nhiệt nội hành xem môn đạo thi đấu bắt đầu yến phi nhất thời hai mắt tỏa sáng nam ly lại có vẻ hơi khinh thường xác thực bốn chàng t ỷ đấu song phương thực lực cũng chưa ra hình dáng gì tu vi trên nguyên tắc đều là vũ tướng cảnh cùng vũ s ư cảnh đừng nói yến phi với nam ly cũng kém xa nhưng yến phi muốn là thủ t r ư ờ n g bổ đoạn hắn đang nhìn trong đầu lại đang hiện ra nếu như là chính mình có ở đây không đi mượn thân hữu thế giới tình huống nên đối phó thế nào tỷ đấu tiến hành rất nhanh trong nháy mắt ba luân mười hai chàng đi qua thứ mười ba chàng mặc bác trần gia trang thiếu trang chủ trần thiếu cảng đối chiến thập bát trong phút chốc khắp mọi nơi vang lên một mảnh cười vang thập bát danh tự này có chút ý tứ a thập bát thiếu một chữ a tại sao không gọi thập bát sở ha ha ha hiến phi cùng nam ly đồng thời liếc về liếc mắt thập bát lại thấy tiểu tử này sờ một cái không có một cọng lông ra đầu lại hướng về phía y ế n phi cùng nam ly làm một liếc mắt đưa t ì n h động tác rồi sau đó đung đưa cả người thịt béo đi ra ngoài nam ly chỉ cảm thấy có chút chán ghét thiếu chút nữa nôn lại lên tên đã đưa tới cười vang Thập bát một lộ diện chương á i có t ể nói là c hai trăm bốn mươi mốt thần kỳ thập bát trần thiếu càng hiển nhiên cố ý bát nhân nhãn cầu đáng tiếc theo so với thập bát hắn kém quá nhiều đẹp đẽ ra sân cơ hồ không ai để ý tất cả mọi người đều đang nhìn cái đó lên đài cũng tốn sức quả cầu thịt ha ha ha đây là cái thứ gì đây không phải là hai khối thịt heo chất ở một chỗ thành tinh sao cái này còn dùng so với â ư tiểu tử này thế nào bắt được vị trí đài đấu thoáng lại cao một chút trực tiếp liền đào thải tiến phi biết không thể lấy tướng mạo nhìn người nhưng hắn thật lòng hiếu kỳ cái này t h ậ p b á t đi lên làm gì muốn bị đánh t h ậ p b á t leo lên đài đấu thi đấu coi như là bắt đầu bất luận người khác nói cái gì hắn chính là mặt đầy đủ cười sợ rằng có người chỉ hắn mui c h ử i mẹ hắn cũng có thể duy trì rực rỡ cười tâm tính tiến p i không khỏi bội phủ trần thiếu càng tay cầm trường đao nhìn thấy một cái như vậy đối thủ thật là vừa tức vừa cười ta ta nói ngươi ngươi có thể mở mắt sao ngươi có thể thấy được ta ở đâu sao thập bát lại còn rất phối hợp dùng hai tay phá phá mí mắt trần thiếu càng khí mặt đầy bất đắc dĩ đang muốn mở miệng đột nhiên cả người kêu thảm một tiếng trực tiếp té xuống cao một trượng đài đấu trong phút chốc yên lặng như tờ ngay cả hiến p h i cũng xứng sở tại chỗ cũng chính là một cái nháy mắt đài đấu thượng chỉ còn lại thập bát k i a trần thiếu càng ngã tại dưới đài không n ú c n í c h trường đao cũng đã sớm bay ở phía xa chửi thêm một tiếng tình huống gì phát sinh cái gì sao nam ly trận tròn con người kinh hô yến phi hơi k h ẽ to mày cái này thật bắt thật là không đơn giản hiển nhiên hắn dùng là ám khí nhưng thủ pháp tương đối khéo léo ta góc độ có hạn cũng không thấy rõ hắn là thế nào xuất thủ về phần ám khí kia là cái gì ta chỉ là mơ hồ nhìn thấy một cái bóng mở quá nhanh nghe yến phi lời nói nam ly cả kinh nói ngươi cũng không thấy rõ vậy ngươi thần hồn cũng không bắt được loại trường hợp này ta như thế nào dụng thần hồn xem xét nhưng ta mắt thường cảm thấy cũng không trở thành nhìn không rõ làm mới được không thể nào đâu tiểu tử này tu vi không cao làm sao có thể đánh ra như thế cao tốc cảm khí nói như vậy tiểu tử này nếu là ám toán chúng ta ngày hôm qua sợ rằng thật đúng là nguy hiểm tiến phi c h ậ m rãi lắc đầu nói kia không đến nổi nhưng mà hắn dùng hành động thực tế ở nói cho chúng ta biết trong thiên hạ người tài giỏi dị sĩ nơi nơi tuyệt đối không thể khinh thường giờ phút này mọi người lấy lại tinh thần hết thầy đều quá mức kỳ hoặc khiến cho mọi người chửi rủa không dứt t h ậ p bắt nhưng vẫn là kia một phó biểu tình mặc dù đại đa số người đang mắng mẹ hắn như cũng là một vòng ấp hắc hắc cám ơn chê cười chê cười a trần gia cha người tiến lên từng cái đối với trên đài thập bắt giận mà coi ngươi ngươi lại dùng ám khí tổn thương người ngươi là cái thứ gì tướng mạo xấu xí xấu xí như heo lại dám dùng ám tiến thương nhân thật bắt căn không để ý chút nào xoay người một chút xíu chuyển xuống đài đấu đi về phía yến phi cùng nam ly kia phụ trách chủ trì lão giả cũng hơi có chút giật mình hiển nhiên hắn cũng không nhìn chân thiết nhưng ba đạo hội vũ đại điện quy tắc đã quyết định trừ dụng độc cùng tà ma công p h á p ra hết thể tất cả coi là hợp lý c h ầ m rãi đi về phía yến phi cùng nam ly lần này nam ly lại cũng không có chức k h i n i ệ t mười tám người còn chưa tới nam ly nhất thời hô ngươi đứng lại sau khi từ biệt nam nam hình là ta a t h ậ p bắt ta nói nhảm ta nói chính là ngươi yến vi liếc về nam ly liếc mắt t h ậ p bắt lúc này mới chậm rãi đi tới gần mười bắt huynh đệ tốt thủ đoạn cao m ì n h bội phục yến vi thành khẩn nói t h ậ p bắt lại xấu hổ gãi đầu một cái ai đều là ít t r ò mèo không đáng nhắc tới không đáng nhắc tới hh c r ò vật không đáng nhắc tới k i a trần thiếu càng sợ rằng chăm chỉ tu luyện vài chục năm sẽ để cho một mình ngươi trò vật cho thắng đầu cơ trục lợi lại có thể hơn được dốc lòng tu hành đối với thiên hạ tu luyện giả mà nói há lại không đáng thương yến vi nhìn thật bắt mười bắt huynh đệ ta danh hiệu ngươi một tiếng huynh đệ mong rằng có thể thẳng thắn tương giao nghe vậy thật bắt mặt đầy khổ sở nói cái này không phải là ta không nghĩ ta ta còn phải trông cậy vào ta đây nhiều chút trò lừa bịp vượt qua kiểm tra đâu rồi hoặc là chờ bắt được tiến vào tây hoàng sơn vị trí ta nhất định với hai vị ca ca giao phó được không nam l y liếc một cái đạo ta không có nghe lầm lời nói ý ngươi là năm cái vị trí ngươi còn phải cầm một cái liền chỉ bằng trong miệng ngươi k i a cái gì cho v ạ t đúng vậy ta trò lừa bịp có thể nhiều lắm hừ <cười> hừ đâu ta đây liền lau mà đợi ngươi có thể thắng đến cuối cùng ngươi là anh ta Tỉ đấu nhanh chóng tiến hành trên thực tế tuyệt đại đa số đều là trong vòng ba chiêu quyết r a thắng bại bên này ba người lời còn chưa dứt lão giả kia thanh nhâm đã vang lên thứ mười tám tràng tiên đạo chín trung tông đối chiến hàn môn nam ly t h ậ p b á t cười nói hắc hắc nam h i n h ngươi nên lên rồi ngươi có thể ngàn và nhớ chín trung tông đắc đắc đắc ta không dùng được ngươi những thứ ngổn ngang kia đồ vật ta sẽ để cho ngươi xem một chút cái gì mới là một cái vũ tu giả thực lực dứt lời nam huynh đem ta cho ngươi định hồn nan an nam ly cau mày một cái không cần đi là một g á i như vậy tiểu hữu đến mức đó sao t h ầ y yến phi sắc mặt có chút nghiêm túc nam ly bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là ăn vào định hùn đan lúc này mới lắp mình chạy thẳng tới đài đấu đi số ba đài đấu thượng nhất cá diện lẫn nhau ở hai mươi mấy tuổi nữ tử đã chuẩn bị xong nữ tử người mặc bộ t á o tròn g màu đỏ gò má mang đỏ bay l ô n g mi nhập tấn làm cho người ta một loại con gái rượu cảm giác nam ly cũng là thân kinh bách chiến cao thủ biết không thể khinh địch đạo lý nhưng hắn không muốn dùng kiếm trên thực tế bằng vào nam ly trước tu vi ở cái tuổi này đúng là không kém không cần nói n h ả m nói trực tiếp xuất thủ nam ly một cái bước dài vọt tới cô gái kia phụ cận do xét một t r ư ờ n g đánh ra, cô gái kia cả người thân thể cực kỳ mềm mại khó khăn lắm tránh thoát được đón thêm kk một t r ư ờ n g như thế một t r ư ờ n g một t r ư ờ n g trong nhấp nháy chính là năm t r ư ờ n g đi qua nhưng mà mỗi tránh thoát chính mình một t r ư ờ n g nam ly cũng sẽ nho n h ỏ cả kinh không nghĩ tới cô gái nhỏ này thân pháp cũng không tệ lắm lại vừa là tam trưởng trong nhấp nháy bắt trưởng đi qua nữ tử một chiêu không phát nam ly dù chưa đem hết toàn lực cũng không chiếm được tiện nghi đột nhiên vừa lúc đó cô gái kêu bóng người quỷ dị bay rớt ra ngoài nam ly bước dài liền đuổi theo chỉ nghe một trận loan tiếng t r u n g vang lên nam ly nhất thời cảm thấy choáng váng đầu huyễn đinh linh linh nam ly trong lòng kinh hãi vội vàng vững chắc thức hải vẫn cảm thấy có chút mê muội phải biết đây là hắn đã ăn vào định hồn đan cảm thụ nếu như k h ô n g phục nam ly không dám tưởng tượng t ỷ đấu trong nháy mắt có thể phân thắng thua dù là một cái c h ư ớ c mắt mê muội hậu quả đều là thập phân đáng sợ hắn nhìn trộm liếc về một chút cô gái kia quả nhiên chẳng biết lúc nào cô gái kia trong tay đã nắm một cái trung đồng đinh linh linh đinh linh linh trung âm thanh càng ngày càng nhanh nam ly trực tiếp hai tay ô n đầu lộ vẻ làm ra một bộ vẻ quá thấp đánh giá hắn. Vậy, thật bát lộ ra t h ầ nhưng sắc t khổ. hơi Mấy vào lúc này cô gái tia đã đến nam ly phụ cận đột nhiên nam ly xoay người lại một trưởng đánh vào cô gái tia bên hông đem đánh rất đại đấu một trường này cường độ vừa vặn khiến cho cô gái kia té xuống đ à i đấu còn không đến mức bị thương nữ tử ác cả kinh hạ xuống dưới đ à i ngắm nhìn nam ly ngươi ngươi là giả bộ nam ly cười đắc ý đạo ai mội tử, ngươi có leo núi kỹ năng ta cũng có qua sông chiêu không phải là ngươi không được đáng tiếc đụng phải ta lại nói nhẹ nhàng nam ly tâm lý lại có điểm sợ may cô gái nhỏ này âm thanh trung nếu như lại mạnh hơn một chút nếu như ta không ăn vào định hồn đan trận này thắng bại còn thật là khó khăn nói xuống đài nam ly mặt đầy cười khổ đi tới yến phi trước mặt yến minh nay cũng người nào à tất cả đều là nhiều chút bảng môn tà đạo nguy hiểm thật nguy hiểm thật nói xong nam ly liếc về thập bắt liếc mắt tiểu tử ngươi thế nào cái gì cũng biết n g ư ơ i rốt cuộc là người nào ta ta là thập bắt ta n g ư ơ i cách ta xa một chút nhìn thấy ngươi ta thẩm được hoảng nam ly tiến tới yến phi bên người yến huynh nói như vậy ngươi thật đúng là được lưu ý nhiều mặc dù không biết tiểu tử này lai lịch gì nhưng dưới mắt đến xem hắn không muốn hại chúng ta yến phi gật đầu một cái tỷ đấu tiếp tục tiến hành yến phi là thứ bốn mươi ba chàng làm lão giả kêu kêu lên thứ bốn mươi ba chàng vô song thành đồng ra đồng phong lúc k hiến ắ p m ọ nơi i t g ổn vi hay ô n nhỏ. Đồng g r n lại là giữ trước sau như một chấn định một bước một cái dấu chân đi lên bài đấu đối diện một người cao tam tức nhất cả người gầy gò sợ rằng không tới nhất bách cân nam tử lắc mình thượng đài đấu gió thổi một cái cũng đung đưa nam tử sắc mặt hơi lộ ra tái nhận tay nắm một t h a n h quả giấy yến huynh xuất thủ khắc chân chờ thắng hắn lại nói t h ậ p b á t ở phía dưới có vẻ hơi khăn trương lại hô to lên nhưng yến phi không n ú p đ í c h hắn ngưng mắt nhìn ngoài hai t r ư i n g đồng phong đối với yến phi mà nói thượng cái này đài chính là mở mang hiểu biết tăng thực lực lên cùng kinh nghiệm hắn ngược lại càng muốn kiến thức một chút số này danh hiệu quỷ thủ đồng phong đến cùng có cái gì thần kỳ chuyện đồng phong danh hiệu hiển nhiên không nhỏ dưới đài không ít người đều đang nghị luận nhìn cẩn thận cái này đồng phong nghe nói âm đ ầ u hung tàn lắm thủ pháp cao siêu ngươi nếu là vừa mất thần không đúng tỷ đấu liền chấm dứt nghe nói đồng gia có ba cây tổ truyền phượng xí linh vũ không biết lần này có thể hay không khai mở nhãn giới trên đài hai người đứng lại đồng phong quan sát t i ế n phi liếp mắt hắn có thể bị rất nhiều người quen thuộc bao nhiêu cũng là đồng gia danh tiếng nhưng yến phi tên hắn lại như sống bên hai vạn thánh đan minh phó minh chủ khuất nhục trấn tây vương tiêu ra đây đều là phát sinh ở vô song thành chuyện yến phi ư khó trách g á m với trấn tây vương gọi nhịp danh bắt hư truyền ngô huỳnh đồng phong lễ độ đang khi nói chuyện đồng phong tay cầm quả xếp chắp tay thi lễ hiến p h i tự nhiên đắp lễ nhưng vào lúc này hiến p h i mi giác khều một cái thấy lạnh cả người t r ợ t đánh tới kia đồng phong chắp tay thi lễ một cái tay lấy mắt thường ít ỏi có thể thấy tốc độ run xuống chính là chỗ này run lên ba cái lông trâu như vậy nhỏ bé huyền trâm chạy thẳng tới hiến p h i bắn tuyệt đại đa số người còn đang chờ tỷ đấu bắt đầu nào ngờ sớm đã bắt đầu hiến p h i thầm nghĩ trong lòng thật bắt tiểu tử này không những không dâu nói ngược lại nói có chút nhẹ tốt diệu thủ pháp lợi hại hơn là ba miếng huyền trâm như thế nhỏ bé phát ra sau vô quang không mỏ mẻ vô thanh vô tức sợ rằng người thường cho dù trung chiêu cũng chẳng qua là cảm thấy một chút đau nhói sau đó huyền trâm rong rồi ở hết mạch bên trong đoạt cánh mạng người nếu như lại tôi luyện thượng k ị c h độc t i ế n phi bắt được quỷ thủ đồng phong huyền trâm nhưng hắn không động hắn nhưng mà cố ý để cho ba miếng huyền trâm bắn trúng hắn cánh tay phải dưới đài thập bát vua hót một cái xong xong toàn bộ xong nam ly căn bản cái gì cũng không nhìn ra tiểu tử ngươi muốn điên h đoạt đoạt phách huyền trâm tiến đại ca trung chiêu ngay vậy nam ly mày kiếm t h u một cái ngươi nói cái gì nói bậy nói bạn cẩn thận ta con người t h ậ p bắt mặt đầy sầu khổ chừng nam ly li liếc mắt biểu tình thập phân như đưa đám trên đài tiến p h i trở về thi lễ lại nhìn một cái đồng phong biểu hiện trên mặt trực tiếp biến hóa khanh khách xách xách xách tiến p h i a tiến p h i nghe nói ngươi làm vạn thánh đan minh phó minh chủ liền tiêu ra cũng phải để cho ngươi ai hôm nay nhìn một cái cũng không gì hơn cái này tiến p h i dứt khoát cũng không gấp độc thủ đồng minh ngươi thật giống như rất tự tin tự tin ha ha ha ngươi a ngươi gà ta coi như bay lên đầu cảnh cũng thay đổi không vận hoảng ta nói ta đã thắng ngươi tin không tiến vi ổn định đạo ngươi ba miếng huyền trầm không làm gì được ta thay cho một loại đi nghe thấy lời ấy đồng phong hơi biến sắc mặt đoạt p h á c huyền h trâm vào cơ thể sau mấy hơi mà thôi sẽ gặp có hiệu quả nhưng bây giờ ngươi không có bên trong ta đoạt p h á c huyền h trâm yến phi đã hơi không kiên nhẫn đồng phong ngươi nếu không có chuyện gì khác ta muốn phải xuất thủ ba miếng đoạt p h á c huyền h trâm tự nhiên b ắ n trung yến phi nhưng đi ở xích diễm kiếm mạch bên trong như thế nào còn có thể tồn tại mang theo bát phẩm hỏa linh xích diễm kiếm mạch đừng nói chính là ba miếng huyền trâm chính là vẫn thạch như thế tiêu hủy đồng phong trong lòng giật mình không nhỏ hắn không hiểu rõ ràng trơ mắt nhìn đã đánh trúng tại sao không có hiệu quả có thể dối mắt không phải là nghĩ tưởng những khi này hắn biết y ế n phi thực lực mạnh nếu như y ế n phi xuất thủ hắn cơ hồ không có phần thắng đồng phong sắc mặt âm trầm xuống trong lúc bất chợt trong mắt sát cơ vừa hiển trong tay quạt sếp run lên lần này cân nhắc đạo hàn quang chạy y ế n phi bắn nhanh m à s i ê u s i ê u s i ê u đây là thấy được không nhìn thấy lại vừa là ba miếng đoạn phách u y ế n c h â m trong nháy mắt phát ra hơn mười đạo ám khí y ế n phi trong lòng cũng không khỏi thấm khen thôi chỉ nói chuyện này quỷ này tay danh hiệu cũng coi như thích hợp chi tiết ám toán không được coi như ngoài sàng đến những thứ này cái gọi là ám khí căn gần không h ế n phi thân đồng phong cũng là hợp lại hai tay huy động c u n g ngừng sử dụng chính là đồng g i a đích chuyển huyễn thiên t a y trong lúc nhất thời đồng thời đánh út về phía yến phi ám khí số lượng tăng lên gấp đội nhưng yến phi một mực không động hắn đang c ấ c loại chờ chính là kia được xưng đồng g i a trí bảo phượng xí linh vũ chương hai trăm bốn mươi ba phượng xí linh vũ bốn đồng g i a huyện thiên t a y bây giờ yến phi đã cơ lanh giáo không tệ nhưng đơn giản cũng chính là một loại thả ra ám khí thủ pháp nhưng mà tương đối nhanh tương đối bí mật về phần đồng phong thả ra những ám khí kia hình hình sắc sắc có hoàn toàn có thể đạt tới bảo khí tầm thứ hợp với huyễn thiên tây xác thực rất lợi hại nhưng ở hiến phi trước mặt không thể địch nổi cảm thấy chính là h u y ễ n thiên t a y khắc tinh mặc cho ngươi mo hơn nữa cũng không trốn thoát ta cả mắt mất đi bí ẩn tính á m khí lực sát thương liền càng không là vấn đề ngắn ngủi mười mấy hơi thở đồng phong ít nhất phát ra mấy trăm á m khí n h ư cũng không làm gì được hiến phi hắn hiểu được chính mình tu vi không được vũ kỹ không được tiến tới là á m khí nếu để cho đối phương hoán quá thần lai một khi đối với chính mình phát động công kích hắn là thua không nghi ngờ đây mới là vòng thứ nhất thi đấu hắn không thể thua chẳng lẽ nói vòng thứ nhất thi đấu liền phải dùng tới đồng ra bí bảo phượng xí linh vũ hắn còn chuẩn bị tiến vào tây hoàng sơn thời điểm coi như đòn sát thủ tới sử dụng đây không có cách nào cửa ả i này gây khó dễ trực tiếp liền có thể trở về vô song thành quyết định chú ý trong tối đồng phong đem phượng sĩ linh vũ huyên hóa ra đến nhưng gian một mảnh ngân ngôi sao từ trong tay hắn về ra chạy thẳng tới hiến phi phô diện nhi lai ở nơi này một mảnh ngân ngôi sao phía sau kèm theo một đạo màu vàng kim huyền quang tí tách tí tách kim quang q u c h qua phát ra một trận tư tứ thanh có chút kiến thức người nhất thời phát ra thép một tiếng kinh hãi nhanh mau nhìn đó là p ư ợ n g sĩ linh vũ tin đồn là đồng gia bi chuyển thần thú p ư ợ n g hoàng lông chim đi qua luyện hóa vô kiên bất tội không chỗ nào không phá không sai chính là phượng xí、sí、linh vũ nhưng mà phượng xí、sí、linh vũ nếu là ám khí sao sẽ như thế trương dương ngươi biết cái gì còn lại ám khí lực sát thương không được mới yêu cầu dựa vào bí mật thủ pháp phượng xí、sí、linh vũ ngang ngược ở nơi này cho dù ngươi xem chân thiết cho dù ngươi biết đây chính là ám khí ngươi cũng không thể tránh né ngươi cũng không cách nào chống cự giờ phút này tiến phi sắc mặt hơi lộ ra ngưng trọng một mảnh ngân ngôi sao không coi vào đâu nhìn qua ngân quang l o i lên trên thực tế không có uy lực gì một mảnh ngân ngôi sao đơn giản chính là một cái t r ư ớ n g nhãn pháp là chính là che chở phía sau một đạo kim quan g này phượng sĩ linh vũ ừ quả nhiên không sai phượng hoàng lông chim dĩ nhiên là đỉnh cấp nhân tài bất quá nhìn như vậy đồng ra đem rèn luyện chưa ra hình dáng gì một nhánh phượng sĩ linh vũ phẩm cấp tuyệt không đạt tới thanh khí cấp bậc ý nghĩ chợt loại lên hiến p h i mình cũng cảm thấy b u ồ n c ư ờ i thanh khí nào có nhiều như vậy thanh khí nếu quả thật là thanh khí chính mình hôm nay còn thật khó làm một nhánh phượng sĩ linh vũ phẩm cấp đại khái ở vương cấp chỉ sợ cũng rất khó đối phó hiến vi kiếm nguyên hộ thể vung tay đãng xuất một cổ kim khí đem k i a đập vào mặt ngân ngôi sao toàn bộ ngăn cản bay kim mang đã càng ngày càng gần tiến phi lực ngưng tụ rõ ràng nhìn thấy k i a sắc thực liền là một cây phượng vũ trên nguyên tắc d à i một thước ngắn toát ra kim quang tốc độ không chậm nhưng không có chiếc đoạt phách huyền châm nhanh đồng r a bi chuyển áng khí như thế trước dương xem ra lực sát thương cùng lực xuyên thấu không thể coi thường tiến phi nhắc lên tám phần mười t u vi tay phải hóa thành kiếm chỉ một chỉ điểm ra trực tiếp bắn ra một đạo huyền xương kiếm khí sung túc huyền xương kiếm khí vừa mới chạm tới phượng vũ lại trực tiếp vỡ ra thậm chí ngay cả ngăn chở phượng vũ thế đầu đều không làm được. Đến đây, phượng vũ khoảng cách tiến phi đã chỉ có năm thước khoảng cách tiến phi lần nữa hội tụ kim khuyết kiếm nguyên một đạo kim khuyết kiếm khí từ mi tầm bắn ra không nghĩ tới đặt tới b ắ t phẩm kim linh kim khuyết kiếm khí cùng t i ê u huyền xương kiếm khí không có gì khác nhau sắp bén kiếm khí như cũng bị phượng vũ đánh tan hơn nữa còn là một đòn thức hội dứt khoát thôi quả nhiên là một món bà bối ta bây giờ có hỏa có lò nếu như đích chuyển thường một bộ luyện khí chỉ quyết tự nhiên cũng có thể luyện khí vật này nếu là rơi vào trong tay ta chưa chắc không thể đạt tới thanh khí tầm thứ h ư hư đồng phong a đồng phong xin lỗi một nhánh phượng xí linh vũ ta m y ế n phi tâm lý quyết định lần này tay trái tay phải đồng thời hội tụ kiếm nguyên sẽ ở đó phượng vũ cách cách mình chỉ có xa ba thước thời điểm y ế n phi hai tay hướng trung tâm hội tụ một tay huyền xương kiếm nguyên một tay xích d i ễ m kiếm nguyên băng hỏa đụng chạm ở trước người lúc này buộc phát ra một cổ cường đại lực lượng trong phút chốc ánh sáng đỏ trắng ở y ế n phi trước người ngưng tụ tạo thành một cái to lớn chớp sáng băng hỏa tương khắc lực lượng so với đơn độc kiếm nguyên mạnh hơn gấp mấy lần lần này p ư ợ n g vũ đánh chung chớp sáng ngừng một lúc nhưng là chỉ là ngừng một lúc h ế n p i thầm nghĩ trong lòng một tiếng không được không nghĩ tới chính mình hay lại là đánh giá t h ấ phượng xí linh vũ dưới mắt phượng vũ cơ hồ đánh xuyên chớp sáng y ế n phi vội vàng lấp mình v ẹ o một đạo kim quang này từ băng hỏa hội tụ chớp sáng bên trong bán ra y ế n phi thoáng chậm một chút vai phải hộ thể chiến khí trong nháy mắt bị k í c h phá、Phúc. phượng ú c p h vũ trực tiếp ở y ế n phi bên phải trên đầu vai mở một cái hang cũng may y ế n phi né tránh kịp thời vết thương vị trí ở bắp thịt bộ phận không bị thương đến gân cốt y ế n phi hung hăng cả kinh như thế nào nhân ngoại hữu nhân như thế nào sơn ngoại hữu sơn nào ngờ đồng phong trong lòng khiếp sợ so với h ế n phi n ồ n hơn đồng ra tổng cộng có ba cây phượng xí linh vũ hắn một nhánh là yếu nhất dù vậy vậy cũng đạt tới vương cấp sơ kỳ bảo khí tầm thứ yến phi đây là không tránh trên thực tế căn t r á n h không bất luận đối thủ như thế nào né tránh phượng vũ sẽ ngay đầu tiên thay đổi phương hướng cho nên coi như là một cái vũ hoàng cảnh cao thủ đồng phong rất tin chỉ cần hắn đánh ra một nhánh phượng xí linh vũ kia cũng chắc chắn phải chết vạn không nghĩ tới yến phi không chỉ có khiến cho phượng vũ có một ít ngấm ngắt lại còn tránh thoát đi nhưng mà cái này cũng chưa hết c h ú t thương nhỏ này đối với yến p i mà nói không coi vào đâu hắn nhưng mà thán phục với phượng vũ lực xuyên đấu liếc về liếc mắt đầu vai thương tiến phi trong lòng lại kinh ngạc thêm một lần lại thấy t i a phượng vũ bắn ra mấy trượng xa lại tự bản thân thay đổi phương hướng lại phóng trở về giờ phút này tiến phi có ít nhất hai loại biện pháp đối phó phượng vũ số một minh sắt tà kiếm có thể kháng cự phượng vũ mạnh hơn nữa chỉ sợ cũng cường bất quá minh sắt tà kiếm cường độ thứ hai dĩ nhiên chính là vạn thánh gia thiên đ ỉ n h nhưng hai món bảo đ ố i hắn cũng không muốn dùng lúc này mới kia đến đâu hơn nữa loại vật này tùy tiện dùng đó chính là tìm chết tiết ấu nhưng là ngũ hành kiếm nên không làm gì được phượng vũ thôi ta liền khuất phục ngươi phượng vũ có hồn y ế n phi chính là bị phượng vũ c h i hồn phong tỏa cho nên bất luận hắn ở đâu chỉ cần phượng vũ không có đánh chết ngọn cũng sẽ không ngừng nghỉ quyết định chủ ý y ế n phi thức hải mở rộng ra long tổ kiếm hồn khí n ạ o nghễ nhất thời xung ra y ế n phi trong cơ thể vương giả chi khí cũng cùng nhau để lộ ra một cổ là thế một cổ là tức khí thế giao dung hướng phượng xí linh vũ đấu đá đi qua ông vo ve quả nhiên khí thế hung hung phượng vũ đang bị y ế n phi khí thế bao phủ sau tốc độ có một chút chậm lại kim quan kia cũng lãnh đạm một ít nhưng h ế n phi vẫn như cụ không có thể làm cho nó dừng lại nhưng vào lúc này h ế n phi lạnh d ê n một tiếng lần này tuyệt cường khí thế trong nháy mắt đem p ư ợ n g vũ áp bách kia phượng vũ nhất thời phát ra một trận diễn dị thức giải phượng vũ thượng kim quang nhanh chóng ảm đạm một nhánh phượng vũ cũng rốt cuộc dừng lại ngắn n lủi năm ba cái hô hấp thời gian đi qua phượng vũ thượng ánh sáng hoàn toàn ảm đạm cuối cùng trực tiếp rơi trên mặt đất tất cả mọi người đều nhìn chừng l â y m ộ n càng nhiều người xem hướng kia phượng vũ thời điểm trong mắt trừ kinh ngạc ra còn có nồng đ ầ m tham lam cùng khát vọng đồng phong vạn phần khiếp sợ ở đồng g i a trong lịch sử còn chưa từng nghe qua loại tình huống này phát sinh h á n vội vàng huy động kiếm chỉ là đang ở kích thích phượng vũ phượng vũ cảm nhận được đồng phong kêu gọi lần nữa hiện lên kim quang nhàn nhạt, nhạt. y ế n phi như thế nào cho đồng phong cơ hội kia phượng vũ vừa mới dâng lên kim quang chậm rãi dâng lên h ế n phi mày kiếm nhũ chặn chất quát một tiếng cho ta rơi dày đặc vương giả chi khí lần nữa đặt lên đi. phượng vũ thượng kim quang trong nháy mắt tiêu tan lại rơi trên mặt đất đồng phong trên chắn đã đổ mồ hôi lạnh hắn không ngừng thúc giục lặp đi lặp lại ba lần sau bất luận hắn lại cố gắng thế nào phượng vũ chính là không n ú c đ í c h lúc này tiến phi cảm giác không sai bị lắm hắn đơn tay nhẹ v â y một cổ nhu h ò a kỉnh khí quét về phía hoàn toàn không tì khí phượng vũ đem quyển trở về trong tay mình phượng vũ tới tay tiến phi hai mắt tỏa sáng đồng thời trong lòng cũng vui mừng thứ tốt thật là đồ tốt bà bối ha ha, ha ta muốn cố định phượng hoàng cùng long kỳ lân như thế là một cái tộc quần tên gọi trung long có thể chia làm nhiều loại ngũ trào kim long Tử、kim、thần Long, thanh Long, Long, Dược Long, thương kim nghịch lòng, lòng, lòng, lòng, lòng, lòng vân vân. dao dự phượng hoàng cũng giống vậy bất tử thần hoàng nhưng mà một loại trong đó hơn nữa còn là hoàng phượng hoàng bên trong giống cái dưới mắt một quả này phượng vũ nhưng là phượng c h i vũ phượng là phượng hoàng tộc bên trong hùng tính phượng trên người phượng vũ liền đến không hết chỉ là trong đó một nhánh dù vậy tiến phi cũng có thể cảm giác được cẩn chứa trong đó cực mạnh thần thú khí tức càng hiếm thấy là một nhánh phượng vũ nội hàm ngậm là kim c h i lực khó trách phượng vũ lực xuyên thấu mạnh như vậy cái này cũng nói xui ô được nó có thể đánh xuyên chính mình ẩn chứa b á t phẩm kim linh kiếm khí bởi vì nó ẩn chứa kim chi lực căn không kém gì b á t phẩm kim linh có thể lại cố định một nhánh phượng vũ chủ chính là kia cùng bất tử thần hoàng cùng nổi danh diệu thế kim phượng diệu thế kim phượng c h i vũ t i ế n phi thậm chí ở tham lam nghĩ đồng ra còn có hai cái gia tộc trọng bảo rơi vào người khắc tay đồng phong sắc mặt đại biến nhưng bây giờ là thi đấu làm sao bây giờ phượng vũ đều không nhìn lại đài đấu thượng đầy đất hàn ám khí hình hình sắc sắc đủ loại kiểu dáng hàn ám khí cơ thượng cũng đều bán sạch đồng phong t u ổ i không lớn lắm lòng ra á c độc giết người ở vô hình chắc hẳn chết toan trong tay ngươi không ít người chứ họ yến ngươi đem phượng vũ trả lại cho ta trả lại cho ngươi ha ha ha cái này ngươi không cần nghĩ nó là ta về phần trên đất những thứ này ngươi muốn lời nói vội vàng dọn dẹp một chút ngoài ra còn cần ta động thủ sao một câu nói khiến cho đồng phong thần s ắ c đại biến ngươi nói cái gì ngươi chẳng lẽ còn nghĩ tưởng chiếm đoạt ta đồng gia trí bảo hay sao yến phi dứt khoát không nhìn nữa đồng phong mà là vớt vớt lên trong tay phượng vũ mấy hơi sau yến phi đơn tay khẽ vung phượng vũ trực tiếp biến mất dĩ nhiên là vào h à n túi cắn côn nhưng xoay người yến phi lạnh lùng nhìn đồng phong lưỡng đạo ác liệt ánh mắt khiến cho đồng phong không tự chủ được lạnh run biến như n g ư â i loại này xuất thủ tàn nhẫn người ta yến phi hôm nay nên phế tay ngươi chân lại nói n ự a chữ ngươi xuống không đài đấu đồng phong không phục đang muốn mở miệng có thể cùng yến phi mắt đ ố i mắt lại nhớ tới liên quan tới yến phi tin đồn một đại đội người tiêu ra cũng dám giết người có thể hay không chiếu cố đến hắn hắn không dám mở miệng nhưng mà dùng run dày ngón tay chỉ yến phi rồi sau đó thân hình thoát một cái xuống đài đấu hạ xuống dưới đài mấy cái đồng da cao thủ tất cả đ hướng về phía trên đài y ế n phi giận dữ hết họ y ế n mau mau trả lại phượng vũ nếu không hôm nay tuyệt không tha cho ngươi y ế n phi đoạt nhóm người bảo hạ là anh hùng gây nên hôm nay nếu ngươi không giao ra phượng vũ mấy người chúng ta á t phải cùng ngươi đổ máu tới cùng trong lúc nhất thời bầu không khí trở nên thập phân nghiêm nghị những người khác vui vẻ xem náo nhiệt còn có không sợ phiền phước đại ai đồng ra hình như là vô song vương thành một trong tứ đại gia tộc liền lao tổ tông truyền xuống bảo bối cũng bị người đoạn lần này mặt vứt xuống ra rồi họ h ế n tiểu huynh đệ ta muốn là ngươi sẽ không còn đây chính là bà bối ha hiến phi còn đi bằng không một hồi khẳng định được bị đòn a cục diện có chút hỗn loạn lạc kiếm môn chủ trì lão giả sầm mặt lại hét im miệng đây là tây hoàng kiếm thánh giới quyền lạc kiếm môn người nào dám lô mãng mấy trăm lạc kiếm môn thủ vệ tiến lên khiến người ta bảy dần dần an tĩnh xuống lão giả kia đối với đồng ra mọi người trầm giọng nói tỷ đấu chấm giọng nói tỷ đấu chấm dứt thắng bại đã phân tới cho các ngươi ẩn đoán lão phu bất kể nhưng lão phu phải cảnh cáo chư vị ở ta lạc kiếm môn ai dám lô mãng đó chính là đánh tây hoàng kiếm thánh mặt mũi dứt lời lão giả nhìn về phía đài đấu, thượng Yến Phi. Tiểu hiu, đấu đã chấm d giờ phút này tiến phi một mực ở nhìn đồng ra mọi người đột nhiên hắn đơn tay khẽ vung đem phượng vũ huyên hóa ra đến dài một t h ư ớ c phượng vũ một phần ba là vô cùng sắc bén vô kiên bất tội chủ thể hai phần ba là lồng chim vàng hắn đem phượng vũ thuận bàn tay cầm mắt lạnh quét về phía đồng ra mọi người ừ ngược lại cũng đúng đoạt người thật sự yêu hã là đại t r ư ở n g phu gây nên kia tiểu ra liền trả cho các ngươi được người nào đến tiếp tục tiến phi nhìn không hướng một người trong đó lão giả tay làm ra muốn ném ra phượng vũ động tác lão giả kia sắc mặt biến gấp vội vàng lui về phía sau ba bước đi vòng qua một ông giả khác sau lưng tiểu vương bắt đản đừng đừng loạn một ông già khác cũng bắt đầu tả hữu t r á n h né mang theo sau lưng láo giả tức cười tả hữu loạn thoáng qua đừng đừng đặc biệt sao làm bậy đây chính là muốn chết đồ vật yến phi bất đắc dĩ thở dài đột nhiên nhìn về phía đồng phong đồng hinh trả lại ngươi tiếp lấy yến phi lần nữa làm ra muốn phát ra phượng vũ động tác kia đồng phong hủ dọa kêu một t i ế n g lương với l ử a thiêu nông như thế vừa nhảy lên tới cao hơn một t r ư ợ n g mẹ nha t h ằ n g nóc h đừng đừng loạn không không m u ố n ngàn vạn lần chớ đặc biệt sao ném loạn sáu bảy người nhà họ đồng trẻ có già có bị yến phi so tài một chút hoa hoa làm h o t bát có gọi mẹ có tức miệm mắng to nhưng lại không ai dám đứng ở nơi đó đi đón bởi vì bọn họ rõ ràng nhất phượng vũ uy lực một khi bị phong tỏa chính là một chết t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi năm lúc này lúng túng bốn mới vừa đòi để cho hiến phi trả lại phượng vũ bây giờ hiến phi chuẩn bị trả lại lại không ai dám tiếp tục dĩ nhiên ai cũng hiểu hiến phi ở nơi này là muốn còn ý tứ trong lúc nhất thời bầu không khí hết sức khó xử đồng g i a bà bối đồng g i a người một nhà lại không tiếp nổi đây không khỏi là một chuyện tiếu lâm nhưng trên thực tế liền là như thế cũng bởi vì phượng vũ bá đạo đồng ra trừ không cần dù tới cũng không cần suy nghĩ sẽ bị cướp đi dưới đài chủ trì lao giả thấy cục diện có chút không bị k h ô n g chế hắn trầm giọng nói yến phi đủ không có thể chỉ hoan thi đấu yến phi tay cầm phật vũ nhìn về phía lao giả kia trong phút chốc ngay cả lao giả kia cũng cau mày một cái có chút biến sắc nhưng hắn cũng không tệ lắm không động địa phương yến phi mặt lộ v ẻ thẹn thu phật vũ vội vàng lắp mình xuống giải đấu xin lỗi v ạ n bối thất lễ lao giả trầm ngâm nói ừ lui ra đi cách đó không xa đồng ra mọi người trơ mắt nhìn yến phi đi xa ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi cũng không dám lại đi lên nói nhảm bọn họ rất rõ lại đi m u ố n yến phi vẫn là câu nói kia ai tới tiếp tục ngay trước nhiều người như vậy mặt với giống như con khỉ thượng thoan hạ khiêu quả thực bất nhã nhưng là đối mặt yến phi người như vậy bọn họ tin chắc nếu như mình nói tiếc lời hắn khẳng định dám ném thu phật vũ yến phi tâm tình không tệ hắn biết chính mình sợ rằng lại được tội đồng ra bất quá con giận liền không cắn người hải tử liền dễ nuôi cũng không kém một cái đồng ra chỉ cần thực lực đủ thiên hạ ở trong tay ta cựu địch ngàn vạn thì như thế nào nam ly cùng t h ậ p bắt lăng lăng nhìn yến phi đi trở về đến phụ cận thật bắt vây quanh yến phi chuyển ba vòng nhìn tới nhìn lui cuối cùng chắc lơi hít hà đạo n g ư ơ i n g ư ơ i rõ ràng bên trong k i a đồng phong đoạt phách huyền trâm a trâm đây nam ly mặc dù cũng giật mình bất quá đi theo y ế n phi lâu hắn cũng đã sớm thói quen nam ly liếc về thập b á t liếc mắt cười nói ha ha tiểu bát tá tiểu bát thế nào mở mang h i ể u biết chứ thập b á t nuốt vài ngụm nước miếng căn không thấy được cục xương ở cổ họng yến đại ca đoạt phách huyền trâm đây yến phi cười nhạt không ngôn ngữ yến đại ca phượng xí linh vũ ngươi ngươi thật không chuẩn bị cho đồng ra thập bắt cũng không để ý h ế n phi biểu tình gì tiếp tục đặt câu hỏi nam ly trả lời đến tay hắn đồ vật còn n g ư ơ i đi hỏi một chút kia vạn thánh đan minh lời còn chưa dứt hắn phát hiện yến phi ánh mắt có chút lạnh tuấn phía sau lời nói thu hồi đi thu vạn thánh giã thiên đ ỉ n h đoạt vô tương dung địa lô vô tướng đan minh thế nào cũng không được bị n g ư ơ i n g ư ơ i sẽ không sợ đồng ra tìm làm phiền ngươi yến phi coi như là nhìn ra chính mình không nói chút gì cái này t h ậ p b á t sẽ không ý miệng t h ậ p b á t bất kể nói thế nào tạ t h ậ p b á t gãi đầu một cái hơi nghi hoặc một chút đạo tạ cảm ơn ta cái gì à ta lại không rút một tay cảm ơn người nói thật ít nhất bây giờ nhìn lại cái này thật bắt không là được nhân hắc hắc vậy cũng được Bất quả đều môn. đây cũng tính là h n sao, k h ô n g có ngươi, lời này cũng tính là c hiến í n n h g ư ơ g phi nghi ngờ trong lòng hắn lưu ý một chút thập bát biểu tình nhìn một cái bên dưới quả thực cũng không biểu tình gì thập bát mặt có thể làm được mặc cho ngươi thấy thế nào chính là một cái biểu tình bởi vì trên mặt nhục quả thực quá nhiều ta ta thật là t h ậ p bắt ta nam ly nhắc tay phải đánh t h ậ p bắt là thoáng một cái tránh sau l ư n g yến phi thi đấu tiếp tục tiến hành vòng thứ nhất còn lại hơn năm mươi một vòng tiếp lấy một vòng yến phi cùng nam ly không có gặp mặt thượng cái gì khó giải quyết đối thủ toàn bộ thuận lợi vượt qua kiểm tra ngược lại cái này t h ậ p bắt thành vì tất cả người chú ý tiêu điểm có thể nói danh tiếng không h a y t h ẳ n g đến cuối cùng còn lại mười người t h ậ p bắt lại toàn bộ vượt qua kiểm tra hơn nữa tiểu t ử này thật là so với yến phi cùng nam ly còn ngưỡng bức liên tiếp mấy trận tất cả đều là một chiêu chế thắng bất luận đối thủ là vũ tu giả hay lại là tiên phật lương đạo cơ hộ vừa tới t r ê nhưng đài còn k c thật là, thật là, là, là một vòng cuối cùng là vì tăng cường huyền nhiệm tính muốn ở ngày thứ hai tiến hành cuối cùng mười miếng tam trúc mười người từng cái một rút ra yến phi là số bốn ký như vậy đối thủ cũng nên là số bốn nam ly hút xong số ba ký hắn đưa cổ ra nhìn một chút thập bát thập bát tiểu tử này lại trực tiếp đem tam trúc đeo ở sau lưng tiểu bát tử bao nhiêu số hiệu có phải hay không số bốn hừ hừ lần này nhìn ngươi làm sao còn giả bộ yến huynh liền phượng sĩ linh vũ cũng có thể tiếp nhìn ngươi còn làm sao quá quan thập bát liếc về yến phi liếc mắt rồi sau đó nhìn về phía nam ly ngươi ngươi số mấy ngươi nói trước đi nam ly chi sở dĩ như vậy trên thực tế đối với cái này thập bát hắn cũng có chút cố kỵ tiểu t ử này chân thần sau khi lên đài một hồi đ ả o cổ bất chi bất giác đối thủ liền té xuống đài đấu tất cả đều là bên trong tương tự thiết châu một loại ám khí nói là ám khí ngay cả hiến phi cũng chưa từng nhìn thấy thập bắt là thế nào đánh ra hơn nữa những thứ này thiết châu tốc độ nhanh vô cùng so với kia quỷ thủ đồng phong đánh ra ám khí còn nhanh hơn lực đạo mạnh hơn lại còn có thể phá võ đạo hộ thể chiến khí cùng phật đạo hộ thể kim quang trong lúc thập bắt một cái đối thủ tu vi thậm chí đạt tới vũ sư cảnh hậu kỳ nam ly cũng chính là như vậy hắn cũng không muốn hy lý hồ độ bị thập bắt cho còn n ã ta không người nói trước đi giờ phút này thập b á t hãy cùng đứa bé như thế ngước đầu một chiếc bánh lớn một loại mặt hướng về phía nam ly nam ly nhắc tay một đánh hắn liền tránh sau l ư n g yến phi người có nói hay không ta không người nói trước đi không nói ta gọi ngay bây giờ chết người đánh chết ta ta cũng không nói người yến phi nhìn một chút hai vị này cười khổ trong lòng ai nếu như thập b á t nếu là đ ổ t h ừ a ta vậy cũng có ý tứ hai cái này hoàn toàn chính là hai cái kỳ lạ bọn họ t ụ lại ta yến phi thời gian c ó thể khó chịu đ ư ợ c mấy hơi sau mười người h ú t xong lão giả kia bắt đầu thu ký thập bắt cùng nam ly đều không thể không đóng l ã o giả kia tay cầm mười miếng tam trúc thoáng sửa sang lại sau từ trận đ ầ u bắt đầu đọc lên thẳng đến trận thứ ba thập bắt cùng nam ly thẳng đứng thai nghe đến trên thực tế bọn họ đều có một loại dự cảm có lúc người dự cảm thật rất chính xác trận thứ ba hàn môn nam ly đối chiến thập bát lần này lung túng chương hai trăm bốn mươi sáu đường môn thập bát vốn nam ly nhìn một chút thập bát thập bắt nhìn thêm chút nữa nam ly hiến phi dứt khoát ở một bên xem náo nhiệt cũng coi là h o à n ra h ạ c lộ một vòng cuối cùng hết lần này tới lần khác hai người đù phải nếu như không phải là đối chiến s o n ư ơ n g nam ly thế nào cũng phải bảo căn vấn đề không thể tình huống bây giờ cũng không giống nhau như thế nào mở miệng nữa hỏi tay người ta đoạn trong lúc nhất thời thập bát ngược lại thì rất đầy ý k h i n a m ly một tay chống n ạ n h một tay chỉ chỉ thập bát mặt trời lặn phía tây mất đi tư cách bị cường hành yếu thế cầu xin rời đi lạc kiếm môn nhóm lớn tu luyện giả ô n không đồng lòng tình dần dần tàn đi v ề phần có thủ đ o n gì lạc kiếm môn bất kể tự giống với kia đồng gia ngươi nghĩ thế nào đoạt lại phật vũ đó là ngươi chuyện rời đi lạc kiếm môn rời đi tây hoàng sơn phạm vi tùy tiện nhưng ở tây hoàng sơn trong phạm vi bất luận kẻ nào không phải đoạn tiến vi cùng nam ly quay về chỗ ở thập bắt liền là theo chân tiểu tử này hay cùng khối thuốc rán như thế đuổi đều đuổi không đi vào nhà nam ly ở trước cửa chặn một cái đi đi đi đây không phải là ngươi nghỉ ngơi địa phương thập bắt bị ngăn ở ngoài cửa nhìn trộm hướng bên trong cửa nhìn một chút tiến phi làm gì a mặc dù ngày mai là đối thủ cùng lắm ta hạ thủ nhẹ một chút chứ sao nam ly mày kiếm kêu một cái ưu a nghe ngươi cái ý này ngươi còn chuẩn bị thắng ta vậy thì có cái gì run run một cái chuyện đang lúc này tiến phi thanh â m chuyển nam hình để cho hắn vào đi nếu gặp nhau chính là có duyên ngươi cũng đừng quá hẹp hòi nghe vậy thập bát nhất thời cười r ạ g rỡ trực tiếp đạp vào trong phòng chính phải chính phải tiểu t ử này cũng không c â u n ệ vào nhà kéo qua cái ghế ngồi xuống nam ly bất đắc dĩ lắc đầu một cái không thể làm gì khác hơn là đóng cửa phòng lại ngồi vào chỗ của mình yến phi nhìn về phía thập bát ngươi đã cùng nam huynh ngày mai phải đóng tay khác ta liền không hỏi nhiều nhưng có một chút ngươi phải đem thân phận nói rõ nếu không bất luận ngươi như thế nào ta yến phi tuyển sẽ không lưu ngươi yến phi giọng rất nghiêm túc thập bát biết chính mình nhất định phải giao phó chút gì ai được rồi thập bát lao khí hoành thu thở dài nói tiếp ta Ta、thật a t là thập ác nam ly nhất thời đứng lên nét mặt đầy v ẻ giận dữ thập bát vội và nói g n ta gọi là đường thập bát là đường môn người lời vừa nói ra yến phi hơi n h í u c a o mày nhưng nhưng cũng không rất giật mình bởi vì trong lòng hắn đã có điểm suy đoán nhưng yến phi có chút không hiểu là đường môn coi như gia tộc cao cấp dự thi đệ tử là có thể trực tiếp tiến vào tây hoàng sơn t h ú i lắm ngươi nếu là đường môn người ta chính là chân vũ kiếm thánh truyền thế nam ly giận tí mặt măng to yến phi chừng nam ly liếp mắt lòng nói ngươi còn rất có thể so với dụ ngươi là chân vũ kiếm thánh truyền thế ta là ai mấy hơi sau yến phi cười nói ha ha thiên hạ đường môn người nào không biết chính là kia tiêu ra đồng ra cũng bất quá là vô song thành trong đại gia tộc đường môn nhưng là thiên hạ công nhận gia tộc cao cấp phú khả đ ị a quốc thập bát ngươi đã tự xưng đường môn con cháu không biết là thuộc về đường môn lương trường trời môn hay lại là đ ị a môn tà à là môn môn chủ thứ mười tám cái cháu ruột nam ly quả thực không nhịn được nhìn một chút ngươi kia một thân mẫu mỡ còn đ ị a môn môn chủ cháu ruột đường môn ám khí thiên hạ nhất tuyệt liền như ngươi vậy lại nói đường môn con cháu có thể trực tiếp tiến vào tây hoàng sơn ngươi xem một chút ngươi ngay cả một lạc kiếm môn cũng thiếu chút nữa chưa đi đến thập bát gãi đầu một cái đạo một thân thịt béo thế nào ta đường môn xuất thủ căn sẽ không cho đối thủ cơ hội nam ly vừa muốn mắng lên hiến p h i dẫn đầu mở miệng trước đạo đường môn chia ra làm thiên môn địa môn ngày này môn giỏi hăng khí địa môn là giỏi cơ quan máy quát tiểu tử ngươi hôm nay dùng chính là máy quát chứ thập bát cười n h ạ t một cái nói hắc hắc không sai ai ta đường thập bát số khổ cha ta là môn chủ thứ n ă m tử mẹ ta là thiếp ta còn chưa ra đời cha sẽ chết mẹ ta sinh ta thời điểm khó sinh cũng chết trong cửa người đều nói ta là bất từ người ngay cả cho ta gọi là thời điểm cũng là tùy tiện làm cái thập bát ai bà bà không hôn cậu không yêu nhà nghe lời nói này nam ly chậm rãi ngồi xuống thái độ cũng h ò a hoan không ít nếu như tiểu t ử này nói là thật s ắ c thực là có chút bi thảm ngươi nói là thật nam ly giọng thư giàn hỏi hồi mười tám đạo ai sẽ cầm loại sự tình này vừa có thể ngươi chuyện lại không nhỏ à ta nghĩ chính là đường môn tiểu bối cũng không đều có ngươi mấy lần chứ lần này thập bát cười cười có chút dương dương đắc ý đó là vận mệnh đa xuyễn chỉ có thể trách số ta khổ nhưng ta không thể tự cam đoạ lạc không phải là ta đối với máy quát cơ quan hết sức cảm thấy hứng thú hơn nữa rất có thiên phú trong cửa những cơ quan kia máy quát ta đã sớm quen thuộc hơn nữa rất nhiều ta đều có thể sửa đổi chỉ tiếc không người nguyện ý tin tưởng ta lúc này tiến phi mở miệng nói cho nên ngươi cũng muốn tham gia ba đạo hội vũ đại điện ngươi chính là muốn cho đường môn người nhìn một chút ngươi đường thập bắt bản lĩnh đúng chính là ý này ừ bọn họ không dẫn ta tới thậm chí không cho phép ta tham gia gia tộc thi đấu liền cơ hội cũng không cho ta ta đây liền tự mình tiến tới len len đến đáng tiếc người này không có chút thân phận bối cảnh còn thật là khó khăn nếu không phải ngươi ta thật sự không cơ hội này tiến phi cùng nam ly nhìn nhau nước mắt không nghĩ tới cái này thập bát với mình ngược lại là có chút tương tự mấy hơi sau nam ly mân mép một cái tiểu tử không nhìn ra ngươi ngược lại rất có c ố t khí đó là nhìn ngươi suy thiên hoa loạn truy cái gì máy quá vậy lấy ra để cho ta xem t h ậ p bắt đầu đầu tay đột nhiên lại dừng lại không được không thể cho ngươi xem ngày mai hai chúng ta còn phải luận bàn đâu rồi nếu là cho ngươi xem vạn nhất ta bị loại bỏ làm sao bây giờ nam ly khí hít sâu một cái ngươi đào thải hay lại là vạn nhất tiểu tử ngươi cùng không b ê n a hừ hừ đến lúc đó ngươi cũng biết ngươi trên thực tế nam ly là thực sự có chút gan run dày đường môn danh tiếng quả thực quá lớn thiên môn ác khí địa môn máy quát thiên địa này hai môn không có phân chia cao thấp có sở trường riêng thiên môn chú trọng tay pháp địa môn chú trọng máy quát tinh diệu để cho người khó lòng phòng bị giờ phút này hiến phi cũng có chút gặp khó khăn thập bát lời nói cùng hắn sở quan sát rất phù hợp cơ là thực sự nói như vậy tiểu tử này không tệ có cố tử không phục vận mệnh an b à i sự dẻo dai hơn nữa tuyệt đối là một nhân tài hàn môn trước thiếu nhất liền là nhân tài nhất là loại này có thể tăng lên thực lực tổng hợp nhân tài chương hai trăm bốn mươi bảy đường môn cơ quát đường thập bát sau khi đi nam ly tiến tới yến phi phụ cận cái này yến huynh thuyết minh tiên trận này lời còn chưa dứt yến phi cởi nhặt một tiếng nói chúng ta này đến bất quá chỉ là, là lịch luyện thắng bại không cần nhìn đến trọng yếu như vậy nói nhẹ nhàng cũng vậy ta cũng chưa từng nghĩ muốn lấy cái gì hạng càng chưa từng nghĩ cái gì đó tuấn kiệt bằng mấu chốt là nếu như bị cái này thập bắt cho thắng ta ta đây cũng quá mất mặt đang khi nói chuyện cách một tiếng cửa phòng trực tiếp bị đụng ra nam ly tránh nhìn một cái thập bắt rốt cuộc lại trở về nhưng là lần này thập bắt xô cửa mà vào lộ vẻ rất khẩn trương vào cửa hắn trực tiếp đóng k ỹ cửa lại còn đối với yến phi cùng nam ly làm một chớ có lên tiếng thủ thế yến phi ngồi xếp bằng thân xác ổn định nam ly lại mặt đầy nghĩ hoặc Ngươi, ngươi một cái tiểu vương bắt đạn tại sao lại trở lại hư đừng lên tiếng thập bắt rụt đầu r ụ t cổ trong phòng qua lại đi l o a n quanh phảng phất là nghĩ tưởng tìm một chỗ trôi vào này ngươi làm gì bị chó giật à đang lúc này trong sân chuyển tới một tiếng kêu lên đường thập bát ngươi cút cho ta ra nam ly hai mắt tỏa sáng ha ha tiểu tử ngươi dẫn đến ai còn ngươi nữa người phải sợ h ạ i a nam ly nói tới nói lui nhưng lại không có bán đứng thập bát ý tứ hắn chờ thập bát tránh xong chậm rãi đi tới cạnh cửa đem cửa phòng mở ra liếc mắt một cái h o ặ trong sân đứng mười mấy người Chuyện. nhìn qua nam ly với thập bắt không đúng lắm trả trên thực tế nam ly dốc lòng bên trong cũng không ghét người này thậm chí còn cảm giác cái này đường thập b á t thật vui mừng ta nói ngươi là ai、à? hơn nửa đêm chạy nơi này quỵt đều cái gì mười tám mươi chín cầm đầu nam tử lạnh dên một tiếng đạo thử và ngươi còn chưa xứng biết ta là ai ta lặp lại lần nữa đem đường thập b á t giao ra nếu không hôm nay ngươi sợ rằng phải đùa với lửa có ngày chết cháy thuận đ ồ ăn ngon ăn ngon hoành khó khăn bớt nam ly cũng không phải là một tính khí tốt ô kìa cái thanh này ngươi cho cuồng thập bát ngươi đừng động hôm nay ta sẽ nhìn một chút bọn họ lửa này có nhiều nghiêu có thể đốt lão tử lời vừa nói ra n a m ở y ế n phi dưới giường đường thập bát trực tiếp dùng đầu đụng ba xuống mặt đất y ế n phi cũng bất đắc dĩ c ư ờ i khổ một tiếng nam ly suy nghĩ cũng coi như nhất tuyệt đi thập bát chậm rãi từ dưới giường bọ ra ngoài mặt đầy bất đắc dĩ nhìn một chút nam ly rồi sau đó nhìn về phía h ế n p i h ế n p i một mực rất bình tĩnh hắn nhưng mà thuận miệng câu hỏi. nói thật nếu không ta giúp không ngươi ai bên ngoài cái đó là ta đường hình nhất định là ban ngày có người nhận ra ta hắn mới đuổi theo nếu là ngươi đường hình vì sao phải đuổi theo ngươi cái này ngươi không biết ở đường môn địa môn ta đây không cha không mẹ hải tử ai đều khi dễ ta khi dễ ngươi cũng không cần hơn nửa đem theo đuổi ngươi đi tiến phi thầm nghĩ trong lòng cái này đường t h ậ p bắt trên người ngược lại cất dấu không ít bí mật tiểu tử này lời nói có vài phần là thực sự mấy phần là giả sợ rằng bây giờ còn thật bất hảo nói đang khi nói chuyện nam ly lại ra khỏi cửa phòng tiến phi mặt liền biến sắc nếu như trong sân thật là đường mỗi người nam ly rất có thể ăn thiệt thòi thân hình hắn chợt lóe xuống giường sàn chậm rãi đi ra khỏi cửa phòng chuyện cho tới bây giờ đường thập bắt cũng chỉ đánh với r a hắn lộ diện một cái đối diện người nhất thời nét mặt đầy vẻ giận dữ đường thập bắt ngươi một cái tiểu vương bắt đản lại dám trộm lao tử truy mệnh liên lỗ còn không cho ta giao ra yến phi liếc đường thập bắt liếc mắt đường thập bắt lúng túng gãi đầu một cái rồi sau đó phản bác người ngươi có chứng cớ gì nói là ta trộm thang nhóc con ngươi còn dám chối cãi sáu ngày trước có người gặp lại ngươi vào phòng ta sau đó tiểu tử ngươi liền biến mất không phải là ngươi trộm chính nó sẽ chạy nhị ca thiếu nói nhảm với hắn bắt tới đánh tàn phê hắn nhìn hắn đóng không dao đúng vậy ta nói hai người các ngươi đây là ta đường m ộ n chuyện khuyên các ngươi vội vàng cút sang một bên đường m ộ n chuyện không phải là các ngươi có thể nhúng tay nam ly hai tay chống n ạ n h trên mặt vẻ g i ậ n dần dần dày hắn liếc về y ế n phi một cái nói là kiếm môn cũng thật là có thể liền tùy ý những thứ này hôn t r ư ớ n g sinh sự y ế n phi c ư ờ i yếu đất đạo ha ha ha đường môn danh tiếng thật không nhỏ chắc hẳn mấy vị này đã khai thông qua còn không qua đây đúng không thượng cho ta lấy ra cầm đầu nam tử ra lệnh một tiếng bốn người sau lưng trực tiếp tiến lên mới vừa đi ra mấy bước còn chưa tới phụ cận bốn người gần như cùng lúc đó phát ra tiếng kêu thảm âm thanh toàn bộ ngửa mặt hướng lên trời té ngã trên đất lần này tiến phi phá lệ lưu ý một chút hắn phát hiện thập b á t ống tay áo bắn ra bốn đạo hô quang tốc độ tương đối nhanh chắc hẳn ở thập b á t ống tay áo trong cất g i ấ u lợi hại cơ quát tiếng kêu thảm thiết văng lên trong sân mọi người rối rít sau lùi lại mấy bước đường thập bát ngươi còn dám ra tay tiêu cầm đầu nam tử giận dữ nói đường thập bát tránh sau l ư n g yến phi lộ ra bánh nướng một loại mặt còn làm cái mặc quỷ đường mạt chính là lao từ trộm tính sao ngươi có muốn hay không nếm thử một chút mùi vị? đang khi nói chuyện đường thập b á t hướng về phía đối diện vùng một chút hù dọa vài người lại lùi lại mấy bước nam ly liếc về thập b á t liếc mắt thấp giọng nói tiểu tử ngươi nguyên lai là một kẻ gian a cái gì kẻ gian những thứ này thứ tốt ở trong tay bọn họ cũng lãng phí ta trộm mượn tới nghiên cứu sửa đổi có cái gì ngươi ngươi cái miệng này thật đúng là lại nói đều là đường môn t ử đệ đường thập b á t chuyên dùng cơ quát đối diện những thứ này cũng đều giống nhau đường thập bát ngươi tìm chết có thể cũng đừng trách ta tiếng nói rơi xuống đất đường mặt thân hình thoát một cái một đạo ánh sáng lạnh lẽo trợn bắn ra đường thập bắt biết lợi hại trực tiếp tránh sau tiến phi rõ ràng nhìn thấy ánh sáng lạnh lẽo lại là từ đường mặt đầu vai bắn ra tốc độ nhanh làm người ta chắc lưỡi h í t hạ tiến phi vẫn không n ú c ních kiếm chỉ tùy ý vung lên một đạo huyền sương kiếm khí chính giữa đạo kia ánh sáng lạnh lẽo trực tiếp đem đánh rơi nam ly liếc mắt một cái lại là một quả dài ba tấc ngân châm đường mặt hơi cảm giác kinh ừ còn là một cứng tay được các ngươi đã nhất định phải xen vào việc của người khác lao tử sẽ đưa các ngươi lên đường b ẻ o siêu siêu lần này mấy đạo ánh sáng lạnh lẽo từ trên người đường m ặ không đồng vị đưa bắn ra chạy yến phi quanh thân cân nhắc cái phương bị bắn hắn ra tay một cái bên người mấy người cũng đều xuất thủ t i ế n p h i tính toán giờ phút này ít nhất có mấy chục đạo đoạt mệnh tên ngầm chạy chính m ì n h tập hắn không muốn tránh không cần tránh cũng không thể tránh nếu không sau lưng đường thập bắt thì phải thành cái nắp t i ế n p h i sắc mặt đã không tốt như vậy nhìn cái gì ám khí cái gì cơ quát nói cho cùng đều là một ít âm độc đồ vật hắn âm thầm đem kiếm nguyên hội tụ bên trái cánh tay huyền xương kiếm mạch bên trong lần này một cổ huyền xương kiếm khí đánh ra trong nháy mắt ở trước người hắn ngưng tụ thành một mặt tường băng ngũ phẩm mặn mà tạo thành tường băng đem hơn m ư ơ i đạo tên ngầm toàn bộ ngăn trở trong sân nhất thời phát ra một trận đình đình bỏ phiếu chương hai trăm bốn mươi tám phệ c ố t đinh bốn đủ các ngươi đường môn nội bộ chuyện ta không muốn quản bây giờ đường thập bắt là ta khác nhân có cái gì ân c ứ u chờ hắn rời đi lại nói tiến phi sắc mặt lạnh lùng giọng nghiêm túc đường mặt mày kiếm hơi nhữ lên hắn liếc về bên người hai người lên mắt ba người này đều là đường môn địa môn dòng chính tôn đ ố i nhắc tới đều là đường thập bắt đường minh u tiểu tử nhìn ngươi cái ý này ngươi là thật muốn cùng ta đường môn là địch tiến phi lạnh r ê n một tiếng đạo h ử nếu như ngươi nhất định phải hiểu như vậy không sao không biết minh đài tôn tính đại danh cũng tốt vừa lúc đó đột nhiên lại v ừ a là hét thảm một tiếng vang lên nam ly thất kinh lại thấy đường mặt bên người một người ngã nằm dưới đất n g ự c bất ngờ bị đánh ra một cái lố máu nam ly vội vàng nhìn về phía thập bát nơi này chính là lạc kiếm môn cãi nhau ầm ĩ đã không nói được xảy ra án mạng chuyện liền làm lớn chuyện thập bát ngươi ngươi thế nào hạ tử thủ nam ly giận dữ nói đường thập bát không để ý nam ly hắn chính nhấc mặt nóng này nhìn đến vi nam ly hoàn toàn đốc đường thập bát ngươi làm cái gì đối diện đường mặt và những người khác bao vây bên cạnh người kia ngũ đệ ngũ đệ ngũ đệ ngữ như thế nào đây cục diện trong lúc nhất thời trở nên thập phân hối loạn đường thập bắt nóng này nhìn yến phi đạo yến đại ca ngươi ngươi thế nào không c h ả n h à. ban ngày ngươi ngay cả đồng phong dùng huyện thiên t a y phát ra đoạn phép huyền trâm cũng có thể phát hiện ngươi sao đây chính là tôi luyện kịch độc p h ệ cốt đinh nam ly nghe vậy nhìn lại yến phi nhìn kỹ bên dưới ngay tại yến phi ngực quả nhiên có một cái ngâm đen vật nhỏ đình ở nơi nào nam ly giờ mới hiểu được kia đường mặt nói chuyện với yến phi trên thực tế là vì bên người, người kia che chở bên cạnh h á n g người trong tôi kích thích cơ quát đánh g a âm độc vệ cốt đinh thập bát hẳn là không kịp nhắc nhở yến phi dưới tình thế cấp bách lúc này mới dết lầm đối phương nam ly l ử a giận đã hướng lên đỉnh đầu hắn trực tiếp quay đầu nhìn về phía đối diện đơn tay khai vung xuyên vân kiếm bị hắn cầm trong tay mẹ hắn cái gì đường môn liền là một đám tiểu nhân h è n hạ lao t ử hôm nay liền cho các ngươi biết lợi hại đối diện bị đánh ngã chính là đường m ạ t ngũ đệ đường nguyên truy mệnh liên nỗ đường thập bát ngươi lại dùng ta truy mệnh liền nỗ giết đường nguyên đường thập bát ngươi tìm chết đường mặt phát hiện đường nguyên đã không tức giận hơi thở mấy người cùng đứng lên mặt đầy sát khí nhìn yến phi nói cho đúng là yến phi bên người đường thập b thấy nam ly muốn x u ố n g lên đường mặt đám người lui về phía sau hai bước trong mắt sát cơ thoáng hiện yến phi kéo lại nam ly yến huynh đ á m khốn kiếp này quá á c độc lại ám t o á n ngươi ngươi ngươi không sao chớ yến phi đưa tay đến ngực rút ra phệ cốt đinh phệ cốt đinh dài ba tấc có đinh hình dáng sắt nhọn bộ dị thường s ắ c bẻ nén một quả này phệ cốt đinh lại có hai thốn đánh vào chính mình bất diệt kiếm thể quả nhiên phải biết yến phi bây giờ thân thể ở không sử dụng kiếm nguyên hộ thể dưới tình huống cường độ cũng có thể đạt tới nhân cấp thượng phẩm bảo khí tầm thứ nhìn kỹ bên dưới phệ cốt mũi đinh bộ phát ra trận trận đu quang quả nhiên là â m độc y ế n vi ổn định tùy ý động tác nhìn đường mặt đám người rất là khiếp sợ chính là đường thập bắt cũng sừng sờ phệ cốt đinh được đặt tên là phệ cốt đinh một khi đánh chúng nhất định vào cơ thể đóng vào xương thượng mới tính dừng nhưng là một quả này phệ cốt đinh dám không đánh vào y ế n phi trong cơ thể y ế n y ế n đại ca ngươi đường vật khí nhanh nhanh đưa cái này an đang khi nói chuyện đường thập bắt không biết từ nơi nào móc ra một cái viên thuốc đưa tới y ế n phi trước mặt y ế n vi không để ý đường thập bắt một đôi mắt nhìn về phía đối diện lưỡng đạo ác liệt ánh mắt còn như lao phong một dạng khiến cho đường mặt chở tâm thần người câu chiến ngươi ngươi ngươi là người nào Tiểu tử, c h ẳ nói g ngươi là ai. ngươi cần chết cố định, phệ cốt định, biết ai, là phệ đ n g đ n h tôi lời u y ệ n tán, không cần thiết chốc lát, ngươi nhất định độc phát thân vong. Nói bách lát, phát cốt chốc hoa hủ thiết l độc này thời điểm đường mặt giọng càng ngày càng yếu dựa theo thời gian đ ể tính bách hoa hủ cốt tán độc h ắ n phát tác mới được ngươi ngươi chả thế nào không độc phát đúng vậy đường thập bắt cũng buồn bực đây tiến đại ca ngươi mau ăn à không còn ăn liền không kịp bách hoa hủ cốt tán nhưng là kỳ độc nam ly dĩ nhiên minh bạch cái gì bách hoa hủ cốt tán u minh ma tông bí luyện u minh vô ảnh tán cũng không làm gì được kiến vi im miệng đi ngươi đều là ngươi gây họa thập bắt lần này là thật gấp h ả o h ả o h ả o ta sai đều tại ta yến đại ca ngươi nhanh lên một chút tắn hết đặc biệt sao thúc giục hắn không việc gì ngươi suy nghĩ một chút bây giờ thế nào thu cái này chẳng đi thời gian lại qua một hồi y ế n vi vẫn là không có chuyện khí định thân nhàn nhưng mà ánh mắt này càng phát ra hung ác đường mặt hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người ngươi ngươi không có chúng độc không không thể nào phệ cốt đinh rõ ràng đánh chúng ngươi vừa lúc đó đường mặt bên người đường hoa làm một cái không nên nhất làm cử động hắn lại lần nữa đối với h ế n vi đánh ra một quả phệ cốt đinh mới vừa một quả này h ế n vi không thể không phát hiện cũng không phải không ngăn được Hắn liền là muốn cho đường mặt những liền muốn đường người n là à mặt yến tận mắt thấy, b i t khó k h mà lui. ô g nghĩ tới, những thứ này đường môn người ngược này môn biến ra lệ. Yến thứ thì tới, lại lệ. ra phi lạnh rên m ộ trợt tiếng ta. coi Phi Yến lần này, coi như đạo, Bèo. vung tay đem quan chú hắn kiếm nguyên vệ cốt đinh bắn ra chạy thẳng tới đường hoa một tiếng kim loại đụng nhẹ vang lên chuyền ra đường hoa phát ra vệ cốt đinh cùng yến phi đánh ra một quả này chính xác đụng nhau đinh đường hoa vệ cốt đinh do cơ quá t kích thích lực đạo không kém tiếc rằng yến phi một quả này quan chú hắn kiếm nguyên vệ cốt đinh trực tiếp đem đường hoa vệ cốt đinh đánh rớt thế đi không thay đổi phấp một tiếng võ nhỏ sau đó lại vừa là h é t thảm một tiếng a phệ cốt đinh trực tiếp đinh vào đường hoa ngực đường hoa nhất thời h é t thảm một tiếng hắn c h ầ m rãi cúi đầu nhìn thấy bộ ngực mình chính đang chảy máu màu đen huyết đường mặt dưới sự kinh hãi trước tiên lấy ra bách hoa hủ cốt tán giải dược tứ đ ệ nhanh mau đưa giải dược căn vào đường hoa lấy tay sờ một cái ngực rồi sau đó dùng nhốn máu tay nắm lấy đường mặt tay ho khăn một cái nhị ca ta ta l ờ i còn chưa dứt đường hoa hai mắt t h ư ợ lật cả người liền muốn ngã quỵ đường mặt dưới sự kinh hãi vội vàng đi đỡ vừa đỡ đường mặt ở đường hoa vị trí hậu tâm cũng sờ tới vết máu hắn vội vàng thu tay lại nhìn lại đường hoa mặt đầy vẻ khiếp sợ một quả này vệ cốt đinh lại đem đường hoa trực tiếp đánh thủng nếu đánh t r u y ể n độc gì không độc còn có ý nghĩa gì tứ đệ tứ đệ đường hoa thé ngã trên đất đi đời nhà ma đường m ạ n không ngừng hô to những người khác là đường môn đạ thủ giờ phút này cũng có chút ngộng hiền hách đường môn khi nào ăn qua bị thua thiệt lớn như vậy phản đăng khi bọn họ trong trí nhớ tuyệt vô cận hữu giờ khác này đường thập bắt nhìn y ế n phi gò má hắn đột nhiên cảm giác có dũng khí lao thiên gia lần này thật giống như đối với ta không tệ đụt phải một cái như vậy nhân vật h ô n g ác ừ cứ như vậy đ ấ sau này ta đường thập bắt liền theo ngươi la n lộn đuổi ta ta cũng không đi nam ly lăng lăng nhìn đối diện xong xong hoàn hoàn xong yến vi ngươi lần này bỏ phiếu chương hai trăm bốn mươi chín lục dương trưởng lực bốn ta lần này lại đắc tội với người đúng không nam ly lăng lăng nhìn yến vi gật đầu một cái ừ hơn nữa ngươi bây giờ đắc tội với người càng ngày càng lợi hại yến vi cao mày một cái còn lại làm sao bây giờ nam ly liếc về liếc mắt đường mặt cùng mấy cái vẫn chưa hết sợ hãi đường môn đạ thủ một cái cũng không thể lưu đổi chạy một cái chúng ta chỉ sợ cũng thai vạ đến nơi đang khi nói chuyện nam ly tay cầm xuyên vân kiếm lại vọn thẳng đi lên đến phụ cận phốc phốc phốc nhất kiếm một cái trong c h ư ớ c mắt trừ đường mặt ra tất cả mọi người đều bị nam ly chém chết một bên giết nam ly còn học yến phi nói các ngươi đã đều có phần ta cũng không thể hạ xuống những thứ này coi như ta đường thập bắt m i ế t mép còn có mấy phần không đành lòng nhìn thẳng ý tứ yến phi lại thở dài ai trẻ nhỏ dễ d ậ y a đường môn phần lớn không chú trọng cảnh giới tu luyện trừ cơ quát ra có một ít càng muốn tu luyện cao t â m t â n pháp nói cho cùng hay lại là vì có thể đủ đem cơ quát uy lực phát huy đến lớn nhất phục vụ Cao thâm t h â người Pháp có thể có người môn kích thích cơ quát đối địch u hiệu hiệu người cấp h người, người, người muốn làm gì ta muốn mời ngươi uống trả người tinh không đường mặt liên tiếp lui về phía sau hoảng sợ nói ta cho ngươi biết không cần nói cho ta ta biết ngươi là đường môn người một câu nói đem đường mặt phải nói đỉnh trở về nam hình với đường người trong môn nói nhảm liền là muốn chết đạo lý này ngươi chẳng lẽ không biết hiến phi đối với nam ly đầu góc này luôn luôn tương đối n h ấ t đầu loại thời điểm này còn nói nhảm gì đó nhất là đối mặt đường người trong môn p h í a càng nói nhiều cách tử vong lại càng gần nam ly nhưng tình hồn trong lòng cũng là run lên trong mắt của hắn sát khí chật lóe huy kiếm phách đường mạn vừa lúc đó đột nhiên truyền tới một tiếng hô to dừng tay nam ly nhất thời n g ẩ n người một chút xuyên vân kiếm bị hắn giơ trên không trung thoáng một hồi giết một tiếng này là hiến phi k ê ờ kiếm rơi đường mặt đầu người nhất thời lăn dưới đất sau một khắc sân bốn phía n ô ra không ít người nam ly vội vàng trở lại y ế n phi bên người liếc mắt một cái ít nhất có trăm mấy chục số hiệu những người này mặc tương đối thống nhất cơ đều là lạc kiếm m ô n người hai vị lão giả bước nhanh vọt tới trong sân liếc mắt một cái sắc mặt đại biến dạ là ai hạ thủ một vị trong đó tóc đỏ lão giả lúc này giận dữ tiếng gào như sấm nam ly cau mày một cái y ế n phi lại ổn định như thường đạo những người này đem khuya đến chỗ này sinh sự thầm hạ sát thủ chúng ta tự vệ phản kích lão giả kia sắc mặt vô cùng ấm lãnh hãn tạo quét sân trong mười mấy bộ thi thể bọn họ thầm hạ sát thủ các ngươi tự vệ phản kích h ế n phi gật đầu một cái ừ không sai im miệng các ngươi những thứ này còn g vọng tiểu nhi có thể biết những thứ này đều là người nào yến phi sắc mặt cũng hơi đổi điều này cùng ta nói thật tình có quan hệ sao dần dần t r u n g quanh nhà lục tục có người chạy tới hơn nữa đã không chỉ là lạc kiếm một người còn có ngày mai sắp tham gia thi đấu những tuyển thủ kia cùng trong nhà trưởng giả yến phi ngày mai đối thủ tự nhiên cũng ở trong đó hồng phát lao giả bên người ngân phát lao giả tiến lên một bước cả giận nói ta nhớ không lầm lời nói ngươi gọi yến phi chứ chính vâng những người này đều là ngươi giết nam ly đang muốn mở miệng lại bị yến p i giành trước không sai đều là ta giết dám làm dám chịu đến lúc đó tên hán tử mấy vị này chính là đường môn tử đ ệ hôm nay chết ở ta lạc kiếm môn tiến phi nếu không phải đưa ngươi bắt lại giao cho đường môn xử lý chỉ sợ ta lạc kiếm môn không cách nào đối với đường môn giao phó tiến phi tâm lý thầm g i ậ n đạo thiếu theo ta kéo những thứ này nếu như các ngươi không phải là nhận hối lộ lộ bọn họ làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này bây giờ người chết các ngươi biết chuyện lớn tới bắt ta đầy chút trách nhiệm giao phó hai vị tiền bối là sợ không cách nào giải thích vì sao bọn họ sẽ xuất hiện ở ta nghỉ ngơi địa phương chứ ngay vậy hai vị lao giả sắc mặt quả nhiên có vẻ hơi t r ộ dạ ngươi ngươi nói nhăng gì đó hừ hừ không biết các ngươi thu mấy người kêu bao nhiêu chỗ tốt nơi đây chính là ta chỗ nghỉ ngơi mười mấy người tùy tiện xung vào các ngươi lạc kiếm môn không có chút nào phát hiện hai vị lao giả thần sắc tài biến nói thêm gì nữa chỉ sợ cũng được lộ hãm tóc đỏ lao giả giận dữ nói bớt nói nhảm có lời gì đi theo đường môn chính mình giải thích đi ta tin tưởng bọn họ sẽ cho một mình ngươi tuyệt vời chết kiểu này tiếng nói rơi xuống đất tóc đỏ lao giả quanh thân chiến khí rúng động thân hình hắn trận lóe chạy thẳng tới hiến p i hướng đến p ụ cận chính là một trường mới vừa trưởng lực bên trong hàm chứa cực kỳ cường hãn dương cương t r i lực hiển nhiên một trường này là chạy yến phi m ệ n h tới lục dương trưởng i ế n đại ca cẩn thận cục diện dưới mắt hiển nhiên cũng ra đường thập b á t dự liệu giờ phút này tóc đỏ lao giả phát ra một trường đường thập b á t lại trực tiếp gọi tên hùng h ồ n t r ư ờ n g lực chạy yến phi đánh tới yến phi vị nhưng bất động dựa theo h ắ n phòng trường lao giả này không tệ tu vi hẳn là đạt tới vũ vương cảnh hậu kỳ lục dương trưởng cũng không sai thuộc về lấy mới vừa làm chủ một loại trường pháp nhìn trường ấn mức gần yến phi đưa tay ở ngực lao một cái sau đó một trường nên đón、Ấm. một tiếng vang thật lớn đi qua kinh khí tràn ra kia tóc đỏ láo giả gắng gượng bị chấn lui về phía sau vài chục bước mà yến vi chỉ là lui nửa bước mà thôi thân thực lực khiến cho mọi người khiếp sợ không thôi tóc đỏ láo giả trợt lui đứng vững mặt đầy khiếp sợ đang muốn mở miệng mắng to đột nhiên phát hiện lòng bàn tay chuyển tới một trận không cách nào nhịn được cháy cảm giác hắn vội và nhìn lại thấy trên lòng bàn tay có máu hơn nữa biến thành màu đen n g ư ơ i thằng nhóc con ngươi dám đối với lao phu hạ độc yến vi liếc về những thứ kia tử thi l i ế mắt tùy ý nói h á độc thật giống như tên g ì bách hoa hủ q u tán Ừ, đ ú run run mười mấy hơi thở đi qua tóc đỏ lão giả cả cánh tay cũng mất đi cảm giác hắn nhở vào ngân phát lão giả mà ngân phát lão giả cũng không có năng lực làm thang nhóc con giải dược nhanh cho lão phu giải dược ta nói hắn độc giải dược sao hẳn ở trên người hãn Tóc đỏ lao giả nơi vào còn thời khắc này đột nhiên một mảnh ngân quang ngừng lánh ngân phát lao giả lại huyền n đình cũng đang lẳng lặng nhìn thời gian dài bị ra cắt i a nô lệ hóa giáo dục bọn họ ở không có được mệnh lệnh trước sẽ không làm phản ứng dưới mắt hiến vi lời nói chính là mệnh lệnh ngân phát lao giả huyện hóa ra trường kiếm kiếm quang sáng quắc mùi kiếm nhắm thẳng vào yến vi họ yến ngươi tìm chết đừng trước không thể giết hắn họ yến nhanh lên một chút đem giải dược dao ra thà chết cho ngươi tóc đỏ lao giả hô lớn nam ly động thân tiến lên một bước c ư ờ i lạnh nói hai người các ngươi này đôi hoàng hát không tệ à còn miễn chúng ta vừa chết lao vương bắt đảng ngươi nghe muốn giải dược đi đi đem cái đó bạch mao lao vương bắt giết n g ư ơ i bách hoa hủ cốt tán lợi hại tóc đỏ lao giả thật sâu minh bạch theo đạo lý người bình thường trúng độc mười mấy hơi thở trực tiếp toi mạng hắn ỉ vào tu vi chống cự đến bây giờ gượng chống ba mươi hô hấp thời gian nhưng hắn đ o á n chừng chính mình tối đa cũng sẽ thấy có thể chống đỡ một hồi yến phi gật gật đầu nói ừ đề nghị này được giết h ắ n ngươi sống tóc đỏ láo giả đã thuộc về cơ hồ tan vỡ trạng thái hắn không chút suy nghĩ lại trực tiếp nhìn về phía ngân phát láo giả ngân phát l á o giả kinh hài nói sư đệ ngươi đ i ê n ả bọn họ lời nói cũng tin sư h i n h ta ta không chịu nổi cùng tiến lên giết bọn hắn đoạt lấy giải dược tiếng nói rơi xuống đất ngân phát lao giả nhảy lên một mảnh kiếm mang chiếu nghiêng xuống tựa như cựu thiên g i i thác đồng thời trên trăm lạc kiếm môn đệ tử cùng sông lên đi tiến huynh phiền thoái xem ra ba đạo hội vũ đại điện chúng ta là đi không đi xuống tiến phi trên mặt cũng hiện ra mấy phần thất vọng ừ nơi đây không thích hợp ở lâu đánh ra trực tiếp xuống núi được bọn họ đối thoại đường thập bát tự nhiên nghe được cũng đều tại ta thiếu đặc biệt sao nói nhảm không trách n g ư ờ i trách a i nam ly cả giận nói đường thập bát bịu m ô i một cái ta cũng không phải cố ý ta chỉ là muốn chứng minh mình một chút chứ sao c ú đi một hồi xông ra chúng ta mỗi người đi mỗi bên ngươi cách chúng ta xa một chút nhìn thấy nhị lao tử liệt ta không đường môn ta là không thể quay về ta phải đi theo các ngươi ngươi đang khi nói chuyện ngân phát lao giả đã đến phụ cận mấy trăm lạc kiếm môn đệ tử cũng đều xông lên t i ế n phi đám người mới vừa muốn động thủ đột nhiên lại vừa là một tiếng quát tòa truyền dừng tay lần này t i ế n phi trong lòng cũng không khỏi run r ậ y run lên mặc dù chỉ là một tiếng gầm cũng không so với hùng hồn t i ế n phi trong lòng thất kinh đạo hỏng bét đây là một cửng giả loại thời điểm này tự nhiên không thể chỉ hoãn hướng ra lệnh một tiếng huyền giáp huyền đinh mới ra tay hơn nữa hiến phi cùng năm ly ông lão tóc bạc kia tới nhìn qua còn rất hung hăng h u y ề n giáp tiến lên cách xa mấy thước đánh ra một quyển quyền phong tôn trào ra trong nháy mắt đem lão giả kia quyển bay ra ngoài vũ hoàng cảnh đỉnh phong đối với vũ vương cảnh hậu kỳ kém quá nhiều chỉ là quyền phong m à thôi ngân phát lão giả sau khi hạ xuống hay lại là phun ra miếng huyết hắn dùng trường kiếm chống đất mặt nhìn lại yến phi lúc trong mắt tất cả đều là sợ hãi và khiếp sợ giờ phút này kia tóc đỏ lão giả đã không nhịn được cả người nằm trên đất kịch liệt có q ắ p đột nhiên một cổ tuyệt cường khí thế lăng không đẻ xuống cũng cho bản tọa dừng tay mấy đạo thân ảnh vô căn cứ mà rơi lão giả cầm đầu thân mặc cả người trắng sắp kiếm bảo gương mặt trang nghiêm không giận tự uy hắn xuất hiện vừa vặn ngăn ở huyền giáp đường đi thượng cái gì dừng tay huyền giáp cũng sẽ không chiếu cố đến nhiều như vậy có người cản đường trực tiếp chính là đấm ra một quyền đi lão giả áo bào trắng có chút tao mày sắc mặt hơi lộ ra ngưng trọng huyền giáp một quyền lão giả hổ khu khẽ run lên một trưởng vô r a tiến phi rõ ràng nhìn thấy một quyền này một trưởng kết kết thật, thật đối với ở một nơi ẩm một tiếng vang thật lớn tuyên truyền g i á ngộ tất cả mọi người đều không khỏi dừng lại khoảng cách gần mấy cái l ạ kiếm môn đ trực tiếp bị trấn ngã xuống đất miệng phun tiên huyết quần trường tương đối huyền giáp lại bị đánh ngã lui sáu bảy bước trực tiếp thối lui đến yến phi bên người kia láo giả áo bảo trắng gần như giống nhau cũng là lui sáu bảy bước theo láo giả áo bảo trắng cùng hạ xuống cân nhắc vị láo giả rối rít biến sắc mặt đầy khiếp sợ ông láo tóc bạc kia nhìn người nọ lúc này kêu một tiếng thuộc thuộc hạ tham kiến môn chủ môn chủ yến phi trong lòng động một cái lao giả áo bảo trắng chẳng lẽ chính là tám mươi mốt kiếm môn một trong lạc kiếm môn môn chủ các h à n h tiên thật là mạnh tu vi cùng huyền giáp liệu mạng cuối cùng cân sức ngang t i nói như vậy tám mươi môn môn chủ hẳn đều tại vũ hoàng cảnh hậu kỳ hoặc là đ ỉ n h phong nếu như mạnh hơn một chút sợ rằng sẽ đạt tới võ đế c h i cảnh tây hoàng sơn bích tiêu kiếm các thống xoáy tám mươi một kiếm môn đúng là một cổ khác thường thực lực cường đại yến phi trong lòng không khỏi thầm giật mình giờ phút này các h à n h thiên trong lòng kinh ngạc cũng không nhỏ trên thực tế hắn tu vi so với huyền giáp thấp hơn một cấp độ hắn trước cảnh giới ở vũ hoàng cảnh hậu kỳ thân là một chủ một trưởng đối với đi ra ngoài không có thể chiếm được tiện nghi các h à n h thiên sắc mặt hơi lộ ra ầm chầm cùng hắn cùng đi tất nhiên là kiếm môn mấy vị trưởng lão cho dù là những trưởng lão này tu vi cũng đều ở vũ hoàng cảnh huyền giáp huyền đinh nam ly trở lại y ế n phi bên người h o à n g bét lần này h o à n g bét không xông ra được nam ly cau mày nói đang khi nói chuyện nam ly vẫn không quên chừng liếc mắt đường thập bát đường thập bát với xương đánh quả c ả như thế không nói t i ế nào g n thật giống như cửa hải cuối năm đợi làm thịt dê con như thế y ế n phi sắc mặt cũng rất nghiêm trọng cục diện dưới mắt s ắ c thực tương đối nghiêm nghị đối diện ít nhất có năm sáu vị vũ hoàng cảnh cứng giả cứng rắn hướng sợ rằng không dễ dàng mấy hơi sau các h à n h tiên tiến lên mấy bước đây là chuyện gì xảy ra thanh âm trang nghiêm tràn đầy v i n g h i ngân phát lao giả vội vàng k h n người chạy qua môn môn chủ tiểu tử này r ế t đường môn người lao phu phải đem hắn bắt đi giao cho đường môn xử lý chưa từng nghĩ tiểu tử này tay hấp r ẫ t sư đệ ta đang khi nói chuyện ngân phát lao giả tránh nhìn một cái mới vừa tóc đỏ lao giả đã không n ú c đ í c h tóc đỏ lao giả s ắ c mặt biến thành màu đen trong miệng chảy ra máu đen chết không minh sư đệ ngân phát lao giả một bước tiến lên tay mới vừa đưa ra lại không thể không l ù i về ngân phát lao giả kêu khóc đường này trực tiếp chạy đến các h à n h thiên trước mặt quỳ xuống môn chủ tiểu tử này rét sư đệ ta cầu xin môn chủ làm chủ các h à n h thiết về ngân phát lao giả nước mắt rồi sau đó nhìn về phía yến phi người là yến phi không sai chính là văn bối nói xong các h à n h thiên giận dữ hỏi ngân phát lao giả những thứ này đường một người làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này thuộc hạ cũng không biết ta h ừ đáng chết đúng xin môn chủ thay thuộc hạ làm chủ nhất định ngân phát lao giả lời còn chưa dứt thanh n â m hơi ngừng bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới các h à n h thiên một trưởng đánh vào ngân phát lao giả đỉnh đầu một trưởng này trực tiếp đem chân cái thất khiếu chảy máu chỉ một thoáng là kiếm môn mọi người toàn bộ đều trố mắt nhìn nhau tiến p i cùng nam ly cũng cau mày một cái tình huống gì hôm nay đụng phải nói phải trái người hay lại là giết gà doạ khỉ vậy cũng không cần hạ thủ ác như vậy đi chương hai trăm năm mươi mốt gặp phải quý nhân môn chủ môn chủ còn chưa hỏi do nguyên do t r ư ở n g giết lý c h ấ p sự không ổn đâu mấy vị trưởng lao tiến lên đối với các h à n h thiên nói nhỏ các h à n h thiên sầm mặt lại hơn m ộ ư ơ i người chưa trải qua cho phép xông vào nơi đây hắn phụ trách dự thi tu sĩ an toàn chỉ bằng vào một điểm này hắn đang chết mấy vị trưởng lao c h ố mắt nhìn nhau đại trưởng lao chắc lơi ư hít hà đạo môn chủ mấy cái này người chết nhưng là đường môn người vậy thì như thế nào ở ta tây hoàng sơn bất luận là ai cũng phải thủ ta tây hoàng sơn quý củ vâng các h à n h thiên lời nói thanh em không nhỏ nam ly cùng yến phi đều nghe chân thiết nam ly n h í u mày lại mặt lộ mấy phần sắc mặt vui mừng ư à quả nhiên không hổ là tây hoàng sơn môn chủ này quả nhiên chính trực hết thể nhìn qua không cái gì yến phi lại chẳng biết tại sao tâm lý chính là có một loại là lạ cảm giác chẳng lẽ chính mình cho tới nay gặp phải ác quá nhiều người đột nhiên toát ra một cái như vậy chính phái không có thói quen người đâu đem những thi thể này quét sạch sẽ môn chủ t i u mấy cái này đường người trong môn không sao đem việc này thẳng báo bích tiêu kiếm cát không thể giấu dếm thuận tiện thông báo đường môn một tiếng như có dị nghị để cho bọn họ đi tìm kiếm thánh đại nhân bình luận ừ l ạ c kiếm môn người đi lên quét dọn chiến trường các h à n h thiên c h ậ m rãi đi tới y ế n phi trước mặt hắn quan sát y ế n phi một phen hơi kinh ngạc đạo tiểu hữu chuyện tốt đường môn cơ quát bách hoa hủ cốt tắn cũng không làm gì được ngươi nghe ngươi còn đoạt kia đồng gia phượng xí linh vũ chứ y ế n phi l u n g túng cười nói vãn bối xấu hổ không sao bản tọa cũng không phải là trách cứ những thứ kia cùng bản tọa không liên quan chuyện hôm nay sai không ở ngươi đang khi nói chuyện các h à n h thiên liếc về h ế n phi bên người huyền g i á một cái nói tiểu hữu ngươi hộ vệ ngược lại lợi hại trả xin môn chủ không nên phiền lòng ha ha ha bản tọa há là kêu lòng dạ hẹp hỏi hàng người tiểu hữu tin tưởng ngươi cũng biết thứ ba đạo hội vũ đại điện ý nghĩa ở chỗ nào ta võ đạo bên trong có thể có ngươi nhóm cao thủ quả thật võ đạo phục hưng hy vọng nghe lời này tiến phi nghi ngờ trong lòng giảm xuống chẳng lẽ nói các h à n h thiên là nhìn chúng thực lực của chính mình đây cũng là cũng nói xui được thứ đại điện mấu c h ố c nhất chính là tiên võ phật ba đạo ai có thể thắng được nếu như các h à n h thiên nhìn hào chính mình cho là mình có hy vọng thay võ đạo dương uy còn lại ngược lại không coi là cái gì tiền bối khai lầm sơn ngoại hữu sơn nhân ngoại hữu nhân văn bối có thể không thể tiến vào tây hoàng sơn vẫn còn ở khó nói đang lúc này một ông láo c h ậ m d ã i đi lão giả liếc về yến phi liếc mắt rồi sau đó đối với các hành thiên đạo môn chủ kêu long quyền môn ngày mai cùng yến phi thi đấu tuyển thủ bỏ quyền ồ lại có chuyện này lão giả bất đắc dĩ nói tám phần mười là nhìn thấy mới vừa k ự c chiến yến phi xuất thủ tàn nhẫn thực lực rất mạnh thi đấu lúc sinh tử bằng t i ề n long quyền môn sợ là lo lắng xuống không đài đấu ha ha ha ha ha, ha như thế bọn trốn nhắc bỏ quyền cũng tốt yến phi nghe được đi bản tọa ước chừng phải trước thời hạn chúc mừng ngươi tình huống gì số con d ệ m thời điểm uống nước lạnh cũng nhét cái răng vận k h í đến ngăn cản cũng không đỡ nổi ta lực uy hiếp có lớn như vậy sao mới vừa rồi ta thật giống như không thế nào ra tay đi cái này cũng hủ được hoa hoa thảo thảo nam ly cùng đường thập bắt cùng nhìn về phía yến phi đầu tiên là chúc mừng một chút sau đó hai người đều có điểm sầu mi khổ kiểm ai ngươi ngược lại mỹ ngày mai ta có thể làm sao làm đường thập bắt trong tay còn có kia truy mệnh liên lỗ đường thập bắt cũng lẩm bẩm không dễ làm a không dễ làm họ nam nhìn qua có chút ốc khi ra tay thật là hát yến phi phân biệt bạch hai người lên mắt tâm lý thầm máu một tiếng hai cái kỳ lạ nói nhảm liên thiên mấy hơi sau tiến phi nhìn về phía các h à n h thiên môn chủ văn bối có một yêu cầu quá đáng nói ngày mai văn bối muốn khiêu chiến một chút còn lại dự thi tu sĩ không biết đạo có hợp hay không quý c ủ nghe vậy các h à n h thiên hơi n h í u cao mày cái này bên người đại trưởng lão hơi giận nói h ồ đồ bây giờ đối với chiến song phương thứ tự đã quyết định ngày mai người thắng tự nhiên bắt được vị trí ngươi nếu là khiêu chiến đây coi là chuyện gì xảy ra cuối cùng vị trí át phải xuất hiện hối loạn các h à n h thiên nói tiếp không sai tiểu hữu như là đã vào vòng vì sao còn phải khiêu chiến yến phi không trả lời nhìn về phía đại trưởng lão hỏi nếu như nhưng mà lo lắng cuối cùng vào vòng vị trí vấn đề dễ làm văn bối nguyện ý đồng thời khiêu chiến hai người văn bối thua văn bối vị trí tự nhiên hủy bỏ hai người kia liền nhưng đồng thời t ấ n cấp ngay vậy đại trưởng lão cau mày một cái mấy vị trưởng l ã o khác cũng cau mày một cái Hiện nhiên, Phi nghị họ thập hai họ minh mạch, nếu như、yến、Phi thắng, thì đồng nghĩa với vì bọn họ tranh thủ được một chỗ, như liệu. lại với Yến này bọn Đường cùng Nam sáng, bọn nếu Yến đồng bọn bọn Ly đề được ra tỏa bắt dự mắt một vậy, vì Cái lạch, chọn ngươi hai người này nhưng nếu như người thắng, hai người này nguyên danh lạch, như thế nào thế lựa? đại trưởng lão hỏi ngược lại. ngược trực i phi còn chưa mở miệng, tiên n còn hành chưa các mở t o lão n lên một vệ ý vị sâu xa ánh sáng. Được, chuẩn.、Đại、trưởng g mắt một t lẽ vệ vị ý sâu xa Được, Đại r tiếp nhìn về phía các h à n h thiên môn chủ với l y không hợp t a không sai hắn thua được rồi hắn nếu là thắng hai người này a i bắt được vị trí ừ nếu như lấy hai chọi một vẫn không thể thắng hai người này còn có tấn cấp cần phải sao đại trưởng lão trong lúc nhất thời có chút cứng họng các h à n h thiên nhìn về phía yến p i đạo tiểu hữu tốt quyết đoán nhưng bản tọa phải nhắc nhở ngươi có thể đi đến một bước này t u y ệ t không phải phiếm phiếm hàng người lấy một t r ò i hai ngươi quyết định trên đ à i đấu một khi gian xảy ra bất chắc không ai có thể giúp cho ngươi đại trưởng lão nói tiếp ngươi như là đã vào vòng vì sao hết lần này tới lần khác còn muốn khiêu chiến thế nào mạng ngươi rất không bao nhiêu tiền hay lại là bên trong không người không biết trời cao đất rộng yến phi không có gì để nói nếu có thể kia cứ như vậy định đi được đại trưởng lão vậy hãy để cho trận đ ầ u thi đấu song phương liên thủ cùng tiểu hữu luận bàn một chút ta nghĩ bọn họ hẳn rất nguyện ý ai được rồi lão phu cái này thì đi an bài đại trưởng lão rời đi các h à n h thiên đối với yến phi đạo tiểu hữu loại này so với pháp chắc hẳn tám mươi mốt kiếm môn ngươi là phần độc nhất ừ ngày mai bản tọa liền mời một ít bạn tốt cùng đi xem ngươi trận này thi đấu ngươi có thể ngàn vạn muốn cạnh tranh đ i ể m khí ha ha ha nếu như ngươi có thể ở đại điện thượng tỏa sáng tài năng ta rơi kiếm môn cũng dính ngươi ánh mắt ha ha ha ha dứt lời các h à n h thiên nên ngang mà đi không bao lâu trong đại viện t ĩ n h lặng đi xuống chỉ còn lại yến phi mấy người đường thập bát thứ nhất chạy đến yến p i trước mặt yến, yến đại ca ngươi là vì để ta có thể tấn cấp mới liều lĩnh tràng phiêu lưu này chứ thật ra thì ngươi không cần trên người của ta có ít nhất bảy tám loại cơ quát còn có truy mệnh liên lỗ ta nhất định có thể tấn cấp ai đu đường thập b á t vừa dứt lời chỉ cảm thấy trên mông bị người đạp một cước còn muốn hay không ngươi kêu bánh nướng t ử kiểm chương hai trăm năm mươi hai lại một cái bỏ quyền bốn đường thập b á t cùng nam ly một đôi kỳ lạ lại phải m ở bóc yến phi bất đắc gì nói được các ngươi không cần quá tự mình đa tình thân ta tham gia thịnh điện là vì tích lũy kinh nghiệm gian luyện vũ kỹ cơ hội này đương nhiên sẽ không bỏ qua nam ly cùng đường thập bắt lẫn nhau bạch liếp mắt cùng nhìn về phía yến phi đạo nhưng mà có thể đi đến một bước này tu sĩ thực lực sợ rằng cũng không yếu một chọn hai ngươi chính là được thêm chút cẩn thận ừ cho nên ta bây giờ muốn tu luyện các ngươi có thể hay không để cho ta t h a n h t ĩ n h một chút hai người mới rời khỏi hiến phi gian phòng hai chọn một chỉ cần thắng hai người đồng thời tân cấp chuyện tốt bực này l ạ c kiếm môn đại trưởng lao tìm tới trận đầu thi đấu hai người chưng cầu ý kiến sau không chút do dự trực tiếp đồng ý thậm chí trận thứ hai thi đấu hai người biết được tin tức này sau còn có chút không quá cao hứng dựa vào cái gì a tại sao không chọn trận thứ hai ngay kế ánh bình minh vừa ló dạng là kiếm môn trên đất trống vây không ít người theo đạo lý người hẳn càng ngày càng ít mới được những thứ kia đã đào thải đều đã bị cưỡng ép đổi xa nhưng khi hắn đến lúc đó không khỏi nho nhỏ cả kinh yến minh người này tỉ thí thế nào ngày hôm qua còn nhiều hơn đều là tới xem náo nhiệt nam ly kinh ngạc nói yến phi cũng c a o mày một cái nhìn một cái trên đất trống ít nhất có hơn ngàn người đang lúc này đường thập bắt kinh hô bốn từ bá mù hô to cái gì nơi nào nam ly chừng đường thập bắt liếc mắt yến phi lưu ý đến đường thập bắt sắc mặt hơi t r ắ n g bệnh hiển nhiên là thật sợ đường thập bắt sưng là từ bá t i ê n g người này rất có thể liền là ngày hôm qua mấy cái đường môn tiểu bối c h a chú theo đường thập bắt nhìn không đi yến phi quả n h n thấy trong đám người mấy chục kiện người đang ở nhìn mình một đôi trong mắt đầy áp d à y đặc sắc khí hôm nay lại có náo nhiệt theo yến phi ba người xuất hiện trên đất chống tất cả mọi người ánh mắt cũng xem qua trong lúc nhất thời yến phi phát hiện những thứ này ánh mắt bên trong mang theo hoàn toàn mùi bất đồng nghi ngờ khinh miệt hiếu kỳ kinh ngạc tức giận sắc cơ nam ly cùng đường thập bắt cũng có vẻ hơi phát hoảng yến phi là có chút nhún vai mặt đầy lạnh nhạt chậm rãi đi tới yến phi thẳng đi tới c á thành thiên trước mặt môn chủ Vãn không bối tới chết chứ. các thành thiên cười nói ha ha thời gian vừa vặn đến bản tọa giới thiệu cho người giới thiệu vị này là lập kiếm môn môn chủ thu nhận vị này là hỏa kiếm môn môn chủ bạch viêm vị này là các thành thiên một hơi thở giới thiệu chừng mười vị láo giả lại tất cả đều là tám mươi mốt kiếm môn môn chủ yến phi không khỏi tiểu ca kinh nhưng cũng có chút một b ự c các ngươi đều rất rảnh rỗi sao các ngươi nhân tuyển đã quyết định sao chạy nơi này xem náo nhiệt xem ta náo nhiệt c á thành thiên ngươi cứ như vậy coi trọng ta yến phi mời nhiều người như vậy tới xem cuộc chiến không có cách nào yến phi một thi lễ một cái mấy vị môn chủ mặt trầm như nước tiến phi thi lễ bọn họ căn không nói t i ế nào g n các huynh đây chính là ngươi nói thế nào cái gì võ đạo kỳ tài các huynh tiểu ba nhi này lông còn chưa dài đủ ngươi nói chủ động nói lên khiêu chiến là hắn các lão đệ ta xem cũng không có gì đặc biệt đi các thành thiên mặt đầy cười khăn nói khanh khách chư vị nếu đến cần gì phải so đo nhiều như vậy một hồi lên đài thi đấu các ngươi tự sẽ thấy một đám lao giả sắc mặt không vui nói h ừ h ừ tòa kia cứ nhìn cho là như vậy thì chấm dứt không nghĩ tới c á thành thiên vẫn còn tiếp tục giới thiệu các đại tông môn người cũng tới không ít tiến phi thật không biết các h à n h tiên h phía sau làm như thế nào tuyên truyền hắn càng tò mò hơn các h à n h tiên h rốt cuộc là cái gì lại vừa là một vòng không có chút ý nghĩa nào hàn huyên vẫn là không có xong vòng kế tiếp giới thiệu lại làm ấy vị đã danh liệt tuấn kiệt bảng nhân vật tiến phi thật là rất bất đắc dĩ không phải là một trận đấu võ sao không phải là khiêu chiến hai người sao đến mức đó sao chỉ cần một giới thiệu sẽ dùng thời gian một n h n h nhang có thể tính chấm dứt thi đấu sắp bắt đầu trên đất trống dần dần an tính lại tiến phi chậm rãi đi về phía đài đấu đối diện hắn hai cái đối thủ sóng vai đi ra theo đạo lý hai người kia tới trước đài đấu hẳn lắc mình liền thượng nhưng yến phi lại lưu ý đến một người trong đó bay người lên đài đấu một cái khác lại không động chủ trì lao giả chính dự tuyên bố thi đấu bắt đầu bộ kia xuống vũ giả lại hô to một tiếng ta không thể so với ta bỏ quyền trong lúc nhất thời một mảnh xôn xao yến phi mày kiếm hơi nhữ lên hắn chẳng những không có chút nào kinh hỉ cảm giác ngược lại trong lòng sinh ra một tia không rõ dự cảm chủ trì lao giả hơi biến sắc mặt bạch nhất phi ngươi nói cái gì người võ giả kia lặp lại lần nữa ta chuẩn bị bỏ quyền trận này không thể so với kết quả như thế ngay cả các h à n h thiên cũng có chút n g o à i ý mới nhưng đây là thi đấu song phương đều có quyền lực hắn đã không còn gì để nói các h à n h thiên có chút hơi khó một c h ọ i hai chủ động k ê u chiến mượn lý do này hắn mới mời tới một ít kiếm môn môn chủ còn lại mấy cái bên kia cao thủ tất cả đều là nghe được tin tức mới tới xem một chút náo nhiệt bây giờ thiếu một cái một c h ọ i một lời nói vậy thì không có chút ý nghĩa nào vừa lúc đó đường môn trong đám người đường thập bắt tứ bá đường khiếu huy mặt đẩy cười gần đi ra đường khiếu huy trước là đối các h à n h thiên cùng chư vị kiếm môn môn chủ thi lễ rồi sau đó cười nói ha ha ha nếu ước định là lấy một chọn hai bây giờ lại thiếu một cái trận này thi đấu không có ý nghĩa ta đường môn tử đệ bất tài cũng muốn nhân cơ hội này lộ vẻ hiện lộ thân thủ không biết chư vị tiền bối ý nghĩ như thế nào đường khiếu huy lộ diện yến phi nhất thời tất cả đều biết kia bạch nhất phi bỏ quyền khẳng định cũng là hắn d ở cho quỷ đường môn mở miệng cho ngươi bỏ quyền ngươi dám không nghe đường khiếu huy một chiêu này n g o n độc ở thời điểm này hắn nói ra để cho đường môn tử đệ xuất thủ t u y ệ t đại đa số người cũng sẽ đồng ý phần lớn người nghĩ tưởng muốn đích mắt thấy đường môn tử đệ thủ đoạn trên đài một cái khác cùng yến phi giao thủ tự nhiên nguyện ý cùng đường môn tử đệ liên thủ các thành thiên, thiên sắc mặt có chút khó coi hắn cao mày một cái nhìn về phía đường t h i ế u huy không biết đường môn tự đệ chuẩn bị phái người nào ra sân đường t h i ế u huy rất thong thả cười cười rồi sau đó cất cao giọng nói đường môn địa môn đường long tên người bóng cây đường long hai chữ cửa ra trên đất chống vén lên một mảnh tiếng ồn ào đường long chính là cái đó năm năm trước đã leo lên tuấn kiệt bảng đường long không sai đường môn địa môn bên trong tiểu bối bên trong số một số hai cao thủ đường long đã trực tiếp t ấ n cấp còn tới so với đồ cái gì người đây cũng không biết đi ngay tại tối hôm qua cái họ này hiến giết đường môn ba giờ bối a có chuyện này nói như vậy đường môn là hướng về phía yến phi mệnh tới nghe được đường long hai chữ đường thập bát sắc mặt cũng thay đổi chương hai trăm năm mươi ba tuấn kiệt bảng tám mươi tám vị song lần này thật xong nam ly đối với danh tự này không có ấn tượng gì nhưng bằng trên đất chống mọi người phản ứng là há biết cái này đường long chỉ sợ không phải cái tầm thường nhân vật đường thập bát đường long là ai ai ta không phải là thập bát sao ở tiểu bối trong đường long đứng hàng thứ hai năm năm trước hai mươi chín tuổi l i ê n liệt vào tuấn kiệt bảng thứ tám mươi tám vị ngay vậy nam ly b i ế n sắc cái gì đây chẳng phải là có trực tiếp tư cách thăng cấp lúc này còn phải tới với hiến huynh giao thủ đường thập bát gật đầu nói không sai hắn là hướng về phía hiến đại ca mệnh cái này đường long có cái gì đặc biệt ngươi được nhắc nhở một chút tiến huy nga đường môn đ ị a môn máy quát tiên thiên vặn vạn trong đó có thể xưng là tinh phẩm có mười loại ta trộm mượn kia đường mặt truy mệnh liền nỗn là một cái trong số đó mà cái đường long dùng là vô định phi luân ở nơi này mười loại tinh phẩm máy quát bên trong đây chính là tốt nhất phẩm nam ly vội la lên n g ư ờ i theo ta nói có í c h lợi gì đi theo hiến huynh nói đường t h ậ p bắt mặt đầy bất đắc dĩ hiến phi đã thượng đài đấu người vây xem toàn bộ bị lạc kiếm môn đệ từ ngăn cản ở bên ngoài hắn căn gây khó dễ nam ly sử dụng thần hồn truyền âm nhắc nhở hiến phi lại phát hiện hắn thần hồn lực căn không cách nào đến gần đài đấu bên phía nam ly gấp thẳng dập chân nhưng không có biện pháp gì nghe đường khiếu huy lời nói các h à n h thiên thương lông mi k h u một cái đường long hắn đã đứng hàng tuần kiệt bảng hôm nay nhưng phải cùng một người khác liên thủ đây không khỏi tổn hại đường môn mặt mũi đi đường khiếu huy c ư ờ i nói khanh khách không sao ta đường môn t ử đ ệ không quan tâm tia cái gọi là mặt mũi gặp cao thủ làm sao có thể lỡ mất gì may thật là lớn độ lượng nhưng bản tọa còn là muốn nhắc nhở người đường long nắm giữ trực tiếp tiến vào tây hoàng sơn tư cách nếu như hôm nay xuất thủ nếu là b ạ i nghe thấy lời ấy đường khiếu huy sầm mặt lại đạo nếu là b ạ i đó chính là có tiếng không có miếng tự nhiên mất đi tư cách cũng không nhọc đến môn chủ lo âu nói được này các h à n h thiên đã không còn gì để nói hắn liếc về trên đài y ế n phi liếc mắt mấy hơi sau chầm chầm gật đầu một cái được vậy liền bắt đầu đi đường khiếu huy nhất thời quay đầu liếc mắt nhìn lại thấy một người vóc dáng đều đặn gương mặt ước chừng ở ba mươi bốn ba mươi lăm tuổi đường môn t ử đệ trong đám người đi ra có người lập tức nhận ra đó chính là đường long y ế n phi liếc mắt một cái trong lòng không khỏi có vài phần t h ầ m khen cái này đường long sắc mặt bình thản tất cả mọi người cũng đối với hắn đầu lấy hâm mộ ánh mắt hắn lại không thèm để ý chút nào phần này tâm như chỉ thủy tâm cảnh người bình thường liền so ra kém thứ người như vậy trầm tĩnh không ra tay thì thôi xuất thủ là luận sợ là khó đối phó kia đường long đi tới đường khiếu huy trước mặt nhẹ nhàng gật đầu một cái xoay người đi về phía đài đấu lên đài cũng rất phổ thông tùy ý dọc theo nấc thang từng bước một đi lên trên đài một người khác tôn vũ rất tự nhiên để cho mở một vị trí đồng thời đối với đường l o n g chắp tay thi lễ đ ư ờ n g minh tiểu đệ tôn vũ ngưỡng mộ đại danh đã lâu à hôm nay có thể cùng h i n h đài liên thủ thật sự là tiểu đệ vinh hạnh đường long trên mặt không có chút nào ngạo khí ngược lại rất khiêm đường tôn minh k h e lầm trao hỏi hai người đồng thời nhìn về phía yến p i quét một màn quang trật lóe tôn vũ đơn tay khẽ vùng lấy ra một thanh hàn đao ánh đao lấm l ấ m s á t khí bấm người lưới đao nhắm thẳng vào yến phi tôn vũ mặt đầy kiêu căng đạo yến phi ngươi ngược lại cùng cực kỳ nghe nói ngươi nguyên đối thủ đã bỏ quyền ngươi nguyên có thể trực tiếp tấn c ấ p lại cứ càng muốn tới khiêu chiến h ừ h ừ thế nào không nghĩ tới sao yến phi đối với cái này tôn vũ không hề có một chút nào hứng thú nếu như cái này đường long không có ở đây hắn có hoàn toàn chắc chắn một chiêu sẽ để cho tiểu tử này lăn xuống đi yến phi ánh mắt một mực ở nhìn đường long tia tôn vũ nhất thời có loại bị xem nhẹ cảm giác mất mát ta nói họ yến ngươi có phải hay không hối hận yến phi vẫn là không có để ý tới hắn nhìn đường long đạo ngươi là để báo thủ chứ họ yến lao tử đang cùng ngươi nói chuyện đường long cùng yến phi mắt đôi mắt chầm chầm đạo ngươi chỉ là đường mặt mấy cái ngu xuẩn hừ hừ báo thủ cho bọn họ ta không hứng thú kia tài nghệ không bằng người đáng chết bất quá không có cách nào lệnh cha làm khó yến phi ngươi không trách ta yến phi gật đầu một cái từ đầu tới cuối cái này đường long cũng là một bộ không có chút rung động nào trạng thái yến phi biết càng thứ người như vậy càng khó đối phó nhưng vào lúc này kia tôn vũ khí đỏ bừng cả khuôn mặt ba lần mở miệng yến phi liền nhìn cũng không nhìn hắn lên mắt toàn bộ trên này hắn hoàn toàn là l ầ m b ầ m lẩu b ầ u thậm chí hắn cảm giác có dũ n g khí cái này là đấu hắn hoàn toàn chính là dư thừa tới trông cậy và o nói lên đôi câu nhiều cao thủ như vậy nhìn cũng có thể lưu lại chút ấn tượng hôm nay liền không ngồi công nhưng là bây giờ chỉ cảm thấy gõ m á nóng gian họ yến lao tử đang cùng ngươi nói chuyện một tiếng này tôn vũ cơ h ộ i là đang nổ hống kết quả vẫn như cũ tôn vũ thậm chí cảm giác mình thành không khí khí chạy lên não tôn vũ chiến khí khuyến khích hắn đem một thân vũ sư cảnh định phong tu vi vận chuyển tới cực hạ chỉ một thoáng bên ngoài cơ thể chiến khí rúng động thậm chí có nhiều chút khen được lao tử sẽ để cho ngươi biết một chút lợi hại tiếng nói rơi xuống đất tôn vũ kén đao l i ề n hướng đến phụ cận lăng không n ả y lên trong tay hàn đao hướng về phía yến phi đón đầu đánh xuống quét một đao này uy lực không nhỏ đao thể vạch qua tại trong hư không tạo thành một cái màu trắng bạc m ặ t quạt sau một khắc chỉ nghe két một tiếng sau đó chính là một tiếng vang thật lớn một đạo thân ảnh trực tiếp từ đài đấu thượng té bay ra ngoài chính là kia tôn vũ tôn vũ té ra đài đấu mấy t r ư xa nặng nghề ngã xuống đất nhất thời phun ra một ngụm tinh huyết kia hàn đao đã sớm rơi ở phía xa lưới đao cũng sụp đổ một vết nước tôn vũ lại trên khán đài. trong hai mắt tràn đầy nồng đậm khiếp sợ vô cùng xấu hổ cảm giác khiến cho hắn gõ má nóng gian vào giờ phút này hắn chỉ muốn tìm một kẽ đất vội vàng chui vào càng làm cho hắn không thể nào tiếp thu được là cho tới bây giờ thì h y ế n phi liền dĩ nhiên không liếc hắn một cái lưới đao tung tích trong nháy mắt y ế n phi giơ lên cánh tay trái một cái trên cánh tay trái trong nháy mắt phủ đầy b ă n g tinh kiếm nguyên q u a n chú cường độ tuyệt không thua gì thiên giai bảo khí tôn vũ đao huy cảng hắn bị lực phản chấn lại càng cường trên thực tế tôn vũ cơ là mình đem mình cho dung ra g i i đấu tất cả mọi người khiếp sợ là h ế n phi không trốn không nghĩ lại có thể gánh nổi một người vũ sư cảnh đ ị n h phong vũ tu giả gắng sức nhất a o hơn nữa k h í định thần nhàn sắc mặt không thay đổi đơn giản một lần xuất thủ các h à n h thiên rốt cuộc lộ ra mấy phần nụ cười hãn tạo tạo bên người những lao g dạ kia những môn chủ kia trên mặt ít nhiều gì cũng hiện ra mấy phần vẻ giật mình giờ phút này đài đấu thượng chỉ còn lại hai người cái gọi là lấy một trò hai dứt khoát như vậy liền chấm dứt tiến phi bất động thanh sắc đường long cũng không có cái gì biểu tình biến hóa hai người cứ như vậy đối mặt đánh bay đường lòng sau tiến phi trêu kẹo nói được bây giờ an tĩnh chỉ còn lại ngươi và ta ừ tiểu tử kia xác thực thật phiền ra tay Tiến dứt khoát nói thẳng.、Đối、mặt đường môn tử đệ, bất đi. Đối đường đệ, Phi nói môn luận nào kẻ chương ũ n g sẽ c ọ n tiên đoạn phát g ờ i Tiến Phi đ i ả n ba c hai ữ nhưng là để c trăm năm mươi bốn vô định phi luân bốn được vậy ngươi nhìn tốt ta đây vô định phi luân chính là đường môn địa môn bên trong tinh phẩm máy quát tiếng nói rơi xuống đất đường long có chút núi vai một đạo hàn quang dâng lên t i ế n phi liếc mắt một cái cuối cùng một cái to bằng c h ậ u rửa mặt tiểu phi tốc độ xoay tròn bàn. luân bản luân bản ở đường đỉnh đầu rồng nhanh chóng xoay tròn phát ra từng trận tiếng ông ông thanh âm hiến phi tâm lý thầm nói giả bộ một tay tốt ít mới vừa rồi tiểu t ử kia giả bộ cấp quá thấp n g ư ơ i n g ó n này rõ ràng cho thấy giả bộ cấp bậc giả bộ thân phận cũng giả bộ thưởng thức đảm nhiệm ai cũng biết đường môn ám khí máy quát chỗ lợi hại chính là bí mật khiến người ta khó mà phòng bị nhưng cái này đường lòng dứt khoát đem hắn máy quát phát ra không chỉ có để cho y ế n phi nhìn còn nói cho y ế n phi đây là cái gì cậu thêm nhắc nhở một câu ngươi phải cẩn thận giả bộ thật sự là cao lớn còn bất quá hy vọng ngươi có thể chấn định đến cùng hy vọng ngươi một hồi liền tiến vào tây hoàng sơn tư cách đều không còn có thể giống như bây giờ bất cứ chuyện gì cũng để cho ngươi mặt không đổi xác Yến quyết nếu chết trong lòng thầm hạ quyết tâm. Không đánh thì thôi, đánh thì đánh thương ngươi, khuất phục ngươi, đánh khóc ngươi,、nếu、như ngươi muốn ta mệnh, vậy thì đánh chết ngươi. Phi phục thầm hạ thì thôi, thì khuất khóc thì tâm. ta vậy ừ nhìn qua rất tinh mỹ bất quá ta có chút buồn mực lớn như vậy một cái bánh xe ngươi một mực cóng lên người sao hiến phi những lời này cũng là cuồng tới cực điểm giống như hoàn toàn không biết mình đã thân ở hiểm đ ị a còn có tâm tư người nghiên cứu ra bánh xe là từ nơi nào nhô ra ngay vậy đường long khỏe mắt rốt cuộc thoáng qua vẻ h ư n g quang v ẹ o ao ngáo ngóng sau một khắc cũng không thấy kia đường long có động tác gì vô định phi luân chạy thẳng tới h ế n phi mà hiến phi không dám kinh thường kia vô định phi luân thượng hung quan g sáng khắc h i ể n n h i ê n lực sát thương không yếu trong cơ thể hắn kiếm nguyên đã vận chuyển đồng thời trôi lơ lửng ở bên ngoài cơ thể tăng cường bất diệt kiếm thể lực phòng ngự ngay tại vô định phi luân cách cách mình chỉ có xa một trượng thời điểm hiến phi tiện tay đánh ra một đạo huyền xương kiếm khí đột nhiên huyền xương kiếm khí sắp đánh trúng vô định phi luân lúc vô định phi luân đ ă n g lên ra một trận nhỏ nhẹ ken c á t h âm thanh lại chia ra làm hai huyền xương kiếm khí đánh hụt mạ qua hai cái vô định phi luân thay đổi phương hướng một cái bên trái một cái bên phải hoa đường vòng cung đánh út về phía hiến phi. phi mi giác nhẹ nhàng hơi đem long văn kiếm huyện hóa ra kim k h u y ế t kiếm hủy minh sắt tà kiếm không thể tùy tiện dùng cái thanh này long văn kiếm ở chiến lợi phẩm bên trong vẫn tính là không tệ kiếm thể lưu loát hiện ra cổ đồng sắc trải rộng một ít phong cách cổ xưa hoa văn cả thanh kiếm cổ kính rất là văn nhã tiến phi thần hồn phong tỏa vô định phi luân tìm đúng cơ hội uy kiếm đi đánh kết quả vô định phi luân lần nữa chia ra làm hai một kiếm này vẫn không thể nào đánh c h ú n g mà vô định phi luân cũng đã biến thành một cái dưới đài tất cả mọi người nhìn chừng ngây muộm bao gồm những kiếm môn đó môn chủ ở bên trong đường môn máy quát quả nhiên danh bất hư tr các ũ n thành thiên nghiêm h n mặt nói đường long chính là đường môn tử đệ bên trong tín huệ lại có hay không cố định phi luân loại bảo bối này huống chi hắn muốn lớn tuổi yến phi mười mấy tuổi trận này cho dù yến phi thua kia đường l o n g cũng thắng không anh hùng hừ hừ lời tuy như thế nhưng yến phi lại nhất định phải dừng bước tại này các thành thiên liếc về lão giả kia một cái nói hữu hình lão phu cũng là vì vũ tu một đạo tuyển chọn lương tài làm kiếm thánh đại nhân phụ trách ngươi cần gì phải mong đợi y ế n phi xa suốt đây chuyện này buộc buộc buộc bản t ọ a nhưng mà luận sự các minh không cần độc khí trên đài vô định phi luân tiếp tục phân hóa đến bây giờ đã xuất hiện mười sáu cái giống nhau như lúc phi luân y ế n phi lưu ý đến mười sáu cái phi luân càng ngày càng mỏng đem mười sáu cái giống nhau như lúc luân b ả n chế tạo chung một chỗ thời gian sử dụng sau khi còn có thể tự đi phân hóa bậc này máy quát đúng là tinh xảo rất nhưng là đến bây giờ vô định phi luân nhưng mà vòng quanh h ế n phi chuyện không có chủ động tấn công đường long muốn làm cho tất cả mọi người nhìn một chút đường môn máy quát lợi hại trên thực tế đây là đường khiếu huy dụ ý người không tiến công t i ế n phi dứt khoát cũng thu kiếm thức dĩ tính chế độc mấy hơi sau đột nhiên t i ế n phi mi r ắ c r u lên trận trận sát khi đánh tới mấy cái đĩa ném nhanh chóng ép tới gần góc độ xảo quyệt t i ế n phi vội vàng vận chuyển t y mộng thần du thân pháp né tránh trong lúc nhất thời đồng thời bị mười sáu cái phi luân b â y công nhìn qua t i ế n phi tình huống thập phân nguy cấp trong lúc t i ế n phi tốc độ thoáng trận một chút bị vô định phi lôi quét hộ thể kiếm nguyên lại trực tiếp bị phá vỡ hơn nữa bất diện kiếm thể cũng chuyển tới một trận đau nhói cảm、giác. rất lợi hại vô định phi luân xem ra chế tạo nhân tài cũng không phải p h à m phẩm tiến phi tiếp tục né tránh mười mấy hơi thở đi qua dưới đài xem các láo giả trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc tiến phi tốt tuấn thân pháp ừ thật không nghĩ tới họ y ế n quả nhiên thật sự có tài khó trách làm người cuồn vọng vô biên cử trọng đ g ư ợ c k i n h chân đạp liên hoàn bộ bộ sinh liên tựa như say không phải là say hay các u ì n h ngươi cũng đã biết tiểu từ này sư thừa cần gì phải môn đã có mấy vị môn chủ đối với h ế n p i nhìn với con mắt á c trên đài tiến p i mượn vô định phi luân thực chiến diễn luyện mình một chút túy mộng thần du ngoài ra cũng cảm thụ một chút vô định phi luân chỗ diệu dụng coi như là mở mang hiểu biết lại như vậy tránh né đi xuống cũng không có ý nghĩa vì vậy t i ế n phi đã không nghĩ chơi nữa hắn âm thầm xúc tích kiếm nguyên đột nhiên trợ t quát một tiếng uống chút tài mọn có thể làm khó dễ được ta đường môn máy quát cũng không gì hơn cái này cho ta rơi kèm theo hét lên một tiếng t i ế n phi trong cơ thể khí ngạo nghễ hoàn toàn thả ra đồng thời trên dưới quanh người kiếm nguyên một tia ý thức bắn tán loạn mà ra chỉ một thoáng giống như vạn kiếm tể phát vô số đạo kiếm quang từ yến phi trên thân thể b ộ c phát ra đi siu siu siu. s i u s i u s i u m è o vạn kiếm t â phát mười sáu cái vô định phi luân căn không thể tránh né nhất thời phát ra một trận đình đình đương đương thanh â m mọi người khiếp sợ nhìn thấy mười sáu cái phi luân bị kia kiếm quang đánh tới nơi bay loạn mấy hơi sau hết thẻ an tính lại nhìn lại đài đấu thượng thậm chí còn đài đấu phụ cận vô định phi luân rơi đ ầ y đất nhìn kỹ bên dưới toàn bộ vô định phi luân toàn bộ mặt hư hao hoàn toàn có bị đánh ra cân nhắc cái lộ thủng có chỉ còn lại một nửa một nửa kia không biết đi đâu có dứt khoát bị đánh đáo giờ phút này rơi trên mặt đất vẫn còn đang g a o động kiềm chế một ít cơ phận nhỏ càng là chiếu xuống lấy đất trong lúc nhất thời, tất cả mọi người c h ố mắt nhìn nhau nhìn đầy đất bừa bãi s ử n g sờ đường môn địa môn thập đại tinh phẩm máy quát một trong vô định phi luân bị yến phi vạn kiếm t ề phát cho đánh cho thành phế đồng la thiết đường khiếu huy sắc mặt chuyển tiếp đột ngột đã biến thành màu tím bẩm giống như mùa đồng x ư ơ n g đánh quả cả nam ly là hưng phấn nhảy c ấ lên còn chỉ đầy đất linh kiện hô to ha ha ha ha ha cái gì đặc biệt sao đường môn máy quát tất cả đều là một ít phá đồng la thiết cười chết cười ta nếu là đến trong tay của ta nhất định sẽ lợi hại hơn trên đài đường long sắc mặt rốt cuộc phát sinh biến hóa hơn nữa còn là cực độ biến hóa không nói ra là khiếp sợ hay lại là sợ hãi hay hoặc là tức giận hắn liếc một cái đầy đất phế phẩm nhìn lại yến phi lúc cả mắt đều là tức giận họ yến ngươi ngươi lại dám hủy ta vô định vi luân yến phi trong bụng cười t h ầ m đạo thế nào không giả bộ cao thâm không giả bộ cao nhân ngươi ổn định đâu rồi ngươi phẩm vị đâu rồi ngươi cao lớn còn đây giờ phút này yến phi quanh thân n ạ o khí bay lên trên mặt hắn tràn đầy khí sơ xác tiêu điều Cùng n đ ư ờ trong mắt mắt, đối Yến phút i không h có c chốc đường long sát khí tuân ra vô số ưu quang ám tiễn tử trên người hắn phát ra ngoài hình hình sắc sắc đủ loại kiểu dáng có phát ra ưu quang hiển nhiên là ngâm động có hẳn khí bất ngờ hiển nhiên chất liệu đặc thù muốn đoạt tam ệ n h át phải chu diệt đường long động sát cơ trực tiếp khiến cho y ế n phi sát cơ n ồ n g hơn lần này y ế n phi không tránh không n h ư ờ n g không tránh không né đường long những am khí kia máy quát xông thẳng lên đi huyền x ư ơ n g kiếm nguyên xuất thể ngưng kết thành tám thanh băng kiếm mũi kiếm xuống phía dưới trôi kiếm hướng lên vòng quanh y ế n phi xoay tròn thập phương p h á c h thiên kiếm quyết thủ kiếm thức đệ nhị trọng kiếm trận hộ thể toàn bộ máy quát ám khí không khỏi bị hộ thể kiếm trận ngăn cản rơi h ế n phi vọt tới phụ cận long văn cổ kiếm thậm chí không cần quán chú kiếm nguyên đối diện với mấy cái này chỉ biết là nghiên cứu đường ngang ngó tác không chú trọng thể tu đi đường m dùng kiếm cũng là một loại lãng phí đường long thậm chí còn toàn bộ đường môn người cũng thật sâu minh bạch một điểm này nếu như mình ám khí cùng máy quát không có hiệu quả nếu như bị đối thủ gần người kia sẽ là như thế nào kết quả trong phút chốc thời gian phản g phất ngừng tất cả mọi người l ă n g lăng nhìn đài đấu thượng một màn đường khiếu huy hô to một tiếng không muốn dừng tay cũng không thiếu đường môn cao thủ đều tại đều dừng tay đ ừ n g tổn thương người họ yến không muốn thương cháu ta dừng tay bằng cái gì tổn thương người ta không tổn thương người dễ người đua gì thế tự đánh trong lòng các người đ ố i với ta động sát cơ một khắc kia kết cục này liền đã đ ị n h trước ta yến phi hơi hơi kém một ít sợ rằng đã bị vô định phi luân cắt thành toái phiến đi đổi cho ngươi môn có thể hay không tha ta một mạng yến phi không trần c h ờ chút nào ở đường long cơ hồ tuyệt vọng ánh mắt bên trong long văn kiếm trực tiếp đánh xuống kèm theo hét thảm một tiếng đường long chết thảm đài đấu hoàn toàn tính mịch tất cả mọi người lăng lăng nhìn biểu tình khác nhau ước chừng mười mấy hơi thở đi qua đường k i ế u huy hét lớn một tiếng long nhi mọi người mới lấy lại tinh thần đường k i ế u huy đôi ôm hận Phát ra gầm một tiếng đồng thời vung tay đánh ra gầm đạo ồ n vung đánh g thời tay một ra đ h à này quang chạy thẳng chạy tới đ i đấu thượng ế n hàn i đ i đấu thi mang ệ n Đường khiếu vi mắt thấy đường long chết thảm, tức giận lên đầu, cái gì cũng không để ý. Bèo. Đạo này hàn h khiếu thấy chết thảm, đầu, để Đạo gì vi cái mắt tức Bẹo. ý. mang theo một tràng tiếng x é gió lấy nhanh như chớp như vậy tốc độ bắn về phía yến phi gần mười vị kiếm môn môn chủ kinh hãi các h à n h tiên càng là sắc mặt thay đổi nhưng đường môn cơ quát á m khí một khi phát ra chính là bọn hắn cũng không ngăn trở kịp nữa một đám đường môn cao thủ rối rít tiến lên đi tới đường khiếu h u bên n g hung tận nhìn đài đấu thượng yến p i yến đại ca cẩn thận h u y n băng gai đường thập bát hô to một tiếng nhắc nhở yến p h i nam ly dưới sự kinh hãi mặc dù tức giận nhưng cũng không kịp làm nhiều chút cái gì t i ế m g chém đường long yến p h i đứng nạo nghệ trên đài đấu đường khiếu huy phát ra huyền băng đâm khiến cho hắn mơ hồ cảm giác một chút bất an nhưng hắn không sợ chút nào lấy máu trả máu ăn miếng trả miếng lấy đạo của người trả lại cho người yến p h i thần hồn phong tỏa kia đ o ạ t mệnh huyền băng đâm lại cũng bỏ rơi một chút tay đánh ra một đạo kim mang hết hệ chỉ phát sinh ở trong nháy mắt tất cả mọi người đều phản ứng không kịp nữa đinh chỉ nghe một tiếng văng nhỏ mọi người rõ ràng nhìn thấy Tiến phong i kim quang cuối khiếu tiếp rơi, đánh đem đường đánh đ phát quang cùng hàn mang trực tiếp đánh rơi. hơn nữa huy ra ra trực ạ kêu kim m a thế đi không thay đổi, chạy thẳng tới đường khiếu ngực bắn tới. Mấy cái ánh mắt tương không chạy khiếu huy ánh đi đổi, đường đối cái kêu ngực bắn bén này lên ra. Mấy sắc lúc phượng o n g p h xí linh vũ là phượng xí linh vũ t i ế n phi ngày hôm qua đoạt đồng ra phượng xí linh vũ huyền băng đâm bị dễ dàng đánh rơi vô cùng nồng nặc sát khí nổi lên trong lòng đường khiếu huy trong nháy mắt tính táo lại nhìn kia bắn nhanh tới kim mang đường khiếu huy cũng nhận ra cuối cùng phượng xí linh vũ phượng xí linh vũ lợi hại thân là đường người trong môn tối biết bất quá Đường khiếu huy chỉ cảm thấy trong lòng bị nồng nạc vong bọc, hắn thậm chí quên né tránh. Ngay cùng khiếu khí huy chỉ thấy thậm chí tại cuối cảm tức bọc, c tử bị phượng mắt, một bên người một người đẩy đường đẩy k i u huy một cái. Phúc! sĩ linh vũ trực tiếp đem đường khiếu huy đầu vai đánh thủng nếu không phải bị đẩy lần này đường khiếu huy bây giờ đã là một cỗ thi thể phục hồi tinh thần lại đường khiếu huy trên trán đã tràn đầy mồ hôi lạnh sắc mặt hắn vô cùng t r ắ n g bệnh loại này từ trên con đường tử vong leo về tới cảm giác khiến cho hắn ngây tại chỗ hai mắt đ ă m năm ánh mắt đỡ lẫn phượng sĩ linh vũ lượn quanh một cái đường vòng cung lần nữa trở lại yến phi trong tay tiếng phi tay cầm phượng xí linh vũ giận dữ nói đường môn đây chính là được xưng thiên hạ gia tộc cao cấp đường môn tiểu nhân h è n hạ lỗi do tự mình g á n h đường môn mọi người đâu chịu nổi cái này từng cái hung thần á c sát một loại sông về đằng trước tiếng phi tay trái cầm phượng xí linh vũ tay trái nắm long văn kiếm không ai sánh bằng cuồng ngạo khí hướng đường môn mọi người vào tới không sợ chết đi lên lại gần một bước chết chỉ một thoáng hơn mười vị đường người trong môn toàn bộ cũng dừng bước lại từng cái mặc dù mặt đầy dữ tợn nhưng lại không người còn dám tiến lên một bước đủ đang lúc này các h à n h thiên chìm giống một tiếng tiếng gào này quán chú hắn cường hãn tu vi tiếng gào gắng gượng nhét vào mỗi người trong thai, mỗi người khiến gắng gượng gào vào c h o c h ú n g thành ì n cảm ý nghĩ bình phục lại. Các hành thiên xoay người mặt ngó hàn môn mọi người nhất là nhìn một chút kia đường khiếu huy nơi đây chính là tây hoàng sơn không phải là người đường môn n h à c ũ mong rằng chư vị giữ chút quý củ môn chủ kia yến phi ác hạ sát thủ một người cả giận nói các h à n h thiên lạnh lùng nói trên đài đấu sinh tử bằng thiên cái này còn dùng b ả n tọa dạy cho người sao có thể có thể đường long chính là tuấn kiệt trên bảng nội danh từ từ vậy thì như thế nào bây giờ chỉ sợ không phải dứt lời các h à n h thiên nhìn về phía đường k i ế u huy hơi giận nói bạn tọa lặp lại lần nữa nơi này là tây hoàng sơn đài đấu thắng bại tạm lại không nói ngươi lại dám trộm hạ sát thủ nếu không phải xem ở đường môn phân thượng bản tọa hôm nay cố định không b u ô n g tha ngươi nhưng ngươi tất phải lập tức rời đi tây hoàng sơn chương hai trăm năm mươi sáu nội dẫn đường môn không dám nói đường khiếu huy còn không có từ mới vừa trong sự sợ hãi lấy lại tinh thần bị cắt h à n h thiên như vậy gần một tiếng đường khiếu huy lúc này mới tình hồn muốn mở miệng nhưng hắn hiểu được nơi này xác thực không phải là đường ra hắn nghĩ tưởng như thế nào thì như thế đó mới vừa chuyện hắn đã xúc phạm tây hoàng sơn danh giới cuối cùng hắn làm việc là đối với tây hoàng sơn quên đi một loại khiêu khích chuyện này nhìn như không có gì trên thực tế lại là tất cả thi đấu quyết không cho phép phát sinh đường khiếu huy không có gì để nói hắn quay đầu liếc về liếc mắt trên đài yến phi mấy hơi sau đường khiếu huy hất đầu liền đi bị thương trong người không nói chán nản có thể nói là mất hết mặt m ũ i đường khiếu huy rời đi một đám đường môn người tất cả đều hung t ậ n nhìn về phía đài đấu thượng yến phi yến phi đúng mực mắt nhìn xuống đường môn mọi người yến phi ngươi đi ngươi có thể núi cao sông dài hãy đợi đấy chuyện cho tới bây giờ yến phi cũng không có gì hay cố kỵ thích nói nhảm đúng không được nhìn một chút hay mất mặt hơn k h ô người phục lời nói có thể có lời lên nói đài, giết n một g là là giết, cũng giết, hai cái kia h mình ô n n g g kém một ư nếu không g có n này xác, Người sát, cút. khí i a k bực mày d â u dựng ngược nhưng hắn xác thực không có can đảm kia hắn chỉ có thể dùng run dậy ngón tay chỉ yến phi rồi sau đó sai người nhặt s á c hùng h ổ dọa người không phải là người đường môn độc quyền ta yến phi cũng không phải chỉ có thể bị động phòng thủ thế nào kinh sợ ngươi không phải là mở miệng một tiếng đường môn sao chỉ biết dùng miệng nói lần này yến phi bắt đầu chủ động tấn công lời nói sắp bén như lao phong một loại tận xương ép người kia sắc mặt phát thanh lời nói này người thường sợ là cũng nghe không vô hiến p h i ngược lại rất một bực cái này mở miệng một tiếng đường môn ra hỏa ngược lại gắng gượng có thể nhịn được nói cái gì cũng không dám đi phía trước liền đi một bước càng không cần phải nói lên đ à y hiến p h i viết mép một cái mặt đầy vẻ khinh thường một đám lấn thiện sợ ác tiểu nhân a đủ hiến p h i ngươi nếu thắng cũng không cần hùng hổ dọa người các h à n h thiên cũng không muốn sự tình h u y ê n nào quá lớn nhất thời chìm giống một tiếng các h à n h thiên mặt mũi vẫn là phải cho hiến p h i nhìn các h à n h thiên liếp mắt thân hình trận lóe lúc này mới xuống đại đấu đường môn nhanh chóng nhặt xác lưu lại nữa chỉ có thể là sỉ nhục rất nhanh tất cả mọi người biến mất không còn tăm hơi mất tăm cho tới giờ khắc này tất cả mọi người ánh mắt lần nữa rơi vào yến phi thân thượng ánh mắt đã cùng trước hoàn toàn bất đồng mấy vị môn chủ nhìn yến phi trong ánh mắt lại cũng không có chức vẻ khinh miệt yến phi ngươi kiếm đạo sư t h ừ a n g ư ờ i nào tiểu hữu ngươi tu vi không h i ế u vì sao bản tọa không nhìn ra ngươi có l á i chiến khí dấu hiệu ha ha ha yến phi bản tọa ngược lại nên chúc mừng ngươi đường lòng ở vào tuấn kiệt bản tám mươi tám vị bây giờ chết tại ngươi g i ớ i kiếm chỉ bằng vào một điểm này ngươi liền có thể cướp lấy tiểu hữu trên người của ngươi lệ khí quá nặng n h ư không tự khống sợ là dễ dàng nhập ma hiến phi bản chứ gương mặt ánh mắt ở những môn chủ này trên mặt đảo qua một cái cuối cùng hắn nhìn về phía các h à n h thiên xin lỗi cho môn chủ thêm phiền thoái các h à n h thiên thở dài nói ai không sao mới vừa mọi người thấy rõ là kia đường lòng trước nỗi s á t t ô n bất quá y ế n phi ngươi quả thực không phải làm chúng làm lục toàn bộ đường môn a văn bối lên tiếng có thất đường môn chỉ sợ tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi nhưng ở tây hoàng sơn bọn họ cũng không trở thành như thế nào nhưng mà tiếp theo tỉ thí ngươi nếu là gặp mặt thượng đường môn người h ế n p i không chút do dự trên đài chém thẳng ngay vậy các h à n h thiên mặt liền biến sắc hắn tôi phải nói ngươi được cẩn thận nhiều hơn không nghĩ tới yến phi lại động nồng đ ậ m như vậy sắc cơ mấy hơi sau các h à n h tiên trầm ngâm nói đường môn nổi danh t ứ hải tuyệt không phải lãng đắc h ư danh ngươi hôm nay thấy nhưng mà băng sơn một t r o n g r á c yến phi ngươi môn chủ bọn họ sẽ bỏ qua cho ta sao khanh khách đã như vậy hết thể đã đ ị n h trước nếu gặp mặt thượng phải dễ hết các h à n h tiên bất đắc dĩ lắc đầu một cái nói được này lại không thể xuống chút nữa trò chuyện thôi ngươi thắng đại trưởng lão đụng lên đến nhẹ dọn nói môn chủ liền phiến thoái một chút đào thải hai người số người lên cấp sợ là không đủ Các hành thiên khẽ tao một à phen nghe các h à n h thiên cùng đại trưởng lão mặt trầm như nước nhất là đại trưởng lão khi tròm dâu cũng đang phát run liền thì ra là vì vậy người sớm đi nói ra không không phải pháp thành Phi nhìn biện muốn biến dáng Yến giải giờ. là làm có bộ bây quyết, sao phía về đại trưởng lao trong l nói, nói khoát khoát phiếm phiếm ò bất đắc dĩ lắc đầu một cái không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng đáp một tiếng thi đấu tiếp tục tiến hành tiến p i trở lại nam ly cùng đường thập bắt bên người hai người lẳng lặng nhìn tiến phi đường thập bắt chắc lơi hít h à đạo tiến đại ca mới vừa rồi ngươi lời nói kia quá ngang ngược thiên hạ này dám làm chúng nhục mạ đường một người ngươi là người thứ nhất ngươi họ gì nam ly bạch đường thập bắt liếc mắt hỏi ta ta họ đường a không có vấn đề bọn họ sẽ không coi ta là thành người một nhà giết thật tốt chửi giỏi lắm nam ly hơi giận nói ngươi ngược lại h ả giận đường thập bắt ngươi thật là cái sao quả tạng bởi vì ngươi xuất hiện ngươi biết cho hiến huynh mang đến bao lớn nguy cơ sao ta thật không phải cố ý ta cũng không biết tiến đại ca tính khí như vậy bạo hạ thủ ác như vậy thứ lắm nhìn một chút các người đường môn những người đó đức hạnh nếu như hắn không tính k h í này hạ thủ không ác một chút bây giờ còn có thể đứng đường thập bát bị nam ly cho khiển trách túi đầu xuống trách ta đều tại ta giờ phút này y ế n phi thuận miệng nói thập bát ngươi không cần như thế đây là sớm một chuyện nhưng mà phát sinh ở trên thân thể ngươi a thiên đạo bất nhân những đại gia tộc này đệ tử đã sớm không biết nhân nghĩa lễ tin xem ra thiên hạ này thế tất yếu đi qua một phen huyết t ẩ y lễ mới có thể chính thiên đạo thuận nhân luân đường thập bát yếu ớt nói có thể ngươi thật muốn đi tây hoàng sơn sao Tiêu đường lòng n cố hai i ê n l trăm h đ ư ờ năm mươi bảy truy mệnh liên lỗ bốn giờ khắc này nhìn hiến vi là một người đứng xem nam ly trong đầu đột nhiên hiện lên lão khất cái lúc ấy lời nói ngươi nếu là thượng tây hoàng thượng là yêu ma tịnh khởi huyết đ ổ chúng sinh huyết đ ổ chúng sinh tây hoàng thượng hội tụ tất cả đều là thân phần thực lực nhân vật đứng đầu những người này không người nào là cao cao tại thượng coi rẻ chúng sinh tồn ở mà yến phi tính khí cùng tính cách hết lần này tới lần khác không sợ những thứ này ép gấp chính là thiên vương l á o tử cũng không cách nào để cho hắn túi đầu chẳng lẽ kia lao khất cái ý tứ chính là cái này nghĩ tới đây nam ly nhất thời cảm thấy cổ lạnh cả người đánh trong đ ấ y lòng sinh ra thấy lạnh cả người thậm chí giờ khắc này hắn có chút hối hận tới tây hoàng sơn như là đã thành yến phi mang theo nam ly bốn người tạm thời trở về đặt chân nghỉ ngơi dựa theo các hành thiên nam bài buổi chiều hắn đem sẽ đích thân dẫn dắt vào vòng năm người chạy tới tây hoàng thượng quay về chỗ ở đóng cửa phòng nam ly đi thẳng đến đường thập bắt trước mặt tiểu bắt tử nếu như ngươi còn chuẩn bị đi theo chúng ta hôm nay ngươi phải đem trên người những thứ ngột ngang k i a độ vật xuất ra đường thập bắt liếc về nam ly một cái nói cầm thì cầm làm gì dữ dội như vậy đang khi nói chuyện đường thập bắt lần này ngược lại rất sảng khoái tiến phi cùng nam ly hiếu kỳ nhìn người này bắt đầu ở trên người đạo cổ lên sau đó nam ly lăng nhìn lại thấy đường thập bắt sờ một cái xuất ra một cái thùng n h ọ tử lại sơ một cái vậy lấy ra một cái cái hộp nhỏ nhìn đến nam ly thẳng tau mày ngắn ngủi mười mấy hơi thở mười mấy dạng cơ quát đặt ở hiến phi cùng nam ly trước mặt lần này ngay cả hiến phi cũng hơi lộ ra giật mình những thứ này núp ở đường thập bắt trên người chính mình lại chút nào không nhìn ra có nấp trong ống tay á o có nấp trong xà cạp có nấp trong bên hông có lại còn ở dưới nách càng thú vị là đường thập bắt từ phía sau trung bộ thiên hạ phương rút ra một cái tiểu quả tử nam ly hiếu kỳ đi vòng qua phía sau hắn theo dõi hắn cái mông nhìn ta ta nói thập bát ngươi đây đều là dấu đâu đó a ngươi tử trong mông đít rút ra sao rất không được tự nhiên đường thập b á t t h ở phì phò nói ngươi có bệnh à nhìn chằm chằm người ta mông đ ẹ p nhìn không không phải là ngươi cơ quát cắm ở trong mông đi sao cúc đi ngươi biết cái gì chúng ta môn chú trọng chính là trong lúc dở tay n h ấ t chân đoạt nhóm người m ệ n h cơ quát tẩn n ú t là một môn rất đại học vấn lúc này tiến phi hỏi thập bát cái đó truy mệnh liên n ỗ là loại nào ngay vậy đường thập bát mặt đầy cười ngây nô gãi đầu một cái đạo hắc <cười> hắc ngươi còn nhớ à? bớt nói nhảm loại nào nam ly dẫn hỏi không lường trước người này sờ một cái cánh tay trái sẽ khoan hồng áo bảo lớn trong lấy ra một cái thập h â n tinh xào đỏ Tiểu tử người à người qua n một cái tiểu vương bắt đản tiến minh liệu mạng giúp ngươi tầng cấp ngươi lại còn giàu dếm đường thập bắt liếc nam ly một cái nói ta đương nhiên cảm kích tiến đại ca bất quá nếu như không phải là hắn ta cũng giống vậy có thể t ầ n cấp t n g ư ơ i người đứng vậy ta lục soát đang khi nói chuyện nam ly tiến lên một hồi mười mỏ quả nhiên lại móc ra mấy thứ cơ quát lúc này hiến phi tâm lý rất bất đắc dĩ cũng cảm giác vừa cười nhưng s ắ c mặt hắn cũng rất nghiêm túc thập bát ta cuối cùng nói với ngươi một lần như tương giao phải lấy thành đối lãi ngươi hiểu không giọng có chút lạnh giá thậm chí tràn đầy khí sơ sát tiêu điều đường thập bát biết bao thông minh hắn biết mình có chút quá đáng mặt đầy lúng túng đường thập bát dám với nam ly đối phó nhưng cũng không dám với hiến phi nói chuyện tào lao ta ta biết sai yến đại ca ta không biết、hết. ừ ta tin ngươi đang khi nói chuyện h ế n phi cầm lấy truy mệnh liên lỗ đánh trong đáy lỏng hiến phi thừa nhận ám khí cùng cơ quát lợi hại nhưng, nhưng cũng không công nhận hắn cho là thực lực bản thân vĩnh viễn là vị thứ nhất ám khí cùng cơ quát không phải là ở tuyệt cảnh lúc tìm kiếm một chút hy vọng sống hy vọng chỉ như vậy mà thôi quyết không thể hoàn toàn dựa vào giờ phút này nhìn trong tay truy mệnh liên nỗ hắn cũng không khỏi t h ầ m khen bực này chế tác bực này tinh xảo có thể nói x ả o đoạt thiên công truy mệnh liên nỗ đường môn địa môn thập đại tinh phẩm cơ quát một trong toàn bộ dài không quá chính là năm tấc cũng chính là lớn bằng ngọn cái chính là chỗ này sao cái vật nhỏ tạo thành linh kiện ít nhất mấy c h ủ n loại nỏ phát lực chi dụng nỗ tiến mới là giết địch vũ khí sắp bén hắn phát hiện truy mệnh liên nô thượng nỗ tiễn chính là dài ba tấc lại hiện lên l ấ m liệt h à ạ q u a n g hơn nữa có thập phân dày đặc linh lực phẩm cấp sợ là đạt tới nhân cấp mượn truy mệnh liên nỗ phát ra uy lực nhắc lại ba thành tuyệt đối so với được trò thiên giai b ả o khí tổng cộng ba cây tiểu nỗ mũi tên đường thập b á t giới thiệu truy mệnh liên nỗ lợi hại nhất là có thể gần như cùng lúc đó ba mũi tên thể phát hơn nữa còn là nối đ ô i bắn ra truy mệnh đoạt hồn quả nhiên tinh diệu đường m ô n không hổ là gia tộc cao cấp thập bát truy mệnh liên nỗ ngươi khả năng chế tạo ra tới đường thập bắt nhất thời mặt đầy làm k chuyện này mặc dù ta thiên tư thông minh nhất là đối với cơ quát tình hữu độc chúng hơn nữa thập phân tinh thông bớt nói nhảm có thể hay không nam ly trực tiếp giận hỏi quá sức ca nam ly mày kiếm k ê u một cái quá sức là ý gì không thể liền nói không thể ta chưa thử qua m ẫ u chốt là không có hình giấy địa môn thập đại tinh phẩm cơ quát bản vẽ cũng nắm ở môn chủ cùng trường l á o trong tay hừ sớ m biết ngươi chính là một cái khoác l ắ t hàng nghe lời này đường thập bắt mặt đầy không vui nói khắc xem thường người nếu như ta hủy đi truy mệnh liên n ỗ có thể hội chế ra bản vẽ nhưng mà yến phi thấy hắn mặt lộ vẻ khó xử hỏi tới như thế nào một khi làm không ra ta phòng chừng truy mệnh liên nô cũng liền phế ta không nắm chắc có thể đưa nó phục hồi như cũ đây chẳng phải là phí của trời sao hiến phi tính toán là vật này nếu như có thể liền chế tạo ra tới một ít hàn môn tử đ ệ một người một cái vậy còn được không hy vọng nào dùng vật này hại tánh mạng người nhưng ở nguy nan đang lúc tuyệt đối có thể đảm bảo một cái mạng thậm chí chuyển bại thành thắng ngoài ra ngươi cũng không thể toàn bộ hy vọng nào cơ quát nếu như đối thủ quá mạnh gần dưới khuôn mặt ngươi sợ rằng tánh mạng đều khó bảo toàn cái này cổ đằng n g u ễ n giáp ngươi cầm đi, đi. yến phi lấy ra một món nhuễn giáp cũng là chiến lợi phẩm cấp khác không tính là thấp nhân cấp trung phẩm đường thập bắt nhìn lên trước mặt nhuễn giáp nhất thời vô cùng kích động hắn cũng minh bạch thể yếu đối là hắn lớn nhất t h ể yếu có thể có được một món bảo giáp đối với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu đây là bảo khí a đưa đưa cho ta đường thập bắt mặt đầy n mực nghi vẫn hỏi cầm đi đi ta không cần nam huynh có ta đây liền cúng kính không bằng tuân mệnh đường thập bắt một cái nhận lấy nhuễn giáp mặt đầy vui mừng nam ly liếc một cái khỏe miệng đạo này ta nói tiểu bác chế tạo truy mệnh liên n ỗ chuyện chương hai trăm năm mươi tám quân anh tập trung bốn nghe lời này một cái đường thập bắt đem n g u y ễ n giáp lại đưa về đến yến phi trước mặt mặt đây hề phải nói yến đại ca vô công bất thụ l ộ c ta hiểu ta ta quả thực không giúp được gì n g u y ễ n giáp là đồ tốt đáng tiếc đáng tiếc ta đường thập bắt không cái đó có phúc nhà yến phi không có cái ý này bị nam ly hỏi lên như vậy làm ngược lại giống như chính mình dùng n g u y ễ n giáp đi cám dỗ đường thập b ắ t yến phi chừng nam ly l ư ớ c mắt rồi sau đó nói với đường thập b ắ t ta nói cổ đ ằ n g nhuyễn giáp đưa người về phần truy mệnh liên nỗi chuyện ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút không cần lưu tâm đường thập bắt chậm rãi thu tay về hắn xác thực rất ưa thích cũng quá yêu cầu cái này nhuyễn giáp giờ phút này đối mặt tiến phi thành khẩn ánh mắt đường thập bắt thập phân làm khó đang do dự cái gì vậy vậy cũng tốt bất quá chờ ba đạo hội vũ đại điện chấm dứt ta sẽ cố gắng thử một lần nhưng bây giờ ta còn trông cậy vào nó liền đi mấy bước đây ha ha ha không sao mấy hơi sau tiến phi cùng nam ly mặt đầy bất đắc dĩ nhìn đường thập bắt đem mười mấy loại bất đồng cơ quát từng món một thu trên người cũng không biết tiểu tử này cũng cho nhét đi nơi nào thần kỳ là mười mấy món cơ quát biến mất tiểu tử này trên người không nhìn ra chút nào sơ hở làm đường thập bắt cầm lên cái đó tiểu quản d ơ thí nam ly hiếu kỳ đi tới đường thập bắt sau lưng nhìn kỹ đường thập bắt tay tại cái mông phụ cận thoáng một cái đồ vật sẽ không nam ly nhìn thẳng t u ó t miệng ứ ngươi thật trò sen vào bên trong ngươi sẽ không đau không đường thập bắt dùng k i a chiếc bánh lớn mặt mũi hướng nam cách nếu không ngươi cũng thử một chút đừng hay là chớ ta không cái đó yêu thích mười b á t linh đệ ta p h ụ nam nhân đối với chính mình nên át một chút vừa nói nam ly đối với thập bắt giơ lên một ngón tay cái đi tới lạc kiếm môn ngắn ngủi hai ngày tiến phi trước đoạt đồng gia phượng xí linh n ũ lại giết đường môn tiểu bối chủ động kiêu chiến Trên đ à i kiếm chiều é m đ ư ờ n đi theo các thành ư thiên tiến phi mang theo nam ly thập bát huyền giáp huyền đinh đi về phía tây hoàng sơn đoàn minh ta trở lại nhưng không biết ngươi còn nhớ được cái đó đoạn thiên nhai cạnh cứu ngươi một mạng mang ngươi rong rổi thiên hạ huynh đệ sinh tử vũ quân l n m đi về phía tây hoàng sơn tiến phi trong lòng khó tránh khỏi hiện ra một ít ban đầu trí nhớ thậm chí không chỉ là đoạn vô nhai ở nơi này tây hoàng sơn thượng chính mình còn gặp được một ít khuôn mặt quen thuộc đi tám mươi mốt đỉnh mỗi một đỉnh chọn lựa năm người coi là trực tiếp tấn cấp cuối cùng ở tây hoàng sơn đấu võ ba đạo cao thủ đạt tới chừng năm trăm người năm trăm người d õ i mắt thiên hạ ở bốn mươi tuổi dưới đây trong tu sĩ tuyệt đối cũng là c ứ n g giả thục sơn tiên tông kiếm tông đệ tử lôi long tự pháp hoa tự cao t ă n g đồ gia tộc cao cấp đệ tử thậm chí ngay cả tây hoàng kiếm thánh gia cũng phái người tham gia nếu như nói bách đàn quan đỉnh đại hội là đan đạo thịnh điện ba đạo hội vũ đại điện chính là tu luyện giới một lần thịnh hội cho dù ai cũng muốn ở trong đại điện bộc lộ tài năng tuấn kiệt trên bảng đã có danh tự nhiên khát vọng tăng lên hạng mà đối với ba đạo thế lực mà nói càng khát vọng chính mình tu một đạo có thể ở ba đạo bên trong cao hơn một cái đầu trên đường các h à n h thiên nói với y ế n vi tiểu hữu thứ thịnh điện tuyệt đối là trong đời người trọng yếu nhất một cơ hội bản tọa hết sức coi trọng ngươi cuối cùng thắng bại thì nhìn hai điểm y ế n vi mi r i á c khều một cái ồ nói thế nào ha ha ha điểm thứ nhất dĩ nhiên chính là tên thứ nhất này rơi vào nhà nào điểm thứ hai sao nhìn là top một trăm bên trong i ê một đạo số người nhiều nhất hiến phi cười hỏi môn chủ ngươi nói coi trong ta chẳng lẽ ngươi cho là ta có thể đoạt được trước mười bên trong một chỗ các h à n h thiên liếc về hiến phi một cái nói thế nào ngươi không có lòng tin hiến phi đối với mấy cái này thật không có hứng thú về phần lòng tin hắn cho tới bây giờ sẽ không thiếu hắn rất đơn giản tăng trưởng kiến thức biết bách ra dài tăng lên chính mình kinh nghiệm cùng thực lực mẫu c h ố c nhất chính là muốn đột phá chỉ thiếu chút nữa xa kiếm ý cảnh vạn bối không lý tưởng xa vời gì hết thảy thuận theo tự nhiên tốt g i i một cái thuận theo tự nhiên ha ha ha, ha. một đường đi tới tây h o à sơn các h à n h thiên mang theo hiến phi đám người trực tiếp chạy tới bích tiêu kiếm c ắ t đến lúc đó bích tiêu kiếm c ắ t t r ư ớ c đã đứng không ít người hiến phi từ xa nhìn lại bích tiêu kiếm c ắ t thật giống như không trung lâu c ắ t ẩn ở trong mây mủ hơi có chút siêu p h à m thoát tục cảm giác đình đ à i lầu c ắ t giường cột chạm trộn ký hoa dị thảo tranh nhau khoe sắc ngay cả trong không khí linh khí cũng dị thường đậm đà bích tiêu kiếm c á t chức mười sáu căn bạch ngọc thạch trụ thượng t r ù i có khắc trông rất sống động b ằ n lòng phản p h t tùy thời có thể long du cự thiên một thanh to lớn thạch kiếm nửa cặm ở đất uy phong vô cùng hiến phi khẽ to mày nghìn to lớn thạch kiếm trước trên quảng trường tám mươi một kiếm môn lục tục có người chạy tới cơ đều là môn chủ mang theo chúng tuyển nhân thủ chính có người ở phụ trách dẫn dắt hiến vi phát hiện vào vòng người bị đại khái phân chia bốn bộ phận tiên võ phật ba đạo người mỗi người đứng ở một cái bộ phận trong trên thực tế có vài người là rất khó khăn chính xác chia làm vậy một đạo t i u giống với đường môn còn có một chút kỳ môn thậm chí có đồng thời tu hành tiên vũ l ư ơ n g đạo bộ phận này người liền phân chia ở bộ phận thứ tư trong nam ly nhìn xa xa âm thầm cô ta ít trận này ỉ vào mặc dù số người không coi là nhiều khí thế kia thật đúng là quá mạnh hiến vi cười nói đó còn cần phải nói còn con này vài trăm người có thể nói hội tụ thiên hạ anh tài ừ xem ra chúng ta hay lại là kiến thức nông cạn lúc này mới tuấn trên bảng t ố p một trăm tên người chữ ta đã nhớ nhưng mà không hợp nhau à. đừng có gấp rất nhanh ngươi liền có thể biết không đúng ngươi còn có thể luận bàn một chút h a suy nghĩ một chút ta thật hưng phấn có thể cùng tuấn kiệt trên bảng anh tài luận bàn tuy bại như vinh hiến vi liếc nam ly một cái nói ngươi liền chút tiền đồ này nam v i n h ngươi cũng đừng quá để cao bọn họ bằng vào ngươi t r ư ớ thực lực chưa chắc nhất định sẽ thua phải không ta thật có mạnh như vậy sao đấu nhớ lấy ta nói qua với ngươi lời nói nhìn lâu nghe nhiều học thêm lượt nhiều không muốn tranh cường thắng bại không có vấn đề những người này bị có núi dựa, hạ thủ chỉ sợ sẽ không nhẹ bất luận tới khi nào ngàn vạn lần chớ khoe tài nam ly cau mày một cái hỏi ngược lại cái này tới những lời này ta là nghĩ tưởng nói với ngươi không nghĩ tới ngược lại thì bị ngươi nói trước đi đường thập bắt phốc nhất thanh tiếu đi ra đưa đến nam ly căm tức nhìn l ê n mắt còn ngươi nữa cùng một thùng nước thành tinh như thế điểm tâm nhỏ chớ bị người cho diện nhất là cẩn thận một chút đường môn những tên kia đường thập bắt cười hắc hắc nói không nhìn ra nam minh hay lại là quan tâm ta nam ly nhìn một cái đường thập bắt gương mặt này lại mang theo nhàn n h ạ t bị tiếu đ ô n g nhiên cảm thấy có chút chắn ghét bỏ phiếu chương hai trăm năm mươi chín ba đạo hội vũ đại đ i ệ n đi theo chỉ dẫn tiến phi cùng nam ly liệt vào võ đạo hàng ngũ đường thập bắt là không ở tại hàng không bao lâu công chức cơ đến đông đủ bích tiêu kiếm các phương hướng hơn mười người chậm rãi đi về phía quảng trường đưa đến tất cả mọi người chú mà coi tiến phi lực hơn người hắn liếc mắt liền nhìn thấy đi ở đám người phía trước nhất bất ngờ chính là đoạn vô nhai đoạn vô nhai thân mặc cả người trắng sắc kiếm bảo gương mặt trang nghiêm không giận tự uy t h ô i có mấy phần khí thế đoạn vô nhai hai mươi năm không thấy ngươi ngược lại công thành danh toại ánh mắt na z i tiến vi sắc mặt không khỏi biến đổi đoạn t h ụ y lân nếu như đoạn t h ụ y lân hỏi t h ă m đoạn như yên chuyện còn thật bất hảo giao phó ra c á t trường thiên ra c á t trường không ưu a toàn bộ ừ thích khuê tiết vinh s ắ c thực cũng ở đây tiến vi riêng này đảo qua chậm rãi đi tới hơn mười vị cơ hồ hắn tất cả đều nhận ra đoạn vô nhai bên tay trái thà đi sông vai cuối cùng bắc l a n g đào thánh sở liệt nhìn người nọ tiến vi trong lòng không khỏi giật lên hai mươi năm trước c h â n vũ kiếm thánh ăn vào nam thánh hoa không mặt mũi nào luyện chế linh đan nhưng chưa từng nghĩ tia hoa không mặt mũi nào ở linh đan thượng gian lận cho tới một thân tu vi bị tổn thương lúc này chính là cái này bắc lăng đao thánh sở liệt tâm thầm đánh lén mới để cho c h â n vũ kiếm thánh nga xuống phải biết ngay từ lúc c h â n vũ kiếm thánh rong rổi thiên hạ thì sau khi những người này đều đi theo bên người thậm chí là anh em kết nghĩa huynh đệ thủ tốt đáng tiếc có thể cùng chung hoạn ạ n lại không thể cùng hưởng phúc trần vũ kiếm thánh sáng lập tiên thu nghiệp á khiến cho những tiểu nhân này sinh lòng n g ạ ý tiến p i khe tao mày cặp mắt nhau lại một tia nhàn trong phút chốc b á c lăng đao thánh sở liệt hơi biến sắc mặt ánh mắt lại chạy thẳng tới y ế n phi vị trí đầu xa qua y ế n phi trong lòng cả kinh vội vàng bình tĩnh tâm thần nguy hiểm thật chỉ một một tia sắc ý sở liệt dĩ nhiên cũng làm có cảm ứng chẳng lẽ nói hắn tu vi đã đột phá thành cảnh y ế n phi trong lòng không khỏi thầm giật mình đồng thời đối với thực lực khát vọng cũng rất là nồng đậm y ế n phi a y ế n phi chỉ bằng bây giờ người muốn báo thủ dựa vào cái gì đừng có gấp các ngươi cũng sống khỏe mạnh thật tốt chờ lâu thì năm thứ năm nhỏ thì ba năm ta h ế n phi thế tất yếu cho các ngươi nợ máu trả bằng máu h ế n phi ổn định tâm thần ánh mắt tiếp tục di động thục sơn tiên tông trưởng môn tử giận chân nhân kiếm tông trưởng môn tử làng chân nhân lôi âm tự trụ chỉ thiên diệm phật đà p h á p hoa tự trụ chỉ cây khô phật đà thường khuôn mặt ở chân vũ kiếm thánh trong trí nhớ cũng rất rõ ràng nhưng mà hai mươi năm trôi qua ít nhiều có chút biến hóa không lâu lắm đoạn vô nhai đám người đi tới quảng trường bọn họ ánh mắt ở nơi này nhiều chút ánh tải trên người quét qua t ừ n g cái chỉ cao khí ngang mặt đỏ l ử tất cả mọi người cũng nhìn ra được tây hoàng kiếm thánh cùng bắc lăng đao thánh chính là chỗ này một lần võ đạo lãnh tụ cấp nhân vật thục sơn tiên kiếm hai tông hai vị chân nhân chính là ti mà lôi âm tự cùng pháp hoa tự hai vị phật đà là đại biểu phật đạo sáu người trên trán nhìn như không có gì trên thực tế đều có loại cổ mùi lạ đây cũng là ba đạo hội vũ đại điện ý nghĩa chỗ hôm nay ở nơi này hơn năm trăm người bên trong tiên vũ phật ba đạo tương hội quyết ra một cái cao thấp tây hoàng kiếm thánh đoạn vô nhai thân phận không thể so với còn lại năm vị cao giữa bọn họ chỉ có thể coi là cùng cấp bậc nhưng coi như tây hoàng sơn c h i chủ đoạn vô nhai dẫn đầu mở miệng trước đạo chư vị đều là ta tiên vũ phật ba đạo tinh nhuệ tri tài chúng ta lão hĩ thiên hạ này tương lai ắt phải do các ngươi chối tệ một câu nói nói hơn năm trăm người quần tình sụt sôi hôm nay ta ba đạo hội vũ đại đ i ệ n là là ba đạo giữa luận b à n học tập thủ trường bổ đ o ạ n cho nên mong rằng mọi người lấy thi đấu làm trọng đắn đo nhỏ bé chớ nên thương ba đạo giữa h o à n khí tiến p h i lưu ý đến đ o ạ n vô nhai nói lời này thời điểm hai vị kia chân nhân hai vị phật đà cũng nhẹ liếc nhìn hắn một cái thứ ba đạo hội vũ đại đ i ệ n thiên cơ các người cũng ở tại chỗ cho nên cuối cùng bài vị tương hội lần nữa sửa lại tuấn k i ệ bảng trừ lần đó ra đối với liệt vào tuấn k i ệ bảng nhất định trọng thưởng như thế thịnh điển tiên vũ phật ba đạo lãnh tụ cấp nhân vật tự nhiên đều phải nói lên đôi câu đoàn vô nhai nói xong những người khác lục tục làm ra dõng diễn thuyết trong lúc nhất thời hơn năm trăm vào vòng người chiến ý đã bị hoàn toàn đốt về phần cái gì luật bản cái gì hạ thủ nắm giữ xích độ đã sớm bị bọn họ q u ê n đi tiến phi cũng minh bạch đó bất q u á là làm cho người ta nghe chính là đoạn vô nhai những người này tâm lý chỉ sợ cũng là nghĩ tưởng mượn cơ hội này hung hăng chèn ép một chút còn lại lưỡng đạo đi nếu như có thể đánh chết hai cái cũng chưa chắc không phải là chuyện tốt tới hết thể tiến hành đều rất bình thường nhưng mà ngay tại sáu vị lãnh tụ cấp nhân vật nói xong đại điện sắp lúc bắt đầu sau khi tiệ tiết k u ê chậm rãi tiến tới trước mặt t ế n phi biết rõ trong những người này phải nói ai hận nhất chính mình muốn nhất chính mình chết kia đường môn môn c h ủ cũng tư h yếu t i ế t khuê khẳng định là người thứ nhất hắn động một cái t i ế n p h i tâm lý liền nói thầm một tiếng không ổn t i ế t khuê đi tới đoạn vô nhai trước mặt bằng vào thân phận của hắn đương nhiên là có tư cách cùng đoạn vô nhai nói chuyện nhẹ thi lễ t i ế t khuê mặt lộ vẻ nụ cười đoàn huynh lễ độ ừ t i ế t huynh miễn lễ t i ế t khuê thẳng người lên mặt đầy nụ cười đạo đoàn huynh chúc mừng chúc mừng a đ o ạ n vô nhai khẽ to mày nghi ngờ nói t i ế t huynh đại điển còn chưa bắt đầu thắng bại cũng không phân ra k h a n khách vui từ đâu tới ạ đoàn huynh có chỗ không biết Lần này ba đoạn ạ hội vũ đ i i đ vô õ đạo nhai t xuất hà kỳ lão lạc hắn biết tiết khuê không phải là phân không rõ nặng và nhẹ người hắn nói lời nói này là vì đòi hảo chính mình sao là đòi hảo chính mình lại sẽ đắc tội tiên phật lưỡng đạo người tiết khuê cho dù là vô tướng đan minh minh chủ chẳng lẽ không hiểu một điều này thư gử tiết huynh ngươi lời nói này để cho chân nhân nghe cảm giác hơi có chút lấy lòng đoàn h i n h ý tứ tiết huynh vội vàng xoay người hướng về phía tử giận chân nhân khẽ vất cảm u chân nhân chớ trách chớ trách ai xem ta tấm này phá miệng như có mạ phạm chân nhân không nên phiền lòng bất quá sao chân nhân xác thực có chỗ không biết hiện nay thiên hạ này võ đạo đúng là anh tài lớp lớp xuất hiện lao phu cũng biết như vậy một vị vậy cũng là tương đối a tiết khuê lời nói yến p h i cũng tận số nghe vào trong thai là hắn biết lao già này kìm nén một bụng ý nghĩ xấu chẳng lẽ hắn muốn đem mình cho nói ra ngay trước những người này mặt tệ hại lần này hỏng bét tiết khuê a tiết khuê ngươi chiêu này thật là đủ â m trầm tồn hại xem ra lần này ngươi là tình nguyện đắc tội với người cũng phải đưa ta vào chỗ chết chương hai trăm sáu mươi đầu gió đ ỉ n h sóng bốn đoạn vô nhai tâm lý hơi có chút h ồ u n g tiết k u ê loại này lão hồ ly loại thời điểm này đi ra nói ra mấy câu nói như vậy đoạn vô nhai có thể xác định hắn nhất định có cái gì hả có thể làm cho tiết minh như thế khen chắc hẳn đúng là nhân trung lão phượng không biết là người nào tiết khuê cười n h ạ t nói lần này ba đạo hội vũ đại đ i ệ n h ắ n c ũ n g tới hơn nữa người còn chưa tới tây hoàng sơn cũng đã khá có danh tiếng đoạn vô nhai sắc mặt trầm trầm tiết khuê lại ở trước mặt hắn vòng go hiển nhiên để cho hắn có chút không vui nhưng mà t i ế t khuê liền là như thế đem tất cả mọi người hứng thú câu dẫn lên lại đem tất cả mọi người sự chú ý tất cả đều hội tụ ở trên người một người tiết minh không ngại nói thẳng đoạn vô nhai sắc mặt trầm trầm chính là kia yến p i trên thực tế yến p i hai chữ này đối với rất nhiều người mà nói đều đã không hề xa lạ chỉ là có rất ít người thấy tận mắt hắn vào giờ phút này danh tự này từ tiết khuê trong miệng nói ra quả nhiên hơn mười vị tiên vũ phật ba đạo nhân vật đứng đầu toàn bộ đều nhìn về tiết khuê kia tiết khuê vạn p h â n đắc ý thầm nghĩ trong lòng y ế n phi a h ế n phi lần này ta nhìn ngươi còn có thể sống thế nào dứt khoát ta liền đem ngươi đẩy tới trên đầu gió đỉnh sóng hừ hừ nơi này mỗi một người nhúc ních ngón tay đều có thể cho ngươi vạn kiếp bất phục ế n phi ngay được cái tên này ngay cả đoạn vô nhai cũng hơi nhữu cao mày lúc trước ở cựu long sơn hiến phi để cho đoạn thụy lân cho đoạn vô nhai đái thoại h á c thủy ha bờ đoạn tiên nhai cạnh ngươi có từng còn nhớ cái đó cứu ngươi mệnh vũ quân lâm lúc đó đoạn thụy lân xác thực rất nhức đầu lời này là mang còn chưa mang cuối cùng đoạn thụy lân không dám không mang theo bởi vì hắn minh bạch đây là đoàn gia mật sứ biết chuyện này người cùng đoàn gia tuyệt đối có chớ nhiều quan hệ vì vậy mấy ngày trước đoạn thụy lân chạy tới tây hoàng sơn liền đem việc này nói cho đoạn vô nhai làm đoạn vô nhai sau khi nghe được giống vậy rất là khiếp sợ nếu như hôm nay hiến p i không đến đoạn vô nhai cũng phải đi tìm hiến p i vạn không nghĩ tới hết thảy hết thảy tất cả đều hội tụ ở vào giờ phút này nhưng là đoạn vô nhai như cũng duy trì chấn định thần sắc hắn nhìn tiết khuê hỏi hiến phi t i ế t khuê như là đã mở miệng liền sẽ không còn có cất giữ không sai ai tiểu tử này nhưng là cái võ đạo kỳ tài không nổi nhân vật chỉ sợ sẽ là ban đầu chân vũ kiếm thánh cũng chưa chắc có thể có thể so với hắn a lời vừa nói ra càng là mọi người đều sợ lời này từ trong miệng người khác nói ra mọi người chỉ sẽ cho rằng nói lời này người không biết trời cao đất rộng nhưng là từ tiết khuê trong miệng nói ra mọi người thì không khỏi không nghiêm túc đối đãi t i ế t khuê dù sao cũng là vô tướng đan minh minh chủ hừ hừ tiết minh lời này của ngươi có thể liền có chút không có yên lòng chứ thục sơn tiên tông tử d ậ n chân nhân thứ nhất mở miệng tiết h u ê nhìn về phía tử d ậ n chân nhân thở dài nói ai lao phu nói không q u a người này hai mươi tuổi một thân tu vi sâu không lường được sợ rằng lao phu cũng chưa hẳn là đối thủ thử nghĩ lúc đó chân vũ kiếm thánh ở khi hai mươi tuổi sau khi chỉ sợ cũng chưa chắc có thể có như vậy bản lĩnh giờ phút này đến phi hai mắt chết nhìn chòng chọc tiết khuê. khuê mỗi một câu nói nghe đều giống như là đang khen chính mình nhưng là ở thời điểm này loại này cái gọi là t á n dương đó chính là đ ò i mạng người ở đây từng cái cũng cảm giác mình vô địch thiên hạ đừng nói bên người hơn năm trăm người chính là kia hơn mười vị cao thủ cũng là một cái không phục một cái nhìn qua đều tự lễ nhượng trên thực tế ai cũng không đem ai chân chính coi ra gì nếu không lời nói cần gì phải làm hôm nay như vậy cái ba đạo hội vũ đại điện tiết khuê đem chính mình khen thành như vậy hơn nữa đã đem chính mình liệt vào v õ đạo hàng ngũ kết quả hiến phi đã có thể tưởng tượng v õ đạo người không tha cho chính mình tiên p ậ t lưỡng đạo liền càng không cần phải nói cũng không tha cho chính mình tiết k h ê a tiết k h ê n g ư ơ i con lão hồ ly này ngươi cũng quá âm hiểm yến phi l ử a giận trong lòng đã lặng lẽ dâng lên tử giận chân nhân lạnh rên một tiếng sau đó nhìn một chút t ử l ă n g chân nhân lại nhìn một chút phật đạo những người đó mọi người nhìn nhau cười một tiếng cũng lộ ra rất khinh miệt tiết khuê một mực ở quan sát những người này biểu tình hắn biết không sai biệt lắm vì vậy hắn nhìn về phía đoạn v u a hôi nhai đạo đoàn minh tiệ yến phi giờ phút này liền trong đám người tiểu t ử này thập phân nghe nói liền đường môn cao thủ cũng trong tay hắn t i ệ t thòi lớn còn xảy ra án mạng đúng tiểu từ này bản lĩnh còn không gần như thế vạn thánh đan minh tất cả mọi người nghe qua đi h ừ hắn ừ h bây giờ nhưng là vạn thánh đan minh t h á n h sứ thân phận cùng phó minh chủ cũng không phân cao thấp kia vạn thánh giã thiên đình liền ở trên người hắn đường môn tiên h địa hai môn môn chủ ngay tại cách đó không xa thiên môn môn chủ đường quá hướng đối với chuyện này không có nghe thấy nhưng địa môn môn chủ đường thái nhạc lại đã sớm biết đường quá hướng cùng đường thái nhạc là thân huynh đệ không qua một cái thích nghiên cứu hàm khí một cái thích nghiên cứu cơ quát lúc này mới đem đường môn chia ra làm thiên địa hai môn nghe thấy lời ấy đường quá hướng tiến tới đường thái nhạc bên người nhẹ dọn nói nhị đệ có thể có chuyện này đường thái nhạc sắc mặt âm trầm vô cùng hắn chậm d họ yến ở lạc kiếm môn giết đường long nghe thấy lời ấy đường quá hướng nhất thời cả kinh cái gì đường long đây chính là các người điệu môn tiểu bối bên trong tiền tam cao thủ tuấn kiệt trên bảng xếp hạng tám mươi tám vị cao thủ làm sao sẽ bị một cái hạng người vô danh cho giết đường thái nhạc trầm ngâm nói hừ còn không gần như thế đường mạn đường nguyên đô chết tại đây tiểu tử trong tay của ta môn liền tổn hại bốn cái tiểu bối họ yến hôm nay lão phu là tuyệt không tha cho hắn tiết h u ê đã thành công đem tất cả mọi người sự chú ý tất cả đều liên lụy đến yến phi thân thượng hơn nữa hắn đã đem yến phi đẩy tới đầu gió đình sóng thậm chí là vạn tiếp bất phục tình cảnh đoạn vô nhai thương lông mi khóa chặt hắn mặc dù còn không biết t i ế t khuê đến cùng muốn làm gì nhưng hắn đã có thể khẳng định t i ế t khuê tuyệt không phải thật đang khích lệ yến phi mà là ở đòi mạng hắn lại có chuyện này hừ hừ tòa kia ngược lại là muốn gặp được vừa thấy t i ế t khuê nhất thời cười một tiếng quay đầu hướng về phía đám người hô lớn yến phi tiểu hữu tây hoàng kiếm thánh đại nhân muốn đích thân gặp một l ầ ngươi n ngươi còn không ra trong phút chốc toàn bộ ánh mắt đều nhìn về quảng trường nam ly không nghe được những lao giả này lẩm bẩm cái gì đó nhưng hắn phát hiện yến phi sắc mặt có chút không đúng vào giờ phút này t i ế t khuê một giọng gọi ra nam ly tâm địa trầm trầ đây là tình huống gì yến phi sắc mặt yên lặng như nước nam hình lúc này tri cục đã không có ở đây ta nắm trong bàn tay sợ rằng đây là ta y ế n phi đến nay mới thôi lớn nhất một trưởng kiết nạn sinh tử khó liệu hòa phúc không biết nam hình ngươi có thể phải cẩn thận một chút nếu ta xảy ra chuyện ngươi tất m g ò sớm rời đi nói xong yến phi cũng không đợi nam ly hỏi nhiều trực tiếp bước chân ở tất cả mọi người hội tụ ánh mắt bên trong chậm rãi đi về phía đoạn vô nhai Trường bên người năm trăm n g ư ờ i ánh mắt hắn không thèm để ý chút nào hắn ngẩng đầu đỡ ngực trực diện đoạn vô nhai đ ắ n g người kiên một đôi t r ò n g mắt bên trong tràn đầy vô cùng kiên định phản phất thế gian này hết thảy cũng không thể để cho hắn trở nên dù là chút nào nhút nhát cùng dao động đoạn vô nhai sở liệt t h i ế t khuê thiết vinh tử dận chân nhân tử lăng chân nhân đường q u a hướng đường thái nhạc gia cắt trường tiên gia cắt trường không vân vân những người này từng cái dậm chân một cái cũng có thể để cho núi sông run l ờ y bảy giờ khác này toàn bộ ánh mắt lại toàn bộ đều nhìn về h ế n vi trong phút chốc rất nhiều người trong lòng cũng sinh ra một loại cảm giác khác thường đó là một loại giống như đã từng quen biết cảm giác mặc dù là một loại cảm giác lại phá lệ rõ ràng nhất là đoạn vô nhai cùng sở liệt ngắm nhìn yến phi hai trong mắt trong lòng đột nhiên có loại cảm giác tàng thương bỏ đi hết t h ể ân k i ự u mỗi người nhìn chậm rãi đi tới yến phi tâm lý đều khó khăn miễn sinh ra mấy phần t h ầ m khen tiểu tư này lại không nói xa cách có thể ở như thế trường hợp nhàn đình tiến bộ ổn định như t h ư ờ n g chỉ một cái này tâm tính liền vạn phần hiếm thấy không cái này không thể nào giống như rất giống loại ánh mắt này đoạn vô nhai trong lòng tất cả đều là loại t h a nhâm này đến hắn như vậy cảnh giới quan sát người tuyệt sẽ không giới hạn ở vẻ bề ngoài hắn phát hiện y ế n phi loại ánh mắt này bộ dạng thật rất giống s ở liệt cũng là hồn nhiên cả kinh nhưng hắn khi nhìn đến y ế n phi ánh mắt lúc sâu trong tâm linh sinh ra là một loại cảm giác sợ hãi bởi vì đối mặt chân vũ kiếm thánh hắn thẹn trong lòng xa nghĩ lúc đó bọn họ đơn giản đều là sơn thôn thảo dân nếu như không phải là ban đầu vũ quân lâm nào có hắn thành tựu ngày hôm nay nhưng là hắn lại lựa chọn phản bội vũ liệt trong lòng còn có một tia cảm giác ấy n ấ y giờ phút này hắn liên tưởng đến chân vũ kiếm thánh tâm lý âm thầm nói tiếng huynh đệ ban đầu ta cũng là không thể làm gì huynh đệ ta xin lỗi ngươi những thứ này cảm xúc đều là một ít trong tiềm thức là yến vi ánh mắt cùng thân sắc khiến cho cho bọn họ chạm được cẩn giấu ở đấy lòng trong t i a một tia tình cảm đi tới gần yến vi trực diện đoạn vô nhai tuế nguyện biến thiên n h ậ t nguyện luân chuyển huynh đệ ta ngay tại trước mặt ngươi ngươi còn có thể nhận được ta giờ k h ắ c này yến vi trong lòng cũng là rất có cảm xúc tứ tướng đúng trong lúc nhất thời đoạn vô nhai lại quên mở miệng mà yến vi cũng không có làm lễ ra mắt đoạn vô nhai sau lưng đoạn thụy lân tiếng tê lớn mật yến p i thấy tây hoàng lại dám vô lễ đoạn vô nhai khoác k h o tay tỏ ý đoạn thụy lân không cần so đo tiến phi căn không để ý tới kia đoạn thùy lân cũng vẫn không có thi lễ đoạn vô nhai ánh mắt na z i từ trên xuống d ư ớ i quan sát một phen tiến phi mấy hơi sau hắn gật gật đầu nói ừ quả nhiên là khí vũ phi p h ẳ m chỉ dựa vào phần này chìm cùng chấn định xem ra tiết minh không nói giả tiết khuê liếc kiến phi liếc mắt khoe miệng tất cả đều là xấu xa đủ cười đoàn minh tiểu tử này không những cao ngạo chìm còn có một cổ t ử c ù n g tính chắc hẳn mọi người cũng nhìn thấy chính là hai mươi tuổi chưa dứa tiểu tử chưa g á o máu đầu một cái thấy chư vị cao nhân tiền bối đúng mực liền lễ đều không thi đây cũng không phải là một loại cuộc a thi khuê thoại phong n g i vị đã mở mới biến chuyển. trên thực tế không cần hắn nói tất cả mọi người đều nhìn ra tử d ậ n chân nhân lạnh rên một tiếng đạo h ư h ư quả nhiên là một cuồng vọng tiểu nhi đoàn minh các người vũ tu một đạo nhân cũng như vậy không biết lễ phép sao bầu không khí càng ngày càng cổ quái đoạn vô nhai lại cười nhạt nói không sao chúng ta đều vì người tu hành lễ này cân nhắc không trọng yếu như vậy thú chi tên thiếu niên nào không nâng cuồng tử d ậ n chân nhân lạnh lùng nói nói thật hay cuồng có thể nhưng là cuồng cũng có cuồng chi phí mới được không sai biệt lắm thiết k u ê cờ nhạt tâm lý cái này mỹ phía dưới chuyện căn không cần hắn lại thêm dầu thêm mỡ hắn bây giờ muốn làm là được nhìn lẳng lặng nhìn yến phi chết như thế nào là được rồi ra các trường thiên cùng ra các trường không hai người nhìn nhau đều là mặt đầy sầu khổ trong mọi người nếu nói là không muốn để cho yến phi xảy ra chuyện chỉ sợ là bọn họ nhưng bọn hắn lại không phải là yến phi an nguy dự định chỉ là sợ yến phi nếu như xảy ra chuyện hết thể liền tất cả đều không yến phi từ đầu tới cuối cũng không nhìn tiết khuê liếc mắt thiểu nhân h è n hạ sao vào ta mắt hắn thậm chí không đi liếc mắt nhìn t ử d ậ n chân nhân ban đầu chân vũ kiếm thánh cũng chưa từng đem t h ụ sơn coi vào đâu hắn nhưng mà đang nhìn đoạn v ô nhai bất kể bây giờ như thế nào đã từng hay n là h n h đệ của ta Theo yến phi đi ra, lại bị Tiết giới ra, thiệu Huê như vừa vậy, không phải là muốn còn sống muốn không bị người khác tả hữu không nhìn sắc mặt người sống tiếp sau nhiều người như vậy muốn lộng chết ta có chút ý tứ cũng được vậy thì tới đi Coi như lão tử hôm nay nhất định phải n g ã xuống cũng phải làm kia tối l ó e sáng một vì sao rơi mặc dù ngắn ngủi cũng phải cho các ngươi những thứ này nghiêm trang đạo mạo ngụy quân tử khắc trong tâm thảm cho các ngươi bỏ ra thê thảm giá yến phi trong lòng không có chút nào sợ hãi ngược lại dần dần bình tĩnh xuống đây chính là một loại ý cảnh thăng hoa lặng lẽ giữa hắn cảnh giới tiếp tục tăng lên đoạn vô nhai biết rõ dưới mắt tình thế u y ề n diệu nếu như yến phi thật là mạnh hắn ngược lại thì phải bảo vệ hắn không thể quá sớm độc thủ để tránh tiêu hao quá lớn điều kiện tiên quyết là hắn phải xác định cái này yến phi s á c thực quá mạnh thậm chí có thể mạnh hơn hắn dự tuyển ra những cao thủ kia nhưng vào lúc này đoạn vô nhai tam đệ đoạn vô ngân tiến lên một bước đạo đại ca có bao nhiêu cân lượng cũng không thể chỉ dựa vào tiết minh một người nói như vậy ha ha hôm nay ngay trước anh hùng thiên hạ mặt thử một lần chẳng phải sẽ biết đoạn vô nhai chính có ý đó cũng tốt nhưng mà người này chọn đoạn vô ngân cười nhạt rồi sau đó đi lên trước mấy bước đối mặt kia mấy trăm vị vũ tu giả vị trí ánh mắt liếc một cái sau đó cất cao giọng nói đoàn nghị ra ừ trong đám người một cái đàn ông cường tráng đi nhanh ra đoàn nghị đoàn vô ngân cháu ruột Tuấn Kiệt trên thứ tuổi. tuổi thời bảng vặn người năm nay Nói hắn khác, vừa cách ở đoạn i liệt nhập tại ể m cũng nhập Tuấn Bảng. đã đ bị vô nhai liếc về đoạn vô ngân liếc mắt tâm lý minh m ạ c h đoạn vô ngân cũng là muốn mượn cơ hội này để cho đoạn nghị lộ ló mặt mặt ra ra có gì phân phó đoạn nghị lòng biết rõ nhưng vẫn là hỏi một câu ha ha ha nghị nhi vị tiểu hữu này nhưng là bị ngươi tiết bá công tán dương là võ đạo kỳ tài mượn cơ hội này ngươi liền cùng hắn luận bản hai chiêu nhưng là nhớ lấy ngàn vạn lần không thể hạ sát thủ điểm đến thì ngưng hiểu không đoạn nghị liếc y ế n phi liếc mắt trong mắt tất cả đều là vẻ khinh thường Ngươi trước t có hai ể gần thân t r ồ hay nói. Yến Phi h ha ha ha, Yến nói. c ậ mươi rãi xoay n g chín ị đ o tuổi tu vi đã đặt đến vũ sư cảnh định phòng trong tay ngân quan kiếm càng là nhân cấp đỉnh cấp b ả o khí thu kiếm quyết cùng thân pháp đều là thượng thượng không phải là y ế n phi đối thủ đoạn vô nhai trầm giọng nói hiến phi ổn định như t h ư ờ n g cho dù người đang ở hiểm cảnh cũng như thế chìm khả năng chỉ có hai loại hoặc là suy nghĩ có vấn đề hoặc là chính là trong lòng có dự tính ngươi càng tin tưởng loại nào chuyện này khanh khách đại ca hắn trong lòng có dự tính đó là hết ngồi đ á y d ư ơ n a đoạn vô nhai lắc lắc đầu nói ta cho ngươi dặn dò là một khi gian không đ ị c lại ngàn vạn lần không thể làm ra cử chỉ lỗ mãng trên đất trống hiến phi trực diện b ằ n nghị tuấn kiệt bảng người thứ một trăm y muốn muốn luôn luôn nhiều nhiều ông trường kiếm run g k lên kiếm phong nhắm thẳng vào hiến phi hiến phi hôm nay cơ hồ thiên hạ anh tài hội tụ tất cả mọi người đều đang chờ đại điện bắt đầu ngươi lại nhô ra tất cả mọi người đều chú ý ngươi nhưng là phong quang vô cùng a hiến phi ổn định đạo không phải là ta mong muốn tiểu tử xuất kiếm đi đoạn nghị mày kiếm nhữ chặt sắc mặt chìm xuống cái này không cần đoàn huy n mời tiến phi lòng bàn tay chia đều làm ra cái mời được làm tuy ý một cái động tác chém ở trong mắt đoàn nghị đơn giản là vô cùng nhục nhã đấu quân ký huân thiên có chút ý tứ ta sẽ nhìn một chút ngươi có thể c u ồ n g tới khi nào ông quét quét quét tiếng nói rơi xuống đất đoạn nghị cổ tay khinh đ ầ u một thanh trường kiếm nhất thời hóa thành vô số hư ảnh mũi kiếm run lầy bầy kéo ra nhiều đoá sáng trói kiếm hoa chốc lát giữa đoạn nghị trong tay thanh kiếm lầy liền kéo ra hơn mười đoá kiếm hoa nhất thời đưa đến không ít người mặt lộ vẻ kinh hãi t i ế n vi chính là lẳng lặng nhìn hắn hiểu được đoạn nghị có thể bị chọn lựa tới với chính mình giao thủ ngay trước nhiều người như vậy mặt đó cũng là cơ duyên vô cùng to lớn người ta nhất định phải hiện ra một ít thực lực đây chính là cái dương danh lập vạn cơ hội nghìn năm thôi chờ ngươi một hồi tốt tiểu tử coi trọng ta đây sao kiếm quyết được đặt tên là lê hoa say mưa quét quét quét đoạn nghị lại chính mình muốn lên tình huống gì t i ế n vi tâm lý thầm nói cho ngươi triển lãm cá nhân hiện tại cơ hội liền có thể ngươi vẫn chưa xong chưa hiến vi suy đoán không sai Cơ hội khó này quá đã ư như mưa được. ợ c cũng chấm chiến chí chính căn có cơ cao chiêu thức đoạn đấu, đem đ lo giao hoa trong nghị không muốn nhanh liền hắn lắng, mình không bên dùng thậm khi thủ, hội thâm kiếm một quyết say vậy lê dứt như vậy cơ hội khó được không bằng chức đùa bỡn thượng hai chiêu tất cả mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi mọi người tâm lý đều hiểu nhưng cũng có thể lý giải đổi là ai cũng được nắm cơ hội này liền hiện ra hiện ra hiến vi ước chừng nhìn mười mấy hơi thở cũng không tệ lắm đoạn này kiên quyết kiếm đạo thành tựu có chút ngọn lửa mức độ nhìn ra được là lấy được đoàn ra chân truyền một bộ này lê hoa say mưa kiếm quyết dùng hay lực đạo cương nu hòa hợp cùng thân pháp phối hợp cũng không tệ nhưng là ta muốn chờ ngươi tới khi nào không sai biệt lắm mười mấy hơi thở đi qua yến phi bất đắc di thở dài đoàn h u y n h hào kiếm pháp nhưng ngươi tự đùa b ỡ n tự múa sợ l à thắng không ta đã như vậy tiểu đ ệ bêu xấu nói một câu t i ê n lễ hậu binh nói cho đoạn nghị ta muốn động thủ khác một hồi ngươi lại nói ta đánh lén cái gì tiếng nói rơi xuống đất yến phi lắc mình tiến lên rất trực tiếp rất quả quyết chính là chạy đoạn nghị vọt thẳng quá khứ không thân phận gì có thể nói tốc độ cũng không tính nhanh được ta đây liền lánh g i á một chút bạo vũ lê hoa rơi đoàn nghị nổi giận gầm lên một tiếng cả người lăng không nảy lên kiếm phong hướng về phía yến phi điểm chỉ một thoáng hơn m ộ ư ơ i đạo kiếm hoa chạy yến phi chiếu nghiêng xuống quả nhiên thật giống như bạo vũ bên dưới lê hoa rơi xuống mỗi một đoá kiếm hoa đều là kiếm khí ngưng kết mà thành có không kém lực sát thương mấy chục đoá kiếm hoa cơ hồ đem yến phi bao trùm đoạn vô nhai thấy vậy khoe miệng cười nhạt lộ ra mấy phần vẻ hài lòng bên người đoạn vô ngân liếc về liếc mắt đoạn vô nhai thấy đoạn vô nhai lộ ra hài lòng thái độ hắn cũng đắc ý cười cười chính là vũ sư cảnh đình phong chính là vũ vương cảnh đình phong yến phi bây giờ cũng không sợ chú đoạn đoàng, đoàng, đoàng. nghị tiểu cả kinh kiếm phong bắt đầu vững chắc vượt tung tích thế hắn đem quanh thân chiến khí một tia ý thức tràn vào trường kiếm khiến cho trường kiếm phát ra rên dỉ một tiếng trên thân kiếm n lân quang chật lóe một kiếm phát ra chạy yến phi gai chưa từng nghĩ lần này hiến phi càng là tùy ý lại trực tiếp lấy tay đưa hắn kiếm p h ó n g bắt vào thời khắc này đoàn nghị chỉ cảm thấy cầm kiếm trên cánh tay chuyển tới một c ổ khó mà chống cự cự lực trực tiếp đưa hắn tay c h ấ n ly kiếm trôi tu kiếm người kiếm không thể rời tay đoàn nghị biết rõ một điểm này nhưng là tại này cổ cường đại dị thường lực lượng xuống cũng không do hắn tay hắn cơ hồ là gắn gượng g bị đánh văng ra chua kiếm đoàn nghị rơi xuống đất liên tiếp lui vài chục bước mặt đầy khiếp sợ nhìn hiến p i hết hệ các thứ này chính là trong mùa sắt na chấm dứt cứ như vậy chấm dứt một chiều căn không coi là một chiều h ế n p i căn cũng không có ra chi hắn nhưng mà vung một chút tay lại bắt một chút kiếm chỉ như vậy mà thôi đoạn vô ngân trên mặt nụ cười trong nháy mắt ngưng trệ hơn năm trăm vào vòng người sắc mặt cũng đều nghiêm túc đoạn vô nhai cùng bên người một đám cao thủ đều là k h ẽ n h ư mày lộ vẻ làm ra một bộ như có điều suy nghĩ thần thái chương hai trăm sáu mươi ba ngươi không phải là đối thủ của ta giờ khác này tất cả mọi người tâm tư mỗi người không giống nhau lấy thiết đường tiêu tam ra làm đại biểu m u ố n yến phim ệ n h không khỏi nho nhỏ cả kinh đoạn vô ngân nghĩ tưởng để cho cháu mình đoạn nghị lộ ló mặt hiển nhiên mặt là không có lộ thành ngược lại có chút mất、mặt. đoạn vô nhai lại hai mắt tỏa sáng coi như võ đạo lanh tụ hắn xem trọng chính là ba đạo hội vũ đại đ i ệ n võ đạo có thể hay không thắng tiến p h i tiểu thí thân thủ dĩ nhiên cũng làm có thể đánh bại năm năm trước cũng đã đứng hàng tuấn kiệt bảng người thứ một trăm đ o ạ n nghị phần thực lực này cũng có thể đại biểu võ đạo cùng tiên phật lưỡng đạo phân cao thấp lấy thủ sơn cùng lôi âm tự cầm đầu tiên phật lưỡng đạo cao thủ sắc mặt nhưng có chút ngưng trọng bọn họ cùng đoạn vô nhai ý tưởng tương tự nhưng mà lập trường ngược lại còn lại vào vòng anh tài cao thủ mặc dù nhỏ có giật ì n h c là là trong lúc nhất thời bích tiêu kiếm các chức yên tính không tiếng động tất cả mọi người có thể nói là các hoài quỳ thai mà yến phi đón gió mà đứng trực diện đoạn nghị biểu tình ổn định tâm như chỉ thủy từ trước đến giờ không thích trông chức trông sau lề mề hắn đã đem hết thẻ quân đi đoạn nghị sắc mặt hơi trắng bệnh trông trắng lộ hồng lúng túng ngượng vùng đỏ nếu như chức không đùa bỡn kia mấy cái có lẽ cũng còn khá tiếp nhận một ít nhưng là bây giờ mặc dù không người nhìn hắn nhưng hắn vẫn cảm giác thật giống như tất cả mọi người ánh mắt cũng đang nhìn hắn tiểu tử ngươi ngươi loại thời điểm này phải nói chút gì che giấu mình một chút xấu hổ có thể đoạn nghị lại phát hiện không có gì để nói một chiêu cũng không tính bại quá dứt khoát dứt khoát đoạn nghị thoáng một cái tay đem ngân quan g kiếm h u y ề n hóa ra đến kiếm phong lần nữa chỉ hướng yến phi đấu thật sự có tài xem ra không cần lên điểm chuyện thật thật đúng là thắng không ngươi đoạn nghị ấp úng đường à y nói ra một câu như vậy trên thực tế hắn trong lòng bây giờ vạn phần do dự làm sao bây giờ chính mình sợ rằng xác thực không phải là tiểu t ử này đối thủ nhưng cũng không thể không đánh không đánh là mất mặt nói chuyện làm không tốt mất mặt hơn mới vừa hắn vẫn còn ở vui mừng mình bị chọn lựa đến lấy được một cái cơ hội như vậy bây giờ hắn đã vạn phần hối hận hắn thậm chí đang o á n trách đoạn vông ngân chúng tuyển đoàn ra tiểu bối không chỉ ta một cái vì sao hết lần này tới lần khác cho ta yến phi chờ mười mấy hơi thở cũng không thấy kêu đoạn nghị xuất thủ không cần tiếp tục ngươi không phải là đối thủ của ta nói một câu hắt tay một cái đem mới vừa đoạt lấy trường kiếm vứt xuống đoạn nghị trước mặt nói xong hắn trực tiếp xoay người mặt ngó đoạn vô n h a không ngờ rất tùy ý một động tác kích thích đoạn nghị kia cái gọi là tôn nghiêm họ yến ngươi lại dám làm đ ụ c ta ta đòi mạng ngươi mới vừa kiếm liền xen vào ở trước mặt hắn trên mặt đất còn đang lay động đây chính là một loại cảnh cáo đáng tiếc đoạn nghị không hiểu h é t lớn một tiếng thừa dịp y ế n phi đưa lưng về phía mình đoạn nghị một cái bước dài sông lên hội tụ chọn đời tu vi quản trù ở ngân quang trong kiếm trong phút chốc ngân quang kiếm ngân quang t r ậ t lóe mạnh liệt ngân quang nhức mắt đau nhức một kiếm này chạy thẳng tới yến phi lưng đ ô n tới tốc độ thật nhanh phát ra từng trận trói hai tiếng kiếm reo vác hậ thủ là quân tử thật sự trơ chẽn cho nên rất nhiều người cũng không nghĩ tới đoạn nghị lại lại đột nhiên xuất thủ chuyện đột nhiên xảy ra không ít người trái tim n h ấ c đến cổ họng nam ly cùng đường thập bắt không hẹn mà cùng ngược lại hít một hơi khí lạnh kiếm phong nhanh chóng đến gần một trượng bảy thước năm thước ba thước tiến phi vẫn không có xoay người phản p h ấ t không có chút nào phát hiện hắn cũng không phải không có phát hiện mà là ở các loại đợi trước mặt những thứ này nghiêm trang đạo mạo lao giả quát bảo ngưng lại đoạn nghị cũng coi là cho thêm đoạn nghị một cái cơ hội đáng tiếc hắn không có chờ được ngay cả đoạn vô nhai cũng không có lên tiếng ngay tại kiếm phong cách cách mình chỉ có xa một thước thời điểm tiến phi nhưng xoay người lại vừa là cái tay kia gắt gao bắt ngân quang kiếm kiếm phong giờ k h ắ c này ngân quang kiếm nuôi kiếm khoảng cách tiến phi ngực chỉ có hai tấc không tới khoảng cách đoạn nghị mắt thấy thuận lợi trong tay ngân quang kiếm nhưng không cách nào tiến thêm hắn sử dụng da bú sữa mẹ khí lực cùng thúc giục ngân quang kiếm ngân quang trên thân kiếm ngân quang không ngừng trận lóe kiếm thể run dày kịch liệt nhưng cũng không cách nào tiếp tục tiến lên chút nào mấy hơi sau tiến p i k h ỏ mắt thoáng qua vẻ hùng quang lạnh dên một tiếng thử ta đã cho ngươi cơ hội không biết phải trái cút giáp giáp kiếm nguyên bùng nổ. tiến phi gắng gượng đem ngân quang kiếm đánh gậy kiếm đoạn đoạn nghị mất đi trọng tâm xông về t i ế n phi t i ế n phi trực tiếp đá ra một cước một cước này đem đoạn nghị miễn cưỡng đá ra xa hơn hai t r ư ợ n g trên đất cút ba cái té ngã mới dừng lại t i ế n phi đây là lực không chế độ nếu không một cước này đủ để cho đoạn nghị tàn phế cút ra ngoài đoạn nghị nhưng đứng lên tóc hai bù sủ cả người bồi đất lại cũng không có chức phong lưu phong khoáng dáng vẻ họ yến ta với ngươi hợp lại vô cùng xấu hổ cảm giác tràn ngập đoạn nghị đại não hắn đã không nghĩ ngợi nhiều được điên như thế tay cầm kiếm gậy còn sông lên hiến phi dùng cổ tay nửa đoạn kiếm gậy hóa dừng tay dừng tay đừng tổn thương người vào thời khắc này liên tiếp mấy tiếng giống to chuyển tới một người trong đó liền bao gồm kia đoạn vô ngân lúc này các ngươi biết mở miệng dừng tay dựa vào cái gì mới vừa kia đoạn nghị phía sau làm khó dễ kiếm phong đã đến đoạn mệnh vị trí các ngươi lại không nói tiếng nào tiến phi căn không để ý tới bất quá không phải vạn bất đắc dĩ hắn thì sẽ không ở thời điểm này giết người nửa đoạn ngân q u ă n kiếm phước một tiếng đánh trúng đoạn nghị vai trái nửa đoạn kiếm thể hoàn toàn xuyên qua ở lại hắn vai trái tiên huyết nhất thời tuôn trào ra a đoạn nghị kêu thẳng một tiếng cả người mới ngã xuống đất đoàn vô ngân sắc mặt đã tràn đầy khí sơ sát tiêu điều đoàn nghị phụ thân đoàn thủy hoành vội vàng xông lên nghị nhi ngươi không sao chớ ớt h yến lao tử tha cho không ngươi lao tử im miệng đang lúc này gấm lên giận dữ chuyển tới chính là đoàn vô ngân đoàn nghị nhất thời ách hỏa quay đầu nhìn về phía đoàn vô ngân ra ra ta ta im miệng họ nghệ không tin cũng liền thôi lại vác hậu hạ thủ há là ta đoàn gia gây nên biến lăn xuống đi lần này ba đạo hội vũ đại điền ngươi đã bị đào thải đoàn vô ngân lại bao che cho con cũng phải nói như vậy Ta đoạn n g h ị mặt trở nên trắng nên b ệ hoành t r n ngáy miệng, g mắt. Thụy h o còn còn đứng ngây ở đó làm gì? Còn ngại người ném không đủ sao. Đoạn đó đủ gì, Thụy ở làm Hoành sao. bất đắc dĩ chỉ có thể đem đoạn nghị nâng cách k i ê u đoạn nghị bị thương bên dưới vẫn không quên hô lớn họ hiến ngươi cho láo tử nhớ lao tử tuyệt đối tha cho không ngươi tiến phi tâm lý cười lạnh nói tha cho không ta muốn giết ta quá nhiều người ngươi đáng là gì sợ rằng còn xếp hàng cũng không đến phía ngươi hắn quay đầu nhìn về phía đoạn vô nhai đạo quả thực xin lỗi van bối thất lễ đoạn vô nhai mặt hiện lên đến nụ cười lạnh nhạt ha ha, ha ha ha ha hảo hảo tiệ tử nếu như bản tọa không nhìn lầm lời nói ngươi chính là kiếm tu thân thể đi chương hai trăm sáu mươi bốn người kế tiếp đoạn vô nhai ánh mắt quả nhiên sắp bén tiến phi phòng trừng tại chỗ những người này mặc dù thực lực cũng không yếu nhưng có thể nhìn ra bản thân kiếm tu thân thể người không cao hơn người nên nhìn thấu mà không nói đoạn vô nhai hết lần này tới lần khác nói ra dù ý dĩ nhiên là cho tiên phật lưỡng đạo nghe t ử giận chân nhân t ử lăng chân nhân phật môn cao thủ sắc mặt cũng có vẻ hơi nghiêm túc trong thiên hạ kiếm tu thân thể một triệu người bên trong cũng không một cái nhưng tuyệt không gần h ế n phi một cái mà ở kiếm tu thân thể bên trong bất diệt kiếm thể nhưng là độc nhất vô nhị cũng là kiếm tu thân thể bên trong mạnh nhất một loại hơn nữa vô cực kiếm đạo tâm pháp có thể nói không a i bằng đ o à n nghị cùng yến phi giữa t ỷ thí xem ở tiên phật lưỡng đạo trong mắt đó chính là một loại khác ngụy vị tử dận chân nhân mân mép một cái nói với đoạn vô nhai đoàn huynh tốt xuất sắc một trận t ỷ đấu bất quá nghèo nói không rõ đây coi như là một loại thị huy sao đoạn vô nhai nhất thời trả lời chân nhân nghi ngờ bất quá vị tiểu huynh đệ này xác thực chuyện tốt không linh tử tử dận chân nhân tiếng kêu rơi xuống đất trên quảng trường nhất thời đáp một tiếng một người mặc đạo bảo màu xanh đạo sĩ đi ra hiến phi mày kiếm thều một cái tâm lý t h ầ m giận đạo làm gì đây là muốn làm gì hôm nay là ba đạo hội vũ đại đ i ệ n hay là ta y ế n phi lôi đại chiến nhìn cái bộ dáng này năm trăm người từng cái một khiêu chiến ta mới vừa đoạn n g h ị đi ra không có gì quá lớn phản ứng nhưng là lần này không linh tử đi ra hơn năm trăm vào vòng người sắc mặt cũng lộ ra rất g i ậ n mình đoạn vô nhai sắc mặt cũng trầm trầm chân nhân đây là tử giận chân nhân nhìn về phía không linh tử đạo không linh tử hôm nay nhân cơ hội này ngươi tới lãnh giáo một chút vị tiểu hữu này chuyện dạ sư tôn b ố、so、nếu phía như sao. dựa theo võ đạo hệ thống tu luyện mà nói không linh tử tu là tuyệt đối đạt tới vũ vương cảnh nhìn niên kỷ của hắn cũng chính là ba mươi lăm ba mươi sáu tuổi thập phân không linh tử ngược lại sảng khoái trực tiếp nói với yến phi âm thanh mời rồi sau đó liền chuẩn bị đọc thủ yến phi liếc về đoạn vô nhai liếc mắt đoạn vô nhai c ư ờ i nói ha ha y ế n phi nếu chân nhân có cái này hứng thú ngươi liền đi thượng hai chiêu không linh tử nhưng là t h ủ sơn tiên tông tài tử cùng hắn l u ậ n b à n ngươi nhất định có thể lấy được không ít chỗ tốt y ế n phi tâm lý m ắ n g t h ầ m ta phải chỗ tốt gì tam đại hội vũ đại đ i ể n vẫn còn so sánh không thể so với là một cái như vậy cái ra đây đánh với ta đi ngươi nguyện ý đánh đúng không ta y ế n phi hôm nay cũng bất cứ giá nào các ngươi cảm tử ta liền dám trôn y ế n phi không n ô n ngữ trực tiếp xoay người mặt ngó không linh tử nếu muốn đánh, sẽ không nói nhảm. Nếu muốn đánh ta đánh liền phục ngươi không linh tử đúng không t yến vi c h n p tay ôm quyền vậy thì phải tội tiếng nói rơi xuống đất yến p h i lay động thân hình thi triển túy mộng thần du thân pháp nhất thời hóa thành một mảnh tàn ảnh mới vừa mới đối phó đoàn nghị yến p h i căn chưa nói tới xuất thủ lần này bất đồng ra tay một cái tiếng gió dích đạo tàn ả n h xếp hàng xếp hàng không linh tử k i ế m s á t nhất thời biến đổi hắn khiếp sợ phát hiện hắn thần hồn lại không cách nào phong tỏa hiến vi thầm nghĩ trong lòng một tiếng không được không linh tử vội vàng huy động phất trần vẹo một đạo lam kiếm khí màu trắng xông tới mặt không linh tử không tự chủ được lạnh run vội vàng huy động phất trần đi ngăn cản phanh nhất thanh môn hưởng huyền xương kiếm khí nổ tung h á n khí chăn ra bốn phía nhiệt độ trong nháy m ắ t hạ xuống càng làm cho không linh tử khiếp sợ là hắn bảo bối phát trần lại bị đập gãy vài gốc phất trần kia tốt hay thân pháp thật là mạnh kiếm khí lại hàm chứa huyền xương khí tiểu tử này là làm sao bây giờ đến không linh tử trong lòng kinh hãi hắn vội vàng vận chuyển tu vi xua tan huyền băng khí s u siêu, siêu lại vừa là hai đạo kiếm khí đánh tới một đỏ một trắng một đạo hiện lên tự sắc một đạo lạnh như xương lạnh không linh tử chỉ có thể lưỡi nữa một cây phất trần nhanh chóng huy động trong mơ hồ ở trước người tạo thành một cái âm dương thái cực đ ồ thái cực đ ồ nhanh chóng xoay tròn âm dương chi lực ngưng tụ xích diễm huyền xương hai đạo kiếm khí ở thái cực độ thượng hội tụ lúc này nổ tung ẩm một tiếng vang thật lớn vang hỏa lương trọng tiên vô cùng kiếm khí bốn phía phóng Thái cực đ ồ thượng âm dương chi lực căn không cách nào ngăn trở trực tiếp bị hai đạo kiếm khí c h ấ m vỡ không linh tử tâm đã nhắc đến cổ họng băng hỏa nổ tung lực lượng ẩn hàm ở kiếm khí bên trong bốn phía phóng không linh tử trên người bộ đạo bảo cũng là b ả o khí dù vậy hắn cũng cảm giác khí tức không đề u giờ phút này trước mắt một mảnh hỗn độn trong mơ hồ không linh tử nhìn thấy một chút kim quang đang ở bức g ầ n bên hai càng là nghe được một trận tiếng kiếm dít hắn tâm không tự chủ được run dậy một cổ sợ hãi khí tức tràn ngập trong lòng ba đạo kiếm khí khiến cho không linh tử khí hơi thở hỗn loạn dưới mắt miễn cưỡng đặt chân một điểm này kim qu trực tiếp từ không linh tử đỉnh đầu bàn qua ngắn ngủi năm ba cái hô hấp thời gian hết thể liền chấm dứt tất cả mọi người chừng ngây m ồ m nhìn một màn trước mắt tiến phi ngạo nghễ mà đứng ngoài một trượng không linh tử cũng đứng nhưng là hắn bây giờ bộ dáng thật sự là thê thảm một chút trong tay hắn sách bảo khí phất trần phất trần tia lại thiếu một phần ba nhìn kỹ lời nói không khó phát hiện có chút phất trần tia còn trên không trung trôi giặt đạo thứ tư kim khuyết kim ế khí chính giữa không linh tử b ù i tóc trực tiếp đưa hắn búi tóc đánh nát chớ búi tóc ngọc trâm tử đã bị đánh nát tóc dài bây giờ qua loa xóa nhìn lại gương mặt này sắc m t r ê n thực tế, h k ô n g linh tử hai chân đều run run dậy. Hắn hiểu chân run Hắn tử đều đ dậy. ư ợ c m ớ i vừa cuối c ù n g đạo chạy kiếm khí này, là yến Phi cố ý chạy chính mình bối Yến nếu mình chính h này, bắn n là cố tóc ý ra, ư thoáng t h i ê lên. n thốn, đầu mình xương đỉnh đầu cũng vấn Ngươi, hạ hai phải ngươi! đầu đầu khắp mọi nơi hoàn toàn tĩnh mịch không linh tử nha quan đang run r u dậy hắn hai mắt chừng tròn xoe chết nhìn tròng trọ c y ế n phi trong ánh mắt tất cả đều là sợ hãi và khó tin yến phi lại không tâm tư lại liếc hắn một cái thắng bại đã phân việc đã đến nước này yến phi cũng lười suy nghĩ quá nhiều hắn quay đầu nhìn về phía một đám lao giả lạnh lùng nói người kế tiếp g ọ n bình h ả n nhưng chính là đơn giản ba chữ lại tràn đầy cuồng nạo khí bầu không khí trong nháy mắt trở nên xấu hổ vô cùng tử giận thật người sắc mặt khó coi tới cực điểm đoạn vô nhai tính toán t i ế n phi ứng nên có thể cùng không linh tử đánh một trận nhưng hắn không nghĩ tới lại thắng như thế dễ dàng đây hoàn toàn là ưu thế áp đảo chương hai trăm sáu mươi lăm âm dương song long trân quyết tháng đoạn nghị phần lớn người không có cảm giác gì chỉ nhận là cái này hiến phi xác thực có chút việc nhưng là lần này đối thủ như là tuấn kiệt trên bảng đệ thập nhất không linh tử t h u sơn tiên tông trưởng môn quan môn đệ tử bốn đạo kim khí chỉ năm ba cái hô hấp thời gian mà thôi người kế tiếp ba chữ l ự c chấn quần hùng t ử giận chân nhân mặt đầy lung túng hắn căm tức nhìn không linh tử không linh tử ngươi ngươi vì sao không ra tay phải biết tiên vũ phật ba đạo tiên đạo giỏi thuật pháp nhưng kiên kỵ nhất v õ đạo gần người không linh tử giờ phút này cũng rất buồn rầu thua quá hoan hồng không phải là không xuất thủ là không có cơ hội xuất thủ sớm biết sẽ không nên giả bộ đại gia p h o n g phạm nếu như mình xuất thủ trước tuyệt sẽ không bị động như vậy s á c thực như thế không linh tử tu là âm dương chi lực pháp môn đạo pháp không thấp nếu như hắn thi trẻ ra ít nhất tiến phi sẽ không thắng thẳng thắn như vậy không linh tử tâm lý kêu khổ không linh tử a không linh tử ngươi giả trang cái gì cao nhân lần này cơm nắm về đến nhà mặt mũi dứt khoát cũng là ném không linh tử nhắm mắt nói yến yến phi ta không phục yến phi quay đầu liếc về không linh tử một cái nói không phục dĩ nhiên ngươi không sai thực lực ngươi quá mạnh nhưng lần này ngươi dẫn đầu xuất thủ từ h nếu như bần đạo xuất thủ ngươi cũng chưa chắc có thể làm lời nói này nói quá gập gạo thậm chí có điểm không biết xấu hổ tất cả mọi người đều nghe rõ là không linh tử tự mình nói ngươi xuất thủ trước đi lúc đó mọi người còn cho là không linh tử không hổ là t h u sơn đệ tử không hổ là tuấn kiệt trên bảng người thứ mười một nhân vật đạo đức tu dưỡng cũng đủ cao đúng là đại gia phong phạm bây giờ nhìn một cái đồ chơi gì da mặt này được dày bao nhiêu yến phi thân thể lại quay lại đến trực diện không linh tử m ờ i một chữ dứt khoát không linh tử hai hàng lông mày khóa chặt mặt dày đổi lấy cơ hội lần này tuyệt không có thể ra lại bất chắc nếu như mình có thể chế trụ yến phi ít nhất có thể giữ được t h u c sơn mặt mũi không linh tử bình tĩnh tâm thần sắc mặt dần dần trầm xuống mấy hơi sau lại thấy hắn nhưng huy động phất trần quanh thân huyền quang l o ạ lên một đạo huyền quang bị hắn đánh ra ngọn cũng không phải yến phi mà là yến phi đỉnh đầu tiểu tử sẽ để cho ngươi biết một chút v ề ta thuộc sơn tiên tông âm dương song long c h â n quyết yến phi trong cơ thể kiếm nguyên đã xúc tích bên ngoài cơ thể kiếm nguyên hộ thể hắn chắp hai tay sau lưng không nhúc ních lẳng lặng nhìn không linh tử huyền quang đến yến phi đỉnh đầu ước chừng cao b ả y thức độ đột nhiên vỡ ra cuối cùng hóa thành một cái to lớn đại âm dương thái cực đồ âm dương thái cực đồ xoay c h ậ m chậm đem yến phi hoàn toàn cái lồng ở phía dưới sau một khắc từ thái cực đồ hai cái trong mắt cá bay ra hai con du long hai con du long một cái bạch sắc một cái màu đen song long quanh quần mà xuống vòng quanh yến phi bay xoáy. âm dương song long chân quyết này song long bạch do dương cương chi lực ngưng tụ màu đen do âm nhu lực tạo thành tiến phi khẽ to mày hắn đã cảm nhận được một cổ cường đại áp lực đem chính mình báo phủ âm dương song long chính đang lượt vòng hơn nữa nhanh chóng đến gần yến phi không cần thiết chốc lát âm dương song long đầu đôi u liên kết tạo thành một cái màu trắng đen câu đem yến phi gắt gao mệt ở chính giữa không linh tử sắc mặt khôi phục chút ít hơn nữa giờ phút này trên mặt lại hiện ra nụ cười lạnh nhạt ha, ha ha thế nào âm dương song long chân quyết mùi vị không tệ chứ tiến phi mới vừa rồi bần đạo nhưng mà nhất thời k i n h thường cho ngươi chiếm chút lợi lộc ngươi còn cho là mình có bao nhiêu không n ổ i sao yến phi căn không có nghe không linh tử lời nói hàn chính đang cảm thụ âm dương song long chân quyết chỗ diệu dụng thật có điểm môn đạo xem ra đây không phải là một loại trực tiếp công kích đạo pháp âm dương giáp nhau tương tự ngũ hành chi lực sinh sôi không ngừng cái này không linh tử xác thực có chút việc âm dương song long thật sự tạo thành viên hoàn nhanh chóng thu nhỏ lại đến bây giờ đã đem yến phi hoàn toàn c h ó i hơn nữa lại còn đang thu nhỏ lại yến phi bị gắt gao kìm chặt hơn nữa lực đạo càng ngày càng mạnh cho tới cảm giác có chút không xuyên thấu qua được khí thế nào tiểu tử phục sao âm dương song long chân quyết sẽ kéo dài thu nhỏ lại thẳng đến đưa ngươi xiết đứt gân gãy xương thậm chí cuối cùng bị chặn ngang cắt đứt ngươi nếu là nói một tiếng phục vận đạo liền thu đạo pháp không linh tử suy ngẫm tán loạt tóc mặt đầy đắc ý nói hoàng chưa yến phi đột một câu hỏi không linh tử nhất thời cau mày một cái hỏi ngược lại cái gì hoàng chưa ta hỏi ngươi lần này là không phải là cũng chuẩn bị thỏa đáng nếu là không sai b i ệ t lắm ngươi liền nói cho ta biết một tiếng tránh cho một hồi ta còn muốn trọng tới một lần ngươi thật công g ọ n g họ yến ngươi có thể pha âm dương song long chân quyết vận đạo ta không linh tử khí đã không quan tâm gió di độ lời còn chưa dứt chỉ nghe một tiếng vang thật lớn tiến phi trong cơ thể kiếm nguyên đã hội tụ ở âm dương song long vị trí sắc bén hùng hậu kiếm nguyên trong nháy mắt buộc phát ra trực tiếp đem âm dương song long đánh tan âm dương song long âm dương giao hợp giống như n h ấ t căn nhận tính cực mạnh sợi dây thầm thường chữ khí có lực công kích nhưng lại thật giống như người q u y n cước cho dù đánh ở trên sợi dây có thể để cho sợi dây biến hình nhưng nhưng không cách nào đem đánh gậy kiếm khí là thật giống như từng thanh sắc bén lơi dao sắc bén vượt mọi trông gai không thể tốt hơn nữa không linh tử phòng t r ư ờ n g chỉ muốn đối thủ bị âm dương song long chân quyết khó a lại muốn dùng chiến khí cương ép đem chân vỡ chính là võ đế c h i cảnh cũng khó nhưng trước mắt một màn hắn hoàn toàn kinh ngạc đến n g â y người hiến vi hoạt động tay chân một chút âm dương song long lực đạo s á c thực khá tốt nếu như lại thật một hồi sợ rằng thật có thể đem mình dương cắt đứt bất quá thật cùng không ngừng là hắn nói coi là nhìn hiến vi sống tay máy tay chân không linh tử chỉ cảm thấy trong đầu trống giống hắn thân thể đung đưa hai cái lảo một cái suýt nữa ngã quỵ ngươi ngươi tu vi đã vượt qua võ đế tri cảnh không cái này không thể nào n g ư ơ i thế nào trực tiếp như vậy c h ấ n vỡ ta âm dương song lòng c h â n quyết không ta không tin mới vừa ngươi lời còn chưa dứt nếu như ta có thể phá âm dương song lòng c h â n quyết n g ư ơ i muốn như thế nào không linh tử há hốc mồm ta ta hiến phi đối với cái này không linh tử đã không có hứng thú chút nào đến khi hắn c h ẳ n g thế nào thu hắn tự xem làm xong hiến phi lần nữa nhìn về phía đoạn vô nhai đám người người kế tiếp vừa dứt lời vào vòng người trong đám người trực tiếp chuyển tới một tiếng ngâm t ụ a di đà phật thí chủ đã như vậy bẩn tăng tới lãnh giáo một chút đinh linh kèm theo một trận dễ nghe chung tiếng va chạm một người mặc tam bảo khoác hồng sắt cả xa hòa thượng chậm rãi đi ra việc đã đến nước này muốn chiến liền chiến tiến phi dứt khoát coi thường đoạn vô nhai đám người trực tiếp nhìn về phía hòa thượng kia người trước chuẩn bị đi chuẩn bị xong nói cho ta biết một chút ta không nghĩ lại so với lần thứ hai không linh tử nghe được cái này lại nói chỉ muốn vội vàng tìm một cái lỗ để chui vào chính là thuộc sơn tiên tông những cao thủ kia cũng đều mặt đầy vẻ xấu hổ hòa thượng đem chín hai t i ề n trượng hướng trên đất một trụ phát ra nhất thành một hưởng a di đạo phật Thí chủ, Yến Phi đối ơ n vung, lấy ra long văn tay ta hóa giải, hóa giải. ra lấy khẽ cổ mặt đại hòa thượng hiến phi dứt khoát hỏi cũng không hỏi long văn cổ kiếm nơi tay chuẩn bị tiếp chiêu chính là nhưng mà tất cả mọi người nhìn đại hòa thượng sắc mặt cũng rất giật mình Phật ẩm chín hai thiền trượng hướng mặt đất r ù n g một cái chỉ một thoáng lộ năng giới chân xuất hiện một cái kim sắc vạn tự phát ấn thiên cương phục ma ấn nhìn lại lộ năng hòa thượng q Yến Yến vì vậy hiến n m u vi chân đạp t ú i mộng thần du vận chuyển thân pháp tựa như mộng tựa như tỉnh như mộng như ảo cả người hắn vòng quanh ngộ năng rong du hồi ba phần say ba phần tự nhiên hơn nữa ba phần mờ mịt ngộ năng trong tay chín thai thiền trượng chân có mấy trăm cân trong tay hắn lại hết sức linh xảo k é n động vù v ù treo phong trung tiếng va chạm khiến cho hiến phi tâm thần có chút không tập trung chín hai thiền trượng vẫn còn có mấy phần loạn thần tác dụng hiến phi tâm lý phòng t r ư ờ n g hòa thượng này thực lực sợ là có thể so với vũ tu giả vũ vương cành trung hậu kỳ dưới chân vạn tự phát ấn có cực mạnh gia trì hiệu quả cộng thêm nhất căn chín t hai thiền trượng phật pháp gia thân s á c thực khó đối phó n ộ năng trong lòng cũng khá có chút kinh ngạc tốt tuấn thân pháp hư thật tương sinh âm dương giao dung còn ẩn chứa thái cực bắt quái áo nghĩa tiểu từ này còn nhỏ tuổi hiến thấy quả nhiên mười mấy hơi thở quá khứ nỗ năng căn không cách nào dính vào h ế n phi bên Đột nhiên, nộ năng trong miệng mặc niệm đôi câu một tay phất lên một vện kim quang bay lên trời ông n g o n g n g o n g yến phi vội vàng lấp mình liếc mắt một cái kim quang k i a cối u cùng một cái t r u n g vàng t r u n g vàng bay lên trời nhanh chóng trở nên lớn mấy hơi sau đến yến phi trên đỉnh đầu đã chân có chiều cao hơn một người to lớn t r u n g vàng trôi lơ lửng ở yến phi đỉnh đầu kim quang che đỉnh mà xuống đem yến phi hoàn toàn báo phủ trong đám người đã có người kêu lên lên ngừng lệ trung nộ năng thật bảo mau nhìn a không sai chính là ngừng lệ trung năm năm trước nộ năng hòa thượng chính là dùng món bảo bối này bắt lại tuân kiệt bảng vị thứ bảy đưa ừ bảo bối đúng là bà bối bữa này lệ trung phẩm cấp sợ là đạt tới thiên giai thượng phẩm giờ khắc này p h á p hoa tự t r ú n g tăng trên mặt đều hiện lên ra nụ cười lạnh nhạt nếu so sánh lại lấy thục sơn làm đại biểu tiên đạo những cao thủ sắc mặt lại không tốt như vậy nhìn không linh tử vừa mới bại nếu như bị nộ g năng thắng thục sơn mặt cũng coi như mất hết ngừng lệ trung đem hiến phi bao lại nộ năng nhảy lên một cái cuối cùng dùng trong tay chín thai thiền trượng đánh ngừng lệ trung bữa này lệ trung lại là một loại thần hồn công kích phật bảo đầu ta thật là đau yến phi một tay cầm kiếm một tay bắt đầu đầu đau mất nước thức hải khe run không trung n ộ n n ă g đắc ý n ó i Phi, Yến cảm g i á c như thế nào, ngừng thế lệ trung ba tiếng t r u n g vang có thể nhường cho ngươi hồn phi phách tán ngươi còn tiếp tục hay không chống đỡ đi xuống phải biết bể khổ vô biên quay đầu lại là bờ mấy hơi sau yến phi cố thủ thần hồn lóe lên hướng n ộ năng trong mắt đã tràn đầy vải rợn n ộ năng lạnh lên một tiếng hừ chấp mê bất ngộ lại vừa là một tiếng n ừ n g lệ trung lần thứ hai bị gõ lần này thanh âm so với mới vừa muốn hùng hậu gấp đôi mọi người có thể thấy rõ ràng trung bên trong d u n g già kim ba đã càng phát ra máy liệt kia kim ba trực tiếp từ trên người y ế n phi phát qua lần này y ế n phi long văn cổ kiếm cũng rời tay hắn dùng hai tay bắt đầu hiện ra vô cùng thần sắc t h ố n g khổ chỉ cảm thấy thức hại một mảnh hỗn độn trong mơ hồ y ế n phi hai lỗ hai thậm chí tràn ra tiên huyết xa xa nam ly thật muốn bây giờ liền xông ra cùng lắm hợp lại cái mạng này dù sao cũng là một chết coi là thế đạo gì tất cả mọi người đều lấy hiến phi là địch tại sao thật chẳng lẽ có cử á n nói cho cùng chính là bọn hắn đang ghen tị yến phi thực lực mấy hơi sau yến phi lần nữa thẳng tắp tích lương hắn cặp mắt đã đầy máu mà đỏ lên trên mặt tràn đầy sắc khí n ộ năng thất kinh dựa theo hắn tính toán ngừng lệ chung hai tiếng gõ đối với thần hồn lực t r ù n g kích đủ để cho một cái vũ vương cảnh cao thủ mất đi ý thức nhưng hắn phát hiện yến phi mặc dù biểu hiện rất thống khổ nhưng là giới hạn với như thế cái thứ ba n ộ năng có chút chân trở hắn liếc về một chút xa xa phát hoa tự trụ chỉ khô một phật đà hiển nhiên ba đụng lệ chung rất có thể trực tiếp đánh tan yến phi thức hải đến lúc đó yến phi liền sẽ trở thành một cụ cái sắc hắn nhất định phải tranh khô một phật đà ý kiến khô một phật đà trên mặt một mực treo nụ cười lạnh nhạt thấy nộ năng xem ra hắn lại chậm rãi gật đầu một cái lấy được khô một phật đà chỉ thị nộ năng trong mắt lóe lên vẻ sắc cơ t i ế n phi phóng hạ đồ đao lập địa thành phật ngươi còn chưa tỉnh nộ sao ha ha ha ha ha ha hiến phi không nói tiếng nào cuối cùng ngửa mặt lên trời phát ra một trận cười điên cuồng tiếng cười điên cuồng đăng lên cựu thiên truyền đạt thập địa khiến cho mọi người trở nên động dung ở thời điểm này sống còn hiến p i còn có thể như thế cười như điên phần này khí phách người nào có thể lạnh lùng nhìn tới t i ế ngay c tại chung h vang một sắt na hiến vi khí thế trong nháy mắt tăng vọt không ai sánh bằng cuồng ngạo khí xuất thể để lại ngừng lệ chung hiến p h i bắt lại long văn cổ kiếm kiếm nguyên bảo thể mà ra đem bao phủ chính mình kim mang hoàn toàn xua tan Bể khổ vô biên bỏ đao đổ tể xuống ta yến phi mệnh không do trời quắt lên một tiếng lớn yến phi lăng không lên bắt lại ngộ năng chín thai thiền trượng đồng thời một cước đem ngộ năng đá tới mặt đất sau một khắc yến phi đệ lại ngừng lệ trung cuối cùng đem ngộ năng cho miễn cưỡng trừ ở bên trong đôi đầy máu yến phi quăng lên chín thai thiền trượng hướng về phía ngừng lệ trung c ủ a anh cạch cạch cạch cạch chương ạ c hai trăm sáu mươi bảy đánh vỡ nam tường không quay đầu lại tất cả mọi người đều ngây người mới vừa ngừng lệ trung nhưng mà rũ xuống màn sáng đem yến p i bao lại bây giờ toàn bộ ngừng lệ trung đem n ộ năng cho trừ ở bên trong nhìn lại yến p i điên như thế quăng lên chín thai thiền trượng hướng về phía ngừng lệ trung một hồi c ù n g a n h Cạch cạch cạch, ít nhất kén vài chục cái tiếng trung âm thanh tuyên truyền r ấ c ngộ liền liền những lao giả kia cũng cảm thấy có chút c h ó n g vắng đầu mấy hơi sau yến phi đem kiếm nguyên quán chú đến chín thai thiền trượng bên trong hai tay của hắn bắt chín thai thiền trượng đem toàn bộ tức giận quán chú trong đó、cạch. một tiếng vang thật lớn đang lúc mọi người khiếp sợ ánh mắt bên trong phật bảo ngừng lệ trung bị yến phi một trượng n ổ tan b ể khổ vô biên quay đầu lại là bờ t ạ yến phi càng muốn đánh vỡ n ă n tưởng tất cả mọi người lăng lăng nhìn một màn này ngừng lệ trung vỡ vụn thành ba m u i bên trong nộ nhìn lại n ộ năng đã không phải là một cái thảm trữ có thể hình dung n ộ năng thần hồn cảnh giới với y ế n phi không cách nào so sánh được y ế n phi chịu đựng hai lần ngừng lệ trung đụng đều có chút thức hại không yên n ộ năng nhưng là trực tiếp bị ngừng lệ trung cho trừ ở bên trong mười mấy âm thanh kịch liệt đụng đừng bảo là là ngừng lệ trung chính là một loại t r u n g hắn cũng thụ không phải biết tiếng trung ở bên trong không cách nào tàn đi qua lại trồng sức mạnh kia thì không cách nào cân nhắc cuối cùng lần này liền ngừng lệ trung cũng cho trừ ở bên trong sợ là cũng phải với phật tổ báo cáo đi phức phức phức phức nỗ năng thất khiếu chảy máu nói cho đúng là thất khiếu phun huyết hai mắt hai lỗ t a i hai cái lỗ mũi hơn nữa cái miệng tiên huyết x ì ra đồng thời nỗ năng toàn thân cao thấp đều tại tràn ra tiên huyết toàn bộ lỗ chân lông cũng ở trào ra ngoài tiên huyết trong nháy mắt nguyên kim quang hộ thể nỗ năng đã hoàn toàn thành một người toàn máu nỗ năng sư đệ sư minh p h á p hoa tự các tăng nhân phát ra bất đồng tiếng đê khô một phật đà sắc mặt đã khó coi tới cực điểm thân là phật đà trong mắt của hắn như thế r ú động sắc cơ hiến vi tâm lý lạnh gen một tiếng đạo ừ ta hiến vi kính phật kính là phật đạo chủ trương đạo nghĩa các người coi là đặc biệt sao cái sao biệt là Phật. gì nếu như Phật g i ố ngộ như c á năng n thắng h ma. n khó tránh khỏi để cho thế nhân cho là phật đạo mạnh hơn so với thế đạo hiện tại ở kết cục này ngược lại không tệ không linh tử mặc dù bại nhưng ít nhất còn sống hơn nữa không linh tử nhưng mà thuộc sơn phái ra ba đại cao thủ bên trong vị thứ ba n g ộ năng cũng không nhưng hắn chính là pháp hoa tự nhất hào tuyển thủ hạt giống bây giờ trực tiếp trở về vị trí cũ muốn động thủ tiến phi sợ gì long văn cổ kiếm đương ngang trước người trực diện pháp hoa tự cao tăng hắn hiểu được chính là n g ộ năng nhưng mà pháp hoa tự đệ tử nếu như những thứ này đại hòa thượng động thủ hôm nay chính mình ngắt phải khó thoát khỏi cái chết nhưng là chết thì như thế nào dừng tay đang lúc này đoạn vô nhai rốt cuộc mở miệng gào to một tiếng pháp hoa tự chúng tăng hơi sừng sờ cho là luận bản một chút không nghĩ tới yến phi lần này hạ thủ là thực sự ác dám đem nộ năng hụt lên ngừng lệ chung trong động chết liền ngừng lệ chung cũng cho đánh rách phần này xác nghiệm có thể nói di thiên nhưng càng như vậy đoạn vô nhai thì càng coi trọng yến phi ba đạo hội vũ đại điện cuối cùng thắng bại mới là vị thứ nhất đoạn vô nhai sắc mặt trầm xuống giao phó nếu như bản tọa nhớ không lầm lời nói nộ năng là mình ra tới khiêu chiến yến phi chứ k h ô một phật đá hơi b i ế n sắc mặt h ắ n tự nhiên biết bọn họ cũng không c h i ế m lý a di đà phật luận bàn khiêu chiến đây là c h u y ệ n t h ư ờ n g đài đấu thi đấu sinh tử bằng tiên lão nạp như thế nào không biết nhưng nơi này cũng không phải là đài đấu ý yến phi đã phá nộ năng ngừng lệ c h u n g làm sao còn phải thống hạ sát thủ đoạn vô nhai lạnh mặt nói ngừng lệ trung ba tiên vang nộ năng chẳng lẽ không đúng động xác n i ệ m phật đạo một mực tự xưng là thương hại chúng sinh chú t r ọ ngươi là q u é ngươi h ô n bị h khô i một phật đà liền a di đà phật cũng quyền nói ngươi khô một phật đà sư đệ trầm giọng nói thử họ yến là cái thá gì vô danh vô tính sơn thôn tiểu nhi cùng ta phật tái đột như thế nào so sánh ngay vậy đoạn vô nhai giận dữ nói im miệng lợi như vậy không nên từ các ngươi phật đạo người trong trong miệng nói ra chứ thế nào ở các ngươi pháp hoa tự chúng tăng trong mắt người cũng phải phân ra cái cao thấp giàu nghèo tới l ã o tăng đ i a tự biết nói ra có thất nhưng không nghĩ tới đoạn vô nhai thái độ cứng rắn như thế l ã o l ã o nạp không phải là không phải là ý đó đoạn vô nhai một phen khiến cho y ế n phi trong lòng sát khí đạm hóa mấy phần không lâu vô nhai là cái gì lời nói này nói coi như có như vậy chút ý tứ nhưng vào lúc này thục sơn kiếm tông đệ tử đang muốn đi ra lại bị trưởng môn tử đàng chân nhân ngăn lại sư phó họ h ế n tiểu từ này thật ngưng cuồng đệ tử đi giao hấn một chút hắn từ lăng thật người mặt liền biến sắp nói không thể dính vào chúng ta là lấy hạ tam đạo hội vũ đại điện ngươi là ta kiếm tông đệ nhất nhân không thể tùy tiện độc thủ có thể ba đạo hội vũ đại điện còn có mở hay không bị một cái như vậy yến phi khuấy thành như vậy lôi âm tự người cũng r ụ c dịch mặc dù nội năng không phải là lôi âm tự nhà sư nhưng đại biểu dù sao cũng là phật đạo kết quả như thế bị thiên diệm phật đáng ngăn lại thấy đọc ngươi cùng t i ế n nội năng thực lực tương phản nội năng đều chết ngươi đi ra ngoài chỉ sợ cũng không chiếm được lợi lộc gì thấy đọc là lôi âm tự nhất hào tuyển thủ hạt giống ở tuấn kiệt trên bảng bài vị ở thứ tư thấy đọc trần mặt nói a di đạp phật sư phó y ế n phi tỏ rõ khiêu khích ngã phật đạo nếu không phải cho hắn biết thế nào là lễ độ khẩu khí này đệ tử không nuốt trôi giờ khác này tuấn kiệt trên bảng trước m ộ ư ơ i người đều tại kìm nén một hơi thở nhưng bọn hắn trong đ ấ y lòng cũng có áp lực cực lớn cùng cảm giác nguy cơ bọn họ không thể không cân nhắc một chút nếu như mình với ngộ năng giao thủ có thể hay không thắng ngộ năng là tuấn kiệt trên bảng thứ bảy nhân vật đó là năm năm trước về phần còn lại mấy trăm vào và o người căn nghĩ tưởng cũng không dám nghĩ nhất là nhìn thấy y ế n phi xuất thủ tàn nhẫn sự tình phát triển đến một bước này bất đắc dĩ đoạn vô nhai không thể làm gì khác hơn là đem ba đạo hội vũ đại điện đầy sau một ngày chương hai trăm sáu mươi tám đúc hồng đan hơn năm trăm vào vào người ngày nhớ đêm mong chờ đến ngày này suy nghĩ hiển lộ thân thủ lại không nghĩ rằng một cả i y ế n phi toát ra bọn họ tất cả đều thành người xem chỉ c ả m thấy chính mình hoàn toàn thành làm nổi bật y ế n phi liên chiến b a t r ậ n ba người vừa vặn tới chi tiên võ phật ba đạo quay đầu lại khuất nhục không linh tử càng là dứt k h o á t động chết nộ g năng hòa thượng y ế n phi hai chữ này ngày hôm nay có thể nói là danh dương thiên hạ lấy tiết khuê cầm đầu những thứ kia hy vọng nhìn thấy y ế n phi người chết dám không có thể như nguyện y ế n phi tâm lý minh bạch lần này coi như là thỏa đường môn tiêu gia đồng gia thục sơn pháp hoa tự vô tướng đan minh tất cả đều không thà cho chính mình kia lại ngại gì mọi người tàn đi nam ly cùng đường thập bát đi tới y ế n phi bên người nhất thời không nói như vậy dĩ vãng nam ly khẳng định lại phải l à nhải không nên đắc tội những người này nhưng lần này nam ly không có hết thể hắn đều thấy rõ hết thể đều không phải là y ế n phi có thể chi phối không đắc tội có thể vậy cũng chỉ có thể chết chưa từng nghĩ đường thập bát so với nam ly tự nhiên nhiều lắm tiến đại ca tốt lắm mới vừa rồi ta thật là nhiệt huyết sôi trào không có gì không nổi ta đường thập bát không có chuyện gì nhưng chỉ cần ngươi một tiếng kêu gọi cái mạng nhỏ cùng ngươi nam ly liếc về đường thập bát liếc mắt ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ tán thưởng không nghĩ tới cái này đường thập bát với thùng nước thành tinh như thế đảo là có một viên lòng hiệp nghĩa tiểu bát không nhìn ra không tệ xứng làm huynh đệ chúng ta đường thập bát đữ u m ô i nói đó là có cái gì à cùng lắm mười tám năm sau hay lại là một cái hảo hán tiến phi đưa tay ở đường thập bắt đầu vai vô nhẹ nhẹ chụp Đang lúc này, đoạn thụy môn môn lân các thành thiên đều tại hiến phi gật đầu một cái để cho nam ly cùng đường thập bát đi nghỉ trước hắn là đi theo đoạn vô nhai rời đi trong một gian mật thất chỉ có hai người đoạn vô nhai cùng hiến phi tiểu hữu hôm nay ta tìm ngươi đến có một số việc muốn hỏi một câu tiền bối mời nói ừ con ta thụy lân từng nhắn cho ta cựu long sân thượng ngươi còn nhớ từng nói với hắn cái gì sao quả nhiên là chuyện này đoạn tiên h nhai cạnh hát thủy hà bờ tiền bối còn nhớ được cái đó vũ q u a n lâm yến phi dứt khoát còn nói một lần yến phi phá lệ lưu ý một chút đoạn vô nhai biểu tình hiện nhiên giật mình không nhỏ nhưng yến phi còn lưu ý đến đoạn vô nhai trong ánh mắt thoáng qua một vệ ý vị sâu xa ánh sáng tiểu h ư u lời nói này ngươi là từ đâu nghe tới yến phi nghĩ tới nói thật nhưng một mực đi ở trên lưới lao hắn sẽ không làm như vậy thói đ ờ i nóng lạnh lòng người khó dò lúc trước mình là trần vũ kiến thánh tứ phương ngũ thánh với chính mình bản về huynh đệ không có gì có thể nói bây giờ thế nào chính mình coi là cái gì coi như đoạn vô nhai chắc chắn mình là vũ quân lâm c h u y ể n thế hắn sẽ còn nhận thức chính hắn một huynh đệ sao người ta bây giờ nhưng là k i ế m thánh coi như trong miệng nhận thức tâm sẽ nhận thức sao thậm chí hắn sẽ lưu một cái đối với hắn thánh vị có người uy hiếp còn sống sao sâu hơn nghĩ ban đầu mình bị ám toán đoạn vô nhai ngoài mặt không tham dự nhưng sau chuyện này cũng không thấy hắn đứng ra báo thù cho chính mình tại sao t i ế n vi tâm niệm v ừ a động thoại phong nhất chuyển cái này v ă n bối lúc đó đã từng đụng phải một vị nói lao giả nghe hắn nói lên qua đoạn vô nhai sắc mặt nhất thời biến đổi nói lao giả lao giả kia hiện tại ở nơi nào cái này văn bối cũng không biết lúc ấy cũng chỉ là duyên gặp một lần a đoạn vô nhai thương lông mi hơi n h u duyên gặp một lần lão giả kia sẽ nói với ngươi những thứ này cái này văn bối cũng không biết đoạn vô nhai ngưng mắt nhìn yến phi hiển nhiên yến phi giải thích hắn cũng không hài lòng nơi nào liền toát ra một lão giả hát thủy hà bờ đoạn thiên ngay cạnh là hắn cùng vũ quân lâm lần đầu tiên lần đầu gặp cũng là vũ quân lâm cứu hắn mệnh địa phương trừ đoàn ra dòng chính chính là kia bắc lăng đao thánh sở liệt cũng không biết tiểu hữu ngươi nhất định phải đối với bản tòa nói thật kia vũ quân lâm là một tòa huy nệ ban đầu chân vũ kiếm thánh như lời ngươi nói rốt cuộc là từ chỗ nào nghe tới tiến vi đầu góc chuyển động văn bối nói đều là thật đó bất quá là tiếng người biên soạn một cái cố sự chẳng lẽ là thực sự sao tiền bối không cần so đo ngày đó ở cựu long sơn văn bối cùng hạo kiếm tông có chút hiểu lầm dưới tình thế cấp bách lúc này mới tin miệng nói bậy đem tiếng người biên cố sự nói ra ai không có cách nào văn bối lúc ấy cũng là muốn nhờ vào đó còn s ố n g a đoạn vô nhai bây giờ đã phong thánh thiên hạ mọi người đều biết hiện nay tứ phương ngũ thánh đều là bị vũ quân lâm dịu dắt đứng lên vũ quân lâm bị hại hắn không có báo thù cái này đã để cho người nhà bán cho nên khẳng định không muốn đoạn chuyện cũ này bị người nói tới nếu không hắn chính là vong ân phụ nghĩa bội b ạ c cái này ha ha ha không sai ai cũng là bị người tín khẩu hồ siêu biên soạn đi ra thôi bản tọa cũng là nổi nóng ở đây lại có người dám tung tin v ị t bản tọa tiểu hữu minh bạch liền có thể cho nên sau này lời này v ạ n không thể lại qua loa nói t i ế n vi tâm lý cười nhạo nói vũ quân lâm a vũ quân lâm nhìn một chút ngươi kết giao những h u y n h đệ này đi thì ra hắn là sợ đoạn chuyện cũ này bị người trong thiên hạ biết ném hắn cái này kiếm thánh mặt núi nếu như ta nói là trân vũ kiếm thánh truyền thế đoạn vô nhai chỉ sợ sẽ không làm cho mình sống tiếp liên ân cứu mạng cũng không muốn thừa nhận người này tâm biến hóa cho dù giờ phút này đoạn vô nhai cũng chưa chắc không có sát tâm hắn nhưng mà còn cần chính mình thay võ đạo xuất thủ a yên tâm văn bối sẽ không lại nói bừa ừ vậy thì tốt tiểu hữu hôm nay ba trận chiến toàn thắng thay ta võ đạo dương uy ngày mai ba đạo hội vũ đại điện chính thức bắt đầu còn phải dựa vào tiểu hữu nếu là tiểu hữu có thể cuối cùng đoạt giải nhất thật có thể nói thiên hạ anh tài chi tài năng xuất chúng yến vi sắc mặt bình thản nói vạn bối hết sức chính là trận chiến ngày hôm nay vạn bối thần hồn hỗn loạn ngày mai sợ rằng không cách nào đem hết toàn lực t i ế n g ộ năng ngừng lệ c h u n g s á c thực cũng được đoạn vô nhai đơn tay khen vung lấy ra một quả hạt hoàng sắc đan hoàn nhất thời trong mật thất mùi thơm tràn ngập thấm vào ruột gan yến vi liếc mắt một cái tiểu c ả kinh đây là đúc hồn đan ha ha ha tiểu hưu thật là tinh mắt không hổ là vạn thánh đan minh t h á n h sứ không sai đây chính là đúc h ồ đan tiền bối đây là ngươi ăn vào viên thuốc này thần hồn là được khôi phục ngày mai đánh một trận ngươi cần phải đem hết toàn lực yến vi nhìn ra được đ o ạ n vô nhai q u á trọng thị ngày mai trận chiến này không có vấn đề vật này nhưng là hiếm thấy huyền đan không cần thị phí y ế n phi trực tiếp nhận lấy đa tạ tiền bối không có chuyện gì văn bối liền cáo tử chậm tiểu hữu bản tọa cho là ngươi chính là lưu ở nơi đây chữa thương khôi phục tốt hơn Trưng 269, kiếm ý cảnh, 4. Yến phi tâm lý thập thoải được, cảnh, Yến phân không thoải mái. Đoạn vô nhai liền đúc hồn đàn cũng cho mình, đây chẳng phải là đối với chính mình được, mà là muốn lợi dụng chính mình. kiếm Phi mái. phải đối với lợi mà ý lý đúc cho đây là là vô Ở nói là bảo vệ võ đạo tôn nghiêm nói cho cùng là đang ở bảo vệ hắn cái này võ đạo lãnh tụ tôn nghiêm bất đắc dĩ hiến phi chưa cùng đoạn vô nhai trở mặt chi phí dưới mắt chỉ có thể thuận thủy đi thuyền trước lấy chỗ tốt lại nói đa tạ tiền bối ừ không sao ngày mai ta võ đạo tôn nghiêm toàn bộ dựa vào ngươi bản tọa không quấy g i ấ y ngươi ngươi tự tiện đi dứt lời đoạn vô nhai xoay người rời đi mất tất hiến phi nhiều hứng thú đi tới trước cửa đá hắn có thể chắc chắn ngoài cửa có cao nhân nhìn hắn thử thả ra thần hồn kết quả căn ra không cái cửa này hiến p i chỉ có thể trở lại bên trong phòng ăn vào đúc hồn đan đ ô n g nhiên cảm thấy thần thanh k h í sản g đúc hồn đan so ra kém ngũ đại huyền đan c h â n quý nhưng cũng là hiếm có bảo vật đối với tu luyện giả thần hồn cực mới có lợi ngày mai hung hiểm không cần nghĩ cũng biết sẽ là cái gì kết cục tiến phi cũng không cách nào trừ khống dưới mắt có thể làm chính là chọn khả năng khôi phục lại trạng thái t ố t cùng ăn vào đúc hồn đan tiến phi lại phục nguyên linh đan vững chắc thần hồn đồng thời cùng nhau khôi phục tu vi thời gian đã không có khái niệm một giờ hai giờ thời gian trôi mau qua ước chừng sau năm canh giờ tiến phi tổn thương cơ khôi phục hơn nữa thần hồn cảnh giới còn có tăng lên Càng c làm cho hắn o h k i n h hỷ lạ, m g t i xếp bằng vật tiếp tục nga lưng vong trong không khí lơ lửng mỗi một hạt bụi cũng rõ ràng như vậy hắn thần hồn đã có thể phân hóa hóa thành từng cổ một độc lập thần hồn lộ ra thức hải dung nhập vào hết thẻ sự vật bên trong không lửng lơ mỗi thể tu là bước vào kiếm ý cảnh có thể so với vũ tu giả võ vương trí cảnh đến đây tiến phi tổng hợp sức chiến đấu cũng phát sinh chất phi hành đồng cấp đối mặt vũ vương cảnh tiến phi tự nhận là có chín mươi phần trăm chắc chắn cho dù là đối mặt vũ hoàng cảnh trung kỳ cao thủ tiến phi cũng có không thấp hơn năm phần mười phần thắng nếu như là vũ hoàng cảnh hậu kỳ hoặc là cường giả tối đỉnh chưa chắc không thể đánh một trận cũng chưa chắc không có phần thắng nhất là bây giờ hắn lại được đến một quả diệu thế kim phượng c h i vũ thời khắc mấu chốt có thể n ị c h chuyển cục diện thân hôn trong cảnh giới kiếm ý cảnh hậu kỳ tuyệt không kém gì bất kỳ vũ hoàng cảnh cao thủ tùy mộng thần du thân pháp càng phát ra thuần t h ụ thập phương phách thiên kiếm quyết phá kiếm thức phá thế đệ nhất trọng duy ngã độc tôn đã đạt đến hóa cảnh đệ nhị trọng tuyệt đối chấn nhiếp cũng coi như thuần t h ủ đệ tam trọng vô pháp vô thiên đem khí thế đẩy tới một cái cực điểm vô pháp vô thiên chú trọng chính là cuồng ngạo khí độc lập với trong thiên địa tán loạn chúng sinh sắt kiếm thức đệ nhất trọng n ộ sát cựu t r ạ m đã đạt đến hóa cảnh đệ nhị trọng nhân kiếm hợp nhất đã thuần t h ủ đệ tam trọng biến hóa kiếm vông ân vạn kiếm quý nhất thủ kiếm thức đệ nhất trọng vô cực kiếm la chắn đã đạt đến hóa cảnh đệ nhị trọng kiếm trận hộ thể đã thuộc đệ tam trọng kiếm trận quý nhất cực hạn phòng ngự nhất trọng là căn cứ vào đệ nhị trọng một loại thăng hoa kiếm t r ậ nếu như cưỡng ép cắt đức tiến phi rất có thể tẩu hòa nhập mà đoạn vô nhai không quan tâm i ế n phi sống chết nhưng lại tuyệt không nghĩ tưởng mất đi tờ này lá bài chủ chốt ba đạo hội vũ đại điện tiến hành như dầu sôi lửa bỏng kịch liệt tạt khốc tiên võ một câu trên đài đấu sinh tử là do thiên mệnh khiến cho người dự thi thượng đài đấu cơ hồ đem hết thẻ quên đi ngọn liên một cái giết đối thủ chết sống đường thập bắt cùng nam ly toàn bộ từng giết hai đợt vòng thứ ba đường thập bắt đối thủ là đường môn tự lệ mà lại rất là lợi hại đường thập bắt rất thức thời bỏ quyền d ừ n g bước tại một trăm danh gia đường thập bắt cũng không như đưa đám hán cũng chỉ là lộ thượng một tay cũng không phải là liều mạng nam ly lần nữa tấn cấp nhưng lại bỏ ra không nhỏ giá phía sau cùng ngồi sần rối g i í t t r u n g kiếm thương thế không nhẹ ba luân đi qua vào vòng người chỉ còn lại sáu mươi bốn người bởi vì người dự thi thương thế nghiêm trọng cuối cùng đấu võ đẩy nữa một ngày ngày thứ ba sáu mươi bốn người khôi phục chút ít chuẩn bị tiến hành cuối cùng sinh tử đấu võ tiến phi lại vẫn không có xuất quan bên ngoài mất thất đoạn vô nhai đi tới đi lui hai vị lão giả thủ ở trước cửa thế nào vẫn chưa có tỉnh lại dạ tiểu tử này tiến vào minh cố định trạng thái đi qua ba lần tì thí ta võ đạo đệ tử vào vòng còn chưa đủ để m ộ ư ơ i năm người ba đạo hội vũ đại điện vô luận như thế nào chúng ta cũng không thể thua hắn phải t ỉ n h đoạn vô nhai sắc mặt tâm trầm vô cùng lão g i ả chắc lưới hít hà đạo cái này tu hành bên trong tiến vào loại trạng thái này nếu như cưỡng ép đem c ắ t đức mười có tám chín sẽ t ẩ u hòa nhập ma a không quản được nhiều như vậy chờ hắn tự đi t ỉ n h dậy ba đạo hội vũ đại điện sợ là chấm dứt hai vị lão già không dám nhiều lời chuẩn bị theo đoạn vô nhai cùng tiến vào mật thất, theo một trận nhẹ lên, mật thất cửa đá chậm rãi mở ra đoạn vô nhai đang muốn bước mà vào đột nhiên dừng tại chỗ vào giờ phút này thạch cửa mở ra tiến phi đứng ở đoạn vô nhai trước mặt tứ tướng đ ú n g đoạn vô nhai thầm thầm kinh hãi hai vị kia lão giả cũng khe to mày mấy hơi sau đoạn vô nhai trên mặt sắp xếp nụ cười ha ha tiểu hữu người rốt cuộc tỉnh lại hiếm thấy tiểu hữu cảnh giới sợ là lại có tăng lên tiến phi lạnh nhạt nói đa tạ tiền bối đúc hồng đan ta giờ phút này tỉnh lại cũng chưa muộn l ắ m chứ chuyện này không muộn không muộn ha ha hôm nay tiểu hữu nhất định phải cho ta võ đạo dương uy để cho tiên phật lưỡng đạo nhìn một chút ai mới là thiên hạ đệ nhất đạo môn y ế n phi không ngôn ngữ theo sát đoạn vô nhai đuổi chạy võ trường bích tiêu kiếm các võ trường thượng tua thứ tư thi đấu đã bắt đầu tổng cộng ba mươi hai tràng bốn tràng đồng thời tiến hành nam ly thì tại thứ chín tràng đường thập bắt một mực hầu ở nam ly bên người nam h i n h không thể lại so với thương thế của ngươi không nhẹ so tiếp mệnh coi như không gánh nổi đường thập bắt nhìn sắc mặt tái nhuận nam ly khuếch nhủ chương hai trăm bảy mươi hàng ma sử nam ly thần sắc kiên định nhưng trong mắt tần h à m mấy phần sầu bi đối mặt đường thập bát hắn rất ít một nói chuyện đứng đắn thập bát đi đến một bước này không thể ngừng nam h u n h thắng bại liền thật rất trọng yếu sao n g ư ơ i không hiểu tiến huynh từng nói qua thiên địa này vì đó chúng ta là tốt bước chân mặc dù t r ư m cũng không biết lui về phía sau nửa bước đường thập bắt mặt đầy khốn hoặc nói có thể có thể mệnh nếu là ném cạnh tranh khẩu khí này còn có ý nghĩa sao ở nhận biết tiến phi trước ta cũng với ngươi ý tưởng như thế ở cái thế giới này chúng ta quá nhỏ bé cần gì phải tranh đấu cùng trời đấu với đất có thể sống được cũng không tệ nhưng từ khi biết tiến phi ta đột nhiên cảm giác vận mạng chúng ta nên nắm giữ ở trong tay mình đường thập bắt nhìn nam ly gò má xác thực nhìn thấy mấy phần yến phi bọc dáng hắn chậm rãi đưa tay đem truy mệnh liên nô đưa tới nam h i n h trận này đối thủ của ngươi nhưng là lôi âm tự thấy đọc hòa thượng bài vị đã sớm liệt vào tuấn kiệt bảng trước mười so với t i ê u n g ộ n ă n g còn cao coi như là phật đạo lần này phái ra tối cường cao thủ nếu như không có ngộ n ă n g chuyện hẳn không có gì nhưng bây giờ bọn họ á t phải biết ngươi với yến huynh quan hệ ngươi ngươi nắm truy mệnh liên nô có lẽ thời khắc mấu chốt có thể giữ được một cái mạng nam ly quay đầu nhìn về phía đường thập bát trong ánh mắt hiện ra mấy phần cảm kích thập bát ta bây giờ phát hiện tiểu tử ngươi cũng chẳng phải làm cho người ta chán ghét đường thập bát nỗ bĩu n ô i đạo được chua không chua dùng xong được đưa ta nhận lấy truy mệnh liên n ộ dựa theo đường thập bắt dặn dò đem n ấ p trong ống tay áo bên trong nam ly bao nhiêu tăng thêm nhiều chút sức lực tỷ đấu nhanh chóng tiến hành tám c h à n g quá khứ cũng chính là thời gian một nén nhang tám cái xa sút ba chết t a m trọng thương hai cái bị thương nhẹ tám cái thắng được lượng nặng thương ba bị thương nhẹ ba cái coi như không việc gì thứ chín c h à n g hàn môn nam ly đối chiến lôi âm tự thấy đọc hòa thượng coi như phật đạo phái gia đệ nhất tuyển thủ h ạ giống thấy đọc hòa thượng lên đài tự nhiên đưa đến tất cả mọi người chú ý nếu so sánh lại nam ly liền lộ ra danh tiếng quá kém nhưng bởi vì yến phi duyên cớ nam ly bây giờ cũng được chú ý trên đài thấy đọc hòa thượng trên cổ treo thập bắt viên lớn chừng quả trứng gà phật c h â u tay cầm một đôi hàng ma sử mặc tăng y màu vàng khoác hồng sắc cà sa gương mặt nhìn qua dáng vẻ trang nghiêm nhưng lại khó mà che giấu kia khỏe mắt một tia sắc cơ nam ly đem xuyên vân kiếm đ ư a n g a n g trước người sắc mặt lạnh lùng toàn bộ tinh thần phòng bị lời không hợp ý trực tiếp đọc thủ nam ly bây giờ tu vi đã đạt đến vũ sư cảnh định phong thật sự là không thấp xuyên vân kiếm bị yến phi sửa đổi sau ba mươi sáu đường thiên sắc kiếm thêm một cái nữa tàng lòng cánh tay chính là hai mươi mấy tuổi ở cái tuổi này t r o n g tuyệt đối là hiếm có đi thủ có thể hiếm có đi thủ không phải là không có đi thủ thấy đọc hòa thượng lôi âm tự kim cương phật pháp hộ thể thập bắt viên phật châu đều là thiên giai bảo khí một đôi hàng ma s ử càng là đạt tới thiên giai thượng phẩm phật bảo chính là chỗ này một thân cà xa đều là bị cao thâm phật pháp gia chỉ phật bảo năm năm trước thiên cơ lão nhân tống gia tuấn k ị ệ t bảng thấy đọc hòa thượng liền xếp ở vị trí thứ bốn vị thứ tư thiên hạ anh tài đâu chỉ ngàn vạn có thể xếp ở vị trí thứ bốn thực lực có thể thấy được lộn đốn vừa đọc thủ nam ly đem hết toàn lực xuyên vân kiếm kiếm quang lượt lờ ba mươi sáu đường kiếm quyết như nước chảy mây trôi một dạng nhất là đi qua t à n g lòng cánh tay ra chỉ kiếm y càng thêm ba phần nam ly xuất thủ cũng đưa đến từng trận tán thưởng âm thanh đáng tiếc bất luận hắn như thế nào tấn công thấy đọc hòa thượng một đôi hàng ma sử gió thổi không l o ạ n mỗi một lần hàng ma sử cùng xuyên vân kiếm va chạm cũng để cho nam ly kinh hại không thôi quá mạnh cho tới nay hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tàng lòng cánh tay xuyên vân kiếm vân vân, tất cả đều không chiếm được lợi lộc gì giờ phút này yến phi đã tới võ trường hắn đi tới đường thập bắt bên người lẳng lặng nhìn trên đài một màn thấy yến phi rốt cuộc xuất hiện đường thập bắt mặt đầy kinh hỉ yến đại ca ngươi ngươi rốt cuộc đến hai ngày này ngươi đi đâu chúng ta đi bích tiêu kiếm các hỏi bọn họ cũng không để cho chúng ta vào yến phi khoát khoát tay không việc gì thật bác nam ly đối thủ thật là mạnh thực lực cũng không phải là ư, đó là phật đạo số một tuyển thủ thấy đ ộ c hòa thượng so với lúc trước bị ngươi động chết nộ năng còn mạnh hơn đứng hàng tuấn kiệt bảng thứ t ư a yến phi sắc mặt nhất thời biến đổi cái gì nam h i n h bây giờ sự can đảm không nhỏ a cái này cũng dám lên đài đi so với này hắn nói không thể cho ngươi mất mặt cho dù chết cũng sẽ không nhút nhát lùi về phía sau nghe thấy lời ấy t i ế n phi thật sâu phun ra ngụm c h ọ c khí hắn nhìn trên đài nam ly nhìn ra được nam ly bị thương trên người dù vậy đối mặt kinh địch không chút nào nhút nhát thật là đem sinh tử không để ý t i ế n đại ca kia thấy đọc hòa thượng nhất định sẽ hạ sát thủ ngươi nhanh lên một chút để cho nam huynh đi xuống hắn bây giờ trừ ngươi lời nói ai cũng không nghe đừng nóng ta tâm lý nắm chắc trên đài t r ă m hơi thở đi qua thấy đọc vẫn không có chủ động đánh ra nhưng nam ly ba mươi sáu đường thiên s á t kiếm đã toàn bộ dùng xong dám không có thể gây tổn thương cho đến thấy đọc chút nào nam ly minh bạch thấy đọc sở dĩ không ra tay là vì tránh chính mình phong mang một khi xuất thủ nhất định là thạch phá thiên kinh cháu trai này là hướng về phía chính mình mệnh quả nhiên mấy hơi sau một cổ tuyệt cường khí tức đối diện vào tới thấy đọc trên người kim quan g trận lóe miễn cưỡng đem nam ly bước lui nam ly thầm nghĩ trong lòng một tiếng không được nồng đậm khí tức tử vòng tràn ngập trong lòng trận một vệ kim quan g lóe lên thấy đọc trên cổ thập bát viên phật châu phong tới tạo thành một cái tròn trịa viên hoàn đem nam ly mệnh ở chính giữa thập bát viên phật châu toát ra phật lực đem nam ly áp chế gắt cao vào giờ phút này nam ly vận chuyển chọn đời tu vi cũng không thể động đậy thậm chí ngay cả dùng truy mệnh liên nô cũng không có cơ hội sau một khắc thấy đọc trong mắt sát cơ chất động tay cầm hàng ma sử lao thẳng lên tiểu tử kia yến p h i chẳng biết đi đâu coi như hắn mạng lớn không có cách nào tiền thiếu cuối cùng muốn còn đây là nhân quả tuần hoàn hàng ma sử thẳng đâm tới nam ly chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể không cách nào nhúc ních thập bắt viên phật châu ở trong chứa phật đạo cố định lời nguyền lấy nam ly tu vi có thể đánh vỡ cố định lời nguyền đáng tiếc thời gian không cho phép mắt thấy hàng ma sử càng ngày càng gần nam ly trong mắt lóe lên một chút tuyệt vọng nhưng một chút tuyệt vọng cũng không phải là đối với tử vong sợ hãi mà là một loại không cam lỏng từ nay về sau không thể lại theo hiến phi rong ruổi thiên hạ không c ă m lòng hàng ma sử còn chưa tới kim quang đã đâm rách nam lý hộ thể chiến khí tình thế nghìn cân treo sợi tóc hiến phi mày kiếm n h u chặt hắn nhìn ra được thấy đ ộ c là hạ sát thủ giết minh đệ của ta chỉ bằng ngươi đường thập bắt kinh hãi há to miệng mở hai t r ò n tròn đột nhiên khỏe mắt liếc qua liếc về một hàng tàn ảnh ngay tại hàng ma sử cách nam ly n g ự c còn có chính là xa mấy tấc thời điểm một đạo kiếm khí từ nam ly n g ự c bắn ra một đạo kiếm khí trực tiếp bắn vào hàng ma sử thượng ẩm nhất thanh một hưởng hàng ma sử bị đánh trên không trung không ngừng lan lộn bay ra ngoài xa mười mấy t r ư ợ n g rơi trên mặt đất kim quan g tật tán chương hai trăm bảy mươi mốt hỏa vân cà sa một đạo kiếm khi đánh bay hàng ma sử thấy đ ộ c hồn nhiên cả kinh chỉ cảm thấy cổ tay bị chấn đau n h ấ t không rước điều này sao có thể tiểu tử này bị ta nhất định lời nguyền v â y khốn còn có thể phản kích thấy đ ộ c nhanh chóng bay ngược mặt đầy khiếp sợ nhìn nam ly đồng thời vây tay thu hồi thập bát viên phật châu nam ly sắc mặt đã thập phân tái nhận một đạo kiếm khí là yến phi dưới tình thế cấp bách từ phía sau hắn phát ra kiếm khí nhập vào cơ thể mà qua từ nam ly ngược bắn ra phật châu thu hồi cố đ ị nam h lời biến nguyên n mất, cách thân thể mềm ly à o đảo xuống. Loại xuống. n thân ừ trên tử tới bất con đường tử vong đi về tới cảm giác, bất luận kẻ nào cũng cảm giác, đi về kẻ k ô không n nào rung động nào. Nam g cách được có chút h làm Ly t hình thoát một cái đột nhiên cảm giác một cái tay đỡ ở đầu vai nam ly chậm rãi quay đầu nhìn thấy yến phi khuôn mặt Yến, Yến Ly huynh này, biết, Hinh. cũng không cần nói, còn Nam nói, Nam Hinh, ngươi mạnh, hơn nữa lần ngươi nhất định cho thở cái lại giao dài ai, Ừ, gì vô ta ta. ta, rất dụ. đệ đã nhưng vào lúc này hắn phát hiện trong tay bị yến phi nhét một cái thứ gì nam ly suy nghĩ luôn luôn không dễ sử dụng lắm nhưng giờ phút này hắn hiểu được yến phi nếu làm bí mật liền là không muốn để cho người khác biết hắn bất động thanh s á c với chuyện gì đều không phát sinh như thế thấy yến phi thấy đọc sắc mặt âm trầm vô cùng chậm, có h ậ m c ý gì nam ly người đ â y coi như là nhận thua sao nam ly đang muốn mở miệng yến phi cười lạnh nói thấy đọc ta tới chơi với ngươi một chơi đ ù a như thế nào t h ứ quy tắc tới bạn bè yến phi xuất hiện là vi phạm quy lệ nhưng là đến một bước này quy tắc bất quy tắc thậm chí không trọng yếu trọng yếu chính là ai có thể thắng đối mặt chủ động lên đài y ế n phi thấy đ ộ c nếu như méo quy tắc không thả trận này hắn nhất định là thắng nhưng hắn không những thắng không tới vinh dự ngược lại lôi âm t ử cũng sẽ mất hết thể diện y ế n phi hỏi một câu kiến giáp đ ộ c không lên tiếng này mới khiến nam ly xuống đài đấu trực diện thấy đ ộ c y ế n phi ngạo nghẽ mà đứng đột phá kiếm ý cảnh cảm n g ộ hai ngày hai đêm y ế n phi cả người trạng thái như bọn gió xuân thấy đ ộ c cảnh giới có thể so với vũ tu giả vũ vương cảnh hậu kỳ một thân phật bảo tu phật pháp cũng là t h ư ợ n thừa nhưng là giờ phút này hắn lại mờ mịt hắn phật hồn căn không cách nào gần h ế n p i thân hắn không nhìn ra h ế n p i chút nào bi c ũ người không ứng cảm đ ợ c Yến p t h rất nhanh sẽ đi thấy phật tổ tin tưởng ta thấy đọc sầm mặt lại lại chìm dầu gì hắn là như vậy phật môn đệ nhất số hiệu tuyển thủ hạt giống dầu gì hắn là như vậy tuấn kiệt bảng vị thứ tư tồn tại n g ư ơ i nặng quá xác nghiệm yến phi không cần nói nhằm nói đơn tay khen vung lấy ra long văn cổ kiếm xác nghiệm như ta chầm nữa một phần thấy đọc huynh đệ của ta đã chết bất quá các ngươi nếu là giết người vậy kêu là đồ hóa bị giết người còn phải cảm kích các ngươi đúng không tất cả mọi người đều minh bạch thấy đọc tâm lý không có chắc nếu không cần gì phải nói những lời nhảm nhí này xác thực thấy đọc tận mắt thấy ngộ năng bị y ế n phi miễn cưỡng động chết thất khiếu chảy máu đáy lòng của hắn trong đối với y ế n phi là có kiên kỵ một tay phất lên xa xa hàng ma s ử trở về tới trong tay thấy đọc tất cả thần giới bị hắn hiểu hơn không ra tay nữa một khi gian h ế n phi làm k ó dễ hắn sẽ cực kỳ bị động mấy hơi sau thấy đọc quanh thân kim quan g dần dần tăng cường thập b á t viên phật châu như hộ vệ một loại vòng quanh hắn bay xoáy nhưng gian phật châu chạy yến phi bắn tới thấy đọc lại thì cố định lời nguyền làm thập b á t viên phật châu đem yến phi vây quanh lúc thấy đọc chuẩn bị xuất thủ vừa muốn động đột nhiên hắn phát hiện yến phi quay đầu liếc một cái thập b á t viên phật châu thấy đọc ngừng cả kinh cầm hàng ma sử tay mới vừa nâng lên lại chậm rãi bông xuống đi cố định lời nguyền lại không có hiệu quả mấy hơi sau yến phi trong cơ thể một vòng ánh sáng buộc phát ra cái này vòng sáng trực tiếp tuân hướng kia thập bắt viên phật châu. ông một tiếng thập b á t viên phật châu toàn bộ bị đánh bay mắt thấy thập b á t viên phật châu lăn xuống hướng phương hướng khác nhau thấy đọc kinh ngạc không thôi thập b á t viên phật châu nhưng là thiên giai phật bảo l ô i âm tự cao tăng phật pháp ra chỉ qua không nói có thể chấn áp t i ế n vi cũng không trở thành bị trực tiếp chấn vợ a t i ế n vi thực lực đ ặ t đến tới trình độ nào chẳng lẽ ngắn ngủi hai ngày hắn tu vi lại tăng lên thấy đọc tâm lý kinh hãi không dám trì hoãn cũng không dám tùy tiện vọt tới trước cùng vũ tu giả gần người giao thủ đó chính là tự tìm được chết hắn phải mượn phật pháp cùng bảo khí chiếm được thiên cơ hào tiệ tử cho ngươi kiến thức một chút bần tăng hỏa vân ca xa tiếng nói rơi xuống đất thấy đọc lắc người một cái hắn khoác độ lửa cả s a bay thẳng đi ra ngoài yến phi cũng không trốn không nhẽ vì ý kia cả s a tập hỏa vân cả s a là thấy đọc trên người tam đại phật bảo một t r ò n g mặc lên người có thể thủ phát ra ngoài có thể công hỏa vân cả s a hóa thành một đạo hồng quang nhanh như chấp một loại đến yến phi trước người trực tiếp đem yến phi bao lấy khỏa chặt chẽ vững vàng thấy hỏa vân cả s a thuận lợi thấy đọc trên mặt mới lộ ra ba phần nụ cười ha ha a di đà phật yến phi giống như ngươi bực này tản nhận thị sát hàng người ngã phật khó tha thứ ngươi tất vào địa ngục đằng khi nói chuyện thấy đọc trong mắt sát khí nói lên hắn trực tiếp giơ tay lên hàng ma sử nhắm ngay yến phi còn không có động chỉ nghe một trận cầm bạch xé thanh n h m truyền thấy đọc vừa muốn động lần thứ hai dừng lại định thân nhìn lại hỏa vân cả s a bao lấy yến phi lại băng liệt mở mấy đường vết rạch không ra tay nữa liền muộn lại phải động chỉ nghe phanh một tiếng yến phi kiếm khí trong cơ thể tràn g ra hỏa vân cả s a cuối cùng bị trấn thành vô số hồng sắt t o á i phiến chỉ một thoáng đại đấu thượng hồng trù bay tán loạn hỏa vân cả xa vỡ thành vô số mảnh theo gió phiêu tán thấy đọc chỉ cảm thấy trong đầu giống, cả người lay động thân hình lảo đảo xuống người ta hỏa vân cả xa nhưng hắn ủ y ta hỏa chưa từng nghĩ hắn còn có thể hay không thể xuống cái này l à i yến phi xác nghiệm sát thực trọng nhưng chưa bao giờ loạn khai sát giới từ hắn đối với nam ly hạ sát thủ lúc yến phi cũng đã không chuẩn bị để cho hắn còn sống đi xuống sau một khắc vô cùng sát khí đánh tới thấy đ ộ c không tự chủ được tâm thần run r u dậy hắn có thể lui về phía sau ba bước yến phi ngươi ngươi giờ phút này yến phi đã đem kiếm nguyên quán chú ở lòng văn cổ kiếm bên trong long văn trên cổ kiếm kiếm quang l ự lờ một thanh kiếm trôi lơ lửng ở yến phi trước người kiếm phong nhắm thẳng vào thấy đ ộ c chương hai trăm bảy mươi hai sát khí chấn bậy tăng nồng đầm sát khí khiến cho thấy đ ộ c trong lòng cảm ứng được mãnh liệt khí tức tử vong nhìn nhắm ngay mình long văn cổ kiếm nhìn yến phi đầy áp sát cơ c ắ mắt hắn biết sinh tử đã liền trong một ý、nghĩ. tử vong trước mặt có bao nhiêu người có thể chân chính làm được không nhìn cho nên thấy đọc trong lòng phòng tuyến cơ hồ tan vỡ giờ khác này toàn bộ ánh mắt cũng đang ngó chừng hắn hắn là lôi âm tự thậm chí toàn bộ p h ậ t đạo hy vọng nhưng hắn đã không quản được rất nhiều đột nhiên thấy đọc lại trực tiếp xoay người lắc người một cái chuẩn bị bay xuống đài đấu cả người đã nhảy ra thậm chí vượt qua đài đấu phạm vi nhưng lại không có rơi xuống đất ngay tại thấy đọc rơi xuống đất thời gian này sau lưng chuyển tới nhọn tiếng xé gió thấy đọc trong lòng kêu lên một tiếng xong mạng ta xong rồi họ yến quá ác ta như là đã nhận thua còn hạ sát thủ a di đà p h ậ n ta không cam lòng phúc bắn ra long văn cổ kiếm từ thấy đọc lương bắn chúng lại từ trước ngực bắn ra mang theo một vệ diễm lệ đỏ tươi kiếm quan g tại trong hư không vạch qua một đạo yêu mỹ đường vòng cung trở lại hiến phi trong tay thấy đọc lại cả người trực tiếp ké hướng dưới đ à i phanh một tiếng sau khi rơi xuống đất thấy đọc trong miệng tiên huyết t u ô n trào ra lượng căn hàng ma sử cũng đã lăn xuống ở phía xa ngắn ngủi năm ba cái hô hấp thời gian thấy đọc hai chân đạp một cái đi tây thiên ra mắt và tổ lỗi âm tự trư vị cao tăng cả kinh thất sắc một ít nhà sư xông lên bao vây thấy đọc bên n g nhìn một cái người đã sớm q a y mạng mấy hơi sau l ô i âm tự thậm chí còn toàn bộ phật đạo người trong cùng nhìn về phía đài đấu thượng yến phi mà yến phi đứng nạo nghễ ở đài đấu thượng cặp mắt từng đỏ cả người trên giới tràn đầy nồng nặc sắc cơ thật giống như dưới chín tầng trời phàm rết như thần mắt nhìn xuống phật đạo chúng tăng a di đạp phật yến phi thấy đọc rõ ràng đã xa suốt ngươi lại còn hạ sát thủ yến phi ngã phật không tha cho ngươi lão nạp muốn ngươi đ ề n mạng thiên diệp phật đà trực diện đoạn vô nhai yến phi hạ thủ ác như vậy ta chính đạo há có thể cho phép hắn đoạn vô nhai sắc mặt cũng có chút khó coi hiển nhiên yến phi tàn nhận khiến cho hắ hay lại là ba đạo hội vũ đại điện kết quả thiên diệp phật đà thấy đọc cũng không chính miệng nhận vua cũng không hạ xuống đài đấu trên đài đấu a di đà phật trên đài đấu sinh tử bằng tiên lão nạp tự nhiên biết nhưng cảm giác đọc đã rời đi đài đấu ha ha nhưng hắn dù sao không có rơi xuống đất ngươi đoạn vô nhai b ự c này lòng dạ ác ở đồ ngươi là thiết tâm muốn bênh vực đoạn vô nhai sắc mặt cũng c h ầ m xuống thiên diệp phật đà nơi đây chính là tây hoàng sơn hết thể đều ở theo như làm theo quy củ mong rằng tự trọng thân phận thiên diệp phật đà khí thương lông mi lay động nhưng hắn hiển nhiên không dám với đoạn vô nhai trực tiếp trở mặt Ở nơi này m ộ tại cái chấp chân ánh Tiến phi ánh mắt ở giận chân nhân, thiên diệp nhân, mắt. mắt tử Phật ở đà, đ o n n vô h a trên mặt quét qua. Hắn đột nhiên Hắn qua. loại có sao á giác. n thông g tỏ suốt Từ cảm d n Sơn Trang đến hắn nguyên nhân. h thứ, kiếm giờ, mọi Tại tìm s rốt a đầy đủ được bây cuộc ban đầu cái đó ma đạo cao thủ không có giết chính mình tại sao tà đạo lao tiểu khất cái cũng không giết chính mình tại sao nam cung bắc không đối phó chính mình còn làm cho mình lần nữa làm kim khuyết kiếm các các chủ biết tất cả đều biết hết thảy đều là ba đạo hội vũ đại điện nếu như tiên vũ phật đại biểu chính đạo không tiêu tan ta ma một đạo rất khó c u ộ thời như thế nào để cho tiên vũ phật ba đạo sụp đổ thậm chí trở thành tù địch ba đạo hội vũ đại điện chính là tuyệt cao cơ hội tà ma một đạo quá yêu cầu kích thích ba đạo giữa mâu thuẫn bọn họ yêu cầu một người tới hoàn toàn kích thích ba đạo giữa mâu thuẫn tiến p h i tính toán làm chính mình tiến vào tà ma một đạo trong mắt lúc chỉ sợ cũng đã thành người chọn thực lực tiềm lực sắc cơ vẽ quyết tâm đầy đủ mọi thứ yêu ma vu ba đạo biết rõ chính mình tính cách cùng tinh khí chỉ cần mình thượng tây hoàng sơn đại biểu võ đạo tham chiến tuyệt sẽ không quán bất luận kẻ nào tinh khí thật so với thiên phật lưỡng đạo như thế nào không hạ sát thủ chỉ cần bọn họ động x á t nghiệm chính mình há lại sẽ bỏ qua như thế một trong tối chỉ sợ sẽ có yêu ma đạo cao thủ ở bảo vệ mình bảo đảm mình có thể thành công đến tây hoàng sơn khó trách ở dưới chân núi cựu chỉ thần cái xuất thủ nam cung bắc cùng u minh ma tông người xuất hiện như vậy kịp thời giờ phút này từ nơi này nhiều chút ba đạo nhân vật lãnh tụ biểu tình cũng có thể thấy được ba đạo giữa đã kết làm thâm cứu ngược lại bây giờ v u yêu ma ba đạo ngược lại đóng cùng phối hợp yêu ma tình k h ở i chẳng lẽ đây chính là cựu chỉ thần cái trong miệng từng nói nếu như mình thượng tây hoàng sơn tắt thiên xuống ngắt phải yêu ma tình thời nguyên lai、like、cuối cùng như vậy hết thẻ các thứ này lại tất cả đều là vây quanh ta mở ra nhưng là cựu chỉ thần cái sau một câu huyết đ ổ chúng sinh lại là ý gì dứt khoát hắn đem hết thẻ quên đi từ đầu tới cuối ta yến phi cũng cố thủ một cái nguyên tắc mời ta người thập đ ộ i kính chi kẻ phạm ta gấp trăm lần hoàn lại giữ rét ta mệnh phải g i ế t tay hắn cầm nhốn u máu long văn cổ kiếm nạo thị phật đạo chúng tăng như một ma chấn bậy phật đầu chỉ bậy tăng tiên đạo người l ặ n g lặng nhìn cũng là mặt đầy kinh ngạc kia không linh tử thậm chí cảm giác rất vui mừng lỗi âm tự phát hoa từ hai vị cao tăng đều chết ở yến phi trong tay mình còn có thể giữ được cái mạng cuối ó có lẽ là đây chính h p ú Vạn hạnh, Thắng cùng một v bốn cấp vị vị thứ nhất thục sơn kiếm tông tử làng chân nhân đệ tử phong dương hắn là như vậy ngày hôm trước máy tám bảng tuấn kiệt trên bảng đứng đầu bảng vị thứ hai bắc lăng đao thánh đệ tử thân t r u y ề n bên trong nhỏ nhất một vị diệp lăng vân tuấn kiệt trên bảng vị thứ hai năm năm trước diệp lăng vân tích bại ở phong dương thủ bên trong thứ thịnh điện cũng là ôm dựa nhục trước tới nhưng là bây giờ hắn càng hy vọng có thể đánh với yến phi một trận vị thứ ba thủy n g u y ệ t hàn người này tiên vũ song tu cho nên rất khó phân chia thuộc quyền tông môn thủy vân trời cũng thì không cách nào chính xác chia làm vậy một đạo hơn nữa nếu như nói yến phi là thứ đại điện một con n g ư ờ i ô thủy n g u y ệ t hàn cũng không kém trước đó cũng không tại tuấn kiệt trên bảng vị thứ tư yến phi tỷ đấu tạm thời có một kết thúc bốn người tới cùng bản tọa đài đấu thượng lẫn nhau gặp mặt phong dương diệp lăng vân thủy nguyệt hàn t i ế n phi tất cả mọi người đều nhìn trên đài bốn người có lẽ ở những lao giả kia trong mắt bốn người bọn họ không tính là cái gì nhưng bản về tiềm lực bốn vị này tương lai tuyệt đối là không cách nào tưởng tượng dù sao bọn họ vẫn chưa tới bốn mươi tuổi trên thực tế trừ diệp lăng vân bên ngoài còn lại ba cái căn không tới ba mươi tuổi yến phi ánh mắt ở ba trên người quét nhẹ mạ qua thứ nhất bên tay trái phong dương liền để cho hắn mi giác r u lên kiếm tu chương hai trăm bảy mươi ba xích diễm lịch trường bốn yến phi biết thục sơn từ xưa xuất kiếm tiên tuyệt đối là đỉnh cấp cường giả kiếm tiên vừa ra nhấp tay có thể phá thương hùng nghịch chuyển cắn khôn dự đoán kiếm thu trước luyện kiếm thể gió này dương chắc hẳn chính là luyện kiếm thể bất quá ế người p h lén lén kế tiếp diệp lăng vân lúc trước bắc lăng đao thánh sở liệt tính cách bạo lệ một thanh bá đao hết sức lợi hại cái này diệp lăng vân trên người tự nhiên cũng ẩn hàm cồn bạc khí về phần cái này thủy nguyệt hàn hiến phi lại chút nào không nhìn đấu trước đó nhiều lần tỉ đấu hiến phi cũng không phá lệ lưu ý dù sao nàng không phải là cái gì tuyển thủ hạt giống tỷ đấu thời điểm hết thệ cũng rất bình thường nhưng chính là từng bước một đi tới đây yến phi minh bạch càng loại này tồn tại càng khó đối phó nhưng vào lúc này trên chín tầng trời đ ỗ n g nhiên chuyển tới một trận tiếng cười dài ha ha ha ha ha ha ha. tiếng cười có chút lạnh lẽo thê lương là một nữ nhân tiếng cười tiếng cười chuyển tới yến phi nhất thời trong lòng rét một cái lâm thú thủy thanh âm này chính là lâm thú thủy tất cả mọi người lõe lên đi lại thấy vẫn trên đầu một cái thanh sắt chim to đáp xuống ở đó chim to đứng sau lưng mấy thân ảnh cầm đầu một cái một đầu tóc b ạ c kim lông mày trắng áo dài trắng sắc mặt lạnh l ẹ o yến phi liếc mắt nhận ra chính là lâm thu thủy lâm thu thủy đi theo phía sau ba người hai bà lão một người thanh niên nữ tử làm yến phi thấy rõ thanh niên kia nữ tử mắt lúc chỉ cảm thấy giếng khô không sóng trái tim cuối cùng vén nổi sóng đoạn như yên thật là đoạn như yên đoạn như yên giẫm ở đại trên lưng chim đứng sau lưng lâm thu thủy thân người mặc than lửa đỏ trang phục buộc vòng quanh dịu dàng vóc người nổi bật tự nhiên nguyên liền tiếu mị gương mặt càng nhiều mấy phần sặc sỡ cùng quyến rũ vẻ hai chòng mắt hiện lên nhàn nhà t h ư mang nhìn kỹ bên dưới con mắt cũng hiện ra hồng sắc nhưng cũng không phải hung thú cái loại này tà ác huyết hồng mà là một loại lửa nóng đỏ không lâu lắm chim to chậm rãi hạ xuống bốn thân ảnh đang lúc mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong nhảy xuống lúc trước vũ quân lâm cùng lâm thu thủy giữa mấy tháng duyên tiên v ậ t lưỡng đạo cũng không biết chuyện vũ quân lâm đệ nhất k i ế m thánh mặc dù chưa lập gia đình có mấy vị hồng n h a n c h i k ỳ chẳng có gì lạ sở liệt cùng đoạn vô nhai lại biết bọn họ cũng cùng lâm thu thủy từng có mấy lần duyên lâm thu thủy nhìn về phía đoạn vô nhai cùng sở liệt thế nào không nhận biết mới đầu sở liệt cùng đoạn vô nhai trố mắt nhìn nhau chỉ cảm thấy có chút quen mặt trong lúc nhất thời không nhớ nổi. đột nhiên đoạn vô nhai hai mắt tỏa sáng sau đó cả kinh nói ngươi ngươi là lâm lâm thu thủy đoạn vô nhai nhìn lại lâm thu thủy bên người đoạn như yên vội la lên như như yên ngươi thế nào ra ra ta bây giờ lệ ở sư phó môn hạ đoạn vô nhai nhất thời c a o mày một cái đang lúc này trong đám người có người hô nữ ma đầu nơi đây chính là chính đạo hội tụ c h i địa ngươi cũng dám tới đây là lạc phượng các các chủ nữ ma đầu lâm thu thủy m ô n không ít người đều chết ở trong tay nàng lâm thu thủy trầm mặt xuống âm lanh ánh mắt q u é nhẹ những thanh âm kia trong nháy mắt biến mất đang lúc này đoạn thụy lân tiến lên mấy bước đối với đoạn như yên đạo như yên ngày đó ngươi nói đi ẩn long thành kết quả một đi không trở lại gấp chết vi phụ n g ư ơ i ngươi thế nào b á i lạc phượng các làm thấy cha chuyện này một lời khó nói hết thật là hồ đồ k i a lạc phượng các lời còn chưa dứt đoạn thụy lân chỉ có thể nuốt trở về đoạn vô nhai cùng sở liệt minh bạch lâm thu thủy không coi là ma đạo tu công pháp cũng không phải công pháp ma đạo đến khi hắn giết nam nhân chuyện này còn phải coi là ở chân vũ kiếm thánh vũ quần lâm trên đầu hơn nữa lạc phượng các chỉ nói là giết tự tiện xông vào lạc phượng sơn phương viên trăm dặm nam nhân cũng không phải là thấy nam nhân liệt giết nhưng là dưới mắt như thế nào đi tra cứu cái này cái này lâm thu thủy có một số việc quá khứ liền đi qua còn lâm huỳnh đệ đã lâm thu thủy nhất thời đem cắt đứt đoạn vô nhai không cần nói những thứ kia hôm nay ta tới rất đơn giản ngươi không phải là triệu tập mở một cái cái gì ba đạo hội vũ đại điện sao xem ra thật náo nhiệt làm người sư tôn tự nhiên cũng muốn để cho đệ tử tại thiên hạ anh hào trước mặt lộ ló mặt mặt như yên theo chân bọn họ thử một chút đoạn vô nhai sắc mặt có chút khó coi một bên sở liệt đã mặt lộ vẻ vẻ giận lâm thu thủy dự muốn tham gia ba đạo hội vũ đại điện có thể nhưng nhất định phải đi theo quy trình bây giờ đại điện đã tiến vào thời khắc tối hậu ngươi lúc này nói lên để cho đệ tử tham gia ha ha ha sợ rằng khó mà phục người đi sợ liệt gương mặt lạnh lùng đạo đoạn vô nhai rất khó khăn đoạn như yên thành lâm thu thủy đệ tử không có biện pháp sửa đổi nhưng cũng là h ắ n cháu gái đang lúc này khắp mọi nơi vang lên một mảnh huyên n á o âm thanh đúng vậy chúng ta tân tân khổ khổ đánh mấy trận ngươi đến lúc này liền muốn tham gia tính là gì trực tiếp vào trước mười hạ nữ ma đầu người dê ta hư đừng nói trước những thứ vô dụng này thục sơn cùng phật đạo đều tại không tới phiên ngươi cố định nàng là chính là ma có thể có thể tông mười mấy người đều bị những nữ nhân này cho quát không công bình không tham n ộ thêm đều đã đ ấ u v õ t ố t bốn trong lúc bất chợt n ô ra một cái tính là gì sớm biết chúng ta trở tới chốc nhất với mười một xuống thua cũng là thứ hai ha ha ha ha đoạn vô nhai khổ sở vạn phân đạo lâm thu thủy ngươi cũng nghe đến chuyện này s ắ c thực không hợp quy củ k h á n h khách ha ha ha ha quy củ nói thật với ngươi ta là phượng các không thừa nhận thuộc cho các ngươi tiên vũ phật bất kỳ một đạo ta chính là muốn cho các ngươi nhìn một chút thiên hạ này có phải hay không liền nhất định phải bị các ngươi những thứ này tự cho là đúng nam nhân nắm trong tay hết thầy đều phải lấy thực lực nói chuyện thế nào là sợ trang t ừ này cuối cùng không cách nào thu tràng đoạn vô nhai mặt liền biến sắc tài biến theo đạo lý thiên phật lưỡng đạo lãnh tụ cũng nên ra mà nói chuyện nhưng là bây giờ bọn họ càng muốn nhìn đoạn vô nhai trò cười nhất là lôi âm tự cùng pháp hoa tự cao tăng bọn họ đã không người vào vòng nhìn xem náo nhiệt ngược lại không tệ nhưng vào lúc này đài đấu thượng diệp lăng vân lạnh dên một tiếng ừ nói thật hay hết thảy vẫn là phải lấy thực lực nói chuyện sư phó đệ tử nguyện ý với vị nữ tử này luận bàn một chút sợ liệt khẽ to mày gật đầu một cái lâm thu thủy nhẹ liếc về đoạn như yên liếc mắt đoạn như yên dứt khoát lắc người một cái bay lên trời không cần nói nhằm nói hướng về phía diệp lang vân lăng không chính là một trường đánh ra một trường đánh ra cuối cùng phát ra một trận tiếng vượng hót một dấu bàn tay h à n g chứa cực kỳ d à y đặc thần hoàng liệt diễm trong ư n g Tùy Ngọc đ a nháy mắt nhiệt độ trật thăng một dấu bàn tay hiện lên nhàn nhạt tử quang lăng không chạy diệp lang vân vô tới tiếng vượng hót như ẩn như hiện thậm chí trong mơ hồ đoạn như yên phía sau như có một đôi h o à dự yến phi thất kinh hắn xích diễm kiếm mạch đi qua thần hoàng liệt diễm rèn luyện đối với thần hoàng liệt diễm cảm ứng bén ngạy không nghĩ tới chính là m ấ y tháng đoạn như yên lại đem bất tử thần hoàng thần hoàng liệt diễm trưởng không đến bực này ngọn lửa mức độ cái này còn được nếu như thần hoàng liệt diễm trưởng không ngọn lửa mức độ đủ đừng nói là diệp l a g vân chính là mình trước bất d i ệ t kiếm thể cũng thụ à không xem ra lâm thu thủy này tới thật là lai giả bất thiện thần hoàng liệt diễm vừa ra chính là tử d ậ n chân nhân cùng tiên diệm phật đà bực này tồn tại cũng k i ế p sợ không gì sánh nổi hòa khống cũng là thuộc sơn tiên tông một môn đạo pháp tử dẫn tu Cũng chính ũ n g c là bát phẩm hòa linh trên này t i ê u độ lựa t r ư ở n g ấn vượt qua thủy nguyệt hàn hòa phong dương thậm chí là yến phi cũng không tự chủ được quay ngược lại mấy bước đứng ngũi chịu sao diệp lăng vân căn không nhận ra thần hoàng liệt diễm nhưng hắn nhìn ra được một t r ư ở n g này không thể coi thường diệp lăng vân căn không dám cứng rắn chống đỡ hắn trực tiếp huyện hóa ra thiên giai thượng phẩm tùy ngọc đao chiến khí q u a n chú diệp lăng vân đem tùy ngọc đao đương ngang trước người quanh thân chiến khí một tia ý thức hướng tùy trong ngọc đao quán chú thanh này bảo đao đặt tới thiên giai thượng phẩm thật khó được trường ấn trực tiếp đánh vào trường ấn lực đạo cũng không mạnh chính là chỗ này thần hoàng liệt diễm cháy lực diệp lăng vân ba mươi tám tuổi một thân tu vi đạt tới vũ vương cảnh đình phong cái tuổi này phần này tu vi hơn nữa bắc lăng đao thánh thân truyền tiền đồ vô lượng giờ phút này trực tiếp bị thần hoàng liệt diễm bọc mấy hơi sau thần hoàng liệt diễm dần dần tiêu tan diệp lăng vân bóng người lần nữa nổi lên mọi người liếc mắt một cái diệp lăng vân cả người trên dưới một mảnh n á m đen ngay cả tùy ngọc trên đao ánh đao đều vô cùng ảm đạo diệp lăng vân trong lòng cả kinh nói cô gái này thật là mạnh hỏa chi lực một trường này nàng là cố ý khống chế cũng không làm tổn thương ta, nếu như mạnh hơn nữa c h ỉ sợ liền khó nói đứng ở trên này diệp lăng vân tay cầm tùy ngọc đao khi thế hoàn toàn không có ngươi ngươi lựa này dưới đài bắc lăng đao thánh sợ liền sắc mặt càng thêm khó coi trong lúc nhất thời tất cả mọi người ánh mắt hội tụ ở đoạn như yên trên người đoạn thụy lân đầu tiên là cả kinh giờ phút này lại có vài phần kinh hỷ như yên ngươi ngươi mới vừa thật sự thi triển hỏa là tam m ộ i chân hỏa đoạn vô nhai trầm giọng nói không đó là thần hoàng liệt diễm bất tử hỏa hoàng hòa linh đoạn thụy lân lại kinh ngạc thêm một lần thần hoàng liệt diễm đây chính là bát phẩm hòa linh phẩm cấp còn cao hơn tam hội chân hỏa đoạn vô nhai không cao hứng nổi cháu gái mạnh như vậy nên cao hứng nhưng là đoạn như yên xuất hiện là lấy lạc phượng các đệ tử thân phận lâm thu thủy nói rõ ràng lạc phượng các không thừa nhận thuộc về ba đạo bên trong bất kỳ một đạo ba đạo hội vũ đại đ i ể n là hắn làm chủ quay đầu lại nếu như ba đạo toàn bộ bại ngược lại bị lạc phượng các đoạt giải nhất vậy đơn giản là chuyện cười lớn như yên chớ có hồ đồ đến ra ra bên này đoạn như yên mặt lộ vẻ khó xử đạo ra ra ta bây giờ là lạc phượng các đệ tử a ngươi đừng quên ngươi chính là người đoạt ra ta lâm thu thủy mặt liền biến sắp nói đoạn vô nhai mới vượt như yên dùng nhưng là thần hoàng liệt diễm nếu như ta nhớ không lầm lời nói không phải là các người đoàn gia truyền thụ chứ đoạn vô nhai sắc mặt âm trầm như nước chặt chặt bất tử thần hoàng chính là ta lạc phượng các tri thánh thú n h ư yên nếu truyền thừa thần hoàng liệt diễm cùng các người đoàn gia không có quan hệ gì chứ người yến phi đối với cái gì hạng không có hứng thú quá lớn nhưng mà một đường đi đến bây giờ không đi không được đoạn như yên xuất hiện yến phi phi thân xuống đài đấu chậm dãi đi tới đoạn như yên bên người như yên khẽ gọi một tiếng đoạn như yên xem ra mắt hạnh lại cười nói yến phi rốt cuộc gặp lại ngươi như yên ở lạc phượng các thời gian có thể hay không thụ ủy khuất đoạn như yên nhất thời trả lời không có sư phó cùng các vị trưởng lao đối với ta đều rất tốt các chị em cũng giống vậy uy ngươi có hay không nhớ ta thời khắc không quên vậy ngươi không tìm đến ta hiến vi liếc về lâm thu thủy l ư ớ c mắt có khổ khó nói đạo thực lực không đủ đi cũng vô dụng làm không tốt lại bị người ta quả nhưng ta hiến vi xác thực một khắc không dám quên như yên ngươi lại đem bất tử thần h o à n g c h i hồn d u n g hợp ừ nhờ có sư phó hỗ trợ hiến vi cùng đoạn như yên p h i m vài câu tinh mắt người cũng nhìn ra được đoạn như yên nhìn yến phi ánh mắt bên trong đầy áp mấy phần khác thường tình cảm đang lúc này đoạn thụy lân tiến tới đoạn vô nhai bên người cha yến phi ban đầu đối với như yên có ân cứu mạng như yên đối với tiểu tử này có chút ý đó đoạn vô nhai k h ẽ to mày lại có chuyện này xác thực như yên sở d ĩ chạy đến lạc p h ư ơ n g các cũng với chuyện này có liên quan a i như yên thất lạc ta một mực ở tìm không dám nói với ngài đoạn vô nhai bụng dạ cực sâu trong lòng của hắn nghĩ tưởng liền là một chuyện tháng không nghĩ tới sự tình lại có biến hóa đoạn thụy lân nói chuyện này chuyện ta nếu như như yên thật đối với yến phi c o i ý tứ coi như giao thủ yến phi cũng chiếm cứ tuyệt đối chủ động ha ha ha thật là trời không tuyệt đường người đoạn vô nhai biểu tình nhất thời chuyển biến tốt không ít ha ha ha như yên yến phi hai người các ngươi ở đó lẩm bẩm cái gì chứ yến phi không ngôn ngữ đoạn như yên trên mặt nhất thời thoáng qua một vệ ánh nắng đỏ rực không có chúng ta là quen biết cũ đoạn vô nhai quay đầu liếc về liếc mắt bắc lăng đao thánh sở liệt yến phi phát hiện đoạn vô nhai nhìn sở liệt trong ánh mắt mang có vài phần vẻ vui thích nghĩ lại đoạn vô nhai khẳng định không muốn để cho sở liệt đệ từ cuối cùng thắng được diệp lăng vân mặc dù không tr sợ l à h o a đ ộ c cũng đủ hắn tiêu hóa một trận còn như thế nào làm hạ thấp đi quả nhiên sợ liền sắc mặt hết sức khó coi diệp lăng vân đã trở lại bên cạnh hắn sư phó ta không dùng cái gì sư phó t h ầ n hoàng liệt diễm ta thật gánh không được thật bực bội ta đây một thân đao quyết lại không có thi triển cơ hội ta coi là cũng không trách ngươi được hơi có chút hí kịch tính một màn khiến cho diệp lăng vân bị thay đổi thành đoạn như yên đoạn như yên nói xong trực tiếp mặt ngó yến phi liền tính tình hào sàng nàng lo lắng với yến p i chuyện sẽ gặp phải đoạn vô nhai phản đối mới vừa nhìn một cái đoạn vô nhai còn có chút đồng ý nàng trực tiếp dỗi tay nắm lấy y ế n phi tay những người khác cảnh vật gì nàng căn không quan tâm về phần cái gì tỷ đấu đoạn như yên là phụng mệnh lâm thú thủy y ế n phi là bị đoạn vô nhai vội vã bọn họ tự thân không có hứng thú chút nào y ế n phi ngươi nhanh nói cho ta một chút khoảng thời gian này ngươi cũng làm những gì ở lạc phượng các thời gian mặc dù không tệ nhưng là quá không thú vị đột nhiên y ế n phi sắc mặt ngược lại thì trầm xuống thái độ k h á c t h ư ờ n g chương hai trăm bảy mươi năm trở mặt vô tình bốn h ế n phi đột nhiên sắc mặt thay đổi khiến cho đoạn như yên vội la lên ta ta có phải hay không nói sai cái gì không có n g ư ơ i đã ở lạc phượng các qua không tệ đây cũng là tôi h ta người giữa cũng coi là thành toàn xong thoại phong đột nhiên biến chuyển t i ế n phi thái độ thậm chí có nhiều chút lạnh giá đoạn như yên có chút mở mịt nói t i ế n phi ngươi thế nào mới vừa ngươi còn nói thời khắc không có quê n ta thế nào lúc này mới một chút thời gian ngươi thái độ trở nên lạnh lùng như vậy t i ế n phi dứt khoát xoay người lạnh nhạt nói ta vẫn muốn ngươi là bởi vì ngươi ban đầu thay ta mạo hiểm bây giờ ngươi đã không việc gì giữa chúng ta cũng, cũng không sao húng chi ngươi mượn cơ hội này lấy được như thế truyền t h a cũng coi là nhân họa đắc phúc đoạn như yên từ nay về sau ngươi vẫn là ngươi ta vẫn là ta một câu nói này thật giống như một tiếng sấm ở đoạn như yên trong đầu nổ vang lâm thu thủy cười lạnh đi tới b ộ b ộ b ộ như yên thế nào lần này nguyên nên hiểu chưa ta nhiều lần nói qua với ngươi dưới gầm trời này nam nhân sẽ không một cái tốt nhìn một chút bây giờ người ta nhưng là võ đạo còn sót lại một hạt giống tiền đồ vô lượng tự nhiên lại cũng chưa dùng tới ngươi thua thiệt cho ngươi cái nhà đầu đốc cả ngày ở sơn môn trong miệng đều là tên hắn đoạn như yên sắc mặt cứng ngắc cặp mắt mang theo nước mắt mà yến phi đã sớm chậm rãi đi ra không ta không tin không phải như vậy yến phi ngươi rốt cuộc là thế nào ngươi mau nói cho ta biết ngươi nói đều là nói dối ngươi là có nỗi khổ phía sau câu này đoạn như yên nói là đúng từ xưa anh hùng nhi nữ tình trường t i ế n vi cũng không phải tâm địa sắt đá không nói có yêu hay không liền hướng đoạn như yên xông vào thần hoàng hỏa mạng i ế n vi như thế nào tuyệt tình huynh đệ cũng có thể dùng mạng để đổi hung chi là đoạn như yên vừa vặn vì vậy t i ế n vi nhất định phải bảo vệ đoạn như yên nhưng là bây giờ hắn duy nhất có thể làm chính là làm cho tất cả mọi người nhìn thấy đoạn như yên với chính mình không có chút nào quan hệ nghĩ tưởng để hắn chết quá nhiều người như yên ta yến vi mặc mệnh không chịu nổi ngươi xem trọng đến gần chúng ta cũng sẽ không có kết quả tốt nếu hết thệ các thứ này ta nhất định phải chịu đựng cần gì phải kéo lên một cái người người tương lai át phải vô hạn quan minh cần gì phải đi theo ta đây một cái tiểu tử nghèo mất mạng ở chỗ này thôi là ta y ế n phi đúng không ở ngươi ngươi muốn hận liền hận đi chỉ cần ngươi có thể sống được y ế n phi chậm rãi đi xa vẻ mặt hơi có mấy phần cô đơn trong lòng nói t h ầ m đoạn như y ế n xuất hiện khiến cho ba đạo hội vũ đại điện cục diện càng khó bể phân biệt bốn người đại biểu bốn cái bất đồng thế lực đối với đoạn vô nhai mà nói h ế n p i là được duy nhất hy vọng cực kỳ trọng yếu hy vọng thi đấu tạm thời dừng lại phong dương thủy nguyệt hàn đoạn như yên c ấ c từ trở lại thuộc quyền t ô n g môn chờ cuối cùng thi đấu thứ tự yến phi chỉ là một người lặng lặng chờ chỉ có tiểu h ắ còn c theo ở bên cạnh hắn hắn dơ nhìn ra xa nhìn về phía tây hoàng sơn xa xa trên mặt tẫn là một bộ vẻ đắm chiêu tây hoàng sơn bên ngoài đang có hai người cũng ở đây ngưng mắt nhìn tây hoàng sơn đ ỉ n h chính là nam ly cùng đường thập bát hai người biểu tình cũng đầy l à phiên muộn nam h i n h chúng ta cứ như vậy đi nam ly chậm rãi xuể bàn tay ra trong lòng bàn tay chính là yến phi cho hắn tờ giấy phía trên chỉ có một chữ đi thập bát ta có phải hay không quá không trợ nghĩa đường thập bát thở dài nói ai tây hoàng sơn cựu tử nơi nhưng là hiến đại ca một người ngược lại tốt ứng đối một ít nếu như chúng ta lưu ở bên cạnh hắn sợ rằng đúng vậy nơi này cường giả như vân chúng ta không những không giúp được hắn còn sẽ trở thành liên lụy băng ta đối với hắn biết nếu quả thật phát sinh nguy hiểm hắn tuyệt sẽ không ném xuống chúng ta bất kỳ người nào đến lúc đó trông trước trông sau chỉ sợ là thập tử vô sinh đường thập bát khổ sở nói có thể đối với chúng ta có tính hay không là vứt bỏ hiến đại ca nam ly kiên định nói coi là nhưng ta sẽ không đi ta liền thủ tại chỗ này chờ đến hắn đi ra hơn nữa ta tin chắc ngàn khó khăn vạn hiểm hắn đều sống tới tây hoàng sơn như thế không giữ được hắn nói xong nam ly đối với đường thập bắt đạo thập bát ngươi đi đi này tới tây hoàng sơn ngươi mặc dù không có thể vào vây tuấn kiệt b ả n g nhưng cũng coi là hiện ra ngươi chuyện còn lại không phải là ngươi nên đối mặt ngay vậy đường thập bát không vui nói này có ý gì ta đường thập bát mặc dù số khổ cũng không phải tham sống sợ chết tiểu nhân ta cũng phải ở lại chỗ này chờ yến đại ca hơn nữa từ nay về sau ta đều muốn đi theo các ngươi đánh chết cũng không đi nói xong đường thập bát gãi đầu một cái hắc hắc ta cũng vậy vô lộ khả tổ mà đường ra không thể nào lại tha cho ta đã như vậy chẳng đi theo các ngươi rồi nam ly nhìn về phía đường tập h bát còn phải nói gì nhưng cuối cùng lời nói không có thể c ử a ra tây hoàng sơ đình đoạn vô nhai c h ầ m rãi đi tới y ế n phi trước mặt y ế n phi bây giờ đã đến thời khắc tối hậu ta võ đạo tôn nghiêm đều xem ngươi y ế n phi mặt vô biểu tình đổi người bên ngoài có thể bị đoạn vô nhai coi trọng như vậy có thể vào giờ khắc này thụ vạn c h ú n g chúc sợ là muốn vạn phần kích động tiền bối cũng không cần đối với ta ôm hy vọng quá lớn đoạn vô nhai thần sắc khẽ biến lộ ra có vài phần dữ t ợ n h ế n phi thời khắc tối hậu ngươi thế tất yếu thắng không vì cái gì khác người coi như là là chính ngươi ngươi cũng nhất định phải thắng quyết không thể bại bản tọa nói như vậy ngươi có thể hiểu không đoạn vô nhai lời đã mang có vài phần uy hiếp mùi vị ồ văn bối nghe không hiểu buộc buộc buộc tây hoàng sơn thượng muốn mạng ngươi người chỉ sợ là đ ế n không hết nếu như không có bản tọa đảm bảo ngươi ngươi có tin hay không ngươi tuyệt không đi ra l ọ t tây hoàng sơn cho nên bây giờ đặt ở trước mặt ngươi chỉ có một con đường đó chính là đoạn giải nhất chỉ có như vậy mới có một chút hy vọng sống yến p i cho tới nay ghét nhất chính là bị người uy hiếp đoạn vô nhai lời này ý tứ uy hiếp mùi vị đã phá lệ nồng đậm Yến vậy, nếu ngoài mặt bất lộ thanh、sắc. Nói như không thành, thắng, sống muốn thắng không, chỉ sợ liền ngươi cũng không Phi thể hay hiểu thể thể chỉ tha cho mới là mặt bất ta ta sót, ta ta. lộ sắc. sợ có có có đoạn vô nhai mân mép một cái trên mặt nụ cười nồng hơn mấy phần khanh khách không cần phải nói khó nghe như vậy bản tọa còn chưa phải là cái loại này tiểu nhân nhưng mà những người khác có bỏ q u a cho ngươi hay không bản tọa liền khó nói chắc nhưng nếu như ngươi có thể thắng bản tọa có lẽ có thể ra sức bảo vệ ngươi ngươi hẳn biết ở nơi này tây hoàng sơn thượng trừ bản tọa cũng không người có thể có năng lực này yến p i tâm lý thầm nói đoạn vô nhai a đoạn vô nhai ngươi không phải là tiểu nhân ngươi ngược lại cao thượng dất nhưng ngươi hết lần này tới lần khác nhìn l ầ m người ta h ế n phi đấu với trời đấu với đất coi như tan xương nát thịt cũng không thật sự sợ hãi chết ha ha ha uy hiếp ta vậy ngươi sẽ chờ tốt c h ặ t c h ặ t đã như vậy xem ra ta là vô lộ khả tẩu chỉ có thể dựa vào tiền bối ừ ngươi minh bạch liền có thể tin tưởng ngươi cũng là một người biết đ o ạ n vô nhai hài lòng gật gật đầu nói chương hai trăm bảy mươi sáu thủy nguyệt hàn cực hàn băng khí bốn đoàn vô nhai chậm rãi đi ra hiến p i ánh mắt quét nhẹ võ trường liếp mắt lấy t h ụ sơn làm đại biểu tiên đạo những cao thủ cũng đang nhìn mình kia m ộ ta đôi đầy lôi giận lại trong mắt, đầy áp tức giận cùng ý. Nhìn lại lôi âm tự o cùng Nhìn cùng âm sắc áp pháp ý. h tự một、bên. Một đám đại tiểu hòa thượng tốt một thiện Phật trong, đám mình, đám nghiệm làm mắt bên. cũng đang nhìn người ánh n đại đầu đạo hòa à yến ngược lại dọa người rất ra. Đường môn cao thủ ánh còn cao chí lại kia i dọa ra. rất thủ mắt. Thậm t t tiết khuê i v h giờ phi ú t nhất mặt này chính nhìn mình, còn n đắc có ý g ư ờ tiêu Ta gia, người nhà họ động. Ta yến Phi đồng. nhà Yến họ cái mạng này thật đúng là được chú ý chỉ tiếc ta chỉ có cái mạng này đến cùng nên cho các ngươi ai đó yến phi trong lòng cởi khổ hắn lưu ý một chút đoạn vô nhai lại chạy đến đoạn như yên nơi đó lẩm bẩm cái gì t i ế n phi không cần nghe cũng biết lao giả này vì hắn kia cái gọi là võ đạo tôn nghiêm nhưng là hao tổn tâm cơ n g ư ơ i tôn nghiêm là ai cho n g ư ơ i tôn nghiêm n g ư ơ i vinh dự lại vừa là lấy ở đâu vinh dự giúp thăm bốn người đối chiến thứ tự lập định tất cả mọi người đều l ặ n g lặng nghe chủ kia cầm lao giả lớn tiếng thì thầm vòng kế tiếp thi đấu song phương đã chắc chắn trận đầu thủy vân thiên đệ tử thủy nguyệt hẳn đối thủ là lạc phượng các đệ tử đoạn như yên trận đầu tuyên bố ra trận thứ hai tự nhiên cũng liền l ậ định trận thứ hai t h u c sơn kiếm tông đệ tử phong dương đối thủ là hàn môn môn chủ hiến phi Võ trưởng trước lúc tiếng ổn nổi lên bốn lúc ảo p hừ í a hừ lạc phượng cắt cái này đoạn như yên mới vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy cũng rất có thể trưởng k h ô n g b ắ t phẩm hoa linh hơn nữa còn là bất tử thần hoàng thần hoàng liệt diễm lần này có nhìn mặt ngay cả bắc lăng đao thánh đệ tử đều ăn t h u a thiệt chắc là kỳ phùng bị thủ loại này đối chiến thứ tự chẳng lẽ là lao thiên c ủ ý an bại sao phong dương thục sơn kiếm tông kiếm tu đệ tử tuấn kiệt trên bảng đệ nhất nhân vật mà hiến phi giống vậy tu là kiếm đạo lấy kiếm đối với kiếm hiến phi khiêu chiến nhưng là thuộc sơn kiếm tông mấy ngàn năm vi danh hiến phi nhìn đoạn như yên cùng thủy nguyệt hàn trong đám người đi ra leo lên đài đấu sắc mặt hắn rất bình tĩnh nhưng mà đoạn như yên vẫn như cũ thỉnh thoảng nhìn hắn hai mắt hai người con gái đứng ở trên đ à i một cái một thân than lửa đỏ nhiệt tình như lửa một cái khác nhưng là một thân áo dài trắng sắc mặt lạnh giá làm cho người ta một loại băng tuyết mỹ nhân như vậy cảm giác hoàn toàn hai loại khí chất nhất thời đem tất cả mọi người hứng thú câu dẫn lên nhưng có một chút là giống nhau đoạn như yên cùng thủy n g u y ệ t hàn cũng tuyệt đối là trong một vạn không có một mỹ nhất thôi nhưng mà hai người mỹ hoàn toàn bất đồng mà thôi lúc này tương đối đồng thời xuất hiện ở cùng một cái đài đấu thượng với nhau làm nổi bật ngược lại thì đem với nhau mỹ nổi bật càng trói mắt yến phi không khỏi có vài phần hiếu kỳ không phải là đối với đoạn như yên mà là đối với cái này thủy n g u y ệ t hàn theo lý thuyết đoạn như yên trước đây không lâu thể hiện tài năng liền bắc l ă n g đao thánh đệ tử đều ăn thua thiệt thần hoàng liệt diễm l ự ợ c t ấ n nhiếp tuyệt đối không nhỏ thủy nguyên hàn nhưng thật giống như không có cảm giác gì nhìn tuổi tác thủy nguyên hàn hẳn so với đoạn như yên cũng lớn không mấy tuổi xem ra dưới gầm trời này người tài giỏi thật đúng là không ít đoạn như yên đối mặt thủy nguyệt hàn hai người tao nhã lễ phép hơn nữa không phải là cái loại này dối trá thái độ lộ ra rất chân thành ngược lại khiến cho thứ thi đấu đại hội bầu không khí hòa hoãn một ít hai người đơn giản trao hỏi liền muốn đọc thủ đoạn như yên dùng hay lại là cái kia t r ư ờ n g tiền thủy n g u y ệ t hàn trong tay nhưng là một cái đường kính ở khoảng hai thước vòng bạc mỗi người nói một tiếng m ờ i hai người lay động thân hình bắt đầu thi đấu luật bàn ba ba ba đoạn như yên điều này trưởng tiên giống như vũ động linh xà mau lẹ vô cùng mà thủy nguyện hàn trong tay vòng bạc có thể công có thể thủ ngân quang l ó e lên trong lúc nhất thời hai người khó phân thắng bại trong hơi thở sau đoạn như yên trong tay trường tiên đã dần dần dâng lên độ lửa lãnh đạo ngọn lửa màu tím nhạt đem trường tiết bọc khiến cho nhất điều trưởng tiền cười khanh khách thành một cái hòa roi huy động vù vù vang dội từng miếng ánh lửa làm mọi người xanh cứng lưới càng làm cho mọi người khiếp sợ là theo đoạn như yên vận chuyển thần hoàng l i ệ t diễm kia thủy n g u y ệ t hàn trong tay vòng bạc t ư ợ n g lại cũng trôi lơ lửng lên ngân ánh sáng màu lam trận trận hàn khí, đem thủy Nguyệt hàn bọc, cổ hàn khí kia lại không kém gì đoạn như yên thần hoàng l u ệ n diễm lịch việt tương đối sâu cao thủ nhất thời kinh hô lên thủ lại có thể thao túng cực hàn băng khí không sai chính là cực hàn băng khí bát phẩm mặt mã cùng thần hoàng liệt diễm cấp bậc tương phản hiến phi mày kiếm hơi n h a n hắn h cách đài đấu vài trượng xa nhưng là có thể cảm nhận được một cổ lạnh lẽo khó trách thủy n g u y ệ t hàn đối mặt đoạn như yên thần hoàng liệt diễm không có cảm giác gì nàng lại có thể lái cực hàn băng khí ừ cực hàn băng khí linh nguyên không kém gì thần hoàng liệt diễm có cực hàn băng khí hộ thể ngược lại xác thực không sợ thần hoàng liệt diễm hiến p i trong lòng âm thầm cả kinh nói trong lúc nhất thời đài đấu thượng băng hỏ đụt chạm một mặt nóng rực vô cùng mặt khắc nhưng là cực hàn khó nhịp, nhìn tất cả mọi người c h ứ n g ngây mồm chính là gia tộc cao cấp tông môn cao thủ cường giả cũng cũng vẻ mặt nghiêm túc ước chừng một khắc đồng hồ trôi qua hai người lại khó phân cao thấp đến một bước này không có ngang tay nói đến đoạn như yên cùng thủy nguyệt hàn thế tất yếu phân ra một cái cao thấp lâm thu thủy không có mở miệng thủy vân thiên tông chủ cũng không có mở miệng đoạn vô nhai càng là l ặ n g lặng nhìn chỉ có yến phi sắc mặt hơi lộ ra nóng n ả y lại như vậy đâu nữa chỉ có một kết quả l ỡ bại câu thương yến phi là tuyệt không muốn nhìn thấy đoạn như yên bị thương chốc lát sau đoạn như yên cùng thủy nguyệt hàn cũng không muốn lại như vậy rằng có nữa hai người khí thế cùng tăng cường đoạn như yên quanh thân đã liệt diễm hưng ngực nàng thu trường tiên đơn trưởng d ơ lên làm ra cử hỏa thiêu thiên thế trong mơ hồ liệt diễm hội tụ thành bất tử thần hoàng hình thái trôi lơ lửng ở đầu nàng đ ỉ n h t h ủ y nguyệt hàn bên này không yếu thế chút nào màu xanh bạc h u y ề n băng khí cũng đang nhanh chóng hội tụ cuối cùng ở đầu nàng đ ỉ n h hội tụ thành một con to lân thú mọi người thấy chừng ngây m ộ m yến phi tâm lý lúc này kêu lên một tiếng đây là kỳ lân t h à n h thú bích t h ủ y kỳ lân thú chẳng lẽ thụy nguyệt hàn cực hàn băng khí là lấy được bích thùy kỳ lân thú chuyển thựa sau một khắc đoạn như yên cùng thùy nguyệt hàn cùng lái b bích tiêu kiếm các mấy vị lão giả dưới sự kinh hãi bạo nổ giống một tiếng nhanh gia trì cấm chế nhanh ẩm một tiếng vang thật lớn kinh thiên động địa bất tử thần hoàng cùng bích t h ủ y kỳ lân thu ở đài đấu bầu trời kết kết thật thật đụng thẳng vào nhau trong phút chốc băng hỏa nổ tung một đoàn khói trắng phóng lên cao nổ tung lực đạo hóa thành một cổ sóng trùng kích hướng bốn phương tám hướng lan tràn đi ra ngoài ánh lửa hà khí còn như lợi kiếm vậy bốn phía phóng bích tiêu kiếm các cân nhắc vị lão giả liên thủ gia trì cấm chế như cũng bị cường đại nổ tung lực chân vỡ toàn bộ đài đấu cũng trong nháy mắt suy sụp sụt xuống Trận một đạo chương hai trăm bảy mươi bảy nam bảo ở thân phong dương yến phi vội vàng tiếp lấy đoạn như yên lần này chống đỡ đoạn như yên cùng thủy n g u y ệ t hàn vẫn là ngang sức ngang tài ngang sức ngang tài kết cục dĩ nhiên chính là lưỡng bại c ầ u thương hết thể xem ở yến phi trong mắt như vậy thật đáng buồn đoạn như yên là thật đáng buồn thủy n g u y ệ t hàn cũng là thật đáng buồn trước những người đó đều là như vậy thật đáng buồn thậm chí bao gồm chính mình luận ban kỹ thuật là chuyện tốt cũng là yến p i nhưng là bây giờ không nghi ngờ chút nào những thứ này cái gọi là anh tài đã trở thành bọn họ sư môn hoặc là người nào đó đạt tới nào đó công cụ đoạn như yên cùng thủy n g u y ệ t hàn song song k é xuống đ à i đấu yến phi phát hiện lâm thu thủy đoạn thủy lân đoạn vô nhai sắc mặt mặc dù đang biến hóa lại không lo lắng cùng giảng buộc thủy n g u y ệ t hàn chỗ tông môn thủy vân thiên cũng giống như vậy người tông chủ kêu hoa mi khẩn túc sắc mặt nghiêm túc nàng hiển nhiên đang lo lắng thủy n g u y ệ t hàn không cách nào tiếp tục t h đấu mà không lo lắng thủy n g u y ệ t hàn thương nặng được nào Này thiên đ như c ũ sắp xếp chật vật cười ha ha ha y ế n phi ta cũng biết ngươi sẽ không tuyệt tình như vậy y ế n phi không ngôn ngữ hắn lấy ra một quả cuối cùng xí hoàng tinh không chút do dự nhét vào đoạn như yên trong miệng như yên ngươi nghĩ sai ta y ế n phi tâm đã có khác thuộc quyền này cái xí hoàng tinh có thể giúp ngươi khôi phục nhưng chỉ có thể coi là ta đối với ngươi ban đầu xả thân giúp ta một loại báo đáp chỉ như vậy mà thôi từ giờ trở đi chúng ta chính là người đi đường quên đi y ế n phi biểu tình lạnh lùng như sương nói xong chậm rãi đứng lên dứt khoát kiên quyết quay người lại như thế nào đại trợ phu như thế nào chân anh hùng t u y ệ t không phải châm giữ mà là biết khi nào bông tay nhìn yến phi bóng lưng chậm rãi đi xa đoạn như yên khỏe mắt ẩ n mang theo nước mắt yến phi yến phi không không phải là cho dù ngươi thật lòng có chút thuộc vậy thì như thế nào ta đoạn như yên đã từng nói nếu lựa chọn hết thể ta đều sẽ g á n h vác ngươi nhớ cả đời này ngươi cũng đừng nghĩ vứt bỏ ta yến phi đưa lưng về phía đoạn như yên chậm rãi đi tâm lý nhưng ở nói như yên một hồi ta yến phi á t phải vạn tiếp bất phục thậm chí chém thành môn mảnh ngươi coi như đoàn ra người không cần phải bởi vì ta mất mạng quên đi ta ngươi giữa chính là một cuộc hiểu lầm cái này hoặc giả c ũ như g là ta Yến nhất có thể có cho làm g ờ i chuyện. Đoạn như yên cùng như Yến Đoạn thế y Nguyệt này, Hàn trận k t thẳng thiết, hai người tổn thương cực lớn, có thể thương. thế cục cực có câu hai Như người lớn, nói lưỡng bại câu thương. Như thế kết cục khiến cho đoạn vô nhai lộ ra mấy phần nụ cười lạnh nhạt đoạn như yên thương thế hắn đã vô tâm suy nghĩ hai người trọng thương như vậy thứ ba đạo hội vũ đại điện cuối cùng thắng bại liền đem ở y ế n phi hòa phong dương c h i gian sinh ra nếu không hai người người thắng còn phải trải qua cuối cùng một trận quyết chiến thục sơn kiếm tông tử lăng chân nhân cũng rất có nhiều chút đại ý hắn liếc về phong dương một cái nói như thế tốt lắm ngươi liền có thể thiếu c ộ so tài một trận một hồi ngươi với kia h ế n p i giữa chính là quyết chiến phong dương gật gật đầu nói ừ đệ tử minh bạch những ngày gần đây ngươi cũng hẳn quan sát rõ ràng không biết ngươi có mấy thành phần thắng năm phần mười phong dương trả lời rất dứt khoát nhưng là loại này trả lời tử lăng chân nhân hiển nhiên rất không hài lòng năm phần mười ừ kia yến phi lại cũng là kiếm tu thân thể hơn nữa đệ tử cảm ứng được hắn kiếm thể so với đệ tử mạnh hơn h ơ nữa n hắn thân pháp hắn dẻo dai và quả quyết đủ dài n g ư ơ i khác trí khí diễn uy p h o n mình ngươi nếu là nghĩ như vậy trận này ngươi sợ rằng liền năm phần mười phần thắng cũng không có phong dương ngươi hãy nghe cho kỹ người khác đều có thể thua ngươi không thể bởi vì ngươi đã là tuấn kiệt trên bảng nhân vật số một hiểu không phong dương chậm rãi gật đầu nhưng trên mặt lại che một tầng khói mủ từ lăng chân nhân t ạ o lượng phong dương liếc mắt mấy hơi sau tiện tay lấy ra mấy món đồ những thứ này ngươi mang trên người có thể giúp ngươi một tay phong dương liếc mắt một cái nhất thời thất kinh ba kiện đồ vật nâng ở t ử lăng chân nhân lòng bàn tay giờ k h ắ c này t ử lăng thật bên người thân mấy vị lão giả cũng nhìn thấy bọn họ giống vậy rất là giật mình sư phó đây là k h ổ n tiết tác vô lượng kim đan tố kiếm phủ coi như t h ụ sơn kiếm tông từ lăng chân nhân đệ tử thân truyền phong dương liếc mắt liền nhận ra ba loại bảo vật tử lăng chân nhân đắc ý nói không sai ta kiếm tông không để s ư ớ n g dùng những thứ này nhưng ngươi mới vừa lời nói cũng có vài phần đạo lý cái này đ ế n phi xác thực không phải là người tầm thường thực lực mạnh mẽ đã như vậy là bảo đảm ngươi có thể thắng đem ba cái bảo vật mang theo ít nhất có thể giúp ngươi tăng lên ba thành phần thắng phong dương mặc dù hai mắt tỏa sáng lại không có trực tiếp đi đón sư phó thật ra thì thật ra thì đệ tử thật rất muốn bằng vào thực lực bản thân với h ế n phi thật tốt tỷ đấu một phen im miệng ngươi biết cái gì là lúc nào n g ư ơ i đại biểu không chỉ là chúng ta thuộc sơn kiếm tông thậm chí là toàn bộ tiên đạo tu luyện giới há cho n g ư ơ i do dự bất quyết nhớ n g ư ơ i ngọn chỉ có một thắng thắng càng nhanh càng tốt càng dứt khoát càng tốt nếu như có thể liền đem kia họ yến c h ạ m giới kiếm hừ hừ đến lúc đó chúng ta tiên đạo liền có thể vững vàng áp chế võ đạo mà ta thuộc sơn kiếm tông ở tiên đạo bên trong địa vị cũng sắp không người nào có thể dung chuyển phong dương nhìn ra được tử lăng chân nhân đây là thấp cấp hắn cũng minh bạch vấn đề nghiêm trọng tính bất đắc dĩ hắn không thể làm gì khác hơn là từ tử lăng chân nhân trong tay nhận lấy ba cái bảo vật phải biết phong dương cầm trong tay chính là một cái huyền giai trúng phẩm trạm m ạ kiếm mặc trên người càng là thiên giai thượng phẩm theo vân kiếm bảo hơn nữa ba cái bảo vật cơ hồ là võ trang tận răng trạm m ạ kiếm phẩm cấp đạt tới huyền giai cực kỳ c h â n quý nội hàm hạo nhiên trinh khí cho nên đặt tên là trà ma theo vân kiếm bảo thiên giai thượng phẩm không chỉ có thủy hỏa bất sâm l ý lợm lực phòng ngự cực mạnh hơn nữa mềm dẻo dị t h ư ờ n g ở một mức độ nào đó còn có thể tăng cường tốc độ vô lượng kim đan cùng bạo nguyên đan tác dụng giống nhau có thể trong nháy mắt tăng lên trên khí nhưng mà hiệu lực không bằng bạo nguyên đan nhưng lại không có tác dụng phụ cho nên vô lượng kim đan so với bạo nguyên đan càng hiếm thấy không t i ê n tác huyền giai thượng phẩm b ả o khí ở t h ụ c sơn không tính là trí bảo nhưng là tiếng tăm lừng lẫy v ề phần tố kiếm phù liền càng hiếm có có thể tăng cường kiếm uy kiếm thế chả ma kiếm nếu như lại bị tố kiếm phù ra trì hoàn toàn có thể phát huy ra tầng thứ cao hơn uy lực lại không nói năm cái bảo vật phong dương thân tu là liền có thể so sánh với vũ tu giả vũ vương cảnh đ ị n h phong lại thêm tu là kiếm thể thân thể rất mạnh cảm thấy bén nhạy một bộ thiên giai thượng phẩm vô trần kiếm quyết hết thể hết thể cũng khiến cho t h u sơn kiếm tông tất cả mọi người rất tin phong dương trận này h ẳ n là có thể tất thắng Phía dưới, chính là thứ ba đạo hội vũ đại điện trận chiến cuối cùng t h u ộ c sơn kiếm tông phong dương cũng là tuấn kiệt trên bảng đứng đầu bảng đối thủ là hàn môn hàn môn môn chủ tiến phi theo chủ k i u cầm lão già hét lớn ra sắp sửa đại điện rốt cuộc đẩy tới thời khắc tối hậu hắn lại liếc về liếc mắt đoạn như yên đoạn như yên cùng t h ủ y nguyệt h à n đã mỗi người lui ra c h ư a thương hắn nhìn thấy đoạn như yên sắc mặt chuyển biến tốt không ít sĩ hoàng tinh chính là thần phẩm hơn nữa bất tử thần hoàng thân liền có cực mạnh sinh mệnh chi lực đoạn như yên khôi phục rất nhanh hắn lại quay đầu liếc mắt nhìn tây hoàng sơn phương xa huynh đệ không biết ngươi đi bao xa đi thôi càng xa càng tốt cuối cùng yến phi liếc về liếc mắt đầu vai tiểu hắc ai xem ra ta yến phi nhất định phải xin lỗi ngươi nhưng ta cho ngươi đi ngươi nhất định không chịu cũng được hôm nay huynh đệ chúng ta sẽ không khí không rời như thế nào tiểu hắc vòng vo một chút con ngươi mất mép một cái cho hiến phi một cái không có vấn đề trả lời phần này hào hùng khiến cho hiến phi rộng rãi cười một tiếng ha ha ha ha ha ha. ngươi lại chờ ta đi một lát sẽ trở lại hiến phi đem tiểu hắc để ở một bên đang muốn đi lại phát hiện tiểu hắc kéo chính mình một cái hắn nhìn về phía tiểu hắc tiểu hắc lúc này mới một chút xíu v u ơ n g tay ra một người một thú tuy không nói lại hơn hẳn thiên n ô n và ngữ Chỉ hoan chốc lát phong dương đã thượng đài đấu ánh mặt trời chiếu ở phong dương trên người t i ê một thân kiếm bảo dâng lên nhàn nhạt bạch quang n họ ì n qua thật yến lệ mê làm gì chứ nhanh lên một chút ta người ta phong dương nhưng là không kịp đợi ai vẫn không rõ sao thật sự cho rằng hắn không sợ chết lần này hắn cũng sợ bộ t bộ bộ hắn đây là đang an bài hậu sự có thể kéo một hồi là một hồi họ yến vội vàng mấy ngày nay ngươi giết người không chớp mắt hóa ra ngươi cũng biết sợ à xem ra ngươi cũng là một lấn thiện sợ ác chủ trong mọi người tôi không hy vọng yến phi chết không thể nghi ngờ phải kể tới g i a c á t trường không cùng g i a c á t trường tiên h còn có đã trở lại bên cạnh bọn họ huyền giáp cùng huyền đ i n h nếu so sánh lại huyền giáp cùng huyền đ i n h mới là thật tâm hy vọng yến phi có thể đi tiếp hết thảy yến phi cũng bị thai không nghe tiểu hắc buông tay ra hắn lúc này mới chậm rãi đi về phía đài đấu nạo nghĩa ưỡ ngực tích lương thẳng tắp nhỏ hơi n ư ớ c mặt trên một gương m ặ không chút biểu tình đi tới dưới đài dứt khoát dọc theo nấc thang từng bước một đi lên đưa đến mọi người thổn thức âm thanh mầm hơn đại đa số người xem ra hết thệ các thứ này t i ế n phi đều là đang kéo dài thời gian đi tới trên này i ế n phi đứng lại cùng phong dương cách xa ba trượng khoảng cách mắt đối mắt t i ế n phi phát hiện phong dương nhìn mình trong ánh mắt cũng không có khinh miệt cùng căm thủ phong dương biểu tình thậm chí có nhiều chút nghiêm túc t i ế n huynh có thể cùng ngươi l u ậ n bàn là ta phong dương vinh hạnh một câu đơn giản lời nói t i ế n phi nghe không ra chút nào còn lại mùi vị rất t h a n h khẩn yến phi người này từ trước đến giờ là người mời ta một thước ta mời người một trượng phong hình ta yến phi cũng vậy yến huynh ai đáng tiếc lúc này cảnh này ta cũng không cách nào thay đổi nếu không ta thật muốn thật tốt cùng ngươi luận bàn một phen kiếm kỹ ta có thể minh bạch đang khi nói chuyện phong dương huyễn hóa ra t r ả m mạ kiếm kiếm ra một cổ hạo nhiên chính khí bốn phía tràn ngập tiến phi cũng không khỏi thầm thầm than quả nhiên là một thanh kiếm tốt ta đây đem t r ả m mạ kiếm còn có ta trên người cái này theo vân kiếm bảo đều là thục sơn kiếm tông bảo vật còn có khổn tiên tỏa vô lượng kim đan tố kiếm phủ ta ai không có cách nào ta phải phải thắng không thể thua nếu như là người khác một hơi thợ thanh tú ra bản thân bà bối tiến phi khẳng định cho là tiểu tử này lại đang giả b ộ ít nhưng lần này Yến phong i h à toàn n k h ô có loại cảm giác được loại Phong này. Hắn nhìn ra được phong dương bất đ ắ cùng d yến hơi sau, chặt chặt. y phi, phi giờ phút này đều có loại anh hùng tương tích cảm giác trên thực tế rất nhiều người trong đáy lỏng đều đã bị yến phi sự can đảm cùng khí phách thuyết phục nhất là vào vòng những tu sĩ kia bởi vì yến phi làm hết thảy là bọn hắn tính bên trong muốn làm cũng không dám làm cũng làm không được bọn họ không khỏi sẽ nhớ tự mình ở sơn muôn tu luyện mấy năm nay tu vi cảnh giới tăng lên có thể ta còn là ban đầu cái đó ta sao ban đầu t h ở thiếu thời khinh cuồn cùng, cùng nhiệt huyết đi đâu mười mấy hơi t h ở đi qua phong dương ánh mắt dần dần kiên định lên ông tiếng kiếm reo vang lên chả ma kiếm nhắm thẳng vào yến phi yến h u y n h ra tay đi lần này yến phi cũng giống vậy xuất kiếm long văn cổ kiếm bị hắn cầm trong tay làm ra tiên nhân chỉ lộ động tác đây cũng là đối với phong dương một loại tôn trọng mấy hơi sau hai người gần như cùng lúc đó lên đường trong khoảnh khắc hiến phi chân đạp liên hoàn hóa thành một đạo tàn ảnh mà gió kia dương trong nháy mắt liên phát ba kiếm mỗi một kiếm phát ra cũng có một cái phong dương từ thể thượng bắn ra ngưng k h í hóa hình hiến phi trong lòng động một cái xem ra gió này dương kiếm đạo thành tựu i thật không tệ bắn ra phong dương hoàn toàn là do kiếm khí tạo thành ba cái phong dương ngăn chở y ế n phi đường đi hiến phi không chút hoang mang liên tiếp chặn ba kiếm không nghĩ tới phong dương bắn ra hình ảnh uy lực không yếu bị h ế n phi chặn sau trực tiếp nổ tung chính là do kiếm khí tạo thành hình ảnh nổ tung s a u hóa thành sắc bén kiếm khí t i ế n phi không thể tránh né ba cái phong dương đồng thời nổ tung trong nháy mắt kiếm khí ngang dọc t i ế n phi hoàn toàn bị kiếm khí bọc hộ thể kiếm nguyên lại bị đâm rách mấy chỗ mới vừa đưa tay chỉ một chiêu phong dương liền đưa đến một mảnh tiếng hoan hô dưới đ à i là có người vui sướng có người bờn đoạn vô nhai sắc mặt đã mười phần ngưng trọng đợi đến kiếm khí tản đi t i ế n phi áo choàng bị chắn mấy đường vết rạch bất d i ệ t kiếm thể thượng cũng lưu lại mấy đạo huyết ngân bất quá loại trình độ này kiếm khí hiện nhiên đối với bất diện kiếm thể cũng không tạo được chất tổn thương hiến phi nhìn một ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ t h n thưởng h ả o kiếm quyết hô to một tiếng tiến phi lăng không nhảy lên giống như đại bằng dương cánh trong khoảnh khắc không ai sánh bằng khí thế leo t h ă n g lên khiến cho phong dương trong nháy mắt cảm nhận được áp lực cực lớn đến chỗ cao long văn cổ kiếm phát ra rên d ị một tiếng kiếm nguyên q u o n chú một kiếm đánh xuống thập phương phách tiên kiếm quyết sát kiếm thức n ộ sát kiểu trạm phách kiếm thức lực phách hoa sơn rất nhanh phong dương trong mắt kinh ngạc biến chuyển thành k h t vọng được tiến huynh ta tới lãnh giáo một chút người kiếm quyết chương hai trăm bảy mươi chín khẩu tiên tác phong dương trực tiếp g i lên trảng ma kiếm chống cự yến phi phách kiếm thức. một kiếm này lực g i ó t thiên quân kèm theo một tiếng vang thật lớn phong dương miễn cưỡng bị chấn quỷ một chân trên đất phong dương sắc mặt vừa sợ vừa vui trong lòng nhưng mà một câu đủ sức nói cho cùng phong dương cuối cùng kháng trụ tiến phi phản chấn lui về phía sau hai bước trong lòng càng là cả kinh nói được thục sơn kiếm tông s ắ c thực khá có để vợn bên ta mới một kiếm này chính là vũ hoàng cảnh cao thủ cũng chưa chắc đánh nổi gió này dương sức chiến đấu tuyệt không t u a kém vũ hoàng cảnh trùng kỳ thậm chí hậu kỳ cao thủ lòng vừa nghĩ trên tay không chậm thứ kiếm thức chém liên kích kiếm thức liên hoàn nhanh như chấp một loại nhanh phong dương trong lòng lại sợ không dám k i n h thường vội vàng bay ngược vừa vặn thối lui ra một kiếm này p h ạ m vi có thể trong kiếm phong n y ệ a khí n h ư c ũ để cho hắn cảm giác ngược đau nói h đặt chân chưa ổn kiếm thứ ba hoành t á o thiên quân chém tạo ba thước liên kích phong dương bất đắc dĩ chỉ có thể lui nữa nhưng hắn cách đài đấu bên bờ đã chỉ có chính là vài thước vừa lui trực tiếp thối lui đến bên bờ chân hắn khoảng cách đài đấu bên bờ đã chỉ có chính là xa ba t ấ c nếu như đài đấu chân rất rộng lớn phong dương hoàn toàn có thể lui nữa một khoảng cách đáng tiếc không thể lui được nữa tiến phi một kiếm này càn quét mà qua s ắ c bén kiếm mang gạch qua phong dương bụng phong dương hộ thể kiếm khí như thế không cách nào ngăn trở kiếm qua phong dương bụng nhất thời hoàn toàn đọc đầu chỉ kém mấy t ấ c mà thôi vết thương này rất dài cũng không thâm nhìn qua xúc kinh tâm trên thực tế nhưng mà bị thương r a thịt phải biết đây không phải là yến phi cố ý hạ thủ lưu tình tất cả đều là theo vân kiếm bảo công lao nếu như phong dương không có m ặ c theo vân kiếm bảo vậy thì khó nói nhưng mà một màn này nhìn tất cả mọi người đều ngược lại hít một hơi khí lạnh nhất là t h u sơn kiếm t ô n người ngay tại một sát na kia liền tử lăng chân nhân cũng thiếu chút nữa sợ hai teo da nếu như phong dương cứ như vậy té xuống n g à i đấu hết thảy liền đem công giá tràng thử lăng thật sắc mặt người vô cùng khó coi phong dương ngươi đang làm gì quên bản tọa nói với ngươi phong dương dĩ nhiên không quên hắn chỉ làm u ố n thử một chút tiến phi kiếm kỹ cho là hết thảy đều đang nắm trong tay bên trong quả thực không được lời nói lại dùng pháp bảo tăng lên chiến lược không nghĩ tới hiến phi kiếm kỹ sắc bén mau lẹ ba thức liên kích ghép hắn suýt nữa xa suốt ngược lại đoạn vô nhai tới tinh thần đoạn vô nhai biết tiến phi chuyện dưới mắt ba thức liên kích sau hiến phi có thể nói chiếm hết ưu thế hơn nữa hắn biết tiến phi có thể thao túng băng h phần thắng cực lớn có thể t i ế n phi lại lắc mình bay lui về t i ế n phi ngươi ngươi vì sao không tiếp tục tiến công ngươi chẳng lẽ không nhớ bản tỏa nói với ngươi một phen nói với kia tử lăng chân nhân cơ hồ giống như lúc t i ế n phi căn bị thai không nghe thậm chí t i ế n phi đã làm quyết định lợi dụng điểm yếu uy đi hiếp người khác ta kết quả chỉ có một đoạn vô nhai ngươi m u ố n hết lần này tới lần khác không chiếm được t i ế n phi bay ngược phong dương chắn đã tràn đầy suất mồ hôi hắn nhìn một chút bụng vết thương hắn hiểu được mới vừa nếu như hiến phi thừa thế ép sát hắn đúng là nguy hiểm hiến huy cười nhặt nói ngươi cũng không đem hết toàn lực ta sao sẽ dốc toàn lực thắng ngươi phong dương trên mặt nhất t h ờ i hiện ra mấy phần lúng túng cùng vẻ xấu hổ xác thực đối phương mới chỉ là do xét tính tấn công không tính là những pháp bảo kia cũng không dùng thượng toàn lực nhưng mà không nghĩ tới hiến phi xuất thủ như thế quả quyết dứt khoát hơn nữa hắn rất sợ hai hiến phi khí thế đây là hắn có chỗ không kịp không đem hết toàn lực do xét đối thủ ít nhiều gì đối với đối thủ là một loại bất tính phong dương lúc này mới có chút vẻ thẹn thôi hiến minh ta đây có thể mà đã tội ừ dùng tới ngươi truyền thật lần này phong dương cũng không dám n ữ a khinh thường lại thấy quanh người hắn dâng lên huyền quang một cái chả ma kiếm thượng hạo nhiên chính khí càng phát ra đậm đà vô trần kiếm quyết hạo kiếm vô trần quét quét quét phong dương l ắ c mình hướng chả ma kiếm h ó a thành loan lộ tàn ảnh kiếm ra bừng bừng kiếm rít như bài hát t i ế n p h i cau mày một cái chân đạp túy mộng thần du cùng với giao phong trong lúc nhất thời lại khó phân cao thấp nhưng phong dương tâm lý minh bạch trong tay hắn nhưng là chả ma kiếm trên người là thêu vân kiếm bảo hắn từ nhỏ ở thuộc sơn kiếm tông tu luyện lấy được được xưng thiên hạ đệ nhất tiên môn thuộc sơn trưởng môn tân vạn thánh đan minh phó môn chủ danh kiếm sơn t r a n g kim khuyết kiếm các c á c chủ v â n v â n đây đều là hắn lấy được thân phận nhưng là hắn đến cùng từ đâu l u y ệ n sự có bối cảnh gì phong dương không biết gì cả hắn giống như là như chúng tinh p h ủ n g nguyện tồn tại yến phi chính là suất thân thảo mãng d ễ cỏ phạm dân hơn nữa chính mình còn phải so với yến phi đại sáu bảy tuổi một cái ở trên trời một cái trên đất ngày hôm nay cái này khó phân cao thấp mình đã bại mười mấy hơi t h ở đi qua hai người đã giao thủ mấy chục chiếu hai cây kiếm va chạm không dưới vài chục lần kiếm khí ngang dọc kiếm quang lượt lờ nhìn tất cả mọi người khiếp sợ không thôi từ l càng càng Tiến kèm theo một tiếng kêu lên một vệ kim quang bay lên trời nguyên chỉ có dài một thước hàng thửng bay đến không chung lúc đã đạt tới dài hơn một triệu k h ố n tiên tác hiện lên kim quang nhàn nhạt, nhạt giống như một cái kim xà dãy ruộng chạy thẳng tới chính mình mà hiến phi biết k h ổ n tiên tác lợi hại giống như phong dương nói một khi bị nó c u ố n lên rất khó tránh thoát ở trong tình hình này đừng nói c u ố n lên dù là trong nháy mắt mất đi tự do đều là quyết phân thắng thua hiến phi nhanh chóng bay ngược cơ hồ thối lui đến đài đấu bên m ở quét quét hai đạo kiếm khí phát ra chưa từng nghĩ k h ổ n tiên tác tự bản thân né tránh hai đạo kiếm khí không có thể bổ chúng tái phát hai đạo kiếm khí vẫn là không được lúc này k h ổ n tiên tác đã đến phụ cận k h ổ n tiên tắc một con chạy thẳng tới hiến phi eo vị trí của tới chuyện cho tới bây giờ hiến phi không thể tránh né cũng không thể lại tránh h ắ n đem long văn cổ kiếm dao cho tay phải nhắm ngay k h ổ n tiên tắc một đầu trực tiếp dùng tay trái đem bắt một chào này k h ổ n tiên tắc đột nhiên biến nhỏ hơn nữa thập phân nhuận hoạt theo yến phi cánh tay quấn quanh lên thục sơn kiếm tông người nhìn thấy yến phi lại lấy tay đi bắt k h ổ n tiên tắc từng cái trên mặt đều lộ ra nụ cười nhất là từ l ă n g chân nhân trái tim nhất thời đặt ở trong bụng sau một khắc hắn tâm lại không thể không nhắc lại đài đấu thượng k h ổ n tiên tắc đã đem yến phi cánh tay phải hoàn toàn quấn quanh vẫn còn ở hướng quanh người hắn lan tràn yến phi lạnh lên một tiếng một cánh tay b ữ trước lúc dâng lên lửa nóng h ư n g h ự c Đạo tử s ắ chương t ầ n h hai trăm tám mươi vô pháp cũng vô thiên có người biết tiến phi cũng có thể khởi động thần hoàng liệt diễm nhưng ở chàng những người này phần lớn cũng không biết chuyện đi tới tây hoàng sơn tiến phi vẫn là lần đầu tiên liên dùng khổng tiến tác bị thần hoàng liệt diễm tiêu hủy mất đi nguyên linh tính đối với yến phi đã không tạo thành bất cứ uy hiếp gì phong dương để ở trong mắt kinh hại không thôi hắn vội vàng ăn vào vô lượng kim đan lại đem tố kiếm phủ rán vào t r ạ n g ma kiếm thượng tâm pháp vận chuyển vô lượng kim đan lập tức phát huy hiệu lực khiến cho phong dương quanh thân dâng lên nhàn nhạt kim mang trong tay t r ạ n g ma kiếm càng là kiếm mang trận lõe cả thanh kiếm kiếm uy ít nhất tăng cường bá thành t i ế n vi bên này vừa mới đem khổn tiên tắc bước rơi đột nhiên nghe được một trận cao vút tiếng kiếm r e o chuyển tới nồng đậm hạo nhiên chi khí như dòng lũ một loại v ọ t tới khiến cho hắn không khỏi c a o mày một cái tâm lý khó tránh khỏi tiểu cả kinh lõe lên đi phong dương như trên trời hạ xuống chiến thần, thần uy lẫm kim quan hộ thể vô trần kiếm quyết kiếm lạc thiên c k i ế một phong h n tiếng vang h thật lớn kiếm phong cuối cùng đem ra chỉ qua đài đấu bổ ra một đạo lỗ hổng tất cả mọi người vô không kinh hãi mặc dù đang chẳng không ít đều là đỉnh cấp cứng giả nhưng bọn hắn để tay lên ngược tự hỏi tự mình ở phong dương cái tuổi này có thể hay không phát ra cường hãn như vậy một đòn thực lực hơi yếu càng là xanh cứng lưỡi nếu như một kiếm này là hướng về phía tự mình tiến tới mình có thể hay không đỡ được thục sơn kiếm tông quả nhiên lợi hại kiếm tu thân thể quả nhiên bá đạo vạn đạo kiếm tôn bốn chữ này xem ra cũng không phải là giả trên đài kiếm lạc thiên không, không có thể đánh trúng yến phi kiếm mang nhanh chóng co giúp lại phong dương lắc mình l i n lên đã phát huy ra toàn lực hắn hướng về phía yến phi điên cuồng thi triển vô trần kiếm quyết bất luận là người hay là cái thanh này trả mà kiếm cũng để cho yến phi cảm giác á p lực cực lớn nhưng là đối với yến phi mà nói hết thể các thứ này đều là hãn động lực phong dương cường thế đem yến phi trong cơ thể hạo nhiên chiến ý hoàn toàn kích thích yến phi chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào cùng loại cao thủ này luận bản mới mới đủ sức mới có vị bị gió dương liên phát m ư ờ i mấy kiếm yến phi đã đến đài đấu một góc nhìn qua đã đến nỏ hết đà nhưng chỉ có gió dương minh bạch đến trước mới thôi hắn dùng hơn năm cái bảo vật hơn nữa phát huy toàn lực nhìn như chiếm cứ ưu thế tuyệt đối lại không có thể được chất hiệu quả là thời điểm phong dương tâm lý nghĩ như vậy vừa vặn yến phi tâm lý cũng muốn như vậy phong dương âm thầm t ụ tập một thân tu vi cả người cùng chả ma kiếm lại bắt đầu rung hợp khí thế trong nháy mắt tăng vọn khoảng cách đài đấu tương đối gần người cũng sẽ cảm giác một cổ áp lực lớn tu vi tương đối thấp không thể không chậm rãi lui về phía sau mấy bước ở loại khí thế này áp bách giới nếu như tu vi không đủ cảnh giới không yên lời nói rất có thể bị tổn thương thần hồn nhưng vào lúc này tiến phi hai mắt t ừ n g đỏ h ổ khu trấn mượn cơ hội này trong lòng của hắn dựa theo thập phương phách thiên kiếm quyết tâm pháp đem một thân khí ngạo nghệ cùng lòng tổ kiếm hồn long hồn khí dung hợp mượn nữa giúp phá kiếm thức phá thế đệ tam trọng tâm pháp phát ra không ai sánh bằng cồn ba khí nhưng gian buộc phát ra phong i thế một là l h dương h n giờ khí thế đã rất mạnh mẽ nhưng là giờ phút này hắn chỉ cảm thấy vạn phần vô lực chỉ thiếu một chút liền có thể đem yến phi đánh rơi lại đấu nhưng hắn vẫn không dám tiến thêm một bước không chỉ có như thế phong dương vội vàng lùi lại mấy bước mặt đầy kinh hoàng nhìn y ế n phi cầm kiếm tay đều tại có chút phát run là khí thế c h ấ n n hiếp hắn không cách nào tự khống ở nơi này một cái trước mắt tất cả mọi người đều sừng sờ tuyệt đại đa số người trên mặt đều là kinh hoàng cùng khó tin thần sắc chỉ có đoạn vô nhai mặt lộ nụ cười lạnh nhạt sau một khắc y ế n phi kiếm phong nhắm thẳng vào phong dương đ i a quay quanh bên ngoài cơ thể kim long nhất phi trùng tiền rồi sau đó chạy thẳng tới phong dương đấu đá đi qua pha thế đệ nhị trọng tuyệt đối chân hiếp kim long vất qua phong dương cả người run lên sắc mặt đã trắng bệnh như tờ giấy ngay cả kia t r ả m ma kiếm đều a n tính rất nhiều trên thân kiếm ánh sáng ảm đạm không ít n g ư ơ i n g ư ơ i phong dương cẩn thận còn đứng n g â y ở đó làm gì xuất kiếm a t ử lăng chân nhân cảm giác tình huống không ổn thân là t h u ộ c sơn kiếm tông trừng ư môn cũng không để ý thân phận gì trực tiếp hô to một tiếng phong dương hồn nhiên cả kinh nhưng trong lòng lại vạn phần bất đắc dĩ hắn không phải là không muốn xuất kiếm không phải là không muốn tấn công mà là xác thực không làm được đối mặt loại này cường đại uy thế hắn còn có thể chịu được còn có thể đứng ở cái này trên đại cũng đã rất không dễ dàng Cái nhân à là y rất một cái dê đang đối mặt một giống đang cái đối con dê ổ có thể không chạy, cũng chủ công. cũng cho cơ thể tê liệt tệ, thế tấn thêm không không hù không như Phi không phong dương cơ hội. h nào động Yến dương n bị dọa đi đã sẽ kiếm hợp nhất ngũ mạch t ề tụ trong cơ thể năm cái kiếm mạch kiếm nguyên hội tụ đến một chút quan chú ở long văn trên cổ kiếm một thanh kiếm cùng yến phi cả người cơ hồ dung hợp một kiếm này phát ra có thể nói là kinh thiên địa khiếp q u ỷ thần nhân kiếm hợp nhất từ đài đấu thượng b ắ n qua chỗ đi qua đài đấu toàn bộ đánh sập ngay cả sụp đổ sau đá vụn đều bị cắn nát thành phân vụn trơ mắt nhìn yến phi một kiếm này phi đâm tới phong dương chỉ có thể hợp lại hắn đem một thân tu vi hoàn toàn hội tụ nhấc ngang c h ả ma m kiếm ở trước người theo tới một tiếng vang thật lớn trấn đại địa đều run r u dày toàn bộ tây hoàng sơn đỉnh đều run r u dày tiếng rồng ngâm tiếng nổ tiếng kiếm rít đan vào một chỗ khiến cho thần quỷ cũng không miễn trở nên động dung một cổ sóng trùng kích quyết tán ra không ít người đều bị hướng té xuống đất nghiêm trọng trực tiếp phun huyết tu vi cao cũng không khỏi không vận chuyển tu vi chống đỡ mấy hơi sau b ù i m ù t a n hết bốn phía dần dần an tính lại tất cả mọi người bao gồm những thứ kia bị thương trong người cùng nhìn về phía đài đấu nồng đầm mong đợi cảm giác đã khiến cho, cho bọn họ quên trên người mình đau đớn có thậm chí khỏe miệng còn đang chảy máu cũng quên đi l a u mà là chặt chẽ nhìn đài đấu thượng đài đấu vẫn còn nhưng mà yến phi nguyên đứng một bên kia đã toàn bộ sụp đổ phong dương còn đứng ở đài đấu thượng ngay tại đối phương mới vị trí nhưng trong tay hắn chả ma kiếm đã bay ra ngoài mấy trượng xa rơi trên mặt đất hắn s ắ c mặt tái n h ậ t như tờ giấy khỏe môi miết lên nhàn n h ạ t huyết ngân một thân thêu vân kiếm bảo thượng có ít nhất hơn mười đạo lỗ có thể nói là rách nước yến phi tay cầm long văn cổ kiếm liền đứng ở hắn đối diện kết quả gì ai thắng ai bại chương hai trăm tám mươi mốt không phải là người thắng người thắng bốn mặc dù rất nhiều người cũng lòng biết rõ, nhưng bọn hắn vẫn là phải tận mắt thấy có một người nhận vua hoặc là có một người bị đánh xuống đài đấu liền tới nhìn vẫn là không có phân ra thắng bại phong dương đã phục hơn nữa còn là tâm phục k h ẩ u phục cuối cùng một s á t na y ế n p h i một kiếm này chỉ lưu lại thế mà thu hình đây cũng là phong dương dưới chân đài đấu còn có thể tồn tại nguyên nhân đây cũng là hắn còn có thể đứng ở trên đài nguyên nhân nếu hắn không là minh bạch một kiếm này mạng hắn chỉ sợ cũng không giữ được hắn không hiểu y ế n p h i xuất thủ từ trước đến giờ quả quyết tàn nhẫn từng cái đối thủ cũng không có kết quả tốt vì sao lần này hết lần này tới lần khác đối với thủ hạ mình lưu tỉnh hắn lẳng nhìn h ế n vi lại phát hiện yến phi tấm này trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt mấy hơi sau yến phi chậm rãi xoay người lắc người một cái lại nhảy xuống đ à i đấu một động tác này lần nữa khiếp sợ tất cả mọi người phong dương đứng ở trên này chưa nhận thua tỷ đấu kết cục cũng chưa có lập định yến phi lại vào giờ khắc này tự bay dưới người đ à i đấu vậy thì đồng nghĩa với là bung ta h tiếp tục tỷ đấu tư cách chính là bỏ quyền như vậy thứ nhất phong dương tự nhiên chiến thắng thứ ba đạo hội vũ đại điện quyết chiến liền có kết quả cuối cùng người thắng thục sơn kiếm tông đệ tử nguyễn tuấn kiệt bảng vị thứ nhất phong dương nên có tiếng hoan hô nên có tiếng chúc mừng nhưng là giờ khác này lại thanh âm gì cũng không có phong dương đứng ở trên đài coi như người thắng hắn chút nào cao hứng không ra tiến phi nhảy xuống đài đấu lúc cuối cùng k i a m ộ t nụ cười khiến cho hắn khắc trong tâm thảm k i a m ộ t nụ cười có chút bi thương có chút phiền muộn còn có mấy phần khó mà hình dung mùi vị đúng vậy ta phong dương từ nhỏ ở được s ư n g đệ nhất tiên môn thục sơn tu luyện sư phó càng là người trong thiên hạ người kính ngưỡng kiếm tiên tử l ă n g chân nhân mà hắn thục sơn tiên kiếm hai t ô n người lăng lăng nhìn một mặt này tất cả đều là mặt đầy mờ mịt ngay tại mới vừa trong né mắt bọn họ đều cho rằng xong phong dương là thua không nghi ngờ nhưng là bây giờ phong dương còn đứng ở trên đ à i đấu đây chính là thắng nhưng bọn hắn lại không chút nào cái loại này chiến thắng vui sướng yến phi đây rốt cuộc là một cái như thế nào người hắn chẳng lẽ đối với cái gọi là thắng bại thật không có hứng thú chút nào phải biết tất cả mọi người tâm lý đều cho rằng từng cái tới tham gia ba đạo hội vũ đại điện đều mong mọi mình có thể tăng lên hạng coi như tuyển thủ h ạ n giống g tự nhiên đều mong mọi có thể cuối cùng đoạt giải nhất cho nên bất luận bọn họ ở thi đấu lúc lấy cái dị dạng thủ đoạn từ một điểm này mà nói đều có thể hiểu dù sao nào có người không truy đổi danh lợi t h ú n g chi là tại loại này thịnh đ ị a thượng tiến phi một đường quá quan t r ọ m tướng thủ đoạn c â y độc tà bạo nếu như từ một điểm này mà nói tự nhiên cũng là trong tình lý nhưng là bây giờ bọn họ mới phát hiện căn không phải như vậy n ị c h cảnh thời điểm hắn bất khuất mặt đối sinh tử cũng không chút do dự bây giờ hết thể đều ở trong lòng bàn tay hắn lại lựa chọn bung tha võ trưởng thượng yên tính không tiếng động rất lâu chủ kia cầm láo giả mới mặt đầy làm k h ó nhìn về phía đoạn vô nhai mà giờ khắc này đoạn vô nhai đã hoàn toàn động hắn sát mặt tái xanh trong mắt sát cơ dục dịch hắn hai quả đâm thật chặt nắm lại một đôi mắt chết nhìn tròng trọc tiến p i loại ánh mắt đó giống như muốn đem y ế n phi ăn tươi nuốt sống như thế cái này các chủ người xem chuyện này chủ trì lao giả biết vấn đề nghiêm trọng tính hắn nhìn đoạn vô nhai hồi lâu lúc này mới ấp úng hỏi đoạn vô nhai trầm giọng không nói hắn đang nghĩ nên như thế nào thay đổi cục diện dưới mắt đáng tiếc được chuyện định cục không bao lâu mọi người dần dần lấy lại tinh thần bất kể nói thế nào phong dương là đứng ở cuối cùng thục sơn kiếm tông người rốt cuộc lộ ra nụ cười nhưng mà cười chẳng phải phát tới phế phủ ha ha ha, ha được phong dương không hổ là ta t h ụ sơn kiếm tông đệ tử ừ không hổ là tuấn kiệt trên bảng nhân vật số một ba đạo hội vũ đại điện ngươi có thể đủ cuối cùng thắng được cũng không coi là ở tình lý gia phong dương chúc mừng tử lăng chân nhân lộ ra nụ cười n h ạ t nhạt nhìn đài đấu thượng phong dương cặp mắt đã hiếp mắt thành một đường trong lòng vui sướng khó mà che giấu thục sơn tiên tông tử g i ậ n chân nhân cùng với khác lão giả r ố i rít hướng tử lăng chân nhân chúc mừng tiên kiếm hai tông nói cho cùng là cùng tông thục sơn kiếm tông thắng tiên tông dĩ nhiên cũng đi theo mặt giải ngược lại dù sao cũng hơn để cho võ đạo hoặc là phật đạo thắng mạnh hơn tử lăng sư đệ chúc mừng tử dẫn chân nhân đối với tử lăng chân nhân đối Tử chân nhân khoát khoát tay, ta một ta tiên lăng là lại là chân nhân hình, chúng cũng cùng cũng cùng, chúng tượng coi khắc cuối chiếm hay ai, may vui, sư đạo phật o n g Ừ, ha ha ha ha. h p đạo pháp hoa tự cùng lôi âm tự liền không có hy vọng bọn họ giờ phút này cũng đang ngó trường yến phi vô tướng đan minh tiết khuê cùng tiết linh từ đầu tới cuối cũng đang ngó trường yến phi đường môn tiên địa hai môn cao thủ như thế đang ngó trường yến phi còn có hiếu đệ c h ấ n tây vương p h ụ tiêu g i a cùng tiêu g i a đều là vô song thành tứ đại gia tộc đồng i a cũng đều đang ngó trường yến phi bọn họ đều hiểu hôm nay muốn yến phi mệnh căn không tới phiên bọn họ tiến vi tự bản thân bỏ quyền khiến cho đoạn vô nhai khổ sở tâm kinh doanh hết t h ạ c công giá trảng đoạn vô nhai như thế nào từ bỏ ý đồ mười mấy hơi thở đi qua chủ trì lao giả ỉ vào lá gan lại hỏi câu các chủ người xem chuyện này hết thạy theo như làm theo q u ý củ lao giả đáp một tiếng lúc này mới thượng đài đấu thứ ba đạo hội vũ đại đ i v ệ n đến bây giờ cơ kết thúc mỹ mãn đại điện cuối cùng người thắng t h u ộ c sơn kiếm tông phong dương a n mừng âm thanh tiếng chúc mừng liên tiếp nhưng, nhưng cũng không mãnh liệt bởi vì mỗi người trong đáy lòng đều có cân đòn bọ đều hiểu người đó mới thật sự là người thắng bọn họ không hiểu là hiến phi tại sao hết lần này tới lần khác ở cuối cùng giờ khắc này lựa chọn b u n g tha thối không hiểu tự nhiên muốn cân nhắc đoạn vô nhai đoạn vô nhai hung tợn nhìn Yến p hiến hắn lòng bây giờ có lòng một cái i có trực một tắt t p đem、Yến、phi d i ệ t nhưng ở trước mắt loại trường hợp này coi như hắn là tây hoàng kiếm thánh coi như rất nhiều người đều muốn hiến phi mệnh hắn cũng không thể lập tức độc thủ hắn chậm rãi đi tới hiến phi trước mặt hiến phi ngạo nghễ mà đứng hiến phi ngươi có thể hay không nói cho ta biết đây là vì cái gì hiến phi cười nhạt một tiếng nói ha ha con người của ta tính khí cố chớp không thích bị người uy hiếp người khác càng uy hiếp ta như thế nào ta đ ạ như h ô n vậy ta yến chẳng nghe, phi đã là thập tử vô sinh cần gì phải lại thay người bắn mạng một câu nói đem đoạn vô nhai nói ngẩn người tại đó chỉ đơn giản như vậy đây coi như là lý do gì chương hai trăm tám mươi hai ma hồn loại uy hiếp ta uy hiếp ngươi sao đoạn vô nhai nhớ lại một chút đã nhiều ngày chính mình đối với yến phi còn giống như không tệ à liền đúc hồn đan cũng cho hắn cho nên yến phi một mực ở thắng hôm nay mới vừa rồi đoạn vô nhai hồi tưởng lại thế nhưng coi như là uy hiếp ấy ư. bình thường hắn nói chuyện với người nào tất cả đều là cái loại này giọng chẳng lẽ cũng là bởi vì mới vừa lời nói kia trong phút chốc đoạn vô nhai cảm giác ruột đều phải hối xanh đồng thời cũng thầm mắng trong lòng họ yến ngươi rốt cuộc là cái thứ gì người đây coi như là cái gì tính khí bản tọa chính là thuận miệng nói lên nuôi câu ngươi lại quật cường đến loại trình độ này ngươi chẳng lẽ liền thật không sợ chết bất đắc dĩ hết thể đều đã muộn trên thực tế yến vi suy đoán không sai chút nào đoạn vô nhai chính là coi hắn là làm một cái đánh bại tiên phật hai đạo lợi kiếm đến cuối cùng yến vi lấy được ba đạo hội vũ đại điện thủ khoa bước kế tiếp hắn phải làm chính là hòa hoãn cùng tiên phật lưỡng đạo giữa quan hệ đến lúc đó tùy tiện tìm cái lý do trực tiếp đem yến vi đẩy ra đi hắn còn có thể rơi vào cái thượng phạt phân minh mỹ danh đáng tiếc yến vi đã sớm nhìn tấu ba đạo hội vũ đại điện lúc đó hạ Phi dĩ nhiên là Danh thứ lục tục ra. Tiến p hơn i d i nữa là hạm nhì, bích tiêu kiếm các người cũng đã đem mình gắt gao coi chừng ba đạo hội vũ đại điện một bước cuối cùng chính là tuyên bố kết quả tiến phi tính toán chính mình hôm nay sợ rằng chưa chắc có thể thấy đến mặt trời lặn hắn không nghĩ kỵ cũng không k i nói h h nửa giờ đi qua có vài người đã dần dần tàn đi hiến vi như cũ thẳng tắp tích lương ngạo nghễ mà đứng bên phải phía trước pháp hoa tự cắt cao tăng chậm rãi đi qua bên trái đằng trước là lôi âm tự chúng tăng ngay phía trước chính là kia tiết khuê tích vinh sau lưng không cần phải đi nhìn nhất định cũng tận là cường định đoạn vô nhai không có đi ở cách đó không xa làng lạc nhìn thủy vân thiên nhân cũng không có đi thủy n g u y ệ t hàn vẫn còn ở trong lúc c h ữ a thương các nàng cùng nhìn về phía yến phi vị trí có vài người vẫn còn ở lẩm bẩm tông h chủ đám này tự xưng chính đạo gia hỏa xem ra là muốn tìm tiểu t ử kia phiệt thái hừ chó m á chính đạo cũng là một đám nghiêm trang đạo mạo ngụy quân tự a l ạ c phượng các hai vị lão giả cùng lâm thu thủy cũng ở đây cách đó không xa làng lạc nhìn lâm thu thủy sắc mặt nghiêm túc trong mắt ôm đoạn như yên nhìn thấy yến phi giờ phút này tình cảnh liền muốn xông lên lại bị lâm thu thủy ngăn lại sư phó bọn họ bọn họ đây là muốn làm gì bọn họ muốn vây công yến phi như yên ngươi chẳng lẽ quên tiểu tử kia đã với ngươi vạch rõ quan hệ chuyện này ngươi không thể n h ú n g tay sư phó giúp không ngươi không sư phó ta không tin yến phi sẽ là tuyệt tình người hắn nhất định là có nội khổ ngươi để cho ta quá khứ ta muốn đi cùng với hắn lâm thu thủy cho hai vị kia lão giả dùng mắt ra hiệu hai cái lao giả trực tiếp kéo đoạn như y ê n tùy ý đoạn như yên dãy r u ộ như thế nào cũng không cách nào thoát khỏi trói buộc ra các trường không cùng ra các trường thiên trố mắt nhìn nhau sắc m ặ tâm trầm ai đáng tiếc đại ca ngươi chỉ là vạn thánh giã thiên đ ỉ n h cùng đắng quyết g i a các trường thiên l ắ c l ắ c đầu nói không hoàn toàn là yến phi mặc dù tính khí rất túi nhưng có lúc lao phu cảm thấy ngược lại rất đúng ta tính khí người thẳng tính hôm nay sợ rằng là khó thoát khỏi cái chết phía sau bọn họ huyền giáp cùng huyền đinh lộ h ô g quang bọn họ hung tận nhìn chằm chằm những thứ kia đem yến phi vây quanh người huyền giáp thậm chí siết chặt quả đấm hận không được bây giờ tiến lên với yến phi kể vai chiến đấu còn nữa chính là gió kia dương phong dương cuối cùng đoạt giải nhất t h ụ sơn tiên kiếm hai tông đối với yến phi hận ý tự nhiên làm theo đạm hóa rất nhiều hận ý biến mất thử trong lòng hai người đều hiểu yến phi không hổ là bất thế kỳ tài sư phó sư bá đệ tử cùng yến phi hơi có chút mới gặp m à như đã quen từ lâu cảm giác t ừ giận chân nhân trầm ngâm nói từ xưa anh tài tao thiên đố phong dương ngươi cũng không nhất định như thế kia yến phi trên tay dính quá nhiều tiên huyết đây cũng là dự đoán đến từ lăng chân nhân đạo sư huynh nói cực phải bất quá đúng là đáng tiếc yến phi tính tình thẳng thắn ngay thẳng không sai hắn s á c thực thương không ít người m ệ n h nhưng như đã nói qua nếu như hắn không ra tay là chết chính là hắn yến phi ngạo nghễ đứng thẳng trực diện tiết khuê tiết vinh đám người Khi tiết tiết khuê cùng vừa i dứt lời thiên diệp phật đà ngâm tụng phật hiệu a di đà phật ngã phật từ bi tiến phi ngươi giết độc quá nặng ngã phật khó tha thứ hôm nay thế tất yếu cho ngươi đọc vào luân hồi chỉ mong đợi sau ngươi có thể đủ thật lòng hối cải khâu một phật đà cũng nói a di đà phật thế gian này nhân quả tuần hoàn yến phi ngươi trước tạo s á t nhiệt g thế tất yếu đem máu đến trả lão n ạ p khuyên ngươi phóng hạ đồ đao lập địa thành phật tự mình đoạn đi họ yến không nghĩ tới sao ngươi cũng có hôm nay ta đường môn mấy cái tiểu bối chết trong tay ngươi hôm nay sẽ để cho ngươi nợ máu trả bằng máu khanh khách còn có ta tiêu ra nợ máu cũng nên còn họ yến mau đưa ta đồng g i a phượng xí linh vũ giao ra giao ra có thể tha cho ngươi không đúng đ ó n không giá hôm nay cũng nhất định đưa ngươi trẻ m thành muôn mảnh yến phi lạnh lẽo ánh mắt ở những người này trên mặt từng cái quét qua rồi sau đó hắn liếp về liếp mắt đoạn v ô nhai lúc này đoạn vô nhai cũng đã đi qua đoạn vô nhai hướng về phía hai vị phật đà thi lễ nhị vị phật đà vô nhai là nhìn lầm người làm hại phật đạo tổn thất không nhỏ hôm nay sẽ đem kẻ cầm đầu giao cho nhị vị tùy ý xử trí bạn tọa tuyệt không can thiệp việc đã đến nước này đoạn vô nhai chỉ có thể tận lực hòa hoãn cùng phật đạo giữa quan hệ tiến phi cặp mắt dần dần đầy máu hắn cúi đầu k i a m ộ t đôi mắt đã dần dần trở nên đỏ như máu trong óc vô cùng xác n i ệ m chính đang ngưng kết ngưng kết thành một cái khác tiến phi đó là ma h ồ n loại chương hai trăm tám mươi ba nhất n i ệ m thành ma chính bởi vì ma do tâm sinh tình cảnh này hiến phi tâm ma đã sinh trong óc cũng sinh ra ma hồn hiến phi một mực không động hắn nhưng mà cúi đầu trong mắt tất cả mọi người hiến phi hôm nay là chắc chắn phải chết p h á p hoa tự cùng lôi âm tự các cao tăng nói xong liền thối lui đến xa xa bọn họ tương đối ra dáng đơn trưởng dựng thẳng ở trước người tương đối ra dáng đọc lên vãng sinh kinh làm ra một bộ muốn giết ngươi còn phải giúp ngươi siêu độ giả nhân giả nghĩa bộ dáng đoạn vô nhai trong đấy lòng biết do hắn hẹn h ạ cho nên hắn cũng mang theo một đám cao thủ chậm rãi rời đi hiến p i bên người còn lại chính là kia tiết vinh tiết khuê đường m ô n người tiêu ra cùng người nhà họ đồng hèn hạ một mực bất thiện lời nói huyền giáp xếp chặt quyền hung tợn phun ra hai chữ này huyền ninh cũng thân là phật môn với huyền giáp một cái tâm tình phong dương thì than đạo thật muốn với hiến phi cùng những người này thật tốt làm một trận lớn lời mới vừa ra khỏi miệng trực tiếp bị tử d i ậ n chân nhân quát lớn im miệng chúng ta thục sơn hôm nay đã dương ý thiên hạ ngươi lập đại công bây giờ không thích hợp gây chuyện húng chi loại sự tình này cho dù ai cũng có không vào thời khắc này đột nhiên truyền tới t é p một tiếng kinh hãi ngươi các ngươi nhìn tiểu từ này hắn hắn đây là tiết vinh thanh ông tiến phi đã chậm rãi ngẩng đầu lên một đôi mắt hoàn toàn đỏ ngầu như tiên huyết một loại đỏ ngầu một đôi mắt vừa vặn cùng tiết khuê cùng tiết vinh mắt đuối mắt cho dù tiết khuê cùng tiết vinh tù vị đều không thấp trong phút chốc cũng cảm giác vô cùng sợ hãi tiết khuê ngay sau đó nói thật là mạnh ma thức hắn là ma đạo nguyên lai、like、đúng như này tiểu tử này là người trong ma đạo tiến phi nhập ma tiểu tử này nhập ma mau ra tay nhanh giết hà án giết đem tiểu tử này chém thành muôn mảnh ông một tiếng kiếm minh vang lên tiểu tử này chém thành môn mảnh n g u y ê n yến phi liền n à y sinh ma căn minh sắt tà kiếm nhất r a nhất thời cùng với sinh r a cộng hưởng minh sắt tà trên thân kiếm huyết quang tăng mạnh yến phi bên ngoài cơ thể ma khí cũng vô cùng dày đặc b u ộ b u ộ b u ha ha ha ha chặt chặt ha ha ha. trong phút chốc minh sắt tà kiếm bên trong truyền r a vạn quỷ tiếng kêu khóc thanh âm thanh âm trẻ có già có nữ có nam có chính là t i ế t khuê nghe cũng cảm giác tâm thần run r u dậy tiết khuê tiết vinh đám người tê muốn giết y ế n phi giờ phút này lại tất cả đều s a u lùi lại mấy bước mấy hơi sau yến phi hổ khu r u n một cái ngầm đầu nhìn trời cười to ha ha ha ha ha ha ha tiếng cười vô cùng âm trầm b i tiết h nhưng lại không thiếu cồn g bà khí không ai sánh bằng ma khí phóng lên cao sông thẳng chín tầng mây tiên chẳng biết lúc nào trên bầu trời cuối cùng hắc vân hội tụ hắc vân quần quận từng đạo điện xả qua lại trong đó vô cùng âm trầm kinh khủng thiên l ớ n ta tất thiên. ta tất vị tiên mệnh l ớ n ta ta là được ma tiết khuê đám người phục hồi tinh thần lại không dám chỉ hoãn thượng trăm người huyện hóa ra bạo khí kèm theo tiết khuê một tiếng hô to cùng hướng yến phi sông lên đi thượng chu diệt này ma quyết không thể để cho hắn rời đi tây h o à n sơn mới vừa vọt tới phụ cận trong lúc bất trợt một cổ tuyệt cường khí thế đấu đ ấ xuống thập phương phách thiên kiếm quyết phá kiếm thức phá thế đệ tam trọng vô pháp vô thiên tiến phi cùng sau khi cười xong quanh thân bọc giày đặc ma khí phản phất t i ê u đốt màu đen liệt diễm sắt kiếm thức nộ sát kiểu t r ạ m toàn tự quyết tám hướng toàn đánh thập phương câu diện minh sắt tà kiếm trên thân kiếm bay ra từng đạo v ò n g dáng đó là bị minh sắt tà kiếm uống máu lúc giam cầm văn hồn một kiếm này càn quét đi ra ngoài phương viên trong vòng ba trượng kiếm đỡ kiếm đoạn người ngăn cản người mất hơn hai mươi người toàn bộ bị chặn ngang chặn đức địa tiết khuê cùng tiết vinh hà kỳ lão lạc bọn họ kêu tương đối hùng nhưng lại không hướng ở trước mặt một ki Cục tay cột chân tung t u e hai người hù dọa thần xa biến tiết vinh khoảng cách gần một nhiều chút bị kiếm phong quét cánh tay trái suýt nữa bị chém đứt tiểu tử này điên hắn thành ma hôm nay không thể lưu hắn giết toàn tự quyết đi qua tào tự quyết hoành tào thiên quân lại vừa là một mảng lớn đường môn cao thủ thiện ở am khí thể lại không được nếu như không phải là tự nhận hiến phi hẳn phải chết tự cho rằng bọn họ nhiều người tuyệt sẽ không tùy tiện đến gần đối thủ vào giờ phút này thương vong thảm thiết minh sát tà kiếm tiếp tục uống máu hơn nữa uống máu tốc độ càng lúc càng nhanh ngoài một triệu thi thể mới ngã xuống đất tiên huyết sẽ bị cưỡng ép hức ra h ó a thành một cổ máu tươi vọt tới minh sắt tà kiếm trên thân kiếm mấy hơi mà thôi ít nhất lại v ừ a là hơn ngàn đoan hồn trên không trung của vũ ngắn ngủi mười mấy hơi thở tiến phi kiếm chém hơn trăm người máu chạy thành sông phơi thây lấy đất dị tượng như thế khiến cho pháp hoa tự cùng lôi âm tự các cao tăng cũng khiếp sợ không thôi thật sự là quá nhanh tiến phi nhất niệm thành ma sau đó liền bắt đầu cùng sát bọn họ muốn ra tay cũng không kịp giờ phút này cảm nhận được tiến phi thân thượng ma tức nhất là trong tay hắn thanh huyết kiếm ngay cả k h u m ộ phật đà cùng thiên diệm phật đà cũng lớn là g i ậ mình a di đà phật cái thanh này tà kiếm đây là minh sắt tà、kiếm. c h u y ê n t u y ế t vạn năm trước đệ nhất cự ma khát máu của ma gom mười vạn người tinh huyết hóa thành huyết huyên sau đó huyết huyên tự đi khô khốc cái thanh này tà kiếm đột nhiên xuất hiện thiên diệp phật đ ã trầm ngâm nói di đà phật lão nạp cũng đã nghe nói qua kiếm này uống liên quan mười vạn người tinh huyết thiên địa tự sinh sau bị ngã phật cùng tiên đạo tán tiên liên thủ phong ấn sao tại sao lại ở đây hiến phi trong tay đã rời đi đoạn vô nhai cùng tám mươi mốt kiếm môn môn chủ cũng bị sau l ư n g dị tượng kinh ngạc đến ngây người, người đoạn vô nhai vội vàng dẫn người lại trở về đến lại nhìn một cái h ế n phi như của ma một loại đại khai sát giới bên người ít nhất có thượng trăm cỗ thi thể tiên huyết đã hội tụ thành hà phải biết những người này tu vi cũng không yếu nhưng không cách nào tiếp tiến phi nhất kiếm đang lúc này thiết khuê thê lương hô to một tiếng nhị đệ đoạn vô nhai tránh nhìn một cái thiết vinh đ ạ ngã trong vũng máu cả người thành hai nửa nội t ạ n g chạy đầy đất vô cùng thê thảm đặc biệt sao di đà phật còn không ra tay các ngươi nói nhảm có thể hay không đừng nói trước nhị đệ ta nhị đệ thiên diệm phật đ ã cùng khô một phật đ ã sắc mặt nghiêm túc chúng tăng h e lệnh hàng phục này ma phải để cho hắn hồn phi p h á tán này ma nếu bất tử nhất định là nhân gian một trường hạo tiếp hàng yêu trừ ma n g ã phật không thể đổ trách nhiệm cho người khác p h á p hoa cuối cùng tăng xuất thủ t i ế n vi nhập ma mượn minh sát tà kiếm mượn kiếm ý cảnh tu vi đột nhiên xuất thủ cùng sát tư phương nhưng ở tây hoàng sơn đình đừng nói là vũ hoàng vũ đế cảnh cừng giả giống như là đoạn vô nhai đã sớm đạt tới vũ thánh cảnh giới hai vị phật đà thuộc sơn trưởng môn đều là đình cấp cừng giả t i ế n vi là tuyệt không phần thắng hắn mặc dù nhập ma tâm không mẫn hắn đại não còn phân rõ mạnh yếu tuyệt cương phật đạo khí tức vào tới hắn ma tức căn không cách nào chống cự chính là minh sát tà kiếm cũng không cách nào kháng cự không chung quanh quần đoan hồn đã gần nhưng t hắn từ đầu đến cuối ở trong óc duy trì một tia thanh minh băng vào chính mình trước thực lực với những thứ này ba đạo định cấp cường giả chống đỡ kém quả thực quá xa cảm nhận được cường đại phật lực vào tới tiến phi xoay người liền đi mới vừa vây công hắn những người kia hoàn toàn động tiêu ra đồng ra cùng đường môn cao thủ bị đánh cái vội vàng không kịp chuẩn bị vũ vương cảnh dưới đây tu vi như thế nào có thể đỡ nổi yến phi nhất kiếm ngay cả tiết vinh cũng chết thảm ở yến dưới phi kiếm giờ phút này yến phi xoay người liền đi đường đi thượng bất luận ngươi là kêu một đ ạ o nhân toàn bộ chém chết với dưới kiếm yến phi chỗ đi qua khắp nơi đều là giữ t ậ n kinh khủng thi thể hơn nữa những thi thể này bên trong tiên huyết rất nhanh liền bị minh sắt tà kiếm uống liên quan bây giờ minh sắt tà kiếm hút liên quan một phạm nhân huyết cơ chính là trong né mắt chính là một cái vũ vương cảnh cao thủ một thân tinh huyết cũng chính là sáu bảy hô hấp lúc gian mạ thôi cho nên hiến phi c h ô đi qua nói cho đúng cơ thượng tất cả đều là thầy khô mọi người phục hồi tinh thần lại từng cái hung thần á c sát một dạng liền kêu kêu nữa đuổi theo nhưng mà kêu tương đối hung lại không ai dám thật đuổi theo bọn họ đều tại nhìn phật đạo cao tăng vị trí thậm chí còn bích tiêu kiếm các những cao thủ kia vị trí làm phật đạo cấp cao tăng sông lên bọn họ lúc này mới theo ở phía sau từng cái tới t i n h khí phẳng phất sợ mình rơi ở phía sau bích tiêu kiếm các phía tây là một nơi bật ngay hiến p i thẳng gọn tới đoạn nhai thời điểm đường đi bị chặn lại sau lưng càng là vô số cường giả thật có thể nói là lên trời không đường xuống đất không cửa tay hắn cầm minh sát tà kiếm đứng n ạ o nghệ với trong trùng đ â y một đôi huyết mắt tản mát ra yêu dị h ư n g quang trên giới quanh người ma khí rúng động dường như hát s á t h ỏ a diễm yến phi ngươi đã nhập ma còn không đ ế n tội a di đà phật yến phi phóng hạ đồ đao lập địa thành phật yến phi ngươi lại dám ở tây hoàng sơn thượng đại khai sát giới hôm nay thế tất yếu cho ngươi tàn thành mây khói đang khi nói chuyện hơn một vị cao tăng bắt đầu ngâm tụng hàng ma chú n g ư tiếng bỏ giống một loại thanh âm khiến cho yến phi đầu đau mớn nứt còn có mấy vị phật đạo cao thủ đánh ra một mảnh kim mang đem yến phi bao phủ mãnh liệt kim quang tụ lại tạo thành một cái to lớn quả cầu ánh sáng màu và nóng hiến phi ma khí bị áp chế rất cao tình thế nghìn cân treo sợi tóc hiến phi chính đang chịu đựng từ trước tới nay nghiêm trọng nhất đau đớn nhưng mà cao thâm phật pháp mặc dù áp chế hắn ma tính lại kích thích trong cơ thể hắn ma trùng nhanh chóng tăng trưởng ma do tâm sinh hết thể hết thể cũng chỉ sẽ để cho hiến phi hận ý tăng cường hận ý ngập trời chính là ma trùng ma hồn được sinh trưởng tốt nhất dưỡng liêu nhìn thấy hiến phi thống khổ bộ dáng những người còn lại rốt cuộc lộ ra đắc ý cười nụ cười kia âm độc tạ ác thậm chí mang có vài phần dữ tợn họ hiến đừng nữa cậy mạnh chẳng lẽ ngươi cho là còn có sinh cơ hừ hừ muốn trách chỉ có thể trách ngươi cùng vọng vô biên bên trong không người bị các cao tăng phật pháp độ hóa cũng coi là ngươi tạo hóa nhớ đời sau làm người liền muốn đàng hoàng đây chính là mạng ngươi nha mà meo tiếng bỏ giống n h y bên hai tất cả đều là loại này phật âm nên tràn đầy và hài hòa yên lặng phật âm nghe vào yến phi trong thai cũng không so với âm độc trói thai từng cái kim quang dốc rách vạn tự phát ấn h ư ớ n g yến phi kích bắn đi mỗi bị đánh trúng một lần yến phi khí tức yếu mấy phần một thân tà ma khí hoàn toàn bị áp chế ngay cả minh sắt tà trên thân kiếm tả khí cũng bị ép vào kiếm thể bên trong nhưng vào lúc này đột nhiên một tiếng hô to chuyển không muốn dừng tay kêu tiếng văng lên một đạo tàn ảnh nhanh chóng xông lại sau lưng mang theo một t h á n g lửa đau nhức không chịu nổi yến phi ngầm t r ộ n nghe thấy một tiếng này kêu lên trong lòng chính là run lên đoạn như yên như yên ngươi có thể ngàn vạn lần không nên phạm hồ đồ ta yến phi thân lâm tuyệt cảnh ngươi vạn không tham ngộ hợp vào yến phi trong lòng gào thét t i ế p rằng lần này đối thủ bất luận số người hay là thực lực trên đều quá mạnh hắn sống đến bây giờ đã là bằng vào một cổ tín nhiệm yến phi bị bao bọc vây quanh đoạn như yên bây giờ cũng là hợp lại l ư ỡ n g đạo thần hoàng liệt diễm đánh ra mấy cái ngăn ở trước mặt nàng bóng người trong nháy mắt hóa thành một mảnh cho bụi mượn cơ hội này đoạn như yên vọt thẳng đến yến phi trước người ào ào ào hô thần hoàng liệt diễm cháy h ừ n g hực đem đoạn như yên cả người bọc ở bên trong trong mơ hồ một cái toàn thân đỏ ngầu bất tử thần hoàng hiện lên sau l ư n g đoạn như yên những phật quan g đó pháp ấn cuối cùng bị liệt diễm suy yếu không ít yến phi ngươi nhìn ta yến phi là ta ta là như yên đoạn như yên vọt tới phụ cận đối mặt với yến phi không dừng được giống to thanh â m đã kinh biến đến mức cùng đoạn lên theo đoạn như yên xuất hiện phật đạo cấp cao tăng không thể không tạm thời dừ bọn họ biết đoạn như yên thân phận nàng dù sao cũng là tây hoàng kiếm thánh đoạn vô nhai thân tôn nữ hiến phi áp lực giảm bớt không í t hắn chậm rãi mở ra một đôi huyết mắt nhìn chằm chằm đoạn như yên hai chẳng mắt n g ư ơ i n g ư ơ i như yên ừ là ta hiến phi ngươi thế nào biến thành như vậy hiến phi chật vật liệt mép một cái cười khổ nói khanh khách ta hiến phi nhất n i ệ m thành mà có phải hay không cho ngươi rất thất vọng không không phải là ngươi là bị buộc ta hiểu ngươi người hiểu ta ừ nhưng ngươi phải bảo đảm từ nay về sau không thể không còn để ý đến ta đoạn như yên mắc việc ra hơi có chút phát tiểu hài từ tính khí mùi vị phản p h ấ t bên người hiểm cảnh ở trong mắt nàng cũng không đáng kể cục diện như vậy còn có một người có thể vì ta y ế n phi đứng ra y ế n phi gần như lạnh giá tâm rốt cuộc trôi lơ lửng ra một tia nhàn nhạt dòng nước ấm nhưng hắn vẫn phải kiên trì thái độ mình đi y ế n phi thanh âm không tức giận chút nào sắc mặt cũng dần dần trở nên âm lênh lên đoạn như yên lại không thèm để ý chút nào không ngươi nghĩ muốn đ u ổ i ta đi trừ phi ngươi tự tay giết ta ta nhất định phải đi cùng với ngươi ta đoạn như yên chính là cái này tính khí chỉ cần là ta chọn ta một mình gánh vác nhìn đoạn như yên ánh mắt kiên định h ế n phi tâm lý cảm khái nói ta yến phi tự nhận là tính khí là không đến tường nam bất hồi đầu chưa từng nghĩ dưới gầm trời này còn ngươi nữa người như vậy tính khí thật là so với ta còn muốn q u ậ t ư ờ n g ngươi đây không phải là muốn đánh vỡ nam tưởng nhất định phải bể đầu chảy máu khổ như vậy chứ đang lúc này không ngừng có tiếng quát g i ậ t chuyền đoạn như yên nhanh mau l u i ra k i a yến phi đã rơi vào ma đạo ngươi chẳng lẽ muốn cùng ma đạo làm bạn hay sao a di đà phật như yên thi chủ thân phận ngươi hiền hách tiềm lực vô cùng ngày sau nhất định là tây hoàng sơn t ư ợ n g nhất chi ở tú ngươi đường còn rất dài cần gì phải cuốn vào trận này phân tranh bên trong a di đà phật người này nhập ma cho ta chính đạo thật sự tuyệt không thể chứa như yên thí chủ ngươi chính là mau mau thối l u i đi tránh cho một hồi nộ thương ngươi coi như chương hai trăm tám mươi lăm ta nguyện thành ma giờ phút này người đoàn gia cũng đã lục tục chạy tới đoạn vô nhai nhìn một màn này sắc mặt tái xanh bên cạnh hắn đoạn thụy lân lại mặt đầy nóng nảy cha như yên quá không ra gì nhưng hắn dù sao cũng là nữ nhi của ta cũng là n g à i thân tôn nữ ngươi cũng không thể thấy chết mà không cứu ta đoạn thụy lân đối với đoạn vô nhai khẩn cầu đoạn vô nhai sắc mặt âm trầm như nước như thế nào đi cứu kia yến phi tại thiên hạ chính đạo trước mặt nhất n i ệ m thành ma từ xưa chính ta bất lưỡng lập hắn hôm nay là chắc chắn phải chết n h ư yên lại với t a ma ngoại đạo l a n lộn chung một chỗ ta đoàn ra không có loại m ầ m ngống này tôn đ o ạ n thụy lân tiếp tục khẩn cầu cha như yên tuổi tắc còn nhỏ nàng nhất định là bị kia họ hiến nhất thời đầu đ ầ u chúng ta được cho nàng một cơ hội đ o ạ n vô nhai liếc đ o ạ n thụy lân một cái nói cho nàng cơ hội bản tọa chẳng lẽ không nghĩ tưởng sao chính ngươi nhìn một chút lập tức cục diện trừ phi nàng chịu ai có thể cứu được nàng đã như vậy chúng ta tùy tiện xuất thủ một khi gian bị cài nút cùng ma đạo cấu kết tội danh ngay cả ta bích tiêu kiếm các danh dự cũng sẽ bị tổn thương đoạn thụy lân bất đắc dĩ chỉ có thể hướng về phía đoạn như yên h ồ lớn như yên ngươi làm gì sắp đến cha bên này mau hơn đoạn như yên liếp đoạn thụy lân liếp mắt thanh â m có chút nước nở nói cha như yên bất hiếu nhưng đây là ta lựa chọn ta nhất định phải đi cùng với hắn ngươi ngươi ngươi thật là tức chết ta cách đó không xa lâm thu thủy cùng hai vị lạc phượng các trưởng lao cũng đang l ặ n g l ặ n g nhìn lâm thu thủy sắc mặt cũng hết sức khó coi bất kể cái gì hiển nhiên lâm thu thủy là đem đoạn như yên coi là chính mình tối đệ tự ưu tú thậm chí là nữ nhi ruột thịt một loại nhìn mà bên người nàng hai vị kia trưởng lão giờ phút này đều rất áy náy bởi vì không có thể kéo đoạn như yên mà áy náy các chủ chúng ta chúng ta không có thể ngăn cản như yên lâm thu thủy lạnh lùng nói coi là cái này cũng không trách n g ư y i môn ai ta thật không nghĩ tới thiên hạ này gian vẫn còn có loại này si tình nữ nhân kia yến phi mới vừa thái độ hết sức rõ ràng chuẩn bị cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ mà nàng tại loại này tình thế xuống lại còn sẽ đứng ra nha đầu này trong đầu đến cùng là cái gì một ông lão cao mày nói các chủ kia yến phi cũng không phải là vô tình lâm thu thủy nhất thời chọn một số mi g á c các chủ k i lần này ở ba đạo hội vũ đại điện thượng có thể nói là danh tiếng không hai tự nhận là từ nay về sau thăng quan tiến chức nhanh chóng tự nhiên không nghĩ sẽ cùng như yên chút nào dây dưa dễ má trường lão lắc đầu nói này vậy hắn cần gì phải ở một khắc cuối cùng tự lựa chọn bung tha nếu không lời nói trở thành thứ thịnh điện người thắng sau cùng hát chẳng phải là càng vinh dự y miệng lâm thu thủy nhất thời nổi giận một tiếng trưởng lao kia không nói nữa lâm thu thủy một đôi lông mày trắng nhưng ở không dừng được lay động trên thực tế trưởng lao nói nàng lòng biết rõ nàng chỉ là không tin hoặc là không muốn tin tưởng trong nhân thế này giữa nam nữ còn có chân thành tình nghĩa đạo mắt thời gian một nén nhang quá khứ phật đạo cao tăng đã không có tính nhân loại nhất là tiết khuê cùng đường môn tiêu g i a đồng g i a những cao thủ bọn họ quả thực không nghĩ lại để cho hiến phi sống lâu một khác Thí thật chủ, hổ người đã hồ đầu ngu xuẩn, đó thật là không phải lão nạp. phải A-di đã đầu là lão một cái yến phi đã để cho bọn họ lòng vẫn còn sợ hãi bây giờ nhiều đoạn như yên kia đoạn như yên thần hoàng liệt diễm bọn họ không thể không phá lệ coi trọng giờ khác này yến phi lần nữa bị cường đại phật pháp chấn áp tiết khuê đám người từng cái cũng mắt lom lom đến gần đi đi mau rời đi nơi này yến phi hiện ra vạn phần vẽ thống khổ dù vậy trong miệng hay là tại không ngừng tê ờ đoạn như yên đã luôn cuống tay chân nàng thả ra thần hoàng liệt diễm đáng tiếc cũng không cách nào thay đổi bây giờ cục diện mấy hơi sau đoạn như yên tâm h tình nhìn yến phi lướt mắt ta sẽ không đi ta nói rồi muốn đi cùng với người liền vĩnh viễn sẽ chung một chỗ ta đoạn như yên nói là làm sau một khắc đoạn như yên bên ngoài cơ thể thần hoàng liệt diễm càng ngày càng mạnh yến phi nhất thời cảm giác không ổn hắn cố nén đau nhức cao giọng hô không không mớn bất đắc dĩ yến phi thay đổi không cái gì cũng làm không cái gì thần hoàng tự thiêu liệt diễm p h ạ tiên đoạn như yên cưỡng ép kích thích bất tử thần hoàng c h i hồn khiến cho thần hoàng liệt diễm vô hạn tăng cường một mực tăng cường đến liền nàng cũng không cách nào trưởng không trình độ nóng bỏng khí lãng đem tất cả mọi người b c l u i ngay cả phật đạo chúng tăng môn cũng không khỏi không lợi dụng phật bảo chống đỡ thần hoàng liệt diễm cơ hồ hoàn toàn đem đoạn như yên bọc t i ế n phi trong lúc mơ hồ nhìn thấy đoạn như yên da thịt đã bắt đầu hòa tan gương mặt này cuối cùng cuối cùng hiện lên nụ cười n h ạ t nhạt cái nhìn này minh khát trong lòng trong khoảnh khắc yến phi ma tâm lại tăng ba phần ma hồn mạnh hơn nữa ba thành như yên không muốn đoạn như yên đã quyết định quyết tâm nàng đang ở cưỡng ép kích thích bất tử thần hoàng thánh thú c h i hồn ở vô hạn ngưng tụ thần hoàng liệt diễm xuống nàng thân thể đang nhanh chóng tiêu hủy mấy hơi sau đột nhiên một đạo hồng quang bắn vào yến phi đầu vai đoạn như yên kích thích ra thần hoàng liệt diễm hiện hóa ra bất tử thần hoàng tôn một cái xích t ử sắc bất tử thần hoàng hiện lên yến phi trước mặt cường đại thánh thú khí t ứ c đem chư thiên phật quang ngăn trở nhờ vào đó yến phi áp lực trong nháy mắt biến mất giờ k h ắ c này không cách nào hình dung yến phi tâm tình nhìn trước mắt bất tử thần hoàng yến phi lòng như lao cát, hắn một đôi huyết mắt lạnh lùng tỏa ra bốn phía lướp mắt tất cả mọi người nhìn trong lòng mỗi người đều là một cái thanh âm quyết không thể để cho hắn chạy trốn nếu không đoạn như yên thần hoàng tự tiêu hiển hóa bất tử thần hoàng là chính là trợ giúp yến phi xông ra c h ù n g đ â y từ đầu tới cuối yến phi đều chưa từng bông u tha dưới mắt rốt cuộc có cơ hội coi như không phải vì chính mình coi như là là đoạn như yên hắn cũng ở trong lòng tự nói với mình nhất định phải còn sống nợ máu phải dùng hết tới trả thù này không báo hưởng làm người vì vậy độ thần hoàng liệt diễm lao xuống đoạn ai người nào dám cản mặc dù có phật đạo cao thủ có chuyện kia nếu như cưỡng ép ngăn trở thế tất yếu trả yếu giá nặng nghề. c h â n đạc bất tử t h ầ n h o à n g t a y cầm m i n h s á t tạc r ế m mấy cái không né t r á n nữa phật đạo nhà h Phật kịp đạo s ư trực t i ế p bị liệt diệm t h i ê u c huynh mắt n đệ i huyết chờ mỗi n i sâu t r o n linh g hồn. phật thì như thế nào ma thì như thế nào ta y ế n phi tình nguyện thành ma cuối cùng sẽ có một ngày ta hiến phi, phi tình nguyện thành ma cuối cùng sẽ có một ngày ta hiến phi tình t nguyện thành ma ở tất cả mọi người trong đầu trải qua hồi lâu văn g vọng rất nhiều cơn giả cũng không sợ y ế n phi nhưng bọn hắn không sợ là trước y ế n phi giờ khác này tất cả mọi người sâu trong tâm linh cũng sinh ra một cổ cảm giác sợ hãi một cái chừng hai mươi tuổi người thực lực như vậy như vậy sắc khí nhất niệm thành ma nếu như rơi vào ma đạo hơn nữa thanh này đến mức tà huyết kiếm bọn họ đã không dám tưởng tượng thậm chí có nhiều chút người đã lôi bước bọn họ không muốn trở thành y ế n phi trong lòng báo thù đối tượng bọn họ cũng không dám tưởng tượng ngày hôm đó đến thời điểm sẽ là như thế nào tình cảnh dựa theo h ế n phi tiềm lực nếu như qua cái ba năm t ă m năm sẽ là như thế nào cảnh giới có vài người sợ hãi đang chậm rãi lui về phía sau có vài người quyết định hôm nay thế tất yếu chu diệt tiến phi loại ý nghĩ này căn nguyên dĩ nhiên cũng là bởi vì sợ hãi yến phi tiềm lực đuổi theo ngàn vạn lần không thể để cho này ma trốn a di đảo phật chu diệt tám a đuổi theo quyết không thể để cho hắn trốn nếu không á t phải sinh linh đ ổ t h á n ngay cả đoạn vô nhai cũng xuống làm tất cả mọi người đuổi theo cho ta á t phải đem yến phi chém chết này ma người tiên ma tính nồng đậm nhất định khiến hắn hình thần câu diện trong lúc nhất thời mấy trăm cao thủ sau l ư n g yến phi đuổi theo từ lâu tới cuối t i ế n phi đều chưa từng để cho tiểu h ắ c xuất thủ tiểu h ắ c cố nhiên c ứ n g hãn nhưng là dưới tình huống này một khi gian hiển hóa tôn xuất thủ nhất định một con đường chết chân đạp thần hoàng liệt diễm t i ế n phi trong đầu còn hiện lên đoạn như yên một khắc cuối cùng gương mặt hắn tự nói với mình tuyệt không khuất phục tuyệt không nhận thùa nhất định phải còn sống tiểu h ắ c đi có thể đi bao xa liền đi bao xa yên tâm ta hiến phi chết không làm huynh đệ không cần kiếp sau dùng không bao lâu chúng ta nhất định có thể đủ tái tụ đến lúc đó cùng sông cựu thiên tập địa tin tưởng ta nhất định sẽ nói một câu hiến phi nhưng ở khe núi chuyển một góc độ mượt q u ố c quẹo hăng hái dùng sức trực tiếp đem tiểu hắc ném ra ngoài tiểu hắc linh trí mở rộng ra nó tự nhiên không nghĩ vào lúc này rời đi yến phi có thể yến phi giọng cùng thần thái nói cho nó biết nó nhất định phải nghe theo yến phi lời nói tiểu hắc cuối cùng nhìn yến phi l ê n mắt hướng một hướng khác chạy như bay truy kích tất cả đều là cao thủ mặc dù q u ố c quẹo tầm mắt bị nghẹt bọn họ cũng có thể lưu ý đến tiểu hắc nhưng bọn hắn ngọn chính là yến phi chỉ cần yến phi không chết bọn họ liền sẽ không nghỉ tiếp tục bay vùn vụt yến phi có thể cảm nhận được dưới chân bất tử thần hoàng đang ở suy yếu dù sao không phải là chân chính bất tử thần hoàng mà là đoạn như yên cưỡng ép kích thích thần hoàng c h i hồn ngưng tụ thần hoàng liệt diễm dùng không bao lâu thần hoàng liệt diễm sẽ gặp hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn sau lưng truy kích người càng ngày càng gần yến phi hơi nhịu to mày vẻ mặt dần dần trở nên kiên định lên ước chừng thời gian một chun trà đi qua tiểu hắc đã hoàn toàn biến mất tung ảnh đột nhiên yến phi dưới chân bất tử thần hoàng bắt đầu ngưng tụ trong phút chốc toàn bộ thần hoàng liệt diễm hướng một chút hội tụ hội tụ thành một cái to bằng chứng n ô n g cầu lửa những thứ kia truy kích những cao thủ mắt thấy liền muốn đổi u kịp phụ cận nhưng vào lúc này hiến phi thân hình trợ chớp lên một cái biến mất ở tất cả mọi người trong tầm mắt hiến phi biến mất mấy trăm vị lôi âm tự pháp hoa tự bách tiêu kiếm cát tiêu da đồng da đường môn thậm chí thuộc sơn n h ữ cao thủ chạy tới gần ngàn người lăng lăng nhìn hiến phi biến mất địa phương mặt đầy vẻ khiếp sợ tu vi đã đạt tới thánh cảnh c ư ờ n giả g thân hồn đủ để bao trùm phương viên thiên mất lý nhưng bọn hắn nhưng không cách nào nhận ra được hiến phi tung tích biến mất sắc thực sắc thực chính là biến mất, biến mất không còn tầm hơi mất tăm đường môn thiên môn môn chủ đường quá hướng cao mày nói người đâu, họ yến đi đâu. thích khuê mặt đầy kinh ngạc ngắm nhìn bốn phía không thể nào chúng ta một đường truy kích chốc lát không dám trì hoãn hắn như thế nào có thể có dạng biến mất nhưng là người đâu chủ nhà họ đồng cá giận nói quyết không thể để cho hắn chuẩn người này không chết thiên hạ khó ăn đâu người nào không biết người đâu ngươi có thể nói cho ta người khác đi nơi nào sao cả đám chờ c h ố mắt nhìn nhau mấy hơi sau bọn họ cùng nhìn về phía phật đạo hai vị trụ trì thiên diệp phật đà sắc mặt cũng có vài phần nghi ngờ mấy hơi sau đột nhiên hắn thương lông mi k h u một cái mặt lộ vệ kinh hãi đạo chẳng lẽ người này có vượt qua giới năng lực nói xong chính hắn đem chính mình hủy bỏ không không thể nào cho dù là lao nạp cũng mới có thể miễn cưỡng cảm ứng được giới tồn tại căn chưa nói tới vượt qua không a di đà phật này ma chưa trừ d i ệ t ai át phải là một trường hạo kiếp khâu một phật đà trầm giọng nói có thể tránh lao nạp phật hồn biến mất triệt để như vậy mặc dù lao nạp cũng không nguyện ý t i n tưởng nhưng chỉ có một khả năng thiên diệm phật đà nói chính là chỗ này duy nhất một loại khả năng nghe thấy lời ấy mọi người khiếp sợ không thôi cảm lộ giới tồn tại thậm chí thành lập thuộc về mình giới là tu vi cảnh giới đạt tới thánh cảnh mới có thể làm đến tại chỗ Tu vi không thiếu có vũ hoàng vũ đế, thậm chí vũ thánh ít thật thể thụ hoàng chí cảnh cứng, dạ, bọn họ nghe nói qua giới chuyện, nhưng không nói giới lại cực ít có người đế, qua có cứng cực có có cảm thụ được, càng không cần vũ vũ vũ bọn dạ, phải nói nắm mình Không giữ một cái giới. phải một thuộc về mình giới. Không phải là không có đoạn vô nhai đã nắm giữ thuộc về mình giới thiên diệp cùng cây khô hai vị phật đà cũng coi là bước đầu nắm giữ thục sơn tiên kiếm hai tông trưởng môn cũng được nhưng bọn hắn tự nhận là đối với giới trưởng không còn không không đủ để ra vào tự nhiên thậm chí bọn họ còn không cách nào chân chính trên ý nghĩa lợi dụng giới lấy được giới chỗ tốt tất cả mọi người đều không tin yến phi có thể có được thuộc về mình giới hoặc có lẽ là bọn họ không muốn tin tưởng nhưng là dưới mắt không bình thường một màn là duy nhất một loại giải thích gần ngàn vị cao thủ ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi ngay cả kia đoạn vô nhai cũng mặt đầy vẻ bất đắc dĩ gần ngàn người ai cũng không mở miệng trước không biết nói nhiều chút cái gì yến phi ở trận chiến cuối cùng trước rốt cuộc làm ra cuối cùng đột phá kiếm ý cảnh đặt tới kiếm ý cảnh thực lực tự nhiên tăng cường nhưng yến phi minh m ạ n h coi như mạnh hơn nữa cũng không đủ mặt đối với nguy cơ trước mắt hắn muốn chính là chỗ này mỗi lần đột phá cảnh dưới sau tiến vào tu di kiếm giới cơ hội đây cũng là hắn cơ hội duy nhất cho nên lúc ấy yến phi đột phá kiếm ý cảnh coi như là bắt được một tấm bảo vệ t á n h mạng lá bài chủ chốt thu di kiếm giới bên trong t i ế n phi nhìn trước mắt một mảnh hỗn độn cùng trong hỗn độn nổi lơ lửng những thứ kia tên hắn thậm chí cảm giác những thứ kia tên giống như từng gương mặt một mỗi trên một gương mặt cũng đối với chính mình phát ra cười nạo hắn ngồi xếp bằng nhìn lòng bàn tay một khối thần hoàng thạch đó là thần hoàng liệt diễm ở một khắc cuối cùng hội tụ mà thành thần hoàng trong đá đoạn như yên cuối cùng dung nhan chậm rãi hiện ra như yên cả đời này gặp phải ngươi là ta hiến phi may mắn nhất vận nhưng là sai lầm lớn nhất chuyện bất tử thần hoàng nếu được sưng không chết Dù chương o đao hai hỏa trăm tám mươi bảy thần hoàng dấu ấn bốn một khối này thần hoàng thạch hoàn toàn là do thần hoàng liệt diễm ngưng kết mà thành tiến phi phát hiện bạch l h ư ợ c huyên thần hồn liền ngậm tại khối này thần hoàng trong đá đối với tu luyện giả mà nói không phải là thần hồn câu diện không coi là là chân chính chết bất quá không có thân thể linh hồn cũng tồn tại không bao lâu dưới bình thường tình huống tu vi thấp một hai giờ sẽ tự đi tiêu tan đoạn như yên thần hồn vẫn còn lại vừa là tổn trữ tại thần hoàng trong đá trong thời gian ngắn sẽ không tiêu tan chỉ cần điều kiện cho phép hoàn toàn có thể dục hòa trong đá mấy hơi sau tiến phi nhìn một chút vai phải mình đầu thần hoàng liệt diễm hội tụ một khắc một đạo hồng quang bắn ở đầu vai tình thế nguy cấp tiến phi chỉ cảm thấy đầu vai chuyển tới một trận phòng cảm giác không kịp nhìn kỹ lúc này định t h ầ n nhìn lại vai phải mình đầu cuối cùng xuất hiện một cái hỏa hoàng dấu ấn một cái mini bất tử hỏa hoàng khắc ở đầu vai trông rất sống động sau một khắc trong lòng hắn hồn nhiên cả kinh bất tử hỏa hoàng thánh hồn lại ở lửa này hoàng trong vết tích hắn có thể cảm nhận được dấu ấn trong hàm chứa một cổ cực mạnh hồn lực ngay cả hắn thần hồn cũng không cách nào tùy tiện đến gần có thần hoàng dấu ấn đang i thể lúc này n xích diễm yến mạch, xích diễm kiếm vi trong tay thần h n o à góc liệt diễm nhất định c đột một toát ra một cái thanh em thanh em kia lại với chính mình thanh em giống nhau như lúc yến vi vội vàng ôm lại thành đoàn nội quan thức hải lại thấy liền ở trong đầu mình một chính mình khác đang đứng ở trong hỗn độn cái đó chính mình cặp mắt đỏ ngầu như máu quanh thân hiện lên nồng đậm h ắ c khí h i ệ n nhiên đây là một cái ma hồn long tổ kiếm hồn ngay tại ma hồn cách đó không xa t i ế n vi thần hồn hội tụ ở long tổ trong kiếm hồn mấy hơi sau mượn long tổ kiếm hồn hội tụ thành một cái tới bộ d á nghiến vi hắn chậm rãi đến gần ma hồn cùng mắt đ ố i mắt ngươi là khanh khách ta là ngươi a hoặc có lẽ là ta mới là cái đó trần thực ngươi ngươi thế nào không hiểu nhân tính sinh đôi thiện và ác cùng tồn tại ta chính là ngươi trong sương ma tính yến vi thử đi cảm thụ một chút không nghĩ tới Ma hồn thập phần cường đại chưa chắc so với hắn long tổ kiếm hồn mạnh nhưng lại tuyệt không kém ngươi không cần muốn trừ diệt ta ngươi và ta là cộng sinh chỉ là trước kia ta còn không có cường đại như vậy mà thôi thế nào đổi một cái họa pháp ngươi thật sự kinh lịch hết thảy ta đều biết này thiên đạo vô tình ngươi cần gì phải còn bền hơn thủ một phần tín nhiệm chỉ có g i ế t mới là coi đ ờ i này chân lý không g i ế t không đủ để chính thiên đạo không g i ế t không đủ để chính nhân luân tiến phi cũng không muốn trừ diệt cái này ma hồn hơn nữa hắn biết đạo ma hồn nói tới không hoàn toàn là sai chính bà ta giống như một mai kim tệ hai cái mặt cùng tồn cùng sinh mấy hơi sau yến phi trầm trầm đạo thành ma cũng tốt thành tiên cũng được ta yến phi cũng không đ ệ bụng về phần cái gọi là chính tả ta, ta cũng từ không quan tâm nhưng có một chút ngươi nói sai tín nhiệm ta yến phi t u y ệ t sẽ không khí ồ vậy ngươi ngược lại nói một chút ngươi tin đọc là cái gì hết t h ả y bằng tâm thiệt ác tự đánh giá chặt chặt hết t h ả y bằng tâm nữ nhân ngươi chết thảm ở trước mặt ngươi huynh đệ ngươi bây giờ không rõ sống chết ngươi hết t h ả y hết t h ả y đều đưa tan thành bong bóng ảnh ngươi thì như thế nào hết thẻ bằng tâm yến phi không trả lời cũng không muốn trả lời nếu là ma hồn hắn thì như thế nào có thể biết giờ khác này yến phi trong lòng rất là sợ hãi nguyên cái này ma hồn nhất định là ẩn giấu ở trong đầu mình nó cũng không cường đại nhưng chính là ở tây hoàng sơn đ ỉ n h nhất mặc mạng khiến cho nó nhanh chóng lớn mạnh minh sắt tà kiếm xuất hiện thả sinh ra cộng hưởng một trăm ngàn đoan hồn bên trong lận chứa k h á n khí cũng được nó tu b ổ ma hồn bây giờ trình độ lại cơ hồ có thể cùng mình long tổ kiếm hồn chống đỡ nếu như nó mạnh hơn nữa mấy phần chính mình hồn liền bị áp chế đến lúc đó chính mình tương hội hoàn toàn bị ma hồn khống chế vậy thì chân chính thành một cái ma một cái triệt đầu triệt đôi ma nó có thể nói với tự mình những lời này cũng là bởi vì nó muốn chọc giận chính mình nghĩ tưởng kích thích chính mình tức giận tức giận chính là nó lớn lên tốt nhất dưỡng liêu t i ế n phi tâm lý rất rõ cái này cũng vừa vặn nói rõ nó còn chưa đủ để đã trở thành chính mình chỗ tệ nhưng bởi vì nó cùng mình là đôi sinh tồn ở nếu như dùng lòng tổ kiếm hồn đi cưỡng ép công kích nó là nhất định đôi hồn cùng tồn hại hơn nữa cuối cùng cũng không cách nào đem hoàn toàn tiêu diệt cuối cùng t i ế n phi nhưng mà dùng lòng tổ kiếm hồn áp bách một chút ma hồn khiến cho nó an ổn xuống bình tĩnh tâm thần t i ế n phi lấy ra minh sát tà kiếm chỗ trôi kiếm cấm chế đã hết sức yếu ớt kiếm thể hoàn toàn bọn gầu hiến phi mỗi lần nhìn kiếm thể từ bên trong cũng sẽ thấy chính mình mặt bất quá, đó là một tấm trong n mơ hồ hắn vẫn có thể nghe được vô số tiếng kêu khóc hắn nơi nào biết cái thanh này tà trong kiếm hàng chứa mười vạn người hoàn hồn thậm chí không chỉ một trăm ngàn từng cái bị minh sắt tà kiếm chém chết người linh hồn tự đi bị hấp thu vĩnh viễn giam ở trong đó bị không ngừng nghỉ dày vỏ cảm giác đây chính là minh sắt tà kiếm trừ uống máu ra một cái khác cường đại năng lực phệ hồn t ố t một cái tà cái kiếm bất luận là người là tà là chính người đã ta có duyên tạ y ế n phi cũng giống vậy bắt người làm minh đệ bất luận như thế nào nếu là không có người ta y ế n phi cũng không sống được tới giờ tạ y ế n phi hướng về phía minh s á t tà kiếm nói hắn t h ử dụng thần hồn cảm xúc minh s á t tà kiếm lại bị minh s á t tà kiếm miễn cưỡng ngăn trở y ế n phi một mực nghĩ hoặc minh s á t tà kiếm trong đó nhất định cũng có khí hồn nhưng cái này khí hồn chưa bao giờ với chính mình trao đổi thậm chí rất mâu thuẫn chính mình thần hồn cho dù chính mình trước hồn lực đạt tới kiếm ý cảnh tầng thứ tột cùng nhưng cũng không cách nào cưỡng ép thăm dò vào một cái tà kiếm một cái quay kiếm chẳng lẽ trên người của ngươi còn cất dấu bí mật gì sao đến hơi thở cuối cùng là vĩnh bất ngột khí hiến phi kéo về suy nghĩ đem minh sát tả kiếm thu nhập túi càng khôn một lần nữa nhìn kỹ mình một chút trải qua này nhất dịch thu hoạch s á t thực đúng là không nhỏ tối đại thu hoạch vừa mới đột phá đến kiếm ý cảnh tu vi lần nữa bước ra một bước dài đột phá đến kiếm trong ý cảnh kỳ ngắn ngủi hai ba ngày mà thôi nguyên hắn cảnh giới một cái chân cũng đã bước vào kiếm ý cảnh lại ăn vào đoạn vô nhai một quả đúc hồn đan cảnh giới liên tiếp đột phá vũ ký thượng càng thuần t h ụ chương ó t ể hai trăm tám mươi tám thôn thiên ma tôn đế ma thiên vạn thánh đan tôn ra cắt vân truyền thừa khiến cho hiến phi lợi nhuận không nhỏ cho nên đột phá đến kiếm ý cảnh truyền thừa cũng rất là trọng yếu nhất là bây giờ chính mình cơ hồ trở thành chính đạo công địch trừ chính mình còn có thể hy vọng nào a i lần này hắn chuẩn bị trực tiếp truyền thừa một trăm n người trí nhớ nhưng chủ yếu hay lại là đến một cái hai cái như thế nào lựa chọn đúng là một cái không nhỏ vấn đề khó khăn khí luyện tiên sư sở ngân y ế n phi nhìn danh tự này nói thầm trong lòng luyện khí thực sự có thể đủ tăng cường thực lực nhưng cũng không phải là ta bây giờ sợ cấp cần có đan đạo tài nguyên tu luyện không thành vấn đề tu luyện bất diệt kiếm thể hay lại là tận lực không hy vọng nào bảo khí cho thỏa đáng ánh mắt chuyển đổi thiên thủ phù hoàng bạch nhất phàm phù lục một đạo cùng luyện đan luyện khí cùng xưng hậu thế nhưng y ế n phi chú trọng hơn thể thực lực tăng lên c h u y ể n thừa cơ hội có hạn hơn nữa hắn tinh lực cũng có giới hạn cho dù c h u y ể n thừa nhiều cũng không cách nào toàn bộ tu luyện vẫn là không được về phần những thứ kia sinh văn nhân thậm chí còn quan lại thương nhân thì càng không ý nghĩa mấy hơi sau y ế n phi chọn tới chọn đi ánh mắt rốt cuộc rơi ở một cái tên thượng thiên kia chữ hiện lên nhàn n h ạ t h á t quang y ế n phi định thần nhìn lại thôn t i ê n ma tôn đế ma tiên nhìn danh t ự này y ế n phi trong lòng cười khổ thôi tây hoàng sơn đ ỉ n h ngay trước tiên vũ phật ba đạo mặt ta y ế n phi nhất nghiệm thành ma mặc dù lòng ta như gương sáng nhất phương đ à i chỉ sợ nhập ma chuyện này rất nhanh sẽ gặp thiên hạ đ ề u biết đã như vậy sửa một chút ma đạo lại nên làm như thế nào chỉ cần có thể tăng trưởng cảnh giới tăng thực lực lên là chính là tả là thần là ma lại nên làm như thế nào h ế n phi không chậm trễ chút nào thần hồn đụng c h ạ m trực tiếp tiếp dẫn đế ma thiên một đời trí nhớ tiến vào thức hải chưa từng nghĩ đế ma thiên tồn tại lâu xa so với kia vạn thánh đan tôn còn phải sớm hơn mấy ngàn năm tu công pháp thà cùng tên thôn thiên ma công tiến phi không có thời gian nghiên cứu kỹ hắn đem đế ma thiên sở học sàng lọc chọn lựa đến mà những thứ ngổn ngang kia đồ vật là vứt bỏ ở thức hải xó a xỉnh lại tìm thời gian từ từ tiêu trừ. truyền thừa đế ma thiên trí nhớ sau tiến phi bắt đầu truyền thừa những ký ức khác suốt chín mươi chín cái đi qua theo thần hồn cảnh giới tăng lên hắn cảm giác mình còn có thể chịu đự đã như vậy dứt khoát sẽ thấy chọn một vị hữu dụng cường giả tới truyền thừa cho dù không có thời gian cùng tinh lực tới tu hành trong óc nhiều hơn một chút tin tức luôn là tốt ánh mắt na di một cái tên khác hiện ra yêu vũ t r ậ n thánh thư không lãng t h ô n thiên ma tôn là gần vạn năm trước ma đạo trí tôn thư không lãng nhưng là mấy ngàn năm trước yêu đạo trận pháp đại sư một cái ma tôn một cái yêu thánh xem ra ta đây thiên thế luân hồi thật đúng là xuất sắc có thể nói là thâu tóm trừ thiên vạn đạo một cái ma tôn một cái yêu thánh dùng vào ta một thân nếu người trong thiên hạ cũng coi ta là ma lại thêm ba phần yêu tính cũng coi là không phụ lòng những cái được gọi là người trong chính đạo quyết định c h ú ý tiếp tục truyền thừa yêu vũ trần thánh thư không lãng ước chừng một trăm người một trăm lời trí nhớ t i ế n phi thật là dùng không thiếu thời gian không nhỏ tinh lực tới hấp thu sàng lọc truyền thừa đi qua t i ế n phi bước vào trong hỗn độn lần trước đột phá kiếm h o n cảnh t i ế n phi ở trong hỗn độn nhìn thấy một ít đứt quá hình ảnh ban đầu kia thanh â m cổ quái cũng nói lên qua theo chính mình tu vi cảnh giới tăng lên sẽ có được một ít nghĩ tưởng muốn câu trả lời có lẽ liên quan tới chính mình thân thế nghi ngờ có thể có một ít đột phá tính phát hiện ông ấy phần mong đợi hiến phi bước vào hỗn độn đi thẳng tới ban đầu nhìn thấy kia kim giáp chiến thần vị trí hắn ch quả nhiên lại có một ít hình ảnh tự bản thân hiện ra hơn nữa so với lần trước càng nhiều hình ảnh thời gian cũng càng dài khiến cho hiến phi có thể có được tin tức cũng càng có tính liên quan kiếm chém d à i vạn giảm long hình ảnh hiến phi cũng không xa lạ gì nhưng mà lần này càng giống như thật hình ảnh truyền hóa sau vẫn là đạo thân ảnh kia đối mặt với thái cổ tà ma kết quả vẫn như cũ thái cổ tà ma cùng d à i vạn giảm long nhất dạng bị nhất kiếm chém người kế tiếp hình ảnh đổi thành một cái cả người đỏ ngầu yêu khí di thiên thái cổ tự yêu kết quả vẫn là bị kiếm chém tương tự loại này hình ảnh tổng cộng ước chừng là tam cái hiến phi lưu ý đến tám cái đối thủ lại đến từ bất đồng tộc loại phải biết hắn sợ chứng kiến thái cổ tà ma cùng cự yêu vân vân cùng tu luyện giới yêu tu cùng ma tu hoàn toàn bất đồng yêu tu cùng ma tu thậm chí còn vu tu nhưng mà phương thức tu luyện bất đồng nói cho cùng cũng là nhân loại nhưng tám bức họa bên trong yêu ma cự yêu là chân chính ma cùng yêu là không giống với nhân loại yêu ma nhìn xong tám tổ hình ảnh tiến vi trong lòng rất là than thở nếu như nói tia tay cầm trường kiếm là thái cổ thời kỳ chính mình lại cùng tám cái tới tới không cùng loại tộc tồn tại giao thủ toàn bộ chém chết nhìn ra được những thứ kia tồn tại từng cái đều là nhất tộc đỉnh cấp từng giả Ta rốt ta ai, cuộc là ai? Ta lại vì sau o phải lực chiến giả lực tộc cường ế tôn. n tám trí ta cường hãn như vậy, sau cường như hãn vậy, đó lại vì sao kim giáp vì sao nát, đổ t hình ầ n kiếm gãy. Sau đó h ảnh trình độ nhất định cho ra hắn câu trả lời hắn nhìn thấy cái thân ảnh kia đứng nạo g nghệ với cựu thiên đám mây nhất kiếm sẽ liệt thương cung sau đó liền biến mất ở kia không gian liệt phùng bên trong lại tiếp sau đó chính là một cái khác lần cảnh tượng một cái thế giới khác có lẽ lúc ấy ta là phi thăng tới truyền thuyết kia bên trong thần v ụ ợ đi một điểm này hiến p i là có thể tưởng tượng cựu tiêu lăng vân điện tay hắn cầm thần kiếm người mặc kim giáp trên đại điện chúng thần mọc như rừng chư thiên thần linh cũng đối với hắn dùng mọi cách cung tính có thể nói là vạn thần thân phục thập phương ngưỡng mộ nhưng người kế tiếp nữa hình ảnh hết thể liền tất cả đều biến hóa bên cạnh hắn tất cả đều là thi thể chẳng biết tại sao khi hắn nhìn thấy những thi thể này lúc tâm lý lại sẽ dấy lên ngút trời cân giận chẳng lẽ những thứ này đều là ta ở một cái thế giới k h á c huynh đệ thủ tục mỗi một khắc đều có người nga xuống cựu tiêu lăng vân điện đã bị thần máu nhuộn đỏ kèm theo người cuối cùng bóng người nga xuống kim giáp chiến thần liền chỉ còn một người cách đó không xa có chút bị bắt thần linh đủ rũ cúi đầu từng cái bị người làm tinh thần hoàng hóc cách chém ch ngay cả thần hồn cũng cùng nhau chém tận giết tuyệt tiến phi nhưng mà đang nhìn kia từng bất họa không tự chủ được đã siết chặt hai quả đấm cuối cùng mấy cái khuôn mặt hướng về phía hắn phát ra trận trận đắc ý cười lạnh mà hắn kim giáp đã tan vỡ thần kiếm cũng đã g ã y kia mấy tờ mặt hắn khác trong tâm thảm nhưng hắn vẫn kêu không ra bất cứ người nào tên có thể xác định là mấy vị này sợ rằng tại thần vực cũng là nhất phương chủ thần bá chủ ở nơi này cuối cùng một con thần thú lao ra lấy mạng sống ra đánh đổi thay kim giáp chiến thần tìm được một đường đừng ra tiến p i chỉ cảm thấy tự mình con thua rất nhiều cuối cùng hình ảnh lại vừa là cái đó âm dương đảo huyền ngũ hành lịch sinh quan luân thân ảnh kia do dự cực kỳ lâu lúc này mới vứt mũ khí r ơ i áo giáp đâm đầu thẳng vào vòng sáng bên trong Thiên thế truyền trải thiên thế tu, trải trở, thần thiên thần. Trưng tử thủ Thiên thế truyền trải thiên thế tu, trải trở, thần hồi, khổ chắc phản hạ phải hồi, khổ chắc phản lại lại luân, vạn năm luân hồi, trải qua thiên thế khổ tù, trải qua vạn năm quân cần năm, luân, vạn năm luân hồi, trải qua thiên thế khổ tù, trải qua vạn năm qua qua qua qua lúc, lúc, vô gặp gì gặp bước bước báo thật c u ồ n g bán rộng xem ra xác thực như thế mặc dù còn không biết thái cổ thời kỳ ta tại thần vực kinh lịch cái gì nhưng đây chính là một ngàn này đời c h u y ể n luân do thiên thế luân hồi trải qua vạn năm gặp chắc trở tu luyện chư thiên vạn đạo cuối cùng lại đem các loại lĩnh n g ộ dung vào một đời hết lần này tới lần khác ta chính là cuối cùng này một đời một ngày nào đó ta sẽ lại phản thần vực t i ế n vi trong lòng có vài phần cởi khổ chính mình trước ở nhân gian giới có thể hay không đi xuống đều là khó nói lại phản thần vực hiến vi a hiến vi xem ra ngươi một hai bờ vai gánh vác còn không chỉ là những thứ này quả nhiên theo chính mình bước vào kiếm ý cảnh đối với mấy cái này đã qua kinh lịch rõ ràng rất nhiều không ít chuyện cũng liên hệ với nhau chỉ bất quá chất một ít chuyện vẫn là không cách nào lấy được giải đáp kiếm ý cảnh sau chính là vô hình hoa kiếm nhân kiếm ứng thiên kiếm thiên vô cực hôn độn vô kiếm bốn đại cảnh giới chắc hẳn mỗi một lần đột phá cũng sẽ có được một ít câu trả lời đi mấy hơi sau hắn sờ một cái trước ngực cái viên này xương ngón tay ngươi là hết t hệ các thứ này thủy nguyên thần cốt chẳng lẽ ngươi là thái cổ thời kỳ cái đỏ ta lưu xuống tiến p i đích nói thầm một câu xương ngón tay thượng đột nhân dân lên một tầng lãnh đạo đạm từ sắc thần quang lại qua một hồi tiến phi sửa sang lại tâm trạng hắn lần nữa về phía trước bước ra mấy bước sẽ ở đó một mảnh hỗn độn xa xa kim giáp chiến thần bóng người như ẩn như hiện tiến phi từ đầu tới cuối cũng không thấy rõ hắn mặt lại có thể nhìn đến kia một thân tan vỡ kim giáp còn có thanh k i a đứt gãy thần kiếm bất luận ngươi kinh lịch cái gì như vậy kết cục chỉ có thể chứng minh ngươi còn chưa đủ mạnh không trách người khác ta tiến phi không phải là ngươi bóng dáng có lẽ có một ngày ta cũng sẽ đi đến truyền thuyết kia bên trong thần n ự c nhưng ta muốn xung ra là ta một mảnh thiên đ i ệ tiến p i xoay người đi trở về ngây nô lâu như vậy ngoại giới sức lôi kéo đã càng ngày càng、mạnh. tây ừ tu di kiếm giới b ê hoàng n g đi ra,、like、yên, yên c sơn khen núi sâu bên trong mấy chục người trông coi lúc ấy yến phi biến mất vị trí yến phi ở tu di kiếm giới bên trong quên mất thời gian hắn không biết thời gian đã vội vã qua bảy ngày ba đạo hội vũ đại điện đã chấm dứt thuộc sơn tiên kiếm hai tông pháp hoa tự lôi âm tự cao tăng đều đã mỗi người trở về sân môn mấy gia tộc lớn người cũng đã t r ế t hồi giờ phút này canh giữ ở trong khe núi nửa số là tây hoàng sơn vũ giả thế nhưng tiết khuê không đi đường tiêu đồng g i a cũng lưu vài người còn lại trong những người này có ba cái là tám mươi một kiếm môn môn chủ các h à n h tiên liền ở trong đó h á n bà bà nay cũng bảy ngày liền một chút gió thổi cỏ lay cũng không có thật là tám môn họ yến tiểu t ử này cứ như vậy biến mất một ông láo trầm ngâm nói tiết khuê sắc mặt vô cùng nghiêm trọng hắn trôi lơ lửng ở trên không ngồi xếp bằng nhắm hừ vậy thì thủ đi xuống thủ tới khi nào chúng ta bây giờ căn không cách nào chắc chắn hắn liền ở p h ụ cận đây vô tướng dung địa lô không vô tướng đan minh bây giờ chưa gượng dậy nổi tiết vinh bị giết trong mọi người tiết khuê đối với yến phi hận ý là nồng nhất vậy thì thủ hắn cái chín mươi chín tám mươi mốt ngày đường môn láo giả liếc về tiết khuê một cái nói ư tiết minh chủ ngược lại thanh nhàn rất nhưng ta đường môn còn rất nhiều chuyện muốn làm cái này thì không phục bồi đi dứt lời đường môn lưu lại mười mấy người lắc mình liền đi tiết khuê lúc này mới mở mắt nhìn mọi người đi xa bóng người hung á t nói ừ một đám tiểu nhân kia yến phi không chết lao phu có thể bảo đảm cuối cùng sẽ có một ngày hắn sẽ huyết đồ đường môn thấy đường môn người đi tiêu g i a cùng người nhà họ đồng cũng có chút do dự tiêu chiến nhạc hiếu đệ c h ấ n tây vương tam đệ hắn liếc về tiết khuê liếc mắt lại liếc về đồng gia láo giả liếc mắt cái này họ yến đã nhập ma vì thiên hạ chính đạo thật sự không cho tiêu g i a ta cố định cùng hắn bất tử bất hưu bất quá như vậy cái thủ pháp quả thực không có ý gì đồng gia láo giả gật đầu nói tiêu huynh nói cực phải như vậy t i ế t huynh nếu như lúc nào ngươi dò thầm kia yến phi hành tung ta đồng gia nhất định đem hết toàn lực thiết khuê sắc mặt vô cùng n g h i ê trọng hắn mắt lạnh tạo tảo hai người hừ hừ lao phu vẫn là câu nói kia t i ế n phi không chết ai cũng được h ô n g tiểu tử này tính cách cùng giết nghiệm tình các ngươi cũng thấy được các ngươi tự tiện đi tám mươi một kiếm môn ba vị môn chủ là phụng mệnh thủ tại chỗ này không có đoạn vô nhai mệnh lệnh bọn họ không dám đi quân tử báo thủ cần gì phải mười năm t i ế n phi từ bỏ chống lại ngoại giới sức lôi kéo long văn cổ kiếm đã bị hắn cầm trong tay một cái tay khắc càng là xiết v ư ợ n g xí linh vũ đi theo không gian sức lôi kéo hắn bóng người chậm rãi từ chỗ cũ hiện ra trước tiên hắn liền đang phán đoán tình huống một phía được rất tốt đồng ra cùng tiêu ra những cao thủ đang muốn đi đột nhiên một người trong đó hô to một tiếng à nhìn mau nhìn là yến phi yến phi hai chữ này đã trở thành một loại tâm linh rung động hai chữ đột nhiên mở miệng tất cả mọi người đều lạnh run mọi người vội vàng lóe lên đi không sai chính là yến phi sau một khắc những thứ này được xưng đang chờ yến phi người trong lòng toàn bộ sinh ra thấy lạnh cả người bọn họ nhìn thấy không chỉ là yến phi đồng thời cũng là một anh kiếm ông long văn kiếm tiếng rên rỉ như thổi h à n h k h ú c phát ra kiếm mang giống như ngân hà rủ xuống tiêu ra hơn mười người Bị m ộ đồng, đồng gia bảy cái mặt t o nhị g n đương gia nhắc tới n tu vi cũng không thấp có võ hoàng tri cảnh đang tiếp đối mặt số này danh hiệu vô h i ê n bất tội phượng sĩ linh vũ dưới tình huống này cơ không phản ứng chút nào các ngươi là đang chờ ta sao thanh âm lạnh như băng giống như câu hồn minh thanh â m tái phát nhất kiếm tiêu g i a đã chỉ còn lại hai người đồng ra bên này bảy tắm người mắt thấy nhị đương ra ngã xuống khiếp sợ không thôi hết thẻ c h ỉ phát sinh ở trong trước mắt giống như một tia điện thoáng qua nhanh tiết khuê trên mặt vẻ g i ậ n đã hoàn toàn bị khiếp sợ thay thế không không thể nào tiểu tử này thực lực lại tăng cường tam đại kiếm môn môn chủ thần sắp biến bọn họ mang theo hơn m ộ ư ơ i vị vũ giả toàn bộ tay cầm trường kiếm toàn bộ tinh thần chuẩn bị chiến đấu chương hai trăm chín mươi người không ác đứng k h vững hiến phi tu vi đã đạt đến kiếm trong ý cảnh kỳ có thể so với vũ tu giả võ vương c h i cảnh có thể chiến vũ tu giả võ hoàng c h i cảnh trừ phi đối thủ cũng nắm giữ trí bảo tu luyện kỳ công đồng thời đối mặt năm ba cái vũ hoàng cảnh trung kỳ lúc trước đối thủ t i ế n phi không sợ có thể tám mươi mốt kiếm môn môn chủ tu vi thấp nhất đều tại vũ hoàng cảnh hậu kỳ dưới mắt lại có ba cái hơn nữa tiết khuê tiết tiêu chiến nhạc nhất định cũng là cừng giả t i ế n phi tự biết phần thắng cực nhỏ nhưng hắn đã thành thói quen từ đầu tới cuối đối thủ của hắn đều là vô cùng cường đại hơn nữa càng ngày càng lớn mạnh cái này hoặc giả cũng là hắn có thể nhanh chóng lớn lên nguyên nhân thích khuê phục hồi tinh thần lại mặc dù k h i ế t sợ có ba đại môn chủ ở hắn sức lực vẫn còn ở đó ha ha tiểu tử ngươi rốt cuộc đi ra lão phu không nhìn thấy ngươi thi thể thể không bỏ qua chư vị còn đứng ngươi ở đó làm gì chu diện tà ma trừ ma vệ đạo thích khuê hét lớn một tiếng nhưng hắn vẫn không động tiêu chiến nhạc nhìn bên người chừng mười cổ thi thể cả người toát mồ hôi lạnh chỉ thiếu chút nữa nếu như đ ổ i chỗ mình có thể hay không tránh qua một kiếp này nhìn lại yến phi tiêu chiến nhạc tay cầm trường đao mãn hữu quang họ yến ngươi, ngươi nếu bất tử ra tiêu chiến nhạc thể không là người hiến phi có thể không tâm tư nói nhảm trực tiếp chính là nhất kiếm q u é t tới tiêu chiến nhạc vội vàng cơ đao chống cự dám bị một ánh kiếm bức lui ba bước phượng sĩ linh vũ đã trở lại y ế n phi trong tay thừa dịp bức lui tiêu chiến nhạc trong nháy mắt tái phát phượng sĩ linh vũ tiêu chiến nhạc vừa mới đứng vững đều là vô song thành đại gia tộc hắn biết đồng g i a phượng sĩ linh vũ lợi hại mắt thấy một đạo kim mang đánh tới nồng đậm khí tức tử vong trong nháy mắt lấp đầy trong lòng hắn chỉ có thể kiên trì đến cùng cơ đao đi ngăn cản chỉ tiếc kim mang vừa qua khỏi hắn lơi đao mới đến kết quả có thể tưởng tượng được tuyệt sát xa xa đường m ô n người còn chưa đi q u á xa sau lưng chuyển tới trận trận sắc khí bọn hắn cũng đều cảm ứng được cùng quay đầu có người liền nói là yến phi tiểu tử này rốt cuộc xuất hiện lão giả cầm đầu đoạn quát một tiếng làm gì đi à trở về đánh chết y ế n phi a bọn chúng ta bảy ngày không phải là là g i ế t tiểu tử này sao lão giả kia trầm tư một lát sau đạo im miệng đi rời đi tây hoàng sơn tam đại kiếm môn môn chủ cùng các võ giả đã đem yến phi vây quanh theo ba vị này kiếm môn môn chủ xuất thủ t ế n phi thế đầu trong nháy mắt liền bị áp chế thực lực trước mặt không túi đầu không được ba vị vũ hoàng cảnh đ ỉ n h phong kiếm đạo cao thủ liên thủ lại đã vượt qua hiến phi chức có thể cực hạn chịu đựng hắn thậm chí ngay cả phát r a phượng xí linh vũ cơ hội cũng không có thiết q u ê trong bóng tối len lén c ư ờ i thầm thỉnh thoảng khuyến khích đôi câu mười mấy hơi thở đi qua đột nhiên các h à n h thiên thân hình chất động hắn trực tiếp xuất hiện ở một vị k h á c môn chủ bên người trong tay một cái đ o ạ t mệnh kiếm từ người môn chủ kia phía sau dứt khoát đâm vào đi phấp nhất kiếm đoạt mệnh người môn chủ kia chút nào không phòng bị có nằm mơ cũng chẳng ngờ đều là tám mươi mốt kiếm môn môn chủ các h à n h thiên lại sẽ ra tay với hắn hai người tu vi tư phản thâm hạ sát thủ hắn căn không thể tránh né n g ư ơ i n g ư ơ i các h à n h tiên n g ư ơ i hiến p h i cũng thất kinh đây là tình huống gì chẳng lẽ các h à n h tiên lại cũng là người trong ma đạo là ma đạo nằm vùng ở tây hoàng sơn người trong đầu linh quang trận lóe thôi hết thẻ toàn bộ đặc biệt sao đều là tình toàn kỹ thế giới hiểm ác lòng người khó khăn chắc thật là làm cho không người nào có thể tưởng tượng các h à n h tiên chỉ sợ sẽ là tiếp dẫn ta thượng tây hoàng sơn hiến p h i đem hết thẻ quên đi thì nhìn dưới mắt các h à n h tiên xuất thủ có như vậy người trợ g ú p cục diện đủ để xuất hiện có tính lẫn lộn n g chuyển các h à n h tiên nhất kiếm chem chết một vị môn chủ khác một người môn chủ thất kinh c kiếm kiếm được thế không thang người yến vi vung tay đánh ra phượng xí linh vũ đồng thời phát ra một đạo huyền xương kiếm khí có vũ hoàng cảnh cảnh giới đỉnh cao môn chủ quả nhiên cường hãn cứng rắn chỉ dùng kiếm đẩy ra phượng xí linh vũ lại hù ở hãy ra một trường đánh tan huyền xương kiếm khí ẩm huyền xương kiếm khí nội tung tướng môn chủ bọc nhưng vào lúc này các thành thiên đã đến hắn với người ngượng ngùng các h à n h thiên thanh â m tràn đầy âm trầm mùi vị một thanh kiếm chạy người môn chủ kia đâm tới môn chủ sự chú ý toàn ở các h à n h thiên nơi này kiếm còn chưa tới chỉ cảm thấy khoe mắt liếc qua thoáng qua một vệ kim mang người môn chủ kia khiếp sợ sau khi quay đầu nhìn kim mang chính giữa mi tâm lại vừa là nhất thanh m ộ t hưởng mang đến não tương v ỡ toàn lần này liền các h à n h thiên đều ác cả kinh hiến p h i cuối cùng đoạt ở trước mặt hắn dùng kim khuyết kiếm khí đem người môn chủ kia đầu sinh sinh nổ nát vụn tiểu lão đệ thật là ác độc thủ đoạn hừ hừ nói ác sợ là ác bất quá các ngươi chứ hiến vi lạnh giọng trả lời thành thiên c h ở i mở cười to nói thế đạo này người không ác đứng không vững ừ lời này chính biết tiếng nói rơi xuống đất tiếp theo hết thảy đã không có huyền n i ệ m tam đại kiếm môn những võ giả kia tu vi không tính là thấp nhưng là ở hai vị này trước mặt thật sự là không chịu nổi một í c h mà k i a một mực ở phía sau khuyến khích tiết khuê triệt để mộng ước chừng mười mấy hơi thở đi qua tiết khuê mới nhớ tới một cái vấn đề mấu chốt nếu không chạy hắn chỉ sợ cũng đi gặp tiết v i n h đáng tiếc hay lại là mượn tiết h u ê xoay người phải chạy cái đó làm hắn hận đến sương tùy bóng người trực tiếp ngăn cản ở trước mặt hắn quay người lại phía sau là tay cầm nhỏ màu kiếm c ắ thành thiên tiết khuê nhìn một chút tiến phi lại tiếp tục nhìn một chút c ắ thành thiên sắc mặt lúc trắng lúc xanh t i ế n t i ế n phi ngươi ngươi long văn cổ kiếm hiện lên thần hoàng liệt diễm t i ế n phi trong đôi mắt mãn là thử khí tây hoàng sân chuyện nguyên không đến nổi như vậy khó giải quyết hết thể nói cho cùng chính là chỗ này tiết khuê đưa đến nếu như không phải là hắn đem chính mình đ ẩ y ra đi đoạn như yên sẽ không nam ly cùng đường thập b á t sẽ không tiểu hắc bây giờ càng không biết không rõ sống chết vô tận hận ý chuyển hóa thành trùng thiên cất giận khiến cho hiến phi bên ngoài cơ thể lần nữa rúng động lên hắt sắc hiểu lầm cũng là hiểu lầm ta cũng chẳng còn cách nào khác tiến phi ngươi tha ta một cái mạng ta thể từ nay về sau tuyệt sẽ không tiếng nói đến chỗ này hơi ngừng tiến phi tay phải đã bóp hắn cổ họng đồng thời một thanh kiếm trực tiếp cắm vào hắn bụng cũng không phải long văn cổ kiếm mà là minh s á t tà kiếm sau đó t i ế t khuê thân thể lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ khô đét đi xuống bị minh s á t tà kiếm giết chết không chỉ có uống máu t i ế t khuê thần hồn cũng sẽ vĩnh viễn khốn tại kiếm thể bên trong trải qua vạn thế dày vỏ cảm giác hiểu chết này không tính là hình thần câu diệt dù sao thần hồn vẫn còn nhưng thần hồn như cũ vào không luân hồi nhưng so với phi hôi yên diện càng thê thảm đối với thần hồn mà nói có thể nói là muốn sống không được muốn chết cũng không thể chương hai trăm chín mươi mốt cùng ẩm cựu địch hạng t h ư ợ n g huyết mười mấy hơi thở tiết khuê đã chỉ còn lại một bộ bộ xương khô túi da y ế n phi vung tay ném về phía xa xa một đạo kiếm khí bắn ra đem đánh thành phân vụn p h ầ n này tàn bạo các h à n h tiên nhìn cũng không khỏi cau mày một cái mấy hơi sau các h à n h tiên đi về phía hai người khác cho đến bây giờ chỉ còn lại hai cái sống một là tiêu da một là đồng da đây cũng là h ế n phi cố ý lưu bọn hắn lại bệnh hai người này đã sớm hoàn toàn tan vỡ tan vỡ đến liền cầu xin tha thứ cũng quên bọn họ nhưng mà vô cùng kinh hoàng nhìn chậm rãi đến gần các hành tiên h dưới thân thể phương thậm chí chạy ra chất lòng màu vàng nhạt các hành tiên h chính phải ra tay lại bị yến phi gọi lại、chậm. các h ậ m c hành tiên h không hiểu nhìn về phía yến phi yến phi thu minh sát tả kiếm tản đi một thân khí tức ngươi là đồng gia ngươi là tiêu gia hai người dối g i ế t gật đầu ta lưu các ngươi một mạng đái thoại trở về nhất định không nên buông tha g i ế t ta hơn nữa nhất định phải g i ế t ta nếu không trong vòng ba năm ta yến phi thể nhất định tới cửa các hành tiên cao mày một cái đạo cái này không giết bọn hắn thân phận ta sợ rằng Yến p hai i mắt lạnh tào tào t lạnh hành các người cũng kia h h ô n g thứ v đã sớm nghĩ tưởng biến đáng tiếc chân đã mất đi cảm giác nhưng bọn hắn nói cái gì cũng không muốn lưu lại nữa cuối cùng dùng hai tay bỏ dù là cách tiến phi xa một tấc cũng là tốt yến phi đối với bọn họ hoàn toàn không có hứng thú hắn một tay phất lên một đạo nhu hòa kình khí đang xuất đoạt lại một chút chiến lợi phẩm nơi này vẫn ở chỗ cũ tây hoàng sơn tin tưởng dùng không bao lâu sẽ có càng hơn cao thủ chạy tới tuyệt đối không thể ở lâu hắn quay đầu liếc về liếc mắt tây hoàng sơn đ ỉ n h đoạn vô nhai cuối cùng sẽ có một ngày ta sẽ lần nữa xuất hiện tại trước mặt ngươi ta sẽ cho ngươi biết ta là ai mà ngươi phải cho ta một cái hài lòng giải thích đang lúc này quả nhiên tây hoàng sơn bốn phía xuất hiện vài luồng khí tức cường giả đi nơi đây không thích hợp ở lâu đi mau các h à n h thiên vội vàng nói với yến p i hai người ngự kiếm phi hành cách xa tây hoàng sơn chưa từng nghĩ trên trăm đạo bóng người ở phía sau không ngừng theo sát tiến phi đối với mấy cái này kiếm môn môn chủ khí tức đều có một đánh giá hoặc có lẽ là hắn đối với một cái vũ hoàng cảnh hậu kỳ thậm chí còn định phong cảnh cao thủ khí tức đã tương đối quen thuộc giờ khác này có thể khẳng định sau lưng truy kích chính mình trong những người này sợ là được có bảy tám cái kiếm môn môn chủ ai lần này tây hoàng sơn chuyến đi ta y ế n phi có thể nói thật là vô cùng chật vật một bên trốn t ế n phi một bên lẩm bẩm các h à n h thiên nghe được lại nói vô cùng chật vật thế nào ta còn không chật vật sao dưới núi cướp người tin tưởng trên núi đoạt đồng gia trí bảo giết đường môn mấy người tức giận mắng đường môn không phát một chiêu đánh bại t h ủ sơn tiên tông đ ộ n g chết pháp hoa tự n ộ năng kiếm phách lôi âm tự thấy đ ộ c cho dù trận chiến cuối cùng ngươi cùng phong dương giữa thắng bại chắc hẳn mọi người đều biết tây hoàng sơn đỉnh đại khai sát giới cả kia tây hoàng kiếm thánh đoạn vô nhai uy hiếp đều không ăn ngươi rất chật vật sao không nói những thứ này cũng còn khá nghe một chút lời ấy tiến phi nhất thời cả giận nói các h à n h viên ngươi biết ta mất đi cái gì sao nếu so sánh lại ta đối với ngươi nói những thứ này không thèm để ý chút nào huynh đệ của ta bây giờ không biết người ở phương、nào. sinh tử không biết như yên c à n g là nói tới chỗ này yến phi dừng lại hắn thầm mắng mình nói với các h à n h thiên những thứ này nói nhảm làm gì thậm chí các h à n h thiên ngươi cũng không phải là đang lợi dụng ta hoàn thành ngươi nhiệm vụ việc đã đến nước này trở mặt vô dụng yến phi chỉ có thể làm được lòng biết rõ thiên hạ này gian chuyện nói cho cùng chính là lợi dụng lẫn nhau cũng được bất luận là các ngươi là yêu ma v u vậy một đạo nếu lợi dụng ta đã tới bây giờ cũng giờ đến t h i ê n ta bay vùn vụt đem gần n h ì n dặm phía sau vẫn ở chỗ cũ đuổi theo tiến phi tức giận nói mẹ hắn đám người này thật đúng là cố chấp xem ra ta hiến phi thật là danh dương thiên hạ chỉ bất quá là ma danh lan xa các thành t h i ê n nhẹ liếc về sau lưng liếc mắt không chút hoang mang đạo không nóng nảy liền bọn họ hử hử lại bay về phía trước chỉ một trăm dặm ở một nơi trong sân cốc các thành t h i ê n thay đổi phương hướng chạy trong cốc đi t i ể u huynh đệ đi theo ta đi tiến phi thật tò mò nhưng h ắ n càng m u ố n biết các thành t h i ê n ở tính toán gì hai người thay đổi phương hướng rơi ở trong cốc trên một mảnh đất trống hai người vừa mới l ạ định tiến phi quay đầu nhìn lại trên trăm đạo bóng người nhanh chóng đến gần ngắn n g i mười mấy hơi thở đ người người ạ chắc hẳn đều là tám mươi mốt kiếm môn môn chủ cấp bậc nhân vật tám mươi mốt kiếm trong môn phái tự nhiên cũng chia cao thấp trong đó hai mươi ba cái kiếm môn môn chủ xác thực đạt tới vũ đế cảnh giới ở tám mươi mốt kiếm môn bên trong cũng là thượng kiếm môn giờ phút này hai vị lão giả chính là thượng kiếm môn bên trong hai vị môn chủ tiến phi ngươi lại dám tập sát ta bích tiêu kiếm các tám mươi mốt kiếm môn môn chủ làm thật là đáng chết một vị lão giả áo b à o trắng lạnh lùng nói một vị khắc hoàng b à o lão giả nhìn về phía các h à n h thiên các h à n h thiên ngươi lại cai nguyện cùng ma đạo làm bạn thua thiệt kiếm thánh đại nhân bình thường đối với n g ư ơ i dùng mọi cách coi trọng y ế n phi trầm rãi xoay người trực diện hai vị lão giả việc đã đến nước này không có gì nghĩ làm thật đáng chết khanh khách ta y ế n phi đang chết phương nhiều không đơn thuần là giết cựa gì chủ chứ bất quá không có cách nào ta mệnh tương đối lớn sống tới ngày nay có phải hay không cho các ngươi rất thất vọng lão giả áo bảo trắng sắc mặt â m trầm vô cùng ừ Ông vọng tiểu nhi không phải là không báo thời điểm chưa tới mà thôi ngày hôm nay nơi này chính là ngươi đất trôn tiến vi biết lão g i ả này không phải là khoác lác đối mặt vũ đế cảnh cừng giả chính mình xác thực không có phần thắng húng chi nhiều như vậy hắn có chút hiếu kỳ lạ bên người các thành thiên nhìn rất bình tĩnh tùy ý các thành thiên ánh mắt tào t à o đối diện chân h u y n h bạch h u y n h không sai biệt lắm là được đuổi theo cũng đuổi theo hơn một nghìn g dặm đất các ngươi cũng coi là tận chức tận trách nhanh đi về giao nộp đoạn vô nhai lão già kia cũng không thể đem các ngươi như thế nào cần gì chứ làm không cẩn thận đem mạng già bỏ ở nơi này khổ như vậy chứ hai vị vũ đế cảnh cường giả nghe vậy giận tí mặt trên người khí tức trong nháy mắt tăng cường hướng yến phi cùng các h à n h thiên đ ấ u đã qua s ắ c thực quá mạnh yến phi đột nhiên cảm giác hô hấp đều có chút khó khăn ngắn ngủi năm ba cái hô hấp thời gian đột nhiên yến phi trong lòng ác cả kinh hắn cảm giác gáp chế chính mình khí tức lại biến mất